phong trần đem tàn thuốc bóc tắt nhìn về phía hàn biện sách xem ra bắt đầu thu nhỏ một hồi ngươi đi đoạt điểm bà bối cho nhi tử ta làm điểm còn lại cho nhà người khuyên ữ đầu nhi đoạt hai a hàn biện sách cười khổ một tiếng ai lợi hại ngươi bà hay phong trần trợn mắt chừng một cái cái này còn cần ta dạy cho ngươi nhưng lần này thượng thương tiên sinh cũng tại vậy liên đoạt hắn cũng không phải cơ lao ra ngươi sợ cái g i á m a phong trần đ á hàn biện sách một chân ngươi vì cái gì không đi hàn biện sách lẩm bẩm một tiếng nhi tử ta cũng coi như quốc gia người vạn nhất bị phát hiện mặt ta hướng cái t i a thả người cũng không phải quốc gia ngươi đều có thể tùy ý phong trần cười đem xe đạp nhét vào không gian chiếc nhẫn ta đi trước tránh một chút nói đến rất lâu không cho tiểu tử này sinh nhật hắn hiện tại loại cảnh giới này xác thực cần một nhóm tươi mới thiên tài đ i ị u bảo nói xong phong trần liền biến mất ở nơi này ai đi thì đi thôi dù sao ta là cái nam ma ma hàn biện sách cúi đầu tiếp tục đan s e náo len linh vận chi điệm lôi minh cùng sấm xét càng ngày càng tới gần khiến cho phong lâm bọn người hướng trung tâm tập hợp phong lâm nhìn một phía rốt cục phát hiện cái khác kẻ không quen biết bọn hắn cũng không biết từ nơi nào nhận được tin tức qua lai、like、lịch luyện trong đó đa số người đều thụ thương những người này cũng đều là nhân t i n h nhao nhao hướng thượng thương bên này gần lại gần một hồi cao thủ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ muốn nói duy nhất sẽ không cướp b ả o bối khẳng định là thượng thương một đoàn người bọn hắn là quốc gia cũng nên bận tâm mặt m ũ i thượng thương tiền bối tốt tham kiến thượng thương tiền bối thượng kiến minh tiên sinh ha ha các ngươi là làm thế nào biết địa điểm này thượng thương cười hỏi ta nguyên b ả n ngay tại g i a nam phát hiện nơi này xuất hiện rất nhiều cao thủ nghị thầm khẳng định có đại sự thế lực của ta ngay tại giang nam hạ nhân nói nơi này xuất hiện rất nhiều cao thủ ta liền đến nhìn xem không nghĩ tới là linh vận chi địa những người này lao nhau kể ra đa số đều là phát hiện cao thủ tụ tập cũng không phải là đạt được linh vận chi địa tin tức xuất xuất đúng lúc này hai cái màu đen cái bóng xuất hiện tại cách đó không xa tại bọn hắn phóng thích linh lực thời điểm đỉnh đầu mặt nạ còn giấy lên khói đen phụ thân mau nhìn vô hình tổ chức người thượng kiến minh giờ phút này c ô n thượng khanh nhìn h về p xa nơi xa trên sần n vừa vừa giả giả không a cũng, cũng i xa xa khí xuất hiện âm thanh xe gió đặng đài viễn đột nhiên hướng phong lâm đánh tới các người mau lui lại thượng t h g lập tức nên đón và anh không lộ khí tính và chạm lần nữa người xung quanh tất cả đều bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài xa xa sâm la chú ý tới đạm đại viễn thân thể không tự chủ được run dày lên hắn lập tức đem hộ thân phù lấy ra giữ tại lòng bàn tay ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ hiện tại ngươi không về hắn quản mạnh trường sinh tay rơi vào sâm la trên bờ vai Tốt! sâm la trọng trọng gật đầu run dày thân thể dần dần khôi phục bình thường sâm la không nghĩ tới ngươi cũng dám đến kim v ư ợ n g hoàng xuất hiện ở phía xa nghiêm nghị nói sâm la đang cùng thượng thương đối đầu khí kính đạm đại viễn nghe được thanh âm này lập tức tối h lui đến kim vượng hoàng bên người không sai gia chủ hẳn phải biết ta nhìn người chưa từng là nhìn hắn tướng mạo ta nhìn chính là thân thể bản chất kim vượng hoàng thản n h i ê nói n vô luận hắn mang mấy tầng mặt nạ bản chất cũng sẽ không biến ngươi đ o á n đúng hắn chính là mặc vô hình quần áo đạm đài viên đứng chắc tay đạm mạc nói nói s â m la ngươi thật to gan phản bội đạm đài ra người đều hẳn là chết đang khi nói chuyện đạm đài viễn liền hướng s â m la phóng đi mạnh trường sinh một tay bắt lấy xâm la bả vai đem hắn ném ra bên ngoài hử ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cả ta Đạm đài viễn khinh thường cười một tiếng. mạnh trường sinh t h nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hai chân của hắn đã dẫm tại đạm đài viễn trên bờ vai hắn hai tay nằm chắc màu trắng lơi lao dùng sức hướng đạm đài viễn đỉnh đầu đâm tới ẩm ẩm đây hết thể phát sinh quá nhanh mạnh trường sinh đều muốn công kích đến đạm đài viễn hắn vừa rồi chỗ mặt đất mới xuất hiện hố sâu to lớn lão kim vượng hoàng khó mà tin nổi há to mồm ngươi là mạnh trường sinh đạm đài viễn gầm nhẹ một tiếng thân thể của hắn hiện ra đá hoa cương đá hoa cương dần dần bao trùm mạnh trường sinh hai chân một cái trước mắt mạnh trường sinh đã vọt đến nơi khác muốn chạy đối phó ngươi biện pháp đơn giản nhất ngươi so ta rõ ràng hơn đạm đài viễn hai tay n ắ m tay bốn phía chậm rãi hiển hiện tia sáng ẩm ẩm ẩm ẩm kinh khủng linh bạo liên tiếp xuất hiện ở đây phải biết thời khắc này địa điểm đang thu nhỏ lại linh nổ tác dụng so trước đó hữu hiệu nhiều chương tám trăm linh hai đang sợ mỗi một lần linh bạo cùng phong cùng g ậ n sóng liền trải rộng toàn bộ linh vận chi đ i ệ m thượng thương lập tức giang hai cánh tay nhìn bốn phía mọi người nói mau tránh tại đằng sau ta đón lấy hắn đồng dạng khống chế linh khí bốn phía ngăn cản đạm đài viễn linh nổ công kích phong lâm cắn chặt r ă n g nhị gia hiển nhiên không cách nào giết đạm đài viễn tại loại này phạm vi nhỏ địa phương hạn chế mạnh trường sinh chiến đấu không được phong lâm rời đi thượng thương bảo hộ bình chướng chuẩn bị đi chợ giúp nhị gia phong lâm suy kinh hồng thấy thế cũng đi theo r a tại thượng kiến minh trên l ư n g thượng khanh nhìn đến đây lo lắng hỏi ra ra làm sao bây giờ không biết hắn đã dám ra ngoài hẳn là có ứng đối phương pháp thượng thương cũng không cùng ra ngoài đối mặt loại công kích này hắn còn muốn bảo hộ con của mình cùng tôn nữ phong lâm thi triển bạch đ ế thanh kiếm hướng đạm đài viễn đ á n h tới các ngươi quả nhiên là cùng một bọn vậy ta giết người mạnh trưởng sinh khẳng định sẽ đến hỗ trợ đạm đài viễn cởi lạnh liên tục hóa thành tia sáng hướng phong lâm đánh tới Siêu. Bạch quang tại Đột nhiên từ nhiên bạch đài viễn khía n xuất hiện. Xoát. Một đạo quang chạm không không tại đạm đài viễn trên cổ nhưng cẩn thận quan sát đạm đài viễn cổ b ồ n phía quấn quanh lấy màu đậm đá hoa cương ngăn cản lần này công kích bị ta bắt lấy ngươi còn muốn trốn đạm đài viễn tay biến thành đá hoa cương dần dần đem mạnh trường sinh cánh tay bao trùm phong lâm thay thế lập tức xuất ra cản tướng hướng đạm đài viễn phóng đi bất quá hắn vừa tới đến nửa đường vị trí một cái thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống xoắt từ trên bầu trời xuất hiện một cái mười mấy mét tự sắc lớn dao chém đ ạ m đài viễn ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản đối mặt loại công kích này hắn hoàn toàn có thể ngạch kháng thậm chí phản kích nhưng hắn lại chú ý tới đối phương thân mặc quần áo hắn chỉ có thể bung ra mạnh trường sinh cấp tốc rút đi vê anh lớn dao chém rơi xuống mặt đất thâm nhập dưới đất để trong này xuất hiện một đạo mười mấy mét to lớn khe ránh tư không cận thân ảnh từ chỗ cao rơi xuống bình thản nhìn về phía mạnh trường sinh nhị ra không có sao chứ Cơ mơ nở. Người trẻ tuổi trẻ kia liều mạng đâu, đều cảnh giới đại đều đâu, mạng cảnh thân quân h trang nhất là nón lính bên trên âm dương bắt khoái đồ huy chương rõ ràng là âm dương thập tự quân âm dương thập tự con người vậy mà cùng vô hình quen biết thượng thương sắc mặt cũng ngưng trọng lên trước đó nghe phong lâm nói hắn còn có giúp đỡ thượng thương ngay lập tức nghĩ tới là mạnh trường sinh không nghĩ tới phong lâm trong miệng giúp đỡ càng thêm cường đại ra ra phong lâm rốt cuộc là ai âm dương thập tự quân không phải chúng ta uy hiếp lớn nhất sao thượng khanh cũng bắt đầu hoài nghi phong lâm thân phận rõ ràng là quốc gia người lại cùng quốc gia địch nhân cựu lê tộc nữ đế đi được gần như vậy hiện tại không chỉ cựu lê tộc liền trong truyền thuyết âm dương thập tự quân đều quen biết hắn không chỉ có là bọn hắn bên này xa xa đạm đại viễn sắc mặt cũng khó nhìn lên phong lâm cùng âm dương thập tự quân hẳn là địch nhân làm sao lại xuất hiện loại tình huống này kim phượng hoàng lập tức lui về sau đi vào kim tiểu thọ bọn người trước mặt kim tiểu thọ bên người là trước kia cái kia đóng băng thi thể thọ con xảy ra chuyện gì kim phượng hoàng trầm giọng hỏi n ã i n ã i là âm dương thập tự quân âm dương thập tự quân cứu vô hình người kim tiểu thọ giải thích âm dương thập tự quân liễu niệm đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng tư không nương nương không phải một mực ở tại phong lâm bên kia sao làm sao mặc bên trên âm dương thập tự quân quần áo chẳng lẽ là phong lâm để hắn cố ý giả mạo mục đích đúng là hù dọa người dù sao cái này thân quân trang ngoại giới cũng không phải làm không được ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm nơi xa lại đi tới hai vị âm dương thập tự quân trong đó một vị liễu niệm còn nhận biết chính là cái kia cột bím nữ nhân xinh đẹp đối phương khẳng định là thật phải biết trước đó nàng dọa đến mạc phong trực tiếp đem bảo bối giao ra cái rắm cũng không dám thả trước ngươi đã đáp ứng ta không thể trợ giúp phong lâm lạc thần yên đạm mạc đi tới ta không có giúp hắn tư không cận mặt không biểu tình thối lui đến lạc thần yên sau lưng không sai ngươi hiểu lầm hắn vừa rồi tại giúp ta mạnh trương sinh vừa cười vừa nói l i ê u niệm nhìn đến đây trực tiếp mắt trợn tròn tư không cận dáng vẻ rõ ràng liền là chân chính em dương thập tự quân lạc thần yên ngươi để ta mê hoặc phong lâm là quốc gia bồi dưỡng người tài cũng là địch nhân của các ngươi ta không rõ vì cái gì giúp hắn đạm đài viên đứng chắp tay ngữ khí trịnh trọng nói nếu như lạc thần yên đứng tại phong lâm bên này lần này tuyệt đối không giết được hắn ai giúp hắn rồi phong lâm tiểu tử này tội ác tài trời chết đáng lời lạc thần yên nhàn nhạt mắt nhìn phong lâm cỡ nờ tỉ, tỉ. ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi tốt đệ đ ạ sao phong lâm trận mắt chừng một cái lạc thần yên tiểu thư cũng không có giúp phong lâm mà là tại giúp ta mạnh trường sinh cười nhạt một tiếng nhìn về phía đạm đài viễn ngươi động phong lâm ta khẳng định động thủ ngươi đụng đến ta âm dương thập tự quân liền động thủ ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi mạnh trường sinh mấy chục năm không gặp lời nói nhiều hơn không ít đạm đài viễn khí kính càng ngày càng mạnh nhỏ như vậy khu vực ta không tin ta liền phong lâm loại này rèn luyện cảnh giới đều giết không được、Ấm、ẩm đạm đài viễn lực lượng tăng lên tới cực hạ toàn bộ linh vận c h i địa thổ địa cũng bắt đầu c u ộ n c u ộ n rung động hôm nay ta phá cường đ ị a tổn thương cũng phải đem phong lâm lưu lại đạm đài viễn gầm nhẹ một tiếng đột nhiên s ô n g lại ông đúng lúc này thiên không lần nữa sinh biến một đầu từ dây leo tạo thành cự long xông phá thiên không t r ậ t pháp kinh khủng h u áp nháy mắt vượt trên đạm đài viễn khí tức để trong này tất cả mọi người lòng còn sợ hãi đầu này dây leo cự long chậm rãi rơi trên mặt đất đầu rông to lớn hé miệng cả người cao tốc đủ hai mét âu phục nam nhân từ bên trong đi tới đầu của người đàn ông này quấn quanh lấy dây leo liền con mắt đều không có lộ ra nhưng trong tay hắn còn tại đan s e náo len cho người ta một loại dở dở hương ương cảm giác h à n biện sách lần đầu mắt nhìn bốn phía đám người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đạm đài viễn trên thân đạm đài ra người dạng này ta liền không nên đắc tội người hắn một bên đan s e náo len một bên hướng đạm đài viễn đi đến người là ai đạm đài viễn không tự chủ được lui ra phía sau một bước sau đó hắn liền âm trầm giật mình tại nguyên chỗ túi đầu nhìn xem mình lui lại chân mình vừa rồi vậy mà tại sợ hãi Ta mẹ chẳng cần biết người là ai. đạm đài viên g dây leo. Dây leo còn chưa bao giờ từng thấy loại phương thức công kích này rõ ràng là khô héo dây leo nhưng cố này k h u n g xương lại có loại linh tính tựa hồ là sinh vật còn sống cho nên đạm đài viễn khai thác bảo thủ trạng thái thân thể bốn phía hiện ra màu đậm đá hoa cương hắn là thổ thuộc tính từng tại linh vận tri địa cũng dùng qua bổ sung thổ thuộc tính thần dược đối phòng ngự của mình phi thường tự tin giang giắc to lớn miệng cắn lấy đá hoa cương bên trên cường đại giang nanh dễ như t r ở bàn tay đâm t h ủ n g đá hoa cương bao k h ỏ a tại đạm đài viễn thân thể bốn phía đá hoa cương cứ như vậy bị cắn nát không có khả năng đạm đài viễn con mắt đều muốn trừng ra ngoài hắn vừa muốn bỏ trốn hắn thư hải đã xuất hiện ở trước mặt hắn một tay bắt hắn lại ngón trỏ đ ạ m đài v i ệ n thân thể nhanh lùi lại chỉ có thể đem mình không gian chiếc nhẫn chắp tay nhường cho bốn phía mọi người vây xem tất cả đều dọa sợ cái này mẹ nó là cái gì phương thức công kích kim vượng hoàng nhìn qua nơi xa kỳ dị khí kính sững s ờ tại nguyên chỗ nàng còn chưa bao giờ thấy qua đ ạ m đài v i ệ n kinh ngạc m c phong cùng âu dương hôn cũng giống như vậy nếu như là âm dương thập tự quân bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nhưng người này rõ ràng không phải âm dương thập tự quân phong lâm bên này cũng có chút một bức nếu như không phải thân cao không khớp hắn đều cảm thấy người này là lao thái gia là người hàn thư hải lạc thần yên con mắt màu tím lóe ra tia sáng một bước lao ra lạc thần yên bên người tráng hán bắt lấy tư không cận lập tức lui về sau lạc tiểu thư ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua không muốn làm k h ó ta dù sao ta chỉ là cái nam ma ma hàn thư hải bình thản nói chết lạc thần yên không có chút nào lưu thủ tiếp tục hướng hàn thư hải đánh tới hàn thư hải đem nửa thành áo len cất vào không gian chiếc nhẫn nơi xa dây leo tạo thành cự long từ phía sau tập kích lạc thần yên cấp tốc né tránh、Cách. dây leo cự long hé miệng đem hàn thư hải nuốt vào Thẳng tắp thiên phóng hướng thiên không. lực ầ thần n nữa phá vỡ trận pháp, biến mất ở đây. Người muốn chạy? Lạc thần yên anh tuấn gương nhiên như là đổ xứ vỡ vụ, khe hở bên trong lớp lóe đỏ thám tia sáng. tia phá pháp, lớp chạy. khe hở thám vỡ vỡ vụt, mất mặt, đột Siêu. ở đây. đổ đỏ Lạc là lóe l xứ lượng của nàng đột nhiên tăng vọt đi theo sông ra trận pháp tình huống như thế nào phong lâm gãi gãi đầu thối lui đến thượng thương bên người tiền bối hiện tại liền có thể sớm rời đi sao tại linh vận c h i địa áp s ú c t h ờ i điểm trận pháp sẽ cùng theo áp s u ấ càng ngày càng yếu kém cuối cùng chúng ta sẽ bị chen đi ra thượng thương cười giải thích trước mắt tình huống này cường đại người s á c thực có thể phá vỡ trận pháp linh vận c h i địa bên ngoài hàn thư hải tìm tới một cái quán ăn hắn bước nhanh đi tới đem trước cướp đoạt không gian chiếc nhẫn đặt ở phong trần trên mặt bàn ha ha đoạt hai a phong trần cười cầm lấy chiếc nhẫn đạm đài ra đạm đài viễn hàn thư hải giải thích cợt mờ n ở không phải để ngươi đoạt thượng thương sao đạm đài viễn có thể có bảo bối gì phong trần có chút ghét bỏ mắt nhìn tất cả đều là r ấ p r ư ở trực tiếp đưa cho nhi tử ta được ngươi khuê n ữ thì thôi cái này cũng không có cách trừ thượng t ư ơ n g tiên sinh lạc thần yên tiểu thư cũng tại nàng đã đuổi theo ra đến hàn thư hải ngồi tại phong lâm đối diện loại kia địa phương nhỏ không thích hợp cùng nàng chiến đấu nói cũng đúng uy hiếp được nhi t ử ta liền được không bù mất phong trần gật gật đầu đem chiếc nhẫn thu lại ăn cơm sao không cần ban đêm đi đường dễ dàng hơn ta nghĩ hiện tại liền trở về hàn thư hải lộ ra nụ cười ôn nu tốt ta vậy liền không đưa ngươi phong trần khoát khoát tay hàn thư hải đứng lên rời đi nơi này lạc t h ầ n yên đứng tại một tòa nhà cao tầm đình cẩn thận tra tìm bốn phía chấn động phát hiện một cái khí t ứ c lấy cực nhanh tốc độ rời đi tô thị lạc thân yên vừa bước ra một bước liền dừng lại suy nghĩ kỹ một chút coi như đuổi theo cũng không có tác dụng gì nàng nhìn xuống phía dưới mặt hồ giờ phút này như là đùn sôi nước sôi tại nổi lên bọc nước linh vận chi địa hẳn là muốn phong bế tóm lại đến nói còn có thể lạc thân yên lần này tới mục đích quan trọng nhất để tư không cận thấy chút việc đời thuận tiện để hắn tiến vào cảnh giới đại thành lần này việc đời là nhìn thấy cảnh giới cũng đột phá muốn nói tiếc nuối duy nhất chính là ảnh hưởng toàn bộ linh vận chi địa thần dược bị những người khác cướp đi linh vận chi địa bên trong đại m đ à viễn lại hướng phong lâm đánh tới lần này thượng thương không chút do dự nên đón chúng ta lập tức liền sẽ ra ngoài các ngươi kiên trì một hồi mấy phút đồng hồ sau thân thể của mọi người dường như bị vô hình không khí đè ép tất cả đều rời đi linh vận chi điệu phanh phanh phanh một đoàn người tất cả đều xuất hiện tại trong hồ nước đạm đài viễn nhìn đến đây tức giận bút khói trên đầu nhưng ở ngoài giới hắn không còn dám hướng linh vận chi điệu như vậy không kiêng nể gì cả hắn chỉ có thể tạm thời rút lui đạm đài viễn đứng tại bên hồ ngự khí băng lanh nói mạnh trường sinh ngươi không có bao nhiều thời gian chúng ta đi nói xong đạm đài viễn liền biến mất ở nơi này kim vượng hoàng vốn là muốn cùng mạnh trường sinh tâm sự liên quan tới hắn chân gãy chữa trị sự t ì n h nhưng hôm nay phát sinh những việc này chỉ có thể đi theo rời đi kim tiểu thọ ôm lấy c ố kia hàn băng thi thể đi theo kim vượng hoàng sau lưng âu dương hôn cũng bắt lấy liêu niệm bà vai cùng mạc phong cùng nhau hướng tô thị chạy ra ngoài còn sót lại những người khác cũng đều đi theo rút lui ông â u dương thập tự quân c h ẳ n g hán bắt lấy tư không cận lập tức biến mất ở đây ha ha ha cháu gái ngoan hiện tại biết đi ta sớm liền nói cho ngươi biết loại địa phương này phi thường kích động thượng thương cười vỗ xuống thượng khanh đầu cho dù là cảnh giới đại thành tới đây cũng chỉ là bị tội lúc này phong lâm b ọ n người cũng đều đi theo ra tới mạnh trường sinh cùng sâm la cũng không có dừng lại trực tiếp rời đi chỉ có phong lâm cùng suy kinh hồng đứng ở chỗ này thượng khanh nhìn qua phong lâm trong lòng có chút không cam lòng rõ ràng phong lâm mới rèn luyện cảnh giới vì cái gì hắn không bị tổn thương thượng khanh ngươi có ý tứ gì ước gì ta thủ thương đúng không t h i t thòi ta giúp ngươi trị liệu phong lâm cười đi tới thượng thương cười nói bởi vì người ta mạnh tiền bối ngươi liền đừng nói dỡn ta chủ yếu đảo mệnh kỹ thuật lợi hại phong lâm nhịn không được nói nói vẫn là tiền bối mạnh toàn bộ hành trình đều đang cười tựa như đến du lịch đ ồ n g dạng trải qua phong lâm nhắc nhở suy kinh hồng cũng đổi tới kinh ngạc thượng thương lao đầu này tuyệt đối có điều d i u dếm chẳng qua cái này cũng bình thường có khủng bố cân bằng tồn tại hắn cũng không thể giết đạm đài viễn cho nên cũng không cần nghiêm túc như vậy ha ha ta chỉ là yêu cười mà thôi thượng thương nhịn không được cười lên tiền bối nữ đế trang phục có chút dọa người chúng ta rút lui trước b ớ t thời gian chắc chắn đi bãi phòng phong phong lâm chắp tay một cái không thể không nói lần này nhờ có thượng thương hỗ trợ nếu không phong lâm bọn người cũng không tốt qua khách khí thượng thương k h o á t qua tay phong lâm cùng suy kinh hồng cùng nhau rời đi chuẩn bị tiến về khách sạn lần này bọn hắn đều thu hoạch tương đối khá phong lâm đạt được quý giá nhất thần dược suy kinh hồng cũng rốt cục bước vào đại thành lục giai l i ê n nhìn nhị ra bọn hắn có thu hoạch gì các ngươi về trước đi ta muốn đi làm người không phải thấy người lạc thần yên bắt lấy vành món thân ảnh biến mất ở đây cùng lúc đó phong trần tại một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong đem xe đạp móc ra cưới ra ngoài tìm kiếm phong lâm chương tám trăm linh bốn làm sao cùng ba ba nói chuyện đâu sắc trời đã ngầm hạ tô thị bởi vì phong bế mấy đầu con đường giờ phút này chính là kẻ xe cao phong quý phong lâm cùng suy kinh hồng vòng quanh đường nhỏ rốt cục đi vào bọn hắn chỗ khách sạn vừa dự định đi vào phong lâm liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa lạc t h ầ n yên nàng thẳng tắp như kiếm một thân quân trang tư thế y n g a n phong lâm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên ngươi thật đúng là âm hồn bất tắn a đem trước đó thanh kiếm kia giao ra lạc thần yên giơ tay lên nhàn nhạt, nhạt đi tới suy kinh hồng thấy thế lập tức ngăn tại phong lâm trước mặt không lấy ra đúng không vậy ta liền rết suy kinh hồng lạc thần yên ngữ khí băng lãnh t ấ u xương tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì rồi đúng lúc này phong trần đạp xe đạp ngậm lấy điếu thuốc chạy tới lạc thần yên con mắt màu tím híp thành một đường nắm đấm nắm trắng bệnh phong trần tốt ngươi cái phong lâm người thật to gan phong trần đem xe đạp tựa ở một bên đèn đường bước nhanh đi tới ta sát ta làm sao rồi phong lâm trợn mắt chừng một cái trang cảnh này là người đều có thể nhìn ra đã đều là lão bà ngươi các nàng mỗi người ngươi đều phải công bằng đối đãi phong trần chỉ vào lạc thân yên ngươi nhìn ngươi đem vợ ngươi tức thành cái dạng gì cợt mờ n ở phong trần ngươi muốn chết lạc thân yên khí hai mắt ánh sáng tím đại thịnh một bước hướng phong trần đánh tới ngươi cần nghĩ kỹ đây là ngoại giới phong trần một tay cắm túi quần nhắc nhở một tiếng đừng phá hư quý củ ngươi lạc thân yên giật mình tại nguyên chỗ nàng đột nhiên q u a n người khí một chân đá vào phong lâm trên thân c ơ m ơ nờ n g ư ơ i đạp ta làm gì phong lâm một cái lạo đạo kém chút nằm dạp trên mặt đất đánh ngươi làm sao rồi lão bà ngươi đánh ngươi đạo lý hiển nhiên phong trần trừng mắt nhìn phong lâm thất thần làm gì lão bà của mình sinh khí còn chưa tới dỗ dành cỏ ta hống mẹ nó lạc thần yên giận mắng một tiếng tiểu yên cái này chính là của ngươi không đúng làm sao cùng ba ba nói chuyện đâu phong trần sắc mặt chầm xuống ta ta là ngươi tổ tông lạc thần yên khí trước người một trống một trống nàng xoay người chỉ vào phong lâm cùng nói phong lâm ngươi chờ đó cho ta lần sau gặp mặt ta thấy ngươi nói xong lạc thần yên liền bước nhanh rời đi lưu đứa bé lại tiến cũng không muộn a phong trần đối lạc thần yên đằng sau hô ta sát lạc thần yên tức thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống nàng che lấy mình bụng dưới cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo cuối cùng biến mất ở trong màn đêm hảo t i ể u tử không tệ không tệ nhìn thấy lạc thần yên rời đi phong trần liền cười tủm tỉm đi tới dò xét bên này lạc thần yên ngươi nhìn cái gì suy kinh hồng t ó mày nàng có chút không hiểu rõ ràng đều chuẩn bị động thủ lạc thần yên vì sao lại chọn rời đi mà lại từ hành vi của nàng đến xem rõ ràng nhận biết cái này nam nhân ha ha ha ta đều quên tự giới thiệu ta là phong lâm lao tử ta gọi phong trần phong trần cầm điếu thuốc cười nói ta b ê n ngươi suy kinh hồng có chút cao ngạo dơ lên mặt mình nữ đế danh hiệu sắc thực phi thường nổi danh ngươi là nhi tử ta lão bà đúng hay không phong trần đột nhiên hỏi ta mẹ nó suy kinh hồng còn tưởng rằng hắn sẽ nói mình là cựu lê tộc nữ đế không nghĩ tới đến một câu như vậy ai chỉ tiếc hai người các ngươi có duyên mà không phận phong trần đột nhiên hít một hơi thuốc lá thở dài có ý tứ gì suy kinh hồng không hiểu hỏi nhi tử ta đã có lao bà ngươi thứ đại nhân vật này chắc chắn sẽ không gả cho nhi tử ta cho dù là làm đại lao bà phong trần bất đắc dĩ thở dài lao đầu n g ư ờ i thiếu nói hiệu nói vượn g phong lâm lập tức đi tới ôm phong trần bà vai hướng nơi xa đi đến hắn nhỏ giọng thầm thì ngươi không phải nói để từ nhược ảnh làm đại lao bà sao ngươi biết cái gì trước tiên đem nàng lừa qua đến lại nói phong trần nói xong lại nhìn về phía suy kinh hồng lắc đầu tiểu tử sau này rời người nhà xa một chút chúng ta không xứng với người ta phong lâm s ạ mặt m lại l ã o nhân này lại từ đâu học cái này chiêu bắt đầu lấy lui làm tiến ta cảm thấy phong lâm còn có thể ngươi nguyện ý để hắn làm ta sùng vật sao suy kinh hồng q u a n h tay nhàn nhạt mà hỏi sùng vật vậy tương lai hải tử với ai họ a phong trần hỏi lao đầu ngươi đừng ép ta đánh ngươi a phong lâm t r ậ n mắt chừng một cái cái này mẹ nó là hải tử vấn đề sao đây là chúng ta cách tôn nghiêm vấn đề lúc này mạnh trường sinh cũng tháo mặt nạ xuống cười từ cửa chính quán rượu đi tới lão mạnh chân của ngươi dị mặt chạy xích sao phong trần cười lắc đầu lần này linh vận c h i địa nguy cơ trùng trùng nếu như không phải thượng thương tiên sinh chúng ta mấy cái đều muốn gặp nạn mạnh trường sinh cầm tẩu thuốc đi tới ngươi cần phải tạ ơn người ta ân còn lao ra bên kia bất thời gian ta tự mình đi c ả m tạ phong trần xuất ra một viên màu trắng không gian chiết nhẫn đưa cho phong lâm đây là ta ở nửa đường nhặt tặng cho ngươi làm lễ vật ngươi tụ hậu ta hiện tại cũng không thiếu loại vật này phong lâm tiện tay cầm lên mắt nhìn con mắt đều nhìn thẳng thật lớn cái không gian này chiếc nhẫn là cái hình hộp chữ nhật phạm vi như là căn phòng chiều dài có bảy tám mét độ rộng có ba mét cao độ cũng có khoảng ba mét cái này thể tích đều có thể đem mình ngũ lăng hoành quang nhét vào phong lâm không gian chiếc nhẫn tuy nhiều nhưng lớn nhất cũng liền chừng hai mét trừ thể tích lớn bên ngoài nơi này thiên tài địa bảo cũng rực rỡ muôn màu những vật này đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề t ố t lần này chỉ là đi ngang qua ta còn có chút việc muốn đi trước một bước phong trần đi hướng xa xa đèn đường cưới lên xe đạp Ta có việc muốn hỏi ngươi. muốn phong lâm đi trần h e o đi qua. Từ t r ư ớ cười lao cha nói ra b đem tàu hút thuốc bóc tắt đạn đến một bên thùng rác chẳng qua tiểu ảnh vậy mà còn thông quả thật là thi tài ta còn nghe ngóng một kiện chuyện trọng yếu liên quan tới lao bà ngươi phong lâm chuẩn bị đem suy lệnh nói tới sự t ì n h nói cho phong trần dù sao trên thế giới này ai cũng sẽ lừa gạt mình duy chỉ có mình lão tử sẽ không chuyện gì phong trần lại móc ra một đ i ề u thuốc chị liệu nhị ra chân là dị mặt c h ả y xiết ta cũng biết dị mặt c h ả y xiết tác dụng phong lâm nói đến đây ngừng tạm nhưng ta nghe suy lệnh nói n à n g khi còn bé tận mắt thấy mẹ ta từ dị mặt c h ả y xiết bên trong chui ra ngoài phong trần xuất ra cái bật lửa giật mình tại khói trước đi qua hồi lâu hắn mới đưa thuốc lá nhóm lửa người muốn hỏi cái gì phong trần hít một hơi thuốc lá hỏi mẹ ta là ai từ chỗ nào đến dị mặt chạy xiết phía dưới đến cùng là cái gì phong lâm đem nghi ngờ trong lòng tất cả đều hỏi ra cái này mấy vấn đề ngươi không trả lời ngươi đừng nghĩ đi chương tám trăm linh năm sự tình tiến triển tốt vậy ta trả lời vấn đề của ngươi mẹ ngươi là ai nữ nhân từ nàng lão mụ trong bụng đến dị mặt chạy xiết phía dưới là dị mặt phong trần cười đạp xe đạp trả lời xong ta đi ngươi ít đến bộ này ta đều rèn luyện hậu kỳ ngươi còn không có ý định nói cho ta phong lâm đi theo phong trần bên người nói tiểu tử n g ư ơ i bây giờ biết sẽ chỉ tăng thêm phiền não khi ngươi thực lực đầy đủ đừng nói ta cơ lão ra đều sẽ nói cho n g ư ơ i biết phong trần ngậm lấy điếu thuốc chậm rãi hướng phía trước cưới thật tốt cố gắng tiến vào cảnh giới đại thành mới tính cao thủ chân chính đến lúc đó có thể trả lời ngươi mấy vấn đề lần này tại linh vận tri địa ta phục d ụ n g một loại thần dược mẹ t a khí dường như hoàn mỹ cùng ta dung hợp phong lâm đi theo phong trần bên người giơ tay lên tụ tập lòng bàn tay xuất hiện một khối xanh đập băng phong trần mắt nhìn kinh ngạc một tiếng có thể a ngươi không cảm thấy kỳ quái sao rõ ràng cảnh giới đ ạ i thành khả năng khống chế bốn phía hơi nước phong lâm trong tay băng dần dần tiêu tán đây không phải hơi nước đây là khí một loại khác dáng vẻ phong trần giải thích nói thì ra là thế ta đối mẹ ta thân phận càng ngày càng h i ể u kỳ phong lâm thản nhiên nói ngươi kiểu gì cũng sẽ biết đến phong trần k h o á t k h o á tay cưới xe đạp biến mất ở trong màn đêm ai gần đây không hiểu có chút áp lực phong lâm dừng ở tại chỗ hắn nhớ tới lao tứ đều đã cảnh giới đ ạ i thành mình tuyệt đối không thể cùng hắn kéo ra quá nhiều về đến phòng mạnh trường sinh ngay tại chỉnh lý lần này thiên tài địa bảo phong lâm nhìn qua bảy đặt lên giường đồ vật cả kinh hã to mồm nghĩ ra ngươi vậy mà tìm tới nhiều như vậy lần này nhờ có sâm la bất quá nhiều số đều là bốn năm mười năm chỉ có hai cái siêu việt trăm năm mạnh trường sinh nhìn trước mắt thiên tài địa bảo nhẹ nhàng lắc đầu yên tâm cha ta cho trong giới chỉ có càng nhiều thiên tài địa bảo phong lâm vừa cười vừa nói lần này bọn hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể nâng cao một bước nếu như không có việc gì ta liền đi về trước lần này thuận lợi tiến vào lục giai cũng nhiều thua thể ngươi suy kinh hồng nhìn về phía phong lâm chờ có thời gian ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi hai chúng ta ở giữa cũng đừng k h á c h k h í những vật này chọn mấy cái đi phong lâm chỉ vào thiên tài địa bảo nói nói hiện tại ngươi tổn thất hai vị ma tướng cường điệu tăng lên một chút suy tình thực lực nói đến phần này trăm năm linh hoa xác thực cùng suy tình phù hợp với nhau ngươi khẳng định muốn ta lấy đi suy kinh hồng chỉ vào bên này đoá hoa màu đỏ đem đi đi coi như là đưa cho ngươi lễ hỏi tiền mạnh trường sinh cười tủm tìm nói nếu như phong trần không có đưa phong lâm c h ế c nhẫn mạnh trường sinh còn có chút đau lòng dù sao trăm năm thiên tài địa bảo chỉ có hai cái nhưng hắn nhận biết cấp đi đạm đài viễn c h i ế c nhẫn người húng chi lạc thần n i ê n đều gọi ra hàn thư hải danh tự hiển nhiên phong trần cho phong lâm chiếc nhẫn là đạm đài viễn ở trong đó trăm năm thiên tài địa bảo tuyệt đối không chỉ một hai cái ta liền không k h á c h khí suy kinh hồng đem đ ó a hoa màu đỏ cất vào không gian chiếc nhẫn nàng mắt nhìn phong lâm đi nói xong nàng liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài tiểu tử suy kinh hồng đối ngươi có ý tứ bất thời gian cầm xuống mạnh trương sinh vừa cười vừa nói phong lâm trận mắt chừng một cái chúng ta cũng trở về đi tô thị tại giang nam phượng sơn tại giang bắc cách xa nhau nguyên bản liền không xa phong lâm mở ra ngũ lăng hoành quang cùng mạnh trường sinh cùng sâm la cùng nhau chạy trở về đến phượng sơn về sau đã buổi tối m ộ ư ơ i điểm nơi này biệt thự có mấy cái ánh đèn vẫn sáng phong lâm trước cùng bọn hắn đi vào mạnh trường sinh biệt thự suy lệnh cùng miêu linh Linh ở phòng khách xem tv gần đây những ngày gần đây diệp tâm cùng tiêu mục đều tại vân thị mục tiểu ngư đi theo trương vũ hà tại chỗ sâu tu hành dứt k h á t cũng ở tại bên kia cho nên biệt thự này suy lệnh cùng miêu linh linh liền ở vào mạnh trường sinh cùng sâm la tại lầu một suy lệnh cùng miêu linh linh tại lầu hai đại thúc người trở về rồi miêu linh linh cười lên ăn cơm sao bằng không ta hiện tại đi làm cơm à? đều muộn như vậy không cần làm phiền sâm la lộ ra trung thực nụ cười linh linh tùy tiện làm điểm suy lệnh cười k h o á t tay vâng miêu linh linh hướng phòng bếp đi đến ai vẫn là ngồi ở chỗ này có cảm giác an toàn mạnh trường sinh đi hướng cạnh ghế xa lon bên cạnh xe lăn thoải mái dễ chịu ngồi ở phía trên xuất ra tàu hút thuốc hít vài hơi lần này thế nào suy lệnh mỉm cười mà hỏi vẫn được làm điểm không ít thứ hẳn là để chúng ta thực lực tổng hợp lên cao một mảng lớn phong lâm nhìn về phía suy lệnh cũng bao quát ngươi vậy ta liền cảm ơn trước ngươi suy lệnh lộ ra nụ cười có lẽ phong lâm đã tha thứ nàng coi nàng là thành người một nhà mấy người ở đây ăn xong đồ vật phong lâm liền đi về nghỉ đợi đến ngày mai đem trong không gian giới chỉ đồ vật tất cả đều rời ra ngoài thật tốt sửa sang một chút lần này không chỉ có là người một nhà phong lâm chuẩn bị đem trịnh văn trường còn có cả của bọn người, tất cả đều tăng lên một lần. mình, đỗ đều tử tất một Trở lại biệt thử lam lại phong lâm đẩy điện hắn ra cửa phòng. Hai cái điện thoại, phản xạ ra hai cặp phát sáng mắt to, cùng nhau nhìn về phía Phong lâm. Phong mắt sáng cùng ra ra cửa cái cặp to, xạ Lâm. Lâm về bất đắc dĩ mở đèn cảm thụ một chút chấn động phát hiện tần diện diện tại triệu thanh thanh gian phòng nghỉ ngơi phong lâm ngươi trở về suy x ả o x ả o lên tiếng chào hỏi các ngươi không có gian phòng của mình sao phong lâm bất đắc dĩ đi qua cả ngày tại giường của ta chạy lên áo chăn mền của ta đều có mực ỗ mùi thơm rừng a không muốn mặt văn mặc trận nhìn phong lâm một chút tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại phong lâm đem áo khoác cởi xuống sau đó đem điện thoại của hai người cướp đi đường đua sau này sớm nghỉ ngơi một chút các ngươi thiên phú vẫn được còn tiếp tục như vậy sẽ thành r ấ c rưởi a còn cho ta suy xảo xảo cùng văn mặc hai người phân biệt bắt lấy phong lâm cánh tay không được sớm nghỉ ngơi một chút phong lâm đưa điện thoại di động tắt máy đặt ở phía dưới gối đầu hắn tắt đèn dối người một cái nằm xuống lần này linh vận chi địa hắn toàn bộ hành trình đều kéo căng thần kinh hiện tại trở về cảm giác thể xác tinh thần m ỏ i mệt chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc suy xảo xảo cùng văn mặc hai người phân biệt gối lên phong lâm cánh tay hai người lật qua lật lại căn bản ngủ không được cuối cùng hai người tay nhỏ cùng nhau luồn vào phong lâm phía dưới gối đầu các ngươi nghĩ bị đòn phải không ngoan ngoan đi ngủ phong lâm lạnh lùng nói mới mười giờ tối ngủ không được suy xảo xảo phồng lên miệng nói đúng đấy bình thường chúng ta đều là một hai điểm mới ngủ văn mặc cũng nói theo có tin ta hay không đem các ngươi cái mông cho quất xứ rồi phong lâm đem chăn xúc lên chỉ vào hai người nói gục xuống cho ta ngủ ngủ được đi suy xảo xảo lập tức mặt hướng bên trên nằm xuống nàng biết phong lâm không có nói đùa một bên văn m ặ t cũng giống như vậy phong lâm lúc này mới hài lòng gật đầu n g ã đầu liền ngủ ngày thứ hai phong lâm sớm tỉnh lại hai nha đầu này còn lấy phi thường kỳ quái tư thế tại hắn hai bên nghỉ ngơi phong lâm trên mặt có lông đen còn có lông trắng theo thứ tự là suy xảo xảo cùng văn m ặ t tóc hắn vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi chỉnh lý thiên tài để bảo phát hiện điện thoại chấn động cấm lên mắt nhìn là một chuỗi loạn mã tiêu nhất định là liếu niệm điện thoại làm sao rồi phong lâm hỏi lão đại sự tình có tiến triển liễu niệm ở bên k i a n ó i chương tám trăm linh sáu phân bảo bối phong lâm lập tức đứng dậy đem áo khoác mặt vào là liên quan tới viên thiên cương sự tình sao không sai lần này trở về âu dương hôn vô cùng tức giận thứ gì đều không có cầm tới chẳng qua đối ta dường như tốt hơn rồi liễu niệm ở bên k i a n ó i hắn không phải coi trọ ngươi n g đi phong lâm nữ ngôi hả lão đại ngươi hắn giấm đúng hay không liễu niệm ở bên kia cười nói hiện tại tốt với ta điểm còn kịp ngươi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngươi biết không ta ăn đại gia ngươi có lời gì mau nói phong lâm mở cửa sổ ra từ cửa sổ nhảy đến bên ngoài biệt thự rõ ràng là lao đại t r ư ớ c sách đến cuối cùng còn trách ta liễu niệm lầm bầm một tiếng đại khái tại một tuần sau âu dương hôn sẽ mang theo ta cùng hắn đại nhi tử tiến về mục đích minh bạch đến lúc đó cho ta phát địa điểm phong lâm g ậ t gật đầu ân liễu niệm đáp ứng một tiếng phong lâm cúp điện thoại đi hướng mạnh trường sinh bên kia hắn giống như ngày thường ngồi tại trên xe lăn quan sát trên bãi cỏ hoa tươi Phong lâm dối người lâm m dối ộ trong cái lắc cánh đi qua, tay, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay, nhị lư a tới đi, đều nhìn xem lần này xem có b ả bối gì. h ắ đem láo cha cho cha h k ô n gian chức nhận lấy ra, nhận chức lấy đó e m đồ đều đ vật bên trong, tất Trong bên chuyển ra. cả có một cái dương bên trong tất cả đều là quần áo có một cái da sách phía trên đặt vào mấy chục bản sách thật dày còn có một bộ điện thoại còn sót lại đa số đều là thiên tài địa b ả o một dương một dương chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp cuối cùng một cái trong hộp sắt tất cả đều là công pháp khá lắm đây rốt cuộc là ai chấp nhận a phong lâm phá vỡ một cái trời khóa trận cái dương bên trong là đã khô cạn thiên tài địa bảo nhưng từ phía trên tán phát linh khí đến xem nói ít có trăm năm lâu khoảng chừng tầm mười gốc từng cái đều có thể gọi tên về phần mấy chục năm thiên tài địa bảo khoảng chừng mấy dương lớn trừ đó ra còn có rất nhiều bình bình lọ lọ đan dược cái gì cần có đều có những sách này là cái gì bí tịch sao phong lâm lúc trước hướng ra sách tùy tiện lật mấy quyển phong lâm con mắt lập tức nhau lại khá lắm lao tài xế a phong lâm cầm điện thoại di động lên mắt nhìn phát hiện cái điện thoại di động này cũng không có thiết chí mật mã phong lâm cả n kinh t điện thoại kém chút rơi xuống đất nhị ra chiếc nhẫn kia chẳng lẽ là đạm đ ạ i viễn hắn nghĩ tới trước đó tại linh vận t h i địa một cái người thần bí đem đạm đài viễn chức nhận cướp đi không sai đúng là hắn mạnh trường sinh nhẹ nhàng gật đầu hiện tại ta tin tưởng đ ạ mạnh đài định ra sau, lưng nhất về có m hơn trường ồ n Nói thế nào? Phong、lâm、ngừng đầu, nhìn tại. thế t mạnh phía lâm đầu, về sinh Không nói linh nói vận cầm h hắn thiên không chỉ Mạnh sinh i việc, đi tài liền địa, đó địa ta năm năm lên trường này.、Mạnh、trường trăm làm trở vì cấp c bảo, lấy tàu hút thuốc một mình hắn tuyệt đối dùng không được nhiều như vậy khẳng định là nộp lên thì ra là thế phong lâm gật gật đầu cười nói chẳng qua những vật này đã đủ nhiều lấy không đ ủ vật muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc xác thực mạnh trường sinh cười gật đầu dưới tình huống bình thường không gặp được đạm đài viễn Coi như tại di tích gặp được hắn cũng có thể nháy mắt rời đi muốn cướp đi hắn không gian t r ư ớ c nhẫn gần như không có khả năng nhưng linh vận c h i địa là một ngoại lệ có lẽ phong trần chính là đoán ra thời gian tới chuẩn bị cho phong lâm đoạt điểm b o bối nhị gia ngươi chọn trước dù sao nhanh đột phá phong lâm vừa cười vừa nói tại linh vận c h i địa mạnh trường sinh cùng đạm đài viễn từng có một lần giao thủ khi đó nhị gia khí kính toàn bộ phong thích phong lâm căn cứ suy kinh hồng lực lượng làm tham chiếu nhị gia hẳn là đại thành lục giai cũng không đến đại thành lục giai đình phong nhưng cũng không kém là bao nhiêu tiểu tử trước mắt thế giới này đột phá đại thành ngũ giai về sau muốn lại tình tiến hoàn toàn xem vật khí. mạnh trường sinh chỉ vào trước mặt t i ê n tài địa bảo coi như ta đem những này tất cả đều ăn cũng không nhất định b ộ t phá vậy liên toàn ăn dù sao đây là lấy không phong lâm vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi ta đều dự định về hưu n g ư ơ i đem ta tăng lên mạnh như vậy nói trắng ra vẫn là muốn để ta làm việc mạnh trường sinh cười khổ một tiếng t ố t cái khác ta không dùng được ta cần hai gốc trăm năm trở lên c ả n h vàng dây leo vậy liền lấy đi phong lâm cười gật đầu nhị ra có thể tăng thực lực lên so với ai khác đều mạnh mạnh trường sinh đem kim sắc dây leo nhận lấy sau đó lại chọn lựa một chút mấy chục năm thiên tài địa bảo những cái này đều thích hợp xâm la hắn cũng coi là thiên tài tương lai sẽ trở thành không nhỏ chiến lược mạnh trường sinh cùng nhau đem những vật này tất cả đều thu lại được tại phong lâm lúc nói chuyện suy lệnh từ trong biệt thự đi tới nhìn xem rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo nàng kia con mắt màu đỏ đều muốn trừng ra ngoài nơi này tùy tiện một gốc bốn năm m t ư ơ i năm thiên tài địa bảo cũng có thể làm cho cảnh giới đại thành xuất động tranh đoạt nhưng nơi này lại có trọn vẹn mới dương n h ĩ ra cho ngươi thêm hai cái không gian chiếc nhẫn phong lâm xuất ra hai cái nhẫn đưa cho mạnh trường sinh ngươi đem trước mắt tiểu ảnh triệu thanh thanh còn có suy lệnh bọn người cần thiên tài địa bảo tất cả đều lấy đi có thể mạnh trường sinh gật gật đầu phong lâm thường xuyên ra ngoài lịch luyện s ắ c thực không dành bận tâm tăng lên thực lực của các nàng liền để tự để đi phong lâm thừa dịp mạnh trường sinh chọn lựa thiên tài địa bảo thời điểm cho trịnh văn trường phát gọi điện thoại lao trịnh bị vây ở đại thành tứ giai đình phong thật nhiều năm đều không có tiến triển phong lâm lần này định cho hắn một cái trăm năm thiên tài địa bảo chúc hắn đột phá làm sao rồi chính văn trương ở bên kia hỏi gần đây bận việc sao đến phượng sơn di tích ta có chuyện trọng yếu phong lâm vừa cười vừa nói ta vừa tiếp nhiệm vụ vẫn là thôi đi chờ có thời gian lại đi qua chính văn trương ở bên kia nói xác định không đến đúng không trương vũ hà tiền bối đều chuẩn bị gả cho người khác ngươi còn chấp hành nhiệm vụ phong lâm thản nhiên nói cợt mờ n ở ngươi nói cái gì sư m g ộ i muốn gả cho ai ta lập tức đi tới chính văn trương nghe đến đó thanh em gấp rút lập tức cúp điện thoại phong lâm ngồi ở một bên trên đồng cỏ n phong đ lâm n h i ấ tới c liễu niệm đường m tiên n h đ tiên cố đoá đoá đều cần tăng lên một chút、hút. phong lâm nhớ tới đường tiên h tiên cái này vị hôn thê hắn liền nhớ lại bách lý hoa minh bởi vì bạch đế thanh kiếm dẫn đến bọn hắn gặp được khó khăn cũng c ẩ n trợ rút dưới phong lâm dối người một cái mấy ngày nay buông l ò n g đồng thời thuận tiện cho b ằ n g hữu của mình phân phát b ả o bối sau một tiếng chính văn trương xông vào di tích hắn nhìn qua phong lâm ngay tại biệt thự nóc phòng nằm lập tức nhảy tới sư mội ta đâu t r ư ơ n g tám trăm linh bảy thâm tàng công cùng tên nói xong hắn liền từ nóc nhà nhảy xuống hướng di tích chỗ sâu đi đến chính văn trương theo thật s á t phong lâm bên người cảm giác bàn tay đều đang run dày chỗ sâu trương vũ hà đang ngồi trên ghế ăn quặng k h tây trước mặt mục tiểu ngư cùng đ ấ khinh ngữ tất cả đều khoanh chân ngồi dưới đất trên thân khí kính vừa đi vừa về lưu động hiển nhiên đang luyện tập công pháp sư minh sáng sớm làm sao ngươi tới rồi trương vũ hà ngạc nhiên nhìn về phía trịnh văn trương sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem quặng khoai tây bỏ vào không gian chiếc nhẫn dường như không nghĩ để trịnh văn trương nhìn thấy sư muội ngươi ngươi muốn trịnh văn trương run rẩy căn bản nói không nên lời lấy chồng hai chữ này trương vũ hà tiền bối lao trịnh muốn nói nếu như hắn tiến vào đại thành ngũ giai có thể hay không cưới ngươi làm lao bà phong lâm ở một bên vừa cười vừa nói ngay tại tu hành mục tiểu ngư cùng đố khinh ngữ tất cả đều bắt quái mở t o mắt chẳng lẽ phải chứng kiến một trận lão niên hôn lễ sao ha ha trương vũ hà lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt trịnh văn trương cũng không phải câm nhức à loại sự tình này còn cần ngươi đến nói cợt m ơ n ở phong lâm khẽ giật mình dùng tuổi trỏ đụng vào trịnh văn trương eo trịnh văn trương cũng minh bạch cái này mẹ nó là là ám chỉ a nhưng hắn cảm giác đầu phát nhiệt tựa hồ cũng muốn đứng máy rõ ràng bình thường tao không được nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy sư muội đều khẩn trương nói không ra lời bất quá hắn nghĩ tới vừa rồi phong lâm sư mội dự định lấy chồng mình mẹ nó còn muốn lất thức tới khi nào sư mội chính văn chương nắm chặt n ắ m đấm gàn từng chữ nếu như nếu như ta tiến vào đại thành ngũ giai ngươi ngươi có thể hay không trước đừng lấy chồng ta sát phong lâm trực tiếp phun ra ngoài lao đầu này cũng quá sợ đi mục tiểu ngư cùng đỗ khinh n g ư cũng hai mặt một bức lao đầu này nói chuyện làm sao một loại lốp xe dự phòng hương vị trương vũ hà hơi nghi hoặc một chút cái gì trước đừng lấy chồng ta nghe tiểu tử này nói ngươi ngươi chuẩn bị lấy chồng cho nên vội vàng chạy tới t r ị n h văn trương cúi đầu ta cũng biết ta thực lực bây giờ thấp không xứng với sư muội chờ ta vượt qua ngươi ta lại hướng ngươi cầu hôn vậy ngươi nếu như cả một đời đều không vượt qua được ta đây ta muốn c h ờ ngươi cả một đời trương vũ hà mắt nhìn phong lâm nguyên lai là tiểu tử này đang cố ý kích trịnh văn trương ta nếu như tiến vào đại thành ngũ g a i xin sư muội gà cho ta t r ị n h văn trương quyết định không thèm đếm sỉa sắp mặt ngưng trọng nói tình huống như thế nào sáng sớm xảy ra chuyện gì rồi sau l ư n g biệt thự lâu hai ngụy vi mở cửa sổ ra mặc đ ồ ngủ liền nhảy xuống tới còn tại chuẩn bị bữa sáng đ ỗ tử lam cũng kỳ quái đi tới làm sao một buổi sáng sớm có người ở đây nói lấy chồng sự tình tỉ tỉ xảy ra chuyện gì rồi ngụy vi cười đi tới trương vũ hà cũng không trả lời bản thân nàng cũng có chút xấu hổ phong lâm cười giải thích lao trình nói chờ hắn tiến vào đại thành ngũ giai muốn để trương vũ hà tiền bối gả cho hắn hoa người thành thật r ố t cục lấy dũng khí rồi ngụy vi mang theo một chút trêu tức sư h u n h trước chờ ngươi đến đại thành ngũ g a i rồi nói sau nói không chừng ngươi ngũ giai ta liền lục giai trương vũ hà đã từng là tông môn thiên tri k i ê u nữ tương đối mà nói tư tưởng tương đối bảo thủ không nghĩ tại trước mặt nhiều người như vậy nói loại sự tình này tiền bối liền chờ ngươi câu nói này đâu phong lâm từ trong không gian giới chỉ chuyển ra non nửa dương thiên tài địa bảo để ở chỗ này lại lấy ra một gốc trăm năm bà bối đặt ở phía trên lao trịnh có đủ hay không ngươi đột phá đến đại thành ngũ giai phong lâm hai tay cắm túi quần nhàn nhạt mà hỏi đây là trịnh văn trương nhìn trước mắt thiên tài địa bảo trực tiếp mắt trợn tròn không chỉ có là hắn trương vũ hà cảm thụ phía trên tán phát cường đại linh khí cũng đi theo tới ngụy vi cùng đỗ tử lam đồng dạng đi tới quan sát đây là trăm năm cấp bậc thất thánh cỏ còn lại những cái này thiên tài địa bạo thấp nhất đều có năm mươi năm trương vũ hà không thể tin được che miệng phong lâm ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy bà bối linh vận chi địa cướp phong lâm vỗ xuống trịnh văn trương bà vai lao trịnh những vật này là ta tặng cho ngươi cùng trương vũ hà tiền bối lễ vận ở đây mấy người đều biết đưa cho trương vũ hà cũng liền tương đương với đưa cho hoa mẫu dân dưới năm mươi năm trở lên t i ê n tài địa bảo đừng nói đỗ tử làm những người này đối ngụy vi loại này cảnh giới đại thành đều có thể tăng lên không ít tiểu tử không được thứ này quá quý giá c h í n h văn trương lắc đầu ngươi bây giờ chính là đột phá niên kỷ để lại cho ngươi đi lao trịnh ta đã lấy ra nhiều như vậy chứng minh ta còn có hai ta quan hệ ngươi cứ việc nhận lấy phong lâm vừa cười vừa nói ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy nói xong phong lâm liền cười rời đi thâm tàng công cùng tên c h í n h văn trương nhìn qua phong lâm bóng lưng rời đi lúng túng gãi gãi đầu sư muội những vật này ngươi thu cất đi ngươi thiên phú so với ta tốt chính văn trương cái này còn chưa có kết hôn mà liền định đem bảo bối giao cho lão bà đảm bảo ngụy vi cười h i ế p mắt hỏi tiểu vi n g ư ơ i muốn ăn đòn trương vũ hà trừng mắt nhìn ngụy vi sau đó đem thất thánh cỏ giao cho trịnh văn trương một gốc thất thánh cỏ hẳn là có thể giúp ngươi đột phá ngay ở chỗ này đột phá đi tốt t r ị n h văn trương kích động không lời nào có thể diễn tả được phong lâm đi vào di tích bên ngoài phát hiện từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh đã tỉnh triệu thanh thanh ngay tại chuẩn bị bữa sáng phong lâm đi qua mắt nhìn trên ghế s a lon từ nhược ảnh lão bà hôm nay theo giúp ta đi giang thị một chuyến làm sao rồi từ nhược ảnh hai chân c h é o nguyễn nàng đã tiếp tục bành trướng vài ngày không có việc gì liền đi công ty đi dạo liền đợi đến những cái kia gây chuyện người nguyên bản hôm nay dự định vẫn là đi công ty lần này ta làm không ít bà bối chuẩn bị cho chu thiên bọn hắn hơi chia một ít chu thiên loại cảnh r ơ i đó một gốc năm mươi năm thiên tài địa bảo đều đủ hắn tiêu hóa hấp thu mấy năm chớ nói chi là đường thiên thiên củng cố đoá, đoá một người cho hai người bọn hắn cái liền đầy đủ cũng tốt Từ n hai ư ợ c Chu ảnh gật gật đầu, nói đến, rất lâu không Dĩnh. h gật gật gặp rất Tử đầu, lâu người ăn xong điểm tới â m từ nhược ảnh cố gia n g trang h Đi vào Thị vườn phong lâm kỷ quái cao mày cố gia lúc nào có cộng minh cảnh giới cao thủ có thể là đường thiên thiên các nàng từ nhược ảnh cười xuống xe người suy nghĩ nhiều hai người bọn họ khí tức cũng tại vào xem một chút đi phong lâm xuống xe theo trong trang viên biệt thự một người mặc tây trang đầu chọc t r u n g nhân nhân ngự a khí cao ngạo cố gia chủ người nghĩ được chưa đã đã cho các ngươi ba ngày suy xét thời gian n g ư ờ i nằm mơ chúng ta mới sẽ không gả cho các ngươi thiếu gia cố đoa đoa cắn răng h u n g d ữ quát đường thiên thiên cũng cắn chặt r ă n g nguyên bản gặp được loại sự tình này nàng là định tìm phong lâm thương lượng nhưng người trung niên này nói hán đường đường cảnh giới thông sư chỉ là gia tộc hạ nhân nếu để cho phong lâm tới khả năng giúp không được gì ngược lại còn có nguy hiểm Trường mắt. ta thể mất. trung ta vật, quát thị trường thanh trên mặt tức tới thiên thiên, tại giang thị ngươi ngươi như ngươi như cười. ngươi như đường không cần nghĩ không đang nói nếu không đồng biến niên nhân nhẹ Chúng cùng nơi nhân liên giang nhân viên, định khuôn gián chẳng giận. Không nghĩ mình cùng giang gia gia gió gia gia gái phải đại phải kỹ, chủ, chọc hệ, cháu có Cố có cố có cố có quốc xác Cố của đó mây làm mua, đùa, bao Đầu đầy đều ý, sẽ vậy. đường thiên thiên cùng cố đoá đoá trở thành cổ v õ giả chính là bởi vì cổ v õ giả mới có thể hấp dẫn những cao thủ kia chú ý mấy ngày nay cố trường thanh đều ngủ không được hắn hiện tại hối hận không thôi sớm biết dạng này liền không để cố đoá đoá học tập cản khôn giáo công pháp dạng này còn có thể bảo chứng an toàn của nàng một bên cố đào nắm chặt n ắ m đ ấ m giữ im lặng ngươi đừng nói dỡn nơi đó đại nhân vật ba ngày này ta ngay tại g i a n g thị nơi này người mạnh nhất là chú thiên đầu chọc trung niên nhân cười buông buông tay chẳng qua cảnh giới của hắn cũng mới hóa hình đình phong nhưng ta là tổng sư trung kỳ đình phong ta còn có quốc gia người lan ra lan hà là quốc gia nhân vật trọng yếu ta cùng hắn là tri tâm bạn tốt cố trường thanh đang nói ho khan một cái mấy ngày nay áp lực đều để hắn gấp ra bệnh tới người suy nghĩ nhiều ngươi cảm thấy ta muốn diệt các ngươi ai có thể phát hiện trung niên nhân q u a n h tay không có chút nào động tác thử kéo sáng tối cộng minh khí công kích đến một bên trên cây cột cây cột nháy mắt che kín khe hở dần dần sụp đổ ta nguyện ý đi các ngươi không nên làm khó cố ra đường thiên, thiên cắn chặt rằng đi lên phía trước một bước ngươi vẫn là nghe không hiểu ta thiếu gia nhà ta nói hai người các ngươi tuổi không lớn lắm lại đều đến ám kình muốn để các ngươi cùng nhau gả đi qua phục thị một người không được trung n i ê n nhân thản nhiên nói ta không nghĩ lãng phí thời gian nữa cuối cùng một phút đồng hồ không đồng ý ta liền đi kết quả cuối cùng là cố ra những người khác biến mất hai nữ nhân này bị ta cưỡng ép mang đi ngươi khẩu khí thật lớn phong lâm đẩy ra biệt thự đ ạ i môn cùng từ nhược ảnh cùng nhau đi tới nguyên lai、like、cái này cộng minh cảnh giới là đến c á c người phong lâm đường thiên thiên củng cố đoá đoá cùng nhau cả kinh nói làm sao ngươi tới rồi đường thiên thiên bước nhanh đi qua bắt lấy phong lâm cánh tay cảm nhận được ngươi trong lòng kêu gọi phong lâm vò hạ đường thiên thiên sóng vai tóc ngắn quát nhẹ uống nói gặp được phiền phức làm sao không cho ta biết ta chính là sợ ngươi làm ẩu hắn mạnh phi thường ngươi phải cẩn thận đường thiên thiên không thích phong lâm theo đầu của nàng nhưng bây giờ khẩn yếu con đầu nàng cũng lười so đo phong lâm cố trường thanh kỳ thật tại gặp được phiền phức trước đó liền nghĩ đến phong lâm lúc trước đã từng gặp qua thực lực của hắn nhưng lần này gặp phải người quá mạnh c ộ n minh cảnh giới chỉ là hạ nhân như vậy cao thủ của gia tộc cảnh giới có thể nghĩ cố trường thanh đã từng là càn khôn giáo ngoại môn đệ tử cũng coi như thấy qua việc đời loại gia tộc này tuyệt đối không phải bình thường ẩn thế gia tộc có thể so sánh cho nên hắn trực tiếp bài trừ phong lâm người trẻ tuổi này cố trường thanh ánh mắt lần nữa nhìn thấy từ nhựa ảnh người này hắn cũng đã gặp xem như phương diện buôn bán thiên tài ban đầu ở giang thị liền thể hiện ra tài năng nghe nói nghe tiếng cả nước tinh quang tập đoàn chính là công ty của nàng giá trị thị trường đã sớm siêu việt toàn bộ cố gia sản g h i ệ p x ả ra chuyện gì rồi phong lâm mỉm cười mà hỏi phong lâm ba ngày trước ta cùng thiên thiên đi xóm tim trên đường gặp được một người điên để chúng ta gả cho hắn cố đoá đoá cũng đi qua đem sự tình đại khái nói cho phong lâm vừa mới bắt đầu các nàng đều coi là đối phương tại xính miệng l ư ỡ i nhanh chóng không có để ở trong lòng không nghĩ tới sau đó cái này đầu chọc trung niên nhân thật tìm đến còn hiện ra thực lực của hắn đem cố ra cổ v õ giả đánh thành trọng thương bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm người là ai a như thế cuồng phong lâm ôm đường thiên tiên bạ vai nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía người trung niên này Tuy biết ta, này nói như ngươi không xứng biết danh hảo của ta, nhưng vẫn loại rưỡi, hảo là đại rắc của phong á t thiện tâm h nói c ư ơ i gọi ta lâm ô i mụ. Đầu chọc trung chọc h n n nhân, sắc ặ t thẳng bình bản cùng, căn bản không vô có đ e mặt phong Phong cho hắn thể trong Ngươi xuống đến, cho bọn hắn nói lời xin ngươi. giờ lâm lời lỗi, lâm bây mắt. m để ở ta bỏ quỳ qua có không biểu tình nói phong lâm đường thiên thiên đều doạ ngộng người trung niên này thế nhưng là tông sư khoảng thời gian này nàng cùng cố đoá đoá từ cố trường thanh bên này biết không ít cổ võ giả thế t nhưng là tông sư Tiến vào cảnh giới tông sư, tức thì bị là ẩn thế gia tộc. một thế thêm giới gia cái này lôi lại cái minh, đại. cảnh sưng ẩn Nhưng này ràng mạnh như vậy sao, lại nguyện nhân. chứng lưng hắn, càng thêm cường vào vậy là là sao, mục cao lực hạ sư, sau bị rõ Đủ để phong lâm nói như vậy có thể sẽ t r e o chọc họa sát thân cố đoá đoá cũng dọa đến không được nàng biết phong lâm rất mạnh nhưng khẳng định không cách nào cùng cảnh giới tông sư so sánh mấu chốt người ta còn không phải phổ thông tông sư đã tới trung kỳ cố trường thanh cùng cố đảo cũng không biết nên nói cái gì cho phải phong lâm giả bộ như vậy tất thì thôi dù sao hắn cũng là cổ võ giả thế nhưng là phía sau từ nhược ảnh c ă n g trang nàng chính lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tại túi đầu dùng di động nói chuyện phiếm căn bản là không có đem trước mắt sự tỉnh để vào mắt sâu kiến tư duy luôn luôn buồn cười như vậy l ô i mục nhẹ nhàng nâng lên tay để ta quỳ xuống tới là sao Tốt phong lâm cẩn thận đường thiên tiên cảm nhận được khí kính lập tức nhắc nhở một tiếng vê anh l ô i mục đột nhiên buộc phát khí kính hướng phong lâm đệ tới phong lâm ôm lấy bên người đường thiên tiên cùng cố đoá, đoá hướng lui về phía sau mấy bước ầm ầm phong lâm vừa rồi ngồi ở sàn nhà vỡ vụn nổ tung sàn nhà mảnh vụn bay loạn đều ở tại từ nhược ảnh trên thân đang cùng chu tử dĩnh nói chuyện trời đất từ nhược ảnh nếu chặt máy liễu ngươi không có mắt cợt mờ n ở cố ra mấy người đều ngốc ở chỗ này còn nói người ta lôi m ụ c cuồng hiện tại xem ra ai cũng không có từ nhược ảnh cuồng không nhìn thấy dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà thân thể đều không hề động vẹn vẹn dùng khí liền có thể đem phiến đá đánh nát đều mạnh như vậy ngươi còn dám đối với người ta nói loại lời này người nữ nhân này có chút ý tứ lôi mục nhìn chằm từ nhược ảnh mặc dù người xuyên quần áo thể thao nhưng vẫn là không cách nào che giấu nạo nhân dáng người vóc người đẹp thì thôi gương mặt này cũng như thế xinh đẹp ta thích tính cách nóng bỏng nữ nhân dạng này chơi có cảm xúc mãnh liệt lôi mục bước ra một bước đưa tay hướng từ nhược ảnh cổ trục tới từ nhược ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn nhẹ nhom né tránh một chân đá vào lôi mục trên bụng vây anh lôi mục thân thể rung mạnh hắn khó mà tin nổi chừng t o mắt một n g ụ m máu tươi phun ra ngoài hắn bị lồn u sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay ra ngoài đụng nát biệt thự cửa sổ sát đất thân thể bay đến phía ngoài trên bãi cỏ t r â n kinh nơi này mấy người trừ phong lâm bên ngoài tất cả đều được cố trường thanh vò hạ con mắt còn cho là mình lớn tuổi xuất hiện ảo giác cái này mẹ nó tình huống như thế nào đương đương cảnh giới tông s ư a bị nữ nhân đạp bay rồi chương tám trăm linh chín rất tốt phong lâm bên người đường thiên thiên c ù n g cố đoá đoá cũng khiếp sợ há to mồm quả táo đều có thể nhét vào từ nhược ảnh không phải quản lý thương nghiệp tổng giám đốc sao vì cái gì lợi hại như vậy kỳ thật các nàng càng muốn tin tưởng lôi mục là cố ý là vì phối hợp từ nhược ảnh nhưng sao có thể phối hợp thời điểm máu đều phun ra đừng để hắn chạy giúp người giúp đ ế n cùng xem hắn phía sau là ai phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh nói từ nhược ảnh gật gật đầu phía ngoài lôi mục s á c thực chuẩn bị chạy trốn nàng hai tay cắm túi quần đi lên phía trước một bước s i ê u thân ảnh nháy mắt biến mất ở đây ở đây còn nhấc lên một trận gió đỉnh đầu đèn treo đều kịch liệt lay động phong lâm cũng cùng đi theo ra ngoài lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều mộng bức không thôi cuối cùng vẫn là đường thiên thiên phản ứng đầu tiên lập tức đi theo đi ra ngoài cố đ o á đ o á sau đó đ u ổ i theo nhanh mau đỡ ta ra ngoài cố trường thanh c h ố n g gậy c h ố n g đứng lên mắt nhìn bên cạnh cố đảo cố đảo cái này mới phản ứng được hắn đều cảm giác mấy ngày nay như là nằm mơ trước đó vẫn là gia tộc tồn vong nguy nan lúc hiện tại lập tức giải trừ bên ngoài biệt thự trên đồng cỏ phong lâm ôm từ nhược ảnh bà vai hai anh em tốt bộ dáng hắn nhìn về phía lôi mục nhàn nhạc hỏi nói đi ngươi là người của ai ta là người lôi ra có lẽ lôi ra các ngươi chưa quen thuộc nhưng nếu như nói chúng ta là đạm đài gia phân n h a ngươi hẳn là liền biết đi không cần phong lâm đặt câu hỏi lôi mục cũng dự định tự giới thiệu nữ nhân trước mắt này thực lực chí ít thần khiếu cảnh giới nếu là thần khiếu khẳng định nghe nói qua trong truyền thuyết đạm đài gia hắn cũng nhiều lần dùng đạm đài gia trang b ê một chứa một cái chuẩn không người nào nguyện ý tùy tiện t r e o chọc đạm đài gia khá lắm cái này đều có thể đụng phải phong lâm cảm thán một tiếng từ nhược ảnh đem phong lâm đầy ra sắc mặt lạnh lùng đi qua phải biết hiện tại đạm đài gia còn tại bắt nàng cùng cha của nàng ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là đạm đài phân ra người ngươi dám đụng đến ta đạm đài ra tùy tiện phái một cao thủ cũng có thể làm cho ngươi cùng ngươi thế lực phía sau hủy diện l ô i mục dọa đến sắc mặt tái n h ậ t từng bước một l ù i về sau thiếu gia nhà ta biết ta tới đây người coi như giết ta bọn hắn cũng có thể tìm đến nhà các ngươi địa chỉ ở đâu từ nhược ảnh thản n h i ê nói n ha ha ý của ngươi là ngươi còn dám đi qua l ô i mục không có nghĩ tới những người này côn vọng như vậy đây không phải muốn chết sao hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ như thế nào đem bọn hắn lừa gạt đến lôi ra bọn hắn lại muốn chủ động đi qua làm sao ta vậy ì gì cái nhược dám. nói. không lùng ảnh lạnh Từ Tốt, v ta liền nói cho người cho bây i Lôi mục xóa đi khỏe miệng màu tươi, lạnh lùng nói, lôi ra ngay tại giang thị giáp giới ế t thị thành lạnh lùng l mục màu mưa củng xóa ra ngay khỏe phố. Phong m biết thành phố à n Tuy nói là giờ á cái cách p phố Phong giới, nhưng bằng phảng hai cái thành phố lại cách một nối、lớn. Mỗi tới đi lớn. thành toàn lần phong lâm từ vân thị ư một từ lâm đây, đều đ sẽ n từng thành g giờ cao tốc. Chưa từng sẽ trải qua mưa trải phố. sẽ Vậy bây giờ liền mang ta tới từ nhược ảnh gần đây rất b ạ n h trướng nàng cảm thấy đạm đài ra phân ra chính mình cũng có thể đối phó chờ một chút phong lâm đi tới nhìn qua lôi mục hỏi nói các ngươi gia tộc gia chủ là cảnh giới gì h ừ gia chủ của chúng ta tự nhiên tiến vào cảnh giới đại thành tại đạm đài gia phân gia bên trong cũng đứng hàng chờ lôi mục sắc mặt cao ngạo nói mà lại cũng không chỉ nhất giai cụ thể thực lực ta cũng không rõ ràng nghe đến đó từ nhược ảnh mới có hơi sợ không nghĩ tới một cái chỉ là phân gia đều có được cảnh giới đại thành về phần đằng sau cùng lên đến cố trường thanh đ ề u động cảnh giới đại thành không có nghĩ đến gia tộc của người này bên trong có trong truyền thuyết đại thành đây chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa nói là t h ầ n tiên đều không quá đáng hiện tại cho thiếu gia của ngươi gọi điện thoại liền nói đã bắt hai người bọn họ ngươi nhìn hắn định làm như thế nào phong lâm lúc nói chuyện mắt nhìn đường thiên thiên củng cố đoá đoá hôm nay vốn là đến phân bà bối hắn không nghĩ để giải quyết lôi ra sự t ì n h chậm trễ chính mình chớ nói chi là loại này cao thủ của gia tộc nhiều như vậy phong lâm không có khả năng đem bọn hắn toàn diện vạn nhất có người đến cố ra trả thù liền được không bù mất hắn tính toán là trước đem biết đường thiên thiên củng cố đoá người cho làm thịt dạng này liền không ai biết cố ra chỗ lôi mục cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại dây số dám nói nhiều một câu nói nhảm tất sát ngươi phong lâm ánh mắt âm lãnh xuống tới lôi mục đương nhiên phải dựa theo phong lâm nói làm hắn rủ sao cũng không muốn chết uy lôi mục sự tình làm thế nào rồi điện thoại bên kia chuyển đến một người trẻ tuổi thanh âm hắc hắc nhị thiếu hai người này ta đã cầm xuống bây giờ nên làm gì lôi mục nụ cười mang theo lấy lòng Tốt. ngươi lần này làm k h á lắm đem hai người đưa đến ta tại giang thị mua trong biệt thự ta nhìn chúng đồ vật lôi lao đại một mực cùng ta đoạn dứt khoát ta là ở chỗ này buông l ò n g mấy ngày đối diện thanh niên nói lên lôi lão đại thanh âm mang theo hận ý vâng ta hiện tại liền dẫn các nàng đi qua lôi mục đáp ứng một tiếng liền cái này ta nếm qua cơm chưa đi thật tốt vận động một chút trợ giúp tiêu hóa thanh niên nói xong liền cúp điện thoại lôi mục cũng đưa điện thoại di động thu lại căn biệt thự kia ngay tại g i a n g thị bằng không chúng ta bây giờ đi qua phải biết lôi gia nhị thiếu ra mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo quán thông cảnh giới bảo tiêu chỉ chờ tới lúc hà tới mình nguy cơ cũng liền giải quyết phong lâm gật gật đầu nhìn về phía từ nhược ảnh nói nói l ã o bà ngươi cùng hắn đi qua ta mang theo các nàng theo ở phía sau ân từ nhược ảnh gật gật đầu sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm l ô i mục thất thần làm gì dẫn đường l ô i mục có chút khinh thường liếc mắt từ nhược ảnh đáng tiếc nữ nhân này nhị thiếu gia khẳng định sẽ coi trọng đến lúc đó mình liền không có chơi cơ hội thân ảnh của hai người trong chớp mắt biến mất ở đây thiên, thiên phong lâm vừa mới quay đầu lại phát hiện đường thiên thiên con mắt có chút từng đỏ hắn cuốn quýt hỏi làm sao rồi ta không phải thật sự muốn đưa ngươi đi ta là vì đem người sau lưng hấp dẫn tới ta không phải là bởi vì cái này đường thiên tiên dùng sức lắc đầu nguyên lai、like、ngươi cùng từ nhược ảnh đã kết hôn vừa rồi đường thiên tiên nghe được phong lâm gọi từ nhược ảnh lao bà bất quá cái này cũng bình thường từ nhược ảnh có tiền dáng dấp xinh đẹp hơn m ẫ u chốt còn lớn như vậy nguyên bản đường thiên tiên còn hơi tìm tới một chút tự tin dù sao nàng trở thành cổ võ giả thật không nghĩ đến từ nhược ảnh càng mạnh mình bị người ta đánh thương tích đẩy mình lấy cái gì cùng từ nhược ảnh so phong lâm hít sâu một hơi nguyên lai、like、là bởi vì việc này hắn tính toán là chờ đường tiên h thiên lại dài mấy tuổi nói rõ ràng dù sao sự tình đều như vậy hắn cũng dự định đem sự tình toàn nói hết ra đường tiên h thiên còn trẻ phong lâm cũng không nghĩ chậm trễ người ta không sai từ nhược ảnh là ta l ã o bà phong lâm trọng trọng gật đầu ân rất tốt đường tiên h thiên lộ ra nụ cười ấm áp sau đó quay người rời đi hạ nhỏ quýt trong lòng khổ mãi mãi so ta trẻ tuổi hai tuổi người đều cưỡi vợ ta cái gì cũng không có chương tám trăm mười dung tục thiên thiên phong lâm bắt lấy đường tiên thiên, thiên bà vai ta còn không có nói hết lời có cái gì tốt nói ngươi đều kết hôn hô nước của chúng ta đã hết hiệu lực đường thiên thiên gỡ ra phong lâm tay cái gì các ngươi lại có hô nước cố đoá đoá cả kinh s o n g đuôi ngựa đều muốn miết lên tới nàng cùng đường thiên thiên cùng một chỗ lâu như vậy chỉ là biết đường thiên thiên thích phong lâm cũng không có nghe đường thiên thiên nói qua hai người bọn họ còn có hô nước đáng ghét phong lâm ngươi đều cùng thiên thiên có hô nước còn cùng những nữ nhân khác kết hôn cặn bạn a m cố đoá đoá giơ nắm tay lên cho phong lâm mấy quyển thiên thiên thưa i giải thích trước đó, ta í c h t r ớ c đó, t cảm t h ấ ông lâm tiên h t m sinh nói có lý ngươi khả năng không biết cảnh giới đại thành đại biểu cái gì cố trường thanh g dơ tay lên dội ra năm ngón tay chỉ cần đi vào cảnh giới đại thành cho dù là nhất giai chỉ cần năm phút đồng hồ liền có thể hủy diệt chúng ta toàn bộ giang thị nội thành nghe đến đó không chỉ có là đường thiên thiên cố đoá đoá củng cố đảo cũng khiếp sợ không thôi như thế nói đến cố gia còn tại trong nguy cơ đường thiên thiên nghe vậy đành phải lại p h ồ n g lên miệng đi vào phong lâm bên người ha ha thiên thiên a không nghĩ tới ngươi vậy mà ăn dấm phong lâm cười méo một cái đường thiên thiên gương mặt đừng đụng ta đường thiên thiên đẩy ra phong lâm ngươi đều là kết hôn nam nữ t h ụ thụ bất thân u a còn rất hung lao tử là đến giúp cố gia còn muốn ở chỗ này bị khinh bỉ không g ú t phong lâm xoay người rời đi đường tiên h thiên nhìn thấy phong lâm rời đi không đợi cố trường thanh mở miệng liền đuổi theo nàng giữ chặt phong lâm cánh tay phồng lên miệng nói chờ đi ta xin lỗi ngươi cầu ngươi giúp đỡ cố ra đi cái này còn tạm được ta trước nói tính toán của ta dùng các ngươi đem nhị thiếu lửa gạt đến sau đó giết hắn phong lâm buông buông tay nhẹ như mây do nói nói chỉ cần hắn chết rồi gia tộc của hắn sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên đầu loại này ăn chơi thiếu ra không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân chắc chắn sẽ không thông báo trong nhà nói cho bọn hắn nói gặp đường tiên thiên, thiên củng cố đoá, đoá. cho nên hắn chết rồi liền sẽ không có người tìm cố ra phiền phức phong lâm cũng có thể đưa ra thời gian đem bảo b ố i phân mấy thiên hậu lại đi nhà bọn hắn cũng không m u ộ n phong lâm nhất định phải giết người sao đường thiên tiên túi đầu hỏi nàng cùng cố đoá đoá mặc dù đã tới ám kỉnh nhưng còn không có chiến đấu qua chưa từng giết người s á c thực không cách nào lập tức tiếp nhận chuyện này ta nghe ngươi có thể không giết nhưng ta không bảo đảm ngươi thả hắn rời đi về sau hắn sẽ mang mạnh hơn người đem cố ra cho diện phong lâm cười mở ra tay ta cũng không phải cố ra người cố ũ n không thể vì bảo vệ bọn hắn, ở chỗ này cả một đời à. Đường thiên thiên tư duy đang nhanh chóng chuyển động. Không chỉ có là nàng, g thể chỗ chỉ một tư vì vệ bảo cả ở có cô à. là duy đời n như g vậy. Mặc dù đã trường ở thành h n cổ võ giả, n nội tâm của nàng, đối sát nhân cũng không có khái niệm. g Giết! đối khái tâm sát t của có Cố r ư thanh ở phía xa nói nói đây chính là cổ võ giả thế giới tàn khốc các ngươi không có t r e o chọc người khác người khác lại đến t r e o chọc ngươi nhóm đường thiên thiên mắt nhìn cố đo á đoá nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ta đến độc thủ coi như bị bắt cũng là ta một người đi vào ha ha không cần đến ngươi ta sẽ thay các ngươi độc thủ phong lâm lúc nói chuyện điện thoại chấn động hắn lấy ra mắt nhìn là từ nhược ảnh điện thoại hắn nói căn biệt thự kia vậy mà tại ta trước đó khu biệt thự từ nhược ảnh thanh em truyền tới phong lâm nhớ tới ban sơ từ nhược ảnh biệt thự nhớ ký lúc trước lan nhu cũng cư ở tại nơi này không nghĩ tới trùng hợp như vậy ta biết ta lập tức đi tới phong lâm cúp điện thoại nhìn về phía đường tiên h tiên h c ù n g cố đoá đoá chúng ta đi phong lâm tiên sinh nhất định phải bảo vệ tốt các nàng a cố trường thanh ở phía sau nói yên tâm hết hệ có ta phong lâm cho hắn một cái an tâm ánh mắt từ nhược ảnh theo tới thời điểm cũng không có lái xe phong lâm liền tới đến ngoài cửa lớn lái mẹ xe đét mang hai người tiến về đường tiên tiên c ù n g cố đoá đoá ngồi ở hàng sau lẫn nhau nắm lấy lẫn nhau tay nội tâm khẩn trương không được phong lâm thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn các nàng cũng không có an ủi trở thành cổ võ giả đều làm một bước như vậy bước đi tới từ nhược ảnh mục tiểu ngư các loại cũng là như thế đi vào khu biệt thự phong lâm đem chiếc xe này dừng ở từ nhược ảnh trước biệt thự hắn đi xuống xe mang theo hai người thuận từ nhược ảnh khí tức tìm qua biệt thự này khoảng cách từ nhược ảnh biệt thự cách ba con phố cũng liền khoảng cách mấy trăm mét đi vào biệt thự p h ò n g khách lôi mục đang ngồi ở trên ghế salon hắn vừa cười vừa nói nhị thiếu nói n ế n qua cơm t r ư a sẽ tới ân ta nghe được phong lâm nhàn nhạt gật đầu sau đó ngươi có thể chết rồi x o á t lôi mục cổ bị một cái hàn băng gai nhọn xuyên thấu hắn mặt mũi tràn đầy khó mà tin nổi chừng trong mắt cứ như vậy ngã xuống đường thiên thiên c ù n g cố đoá đoá tất cả đều trận tròn con mắt cảm giác có chút buồn nôn cùng nhau chạy ra ngoài thôi đi một đám tiểu nha đầu từ nhược ảnh đem điện thoại di động của người này lấy ra để lên bàn vừa rồi đã để hắn đưa di động mật mã giải trừ dứt lời từ s á c quan mang đem cỗ thi thể này bốc hơi nơi này không lưu lại bất cứ thứ gì l ã o bà ngươi bây giờ thật trưởng thành không ít phong lâm cười ngồi ở trên ghế salon hừ nói hình như ngươi rất lợi hại đồng dạng ngươi liền đợi đến bị ta siêu việt đi từ nhược ảnh c ắ m túi quần nhàn nhạt liếc mắt phong lâm ta rất chờ mong phong lâm dối người một cái mắt nhìn đồng hồ treo tưởng khoảng cách giữa chưa còn có hai giờ bằng không ngươi đi chu ra đi nơi này giao cho ta là được từ nhược ảnh do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt vừa rồi đều cùng dính dính nói qua muốn lập tức đi tới phong lâm tùy tiện xuất ra hai gốc bốn năm mười năm thiên tài địa bảo đưa cho từ nhược ảnh cái này giao cho chu thiên hắn biết làm như thế nào dùng、tốt. từ ố t t nhược ảnh gật gật đầu quay người rời đi nàng đi không bao lâu trong sân nhà qua đường thiên thiên c ù n g cố đoá đoá cùng đi theo t i ề n đến thi thể đâu đường thiên thiên k ỳ quái hỏi đã giải quyết phong lâm cười đối đường thiên mới gọi thừa dịp người xấu còn chưa tới có thể hay không cùng ta tâm sự nghe đến đó đường thiên tiên lại nâng lên miệng nhỏ nhưng vẫn là ngồi tại phong lâm bên người thiên thiên trước đó ta cũng đã nói chúng ta không thích hợp ta người này thích nói thật ta liền thích loại kia lớn vô cùng phong lâm tay khoa tay một chút ta một mực đem ngươi trở thành m u ộ i muội dung tục cố đoá đoá cúi đầu mắt nhìn mình thở phì phì ngồi tại phong lâm một bên khác từ nhược ảnh loại kia tương lai khẳng định rủ xuống mấu chốt rủ xuống cũng so không có tốt phong lâm mắt nhìn cố đoá, đoá nói ngươi không muốn mặt lớn như vậy có cái gì tốt ta bản thân kiêu ngạo ta mua quần áo tỉnh v à i vóc c ô đoá đoá rất hạ lồng ngực nói chương tám trăm mười một giao dịch phong lâm nhìn qua c ô đoá đoá hồi lâu cuối cùng lúng túng gật đầu ây tỉnh hơi nhiều người mẹ nó cố ý gây chuyện đúng hay không c ô đoá đoá khí vung lên s o n g đuôi ngựa rút lấy phong lâm cánh tay đáp ứng một tiếng thì thôi còn nói tỉnh hơi nhiều có như thế c h ả o phú người n g sao chỉ đua một chút mỗi người đều có riêng phần mình thẩm mỹ chỉ bất quá ta tương đối t ụ c khí phong lâm cười khoác tay sau đó nghiêm túc nhìn về phía đường thiên thiên ngươi bây giờ còn trẻ có lẽ tương lai sẽ gặp phải ưu tú hơn người đường thiên thiên túi đầu hai tay nắm chắc g ó c áo trước đó nàng còn không có để ý tự nhược ảnh nhiều lắm là tính phong lâm bạn gái như vậy nàng còn có cơ hội nhưng phải biết bọn hắn kết hôn đường thiên thiên tâm ngã vào đ á y cốc phong lâm nhìn thấy đường thiên thiên không nói lời nào tiếp tục nói đương nhiên nếu như ngươi thật thích ta thích chết đi sống lại ta miễn cưỡng có thể thu ngươi không muốn mặt đều kết hôn còn nói loại lời này đường thiên, thiên trừng mắt nhìn phong lâm những cái kia cổ võ giả gia tộc cưới mấy cái lao bà quá bình thường phong lâm cười ô m đường thiên tiên bà vai không nói cổ võ giả những người có tiền kêu bao dưỡng nữ nhân còn thiếu sao chỉ bất quá không có danh phận mà thôi cổ võ giả thật có thể cưới rất nhiều l ã o bà đường thiên tiên có chút nghi ngờ hỏi không sai không tin một hồi cái kia nhị thiếu tới ngươi hỏi một chút hắn phong lâm cười dựa vào ở trên ghế salon phong lâm vậy ngươi bây giờ có mấy cái l ã o bà cố đoá đoá đột nhiên nghiêm túc d i ơ lên gương mặt xinh đẹp một hai trăm cái đi phong lâm vạch lên đầu ngón tay vui lùa nói ngươi ngươi có mấy cái thật a đường thiên thiên bấm một cái phong lâm cẩn thận tương lai ngươi thỏa mãn không được các nàng các nàng tất cả đều cùng người khác chạy cợt mờ nờ người con bé này biết đến thật nhiều a phong lâm méo một cái đường thiên thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu gò má ai là tiểu nha đầu ta đã sớm trưởng thành đường thiên thiên hừ lạnh một tiếng đẩy ra phong lâm tay phong lâm cười lắc đầu hắn xác thực đối đường thiên thiên có tình cảm nhưng hắn biết so với tình yêu dường như thân tình càng nặng một chút mấy người lại tại nơi này nói chuyện phía một hồi phong lâm liền cảm nhận được hai cái khí t ứ c chính hướng nơi này tới gần một cái là thần khiếu trung kỳ một vị khác là quán thông sơ kỳ đến phong lâm từ trên ghế xạ lòn đứng lên ta liền không buộc các người chờ bọn hắn sau khi đi vào ta liền giải quyết bọn hắn không nóng n ả y ta muốn hỏi hắn mấy vấn đề đường thiên thiên thản như nói ha ha ha lôi mục ngươi lần này làm không tệ t r ủ n g điệp có thưởng xa xa liền nghe được một thanh niên tiếng cười một lát biệt tự phòng khách đại môn liền bị đẩy ra đi tới một người mặc quần áo thoải mái b ố n tóc nam nhân trên mặt của người đàn ông này tràn đầy dữ tợn thân thể nhìn xem phi thường cường tráng cảnh giới của người này là thần khiếu cảnh giới phía sau hắn đi theo một người trung niên cái đầu rất thấp nhưng dáng người lại phi thường béo người trung niên này cảnh giới là quan thông cảnh giới tiểu mỹ nhân của ta người là ai l ô i bay kỳ quái nhìn về phía phong lâm lôi mục ở đâu lôi mục tiên sinh ra ngoài ăn cái gì cái này hai vị tiểu thư là tự nguyện đến cho nên không cần đặc biệt chăm sóc phong lâm chỉ xuống trên ghế s a lon ngồi đường thiên thiên củng cố đoá đoá nguyên lai、like、là tự nguyện t ố t ha ha dạng này liền có thể phối hợp với nhau chơi một chút độ khó cao đồ vật lôi bay h è n mọn cười vài tiếng trên mặt giữ tận loạn chiến chúng ta là bị uy hiếp mới tới không thể tính tự nguyện đường thiên tiên h thẳng như nói không sai b i ệ t lắm chỉ cần các ngươi cố gắng hầu hạ ta chỗ tốt của các ngươi nhiều hơn lôi bay cười giang hai cánh tay hướng trên ghế s a lon đánh tới chờ một chút đường thiên tiên h đứng lên giơ tay lên ngăn lại ta muốn hỏi ngươi mấy món sự t ì n h nói lôi bay gật gật đầu dù sao cũng không vội giờ k h ắ c này lần này chuẩn bị tại giang thị ở lại mấy ngày có là thời gian ngươi có lão bà sao đường thiên tiên hỏi có a l ô i bay không cần nghĩ ngợi gật đầu một chút tiểu gia tộc tại ta mười bảy mười tám tuổi thời điểm liền chủ động đem nữ nhi đưa tới nghe đến đó đường thiên thiên chân mày c a o lại vậy ngươi có mấy cái lao bà mười cái đi chẳng qua trong đó có một nửa đều là gia tộc thông gia hình dáng không ra sao nhưng phụ thân ta lệnh để ta cưới kết quả là cũng không có c h ạ m qua mấy lần l ô i bay cười hít mắt hỏi làm sao các ngươi muốn gả làm lão bà cho ta cái này nhưng không dễ dàng như vậy trước hết để cho ta xem các ngươi kỹ thuật thế nào đường thiên, thiên không nói gì nữa quả nhiên cổ thế giới của võ giả chính Cô sắc mặt cũng có chút khắc, như thế. nhiên, thời tình những h nàng vẫn là rất đồng tình với những nữ n là là mặt mất tự một rất đoá đoá số với ân kia. Tốt, ta hỏi xong, ngươi có thể thủ? Đường thiên thiên ta quay Tốt, thể thủ. nhìn xong, Đường có đọc đầu về phía phong í a p h lâm Ấn. n p h o gật lâm g gật đầu đây là muốn giết ta các ngươi đang nằm mơ sao l ô i mục cái này hạ nhân đều có thể uy hiếp n g ư ơ i nhóm các ngươi còn muốn đối phó ta l ô i bay thổi phu một tiếng bật cười ngoan ngoan nghe lời bằng không cố ra lập tức liền sẽ biến mất bên cạnh hắn chung nhân nhân cũng đi theo lộ ra nụ cười chế nhạo chỉ là cộng minh đều có thể c h ấ n trụ tiểu thương nghiệp gia tộc còn dám uy hiếp thần khiếu cùng quán thông huống chi lôi ra thế nhưng là đạm đài già phân gia lôi ra gia chủ càng là đại thành nhị giai cao thủ có lẽ tại trong mắt những người này căn bản cũng không biết đại biểu cái gì siêu một thanh ngầm trường kiếm màu đỏ đột nhiên từ phong lâm trước mặt bay ra liên tiếp xuyên thấu cổ hai người hai người tất cả đều chừng tóm mắt tựa hồ cũng muốn chừng ra ngoài làm sao có thể người lôi bay run dậy chỉ vào phong lâm cuối cùng không cam lỏng ngã trên mặt đất sau l ư n g quán thông chung nhân nhân cũng giống như vậy đều không biết mình là như thế nào chết đường tiên h tiên h c ù n g cố đoá đoá nhìn xem đổ vào hai người dưới đất sắc mặt trắng bệnh nhưng lần này các nàng đều không có đi ra ngoài biết sao đây chính là cổ thế giới của võ giả phong lâm dùng cho tàn thánh cổ đem hai người thi thể thôn p h ệ liền trên sàn nhà máu tươi đều bị thôn p h ệ vô tung vô ảnh đi thôi phong lâm hai tay cắm túi quần hướng ngoài cửa lớn đi đến đường tiên h tiên h c ù n g cố đoá đoá lẫn nhau dựa sát vào nhau theo sát tại phong lâm sau lưng phong lâm một lần nữa lai xe dẫn các nàng về cố ra đi và o cố ra về sau phong lâm đem thiên tài địa bảo lấy ra nói cho các nàng biết như thế nào sử dụng đường tiên h tiên h c ù n g cố đoá đoá đối thiên tài địa bảo không có khái niệm cũng không có kích động như vậy phong lâm lại lái xe tiến về lan hà trong nhà lan hà giống như ngày thường nằm trong sân nghỉ ngơi một bên trên mặt bàn là một cái cũ kỹ ra đi ô ngay tại phát ra tin tức lan lão gia tử phong lâm mỉm cười đi qua u khách quý ít gặp a lan hà cười mở to mắt lần trước ta gặp được lan u lan lão gia tử thâm tàng bất lộ a vậy mà có thể cưới cái ngoại tộc lao bà phong lâm cười ngồi tại vườn hoa rào chắn bên trên nha đầu này trong lòng thả không tiến sự tình cái gì đều nói cho ngươi lan hà cười lắc đầu lan láo gia tử ta hiện tại nội tâm có rất nhiều n g h i hoặc lao thái ra không nói cho ta láo cha cũng không nói ta suy nghĩ kỹ một chút cũng liền ngươi sẽ nói phong lâm cười hỏi nói ta muốn biết liên quan tới ta mẫu thân sự t ì n h đừng miệng của ta nhưng so sánh ngươi láo tử còn muốn nghiêm lan hà cười k h o á t khoác tay chúng ta làm giao dịch có đủ hay không phong lâm đem hai gốc năm mươi năm thiên tài địa bạo Đặt điệu đồ mặt Trưng Tọa Thị. trên thiên tài vật, ở radio Lan qua sao kinh ngạc hỏi, ngươi bảo, cho bên bàn cạnh. Nhân nhìn ngạc Hà làm phong á t sẵn Nói A. d lâm chỉ vào nói nói hai thứ đồ này tất cả đều là năm mươi năm trở lên thiên tài địa bảo đối lan nhu đến nói vô cùng trọng yếu lan nhu không phải ngươi vị hôn thế sao những cái này thiên tài địa bảo hẳn là miễn phí cho nàng ngươi còn giao dịch với ta lan hà một mặt nghi ngờ hỏi ta phong lâm lung túng gãi gãi đầu đây đều là lao cha cho mình và hố ha ha không nói đùa với ngươi đối với loại này cấp bậc thiên tài địa bảo quốc gia có rất nhiều nhưng quốc gia cao thủ càng nhiều nói thật thật không đủ phân lan hà cười đem thiên tài địa bảo thu ta cũng muốn cho tiểu nhu thỉnh cầu thiên tài địa bảo nhưng ta cũng không thể không cần mặt một làm cho người ta mở cửa sau lan ra ra ta đổ vật c ũ n g cẩm có phải là nên phong lâm cười tủm tìm bắt đầu ám chỉ ta biết tin tức cũng không nhiều nhưng ta tự nhận là rất trọng yếu cho nên phải thêm tiền lan hà một mặt cười nhạt nhìn về phía phong lâm cợt mờ ngươi lão nhân này khẩu vị rất lớn phong lâm lại lấy ra một gốc thiên tài địa bảo đặt ở ra đi ô trước thế nào ba cái số này không dễ nghe bốn canh khó nghe lan hà n g ó tay có tiết tấu gõ cái bàn khá lắm cho ngươi thêm ba cái sáu lục đại thuận em thay đi phong lâm trợn mắt chừng một cái hắn cũng không có quá quan tâm chính như lan hà nói lan nu là vị hôn thê của mình húng chi lan nu thực lực tiến bộ rất nhanh tương lai có lẽ cũng là mình một sự giúp đỡ lớn xem ra lần này linh vận c h i địa làm tới không ít thứ a lan hà đem những vật này tất cả đều thu hắn một lần nữa nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt lại muốn hỏi cái gì liên quan tới ta mụ mụ sự tình nàng đến cùng là ai phong lâm cảm thấy đây là trước mắt muốn hiểu rõ nhiệm vụ thiết yếu k h i thật đối cái này mẫu thân hắn cũng không ưa hắn chỉ là đau lòng lao cha mặc dù hắn dáng dấp không có mình x o á i nhưng cũng coi là bảy tám phần lao x o á i ca thực lực mạnh biết y thuật còn từ ra bên kia họ âm nhạc loại người này căn bản không thiếu lao bà nhưng lão cha lại một mực chờ đ ợ i đ ợ i đang tìm kiếm hậu thiên tuyết tung tích từ hai mươi tuổi chờ tới bây giờ năm mươi tuổi từ một cái tuổi trẻ tiểu tử chờ tới bây giờ trung niên đại thúc những người khác không đau lòng phong lâm đau lòng người nói trước đi liên quan tới hậu thiên tuyết ngươi đều biết cái gì lan hà cũng không có mở to mắt chỉ là nhẹ g i ọ n g thì thầm phong lâm do dự một chút vẫn là đem tình hình thực tế nói ra dù sao hắn cần tại lan hà nơi này biết trật tướng tự nhiên không thể dùng lời nói dối đến chứng thực ta nghe nói mẹ ta là từ dị mặt chạy xiết bên trong da tới phong lâm trầm giọng nói dị mặt chạy xiết đều biết rồi lan hà hơi kinh ngạc mở ra một con mắt mắt nhìn phong lâm về sau hắn lại lần nữa nhắm lại không sai mẹ ngươi xác thực từ dị mặt chạy xiết bên trong da tới có điều cũng không phải là âm dương thập tự quân dị mặt chạy xiết lan hà nhàn nhạt giải thích nói về phần nàng c h ỗ i chạy xiết địa điểm ta không biết trên thế giới này còn có rất nhiều phong lâm trầm giọng hỏi lan hà lắc đầu không rõ ràng trước mắt ta chỉ biết có hai nơi cựu lê tộc suy lệnh nói qua mẹ ta là từ nàng nguyên bản di tích bên trong da tới phong lâm ngồi xổm ở lan hà bên người nói cựu lê tộc xem ra ngươi biết địa điểm lan hà sờ lên cầm trầm tư bớt thời gian nói cho ta ta liền biết ba khu lan lao đầu đừng thừa nước đục thả câu nàng rốt cuộc là ai phong lâm có chút nóng nảy ngươi đã biết âm dương thập tự quân a lan hà đột nhiên hỏi phong lâm gật gật đầu đương nhiên ta còn cùng lạc thần yên xâm nhập hiểu rõ qua đã ngươi biết vậy liền đơn giản một câu khái quát hậu thiên tuyết trên bản chất cùng lạc thần yên là một loại người lan hà mở to mắt nhìn về phía phong lâm cái gì phong lâm lập tức đứng lên ý của ngươi là mẹ ta là âm dương thập tự quân không phải càng chuẩn sắc mà nói phát là các nàng đều thuộc về dị mặt người h u n huyết lan hà giải thích dị mặt h ố n huyết phong lâm túi đầu chầm tư chuyện này là ta tại cùng bằng hữu lúc uống rượu vô ý nghe nói lan hà cười n h ạ t nói thượng cổ thời đại suy viu đại chiến viêm hoàng nhị đế viêm hoàng mời cứu binh suy viu cũng giống như vậy phong lâm gật gật đầu chuyện này ta nghe lão thái g i a nói qua âm dương thập tự quân tự xưng thần hậu duệ không sai bọn hắn tự xưng là tây vương mẫu bộ lạc hậu nhân lan hà cười gật gật đầu sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc x u n g tới phía dưới ta muốn nói một bí mật lớn lại đến một gốc thiên tài địa bảo người mẹ nó phong lâm dùng sức thở ra một hơi lại lấy ra một cái thiên tài địa bảo để lên bàn cho ngươi mau nói viêm hoàng nhị đế mời tây vương mẫu bộ lạc n g ư ơ i đoán suy viu mời tới bên này chính là ai lan hà ngừng tạm nói nói toại nhân thị tộc cái gì toại nhân thị bộ lạc phong lâm cả kinh trừng to mắt không có khả năng trong truyền thuyết phục hy cùng nữ hoa đều là toại nhân thị hậu đại bọn hắn làm sao lại trợ giúp suy viu đầu tiên ta nhắc nhở một câu cái tin tức này là mẫu thân ngươi hậu tiên h tuyết chính miệng nói lan hà nhìn về phía phong lâm mẫu thân ngươi chưa từng nói mình là thần hậu đại nàng nói nàng là toại nhân thị tộc hậu đại mẹ ta là toại nhân thị tộc phong lâm chừng tóm ắ t tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất vừa rồi ngươi nói toại nhân thị vì sao lại trợ giúp suy b i u lan hà nhàn nhạt cười nói bởi vì ngươi tiềm thức cảm thấy toại nhân thị cùng tây vương mẫu là cùng một bọn phong lâm trải qua lan hà nhắc nhở hiểu ra gặt mây thấy sương ngủ. suy nghĩ kỹ một chút phục hy nữ hoa thuộc về thượng cổ thần thoại hệ thống mà tây vương mẫu thuộc về đạo gia thần thoại hệ thống mặc dù không ít văn nhân học giả c ư chế đem bọn hắn dung hợp nhưng suy nghĩ kỹ một chút hai cái thần thoại hệ thống bán đại bắc cũng không tới như là hoa hạ chứ danh tiểu thuyết tây du ký chính là đem đạo ra hệ thống cùng phật ra hệ thống dung nhập tại một bộ trong tiểu thuyết nhưng cả hai có bản chất khác nhau khá lắm lan láo gia tử nghe ngơi ư lời nói ta dường như minh bạch một chút nguyên lai、like、những cái này cái gọi là thần cũng tại tranh đấu a phong lâm cười ôm lấy cái hót tại động vật trong mắt nhân loại chúng ta chính là thần động vật tộc đàn một mực đang tranh đấu nhân loại chúng ta quốc gia cùng quốc gia văn minh cùng văn minh cũng giống như vậy lan hà cười lắc đầu năm đó hậu thiên tuyết nói qua, nguyên bản tại dị m ặ t thoại nhân thị rất mạnh về sau tây vương mẫu bộ lạc ngang trời quật khởi đã áp chế thoại nhân thị phong lâm hử nhẹ một tiếng cho nên ta mới nói nào có cái gì thần bọn hắn cùng nhân loại chúng ta đồng dạng đều có tư dục chúng ta nhiều nhất t r ù n g tộc khác biệt mà thôi tiểu tử ngươi nói cho ta ta những tin tức này có đáng giá hay không lại thêm một gốc thiên tài đ i ị u bảo lan hả cười h í p mắt hỏi t r ư ơ n g tám trăm mười ba ta liền biết ngươi có ý tưởng nói hồi lâu không có một điểm thực chất đồ vật vậy ta hỏi ngươi đã tây vương mẫu đứng tại chúng ta nơi này vì cái gì âm dương thập tự quân sẽ là địch nhân chúng ta phong lâm cắm túi quân hỏi không biết có lẽ là bởi vì hậu nhân nguyên nhân đi cùng cha cùng mẫu huynh đệ ba bốn đời về sau đều sẽ trở thành người qua đường chớ nói chi là nguyên bản là quan hệ hợp tác lan hà nhẹ nhàng lắc đầu một vấn đề cuối cùng đã âm dương thập tự quân là địch nhân vì cái gì bọn hắn không rất nhiều tới hủy diệt chúng ta phong lâm dò hỏi bởi vì dị mặt c h ả y xiết ngăn trở con đường lan hà giải thích vậy tại sao l ạ thần yên cùng mẹ ta có thể m ặ qua phong lâm lại hỏi không biết ta biết đều rất không rõ ràng loại này chi tiết ngươi tìm nhầm người lan hà cười khổ một tiếng tốt tạ lao ra tử phong lâm lại lấy ra hai gốc thiên tài địa bảo mặc dù không có thực chất tin tức nhưng cố sự nghe không sai ha ha thật là đại thủ b ú t ta ngươi đến cùng cầm tới bao nhiêu bà bối lan hà đều không có ý tứ lại thu cứ lấy đi lan nhu thiên phú rất tốt tranh thủ có thể sớm đi rút một tay phong lâm đ ố i lan hà k h o á t k h o á t tay ta đi còn muốn đi chu ra một chuyến đi vào ngoài trang viên phong lâm hít sâu một hơi loại này truyền thuyết cố sự nghe còn rất mang cảm giác b ấ tiên quá, trước mắt những v sinh loại vật này ta không thể nhận năm mươi năm thiên tài địa bảo dùng tại ta trên thân người này lãng phí Chu Thiên đây e m thiên tài cho Phong điệu bảo giao l m dùng n sức cái lắp đầu, à thật không thể tiếp không nhận. Hắn đã tiếp nhận Phong đã là â ân bây Đây m mạnh, quá nhiều ân huệ. Cảnh giới bây giờ, cũng đã đột nhiên tăng hình đỉnh phong. hóa giới giờ, đi tới đã đột đã l hắn đã từng cũng không dám nghĩ mặc dù hắn biết sử dụng những cái này thiên tài địa bảo đầy đủ để hắn tiến vào cộng minh nhưng ân tình này thật quá lớn dù là đem nữ nhi gả cho phong lâm làm tiểu thiếp đều còn thiếu rất nhiều hoàn lại đây là đưa cho ngươi chia hoa hồng ta nói câu khó nghe những bảo bối này ta là từ trên xuống dưới phân ngươi chỉ là còn lại phong lâm vỗ xuống chu thiên b ả vai vậy ngươi lúc nào thì đem dĩnh dĩnh cưới về nhà đúng ngươi sẽ không ghét bỏ dĩnh dĩnh không phải cổ võ giả a chu thiên đột nhiên đến một câu nghe đến đó chu tử dĩnh vốn là muốn phát tác vẫn là nhịn xuống nàng cũng muốn biết phong lâm đến cùng phải hay không thật ghét bỏ dù sao từ nhược ảnh đã trở thành cổ võ giả mà lại cảnh giới đã siêu việt phụ thân của nàng bá phụ ngươi yên tâm dĩnh dĩnh nếu quả thật gả đi ta sẽ bảo hộ nàng từ nhược ảnh đứng lên làm cam đoan nói nói ta là chính thê trong nhà ta nói tính đưa ngươi ý đồ phong lâm bất đắc dĩ cờ dưới lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, bên trong tất cả đều là linh thảo t r ờ cấp thấp đồ vật chu thiên đại khái đ o á n được đây là cái gì dù sao phong lâm một cái nam nhân cũng sẽ không hướng mình cầu hôn không có việc gì đưa nhẫn gì đây là một chút cấp thấp linh dược không phải đưa cho ngươi đừng chối từ ngươi không có việc gì bồi dưỡng một chút chu tử dĩnh nhìn nàng thiên phú như thế nào phong lâm đem chiếc nhẫn đặt ở chu thiên lòng bàn tay chu thiên hà to miệng vẫn là đem lời nói nuốt xuống hắn đều đã thấy tương lai tương lai lúc sắp chết nhất định sẽ đôi bên người hậu nhân nói đời này lớn nhất vật ý là gặp phong lâm đa tạ o phong lâm tiên sinh chu tiên h nắm chặt chiếc nhẫn dùng sức gật đầu phong lâm ở đây nói chuyện phía một hồi liền cùng từ nhược ảnh cùng nhau rời đi từ nhược ảnh lái xe thỉnh thoảng k h ẽ hát hôm nay cùng chu tử dĩnh trò chuyện mấy giờ tâm tình thư sướng đúng cái kia lôi ra chúng ta lúc nào độc thủ từ nhược ảnh đột nhiên mắt nhìn bên cạnh phong lâm tạm thời không độc thủ cố ra nguy cơ đã giải quyết phong lâm chống đỡ gương mặt hắn còn có chuyện khác đó chính là cho bách lý hoa đưa bà bối thật tốt bạch kiếm tông bởi vì hắn trêu chọc lê hạ thiên s ắ c thực muốn đưa một chút đền bù bọn hắn vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ t ư nhược ảnh c ư ờ i hỏi hồi phương sơn ngươi có thể nghỉ ngơi ta còn muốn đi địa phương khác đưa bà bối phong lâm nói xong liền gọi bách lý hoa điện thoại uy phong lâm bách lý hoa thanh â m từ bên kia chuyển đến t ư nhược ảnh hiện tại thế nhưng là quán thông cảnh giới tự nhiên nghe được rõ ràng nàng đạp xuống phanh lại dừng xe ở b ê n đường nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía phong lâm cái này giọng của nữ nhân nàng chưa từng nghe qua các ngươi bây giờ tại đây lần trước là ta làm liên lụy các ngươi phong lâm thanh â m có chút thay náy ngươi không phải quốc gia người sao chúng ta đã cùng quốc gia hợp tác bách lý hoa cười nói gần đây thủ tục làm không sai biệt lắm ta cùng gia gia của ta đều có thể trở thành vô gian thành viên cái này quá tốt coi như chúng ta thành đồng sự ngươi bây giờ ở đâu phong lâm cười hỏi nói lần này ta làm tới không ít bà bối cho ngươi đưa chút chúng ta ngay tại y i ế n kinh quốc gia cho chúng ta phân phối một cái sân rộng mà lại trong viện còn có di tích bách lý hoa ngừng tạm một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi、tốt. vậy liên cái này phong lâm nói xong liền cúp điện thoại cái này giọng của nữ nhân ta từ chưa từng nghe qua phong lâm ngươi đến cùng còn nhận biết bao nhiêu nữ nhân từ nhược ảnh thợ phì phì càng không ngừng đánh lấy phong lâm cánh tay có phải là lại là vị hôn thê của ngươi ngày, cái này thật là phong lâm g ậ t gật đầu ngươi từ nhược ảnh đều không còn gì để nói phong lâm tên hôn đảng kia l ã o cha nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp sẽ không mình thu sao cả ngày cho phong lâm tìm là có ý gì t ố t ta cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ ngươi là ta l ã o bà không giấu phong lâm cười méo một cái từ nhược ảnh gương mặt l á i xe vậy ta hỏi ngươi ngươi phải nghiêm túc trả lời hiện tại ngươi nhận định l ã o bà đều có ai từ nhược ảnh phồng lên miệng giàu dĩ không vui mà hỏi ngươi phong lâm nhìn về phía từ nhược ảnh ta muốn nghe toàn bộ một cái tên cũng không thể để lọt từ nhược ảnh nói nghiêm túc ngươi triệu thanh thanh phong lâm vừa cười vừa nói tiếp tục ta biết còn có từ nhược ảnh trừng mắt phong lâm lão ngũ phong lâm thăm dò mà hỏi tiếp tục từ nhược ảnh sắp mặt đã âm trầm xuống không có a ta nhận định nữ nhân liền mấy cái này phong lâm cười nốn núi vai suy kinh hồng có tinh không từ nhược ảnh lạnh lùng hỏi nàng nàng mặc dù lớn như vậy nhưng là còn lớn như vậy phong lâm lúng túng lắc đầu tạm thời không phải tạm thời ta liền biết ngươi có ý tưởng từ nhược ảnh khoanh tay cắn hàm răng gàn tưng ơ chữ liêu niệm cũng là tạm thời a lan nu cũng là a suy lệnh còn có một nhóm k i a nha đầu đều cũng được a chương tám trăm mười bốn ngươi có nam nhân sao phong lâm hai tay ôm lấy cái hót dán tại gối dựa bên trên từ nhược ảnh ngươi gần đây rất bành trưởng a ta ta làm sao bành trướng từ nhược ảnh không biết phong lâm là có ý gì ngươi ủy vào ta thích ngươi bắt đầu đắc ý quyên hình chọc ta sinh khí sau này không đi ngươi nơi đó đi ngủ phong lâm một mặt phách lối nói ngươi dám không đúng ai muốn cùng ngươi đi ngủ từ nhược ảnh đột nhiên đỏ mặt tiếp tục nói nhưng cũng không thể cùng những nữ nhân khác ngủ quản được còn rất rộng đến lúc đó liền nhìn ngươi biểu hiện phải biết có được lý nguyên bá không chỉ ngươi một cái phong lâm nhìn qua ngoài cửa sổ nhà n n h ạ t nói lái xe cái gì lý nguyên bá từ nhược ảnh bản thân còn có tương đối là đơn thuần bội tử cũng chưa kịp phản ứng bất quá nàng thông qua phong lâm ánh mắt chú ý tới mình thân thể không muốn mặt từ nhược ảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ xấu hổ bấm một cái phong lâm cánh tay nàng phóng lên miệng vẫn là khởi động x e con chạy tới phượng sơn phong lâm dự định là điều khiển máy bay trực thăng tiến về y i ế n kinh đi vào phượng sơn về sau phong lâm chuẩn bị đem lần này hỏi thăm sự t ì n h nói cho nhị ra nhìn hắn biết chút ít cái gì vừa mới đi vào phượng sơn phong lâm phát hiện trịnh văn trương cùng trương vũ hà còn có ngụy vi đều tại nhị gia bên này nói chuyệt hiếm suy lệnh cũng lẫn vào trong đó ỷ vào nàng thịnh tình thương cùng mấy người cười cười nói nói hòa mình từ nhược ảnh nhìn đến đây trong lòng có chút không thoải mái xem ra cái này suy lệnh cũng thuộc về hồ ly tinh cùng liễu niệm là không sai biệt lắm mặt hàng tâm cơ sâu tại phong lâm bên này không sánh bằng mình liền từ phong lâm trưởng bối xuống tay ha ha ha tiểu tử ngươi rốt cục trở về ta liền đang chờ ngươi c h í n h văn trương nhìn thấy phong lâm hưng phấn đi tới đối phong lâm thi triển đại thành ngũ dai hơi nén phần này lực lượng đem phong lâm không chế tại nguyên chỗ thế nào chính văn trương cười giải trừ không khí áp xúc lao trịnh chúc mừng phong lâm cười gật gật đầu tiểu tử cảnh giới toàn mới bái ngươi b a tặng sau này gặp được khó khăn gì cứ việc tìm ta chính văn trương ôm phong lâm bà vai ghé vào lỗ hai hắn nhỏ giọng thầm thì ta đã ngũ dai ngươi lại cho ta sư mội nói một chút chuyện kết hôn ta sát ngươi vẫn là nam nhân sao phong lâm trận mắt chừng một cái đẩy ra trịnh văn trương mình đi phong lâm lần này thật phải cảm ơn ngươi không chỉ có để ta sư huynh đột phá đến ngũ giai tặng những bảo bối kia đầy đủ để chúng ta tăng lên một mảng lớn trương vũ hà mỉm cười đi tới tiền bối k h á c h khí tất cả mọi người là người một nhà sau này còn muốn hô bang hỗ trợ phong lâm mắt nhìn bên cạnh trịnh văn trương bất đắc dĩ nói tiền bối lao trịnh đều đại thành ngũ giai còn chưa đủ sư huynh loại kia đại nam tử chủ nghĩa không mạnh bằng ta sao được trương vũ hà cười nhìn về phía trịnh văn trương ha ha sư mội nói rất đúng ta sẽ cố gắng chính văn trương cười gãi gãi đầu sư huynh vậy ta về trước đi t r ư ơ nguyễn Vũ Hà nhẹ nhàng gật đ ầ nàng mắt nhìn n g mắt xa xa vi đối mạnh trường sinh cười nói trường sinh các ca, ca một hồi lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm trịnh văn trương chú ý tới trương vũ hà đi liền vỗ xuống phong lâm bà vai tiểu tử ta đi trước phong lâm gật gật đầu đưa đến trịnh văn trương hắn liền tới đến mạnh trường sinh bên này hắn ngồi ở một bên trên băng ghế đá vừa cười vừa nói nhị ra ta từ lan hà lao ra từ bên kia biết một chút tin tức cái gì mạnh trường sinh hút thuốc túi hỏi phong lâm mắt nhìn một bên suy lệnh cũng không có để hắn rời đi dù sao ban sơ liên quan tới hậu thiên tuyết sự tình vẫn là từ trong miệng nàng biết đến phong lâm đem lan hà lời nói toàn nói hết ra suy lệnh nghe được là rất là c h ấ n kinh sắc mặt lộ vẻ xúc động mạnh trường sinh cũng là thổn thức không thôi nguyên lai còn có loại sự tình này để người kinh ngạc ca nhị ra thấy thế nào phong lâm cười hỏi đối mặt những người kia đừng có áp lực tâm lý chúng ta không phải viêm hoàng âm dương thập tự quân cũng không phải tây vương mẫu hậu thiên tuyết càng không phải là toại nhân thị mạnh trường sinh vừa cười vừa nói Chúng ta chỉ có cũng có hậu đại mà thôi, thời gian có thể thay đổi rất nhiều,、đại、thiện người nghĩa, cũng sẽ có lòng dạ thú hậu gian người trung lòng ngông ta rất là mà đại đổi đại đại. dạ sẽ phong lâm gật gật đầu nhị ra nói không sai thế giới cũng không phải là không phải đen tức là trắng thế giới chân thật thường thường là lẫn nhau giao thoa màu xám nhân loại có người tốt có người xấu cho dù là người xấu cũng làm qua chuyện tốt ta đi trước bận điệu phong lâm nói xong liền rời đi di tích điều khiển máy bay trực thăng tiến về y ế n kinh đi vào y ế n kinh bên ngoài căn cứ phong lâm đem máy bay trực thăng đậu ở chỗ này khởi hành tiến về bách lý hoa nói tới địa điểm bọn hắn ở vào một cái biệt thự khu nơi này biệt thự cũng không lớn cùng trong thôn phòng ở không sai biệt lắm chẳng qua nơi này là yên kinh tấc đất tấc vàng địa phương thật muốn mua lại cần phải tốn hào không ít tiền đi vào một cái biệt thự trước phong lâm đ è xuống chống cửa bách lý hoa từ trong biệt thự chạy chậm ra tới phong lâm hôm nay bách lý hoa mặc quần áo thoải mái vùng đất b ằ n g thẳng mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng ra ra ngươi cùng lão ba đâu phong lâm cười hỏi bọn hắn đi vô gian tổng bộ bách lý hoa tránh ra con đường ra hiệu phong lâm tiến kêu bảo bối ta liền tặng cho ngươi phong lâm cùng đi theo tiến biệt thự hắn xuất ra hai mươi phần thiên tài địa bảo để lên bàn lại lấy ra một chút đan dược phong lâm ngươi nơi nào đến nhiều như vậy bảo bối bách lý hoa nhìn chằm chằm những cái này thiên tài địa bảo đều do a ngộ cảnh giới của nàng không thấp tự nhiên có thể cảm nhận được phía trên linh khí loại này cấp bậc thiên tài địa bảo nhà bọn hắn một cái đều không có nơi nào đến ngươi không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần biết những vật này tặng cho ngươi phong lâm đứng dậy rời đi ngươi cũng đừng cho ta chối tử nói cho cùng ngươi vẫn là ta vị hôn thê nguyên bản bách lý hoa muốn cự tuyệt nghe được vị hôn thê chuyện này mới đem lời nói nuốt xuống đi ta còn có việc phong lâm cười khoác tay sau đó liền biến mất ở đây phong lâm điều khiển máy bay trực thăng trở về dọc đường hắn đem trước mắt đại khái tình huống trong đầu trải vớt một chút cuối cùng quyết định ám ảnh tộc cùng đạm đài ra phân ra sự t ì n h mấy ngày thời gian khẳng định lắm không hết phong lâm dự định trước buông xuống trước mắt hàng đầu mục đích là điều tra viên thiên cương trở lại di tích phong lâm liền trở lại biệt thự nằm trên ghế salon mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi gần đây tần diện diện cùng triệu thanh thanh rất thân cận có lẽ là bởi vì tính cách gần lại hoặc là bởi vì triệu thanh thanh có lấy tay thức nhắm vài ngày sau phong lâm đúng hẹn mà tới thu được liếu niệm điện thoại nàng nói cho phong lâm mục đích lần này là tại trung nguyên tiêu dưới thành thuộc trong huyện thành nhỏ phong lâm lập tức mang lên sầm la trước một khắc chạy tới vài ngày trước phong lâm đã nói chuyện này nhưng nhị ra không có ý định đi hắn chuẩn bị gần đây hoạt động một chút nhìn có thể hay không để cảnh giới tăng tiến đối phó âu dương hôn cái này đại thành ngũ giai Hắn c ả một thấy xâm la tăng thêm phong lâm đã đủ. Phong lâm cũng rất tự tin, đại thành mặt thành thể phong Phong không phá hắn hàn băng. Đối mặt đại thành ngũ Giai, coi như đánh không lại, hắn sâm lâm lâm m la lục lại, dai dai, ngang băng. cũng nổ ngũ cũng nên coi đã đủ. đại đều Đối đại đi. có rời bên khác âu dương hôn cùng liễu niệm ngồi tại một c ố lao vụt lớn dê xếp sau phía trước là hắn đại nhi tử âu dương sơ về phần âu dương tam phụ trách giữ nhà liễu niệm a âu dương hôn chống đỡ cái cảm một mực đang dọ xét nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhất là biết nàng như thế trung tâm gần đây mỗi lần nhìn thấy hắn liền cảm giác thân thể có lửa lao g a chủ liễu niệm cười gật đầu người có nam nhân sao âu dương hôn hỏi hắn quyết định đem l i ễ u niệm thu coi như thân thể không được cũng phải qua qua miệng nghiện chương tám trăm m ư ơ i năm gặp lại hàn mai mai l i ễ u niệm cặp kia đôi mắt đẹp có chút c h ấ p động nàng đại khái đ o á n được âu dương hôn ý tứ hắn khẳng định đem mình làm tâm phúc chuẩn bị để nàng gả cho âu dương sơ hoặc là cháu của hắn âu dương kiệt nhưng l i ễ u niệm biết những gia tộc này bình thường đối với nữ nhân yêu cầu rất cao kỳ thật không chỉ có là loại này c ủ võ giả gia tộc bình thường có tiền h à môn cưới lao bà cũng giống như vậy cơ h ộ i sẽ đem nhà gái tổ tiên đ ờ i thứ ba điều tra mấy lần hơn chín thành cũng sẽ phải cầu nữ nhân còn có lần thứ nhất bọn hắn sẽ không tiếp nhận gả vào nhà mình nữ nhân đã từng cùng nam nhân khác chơi qua liễu niệm ngừng thở đôi t r ò n g mắt kia bên trong dần dần hiện ra sương mù làm sao rồi âu dương hôn có chút n h ũ m ẩ y ta đã từng bị một cái cặn bã nam l ừ a gạt ta còn mang con của hắn cuối cùng đem hải tử đánh r ụ n g liễu niệm bôi nước mắt nhưng nàng trong lòng biết chỉ cần đem chuyện này nói ra bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý coi như âu dương hôn đồng ý âu dương sơ cũng không sẽ lấy loại người này nghe đến đó âu dương hôn sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống ta nhớ được ngươi đã nói ngươi khi đó là kiểu rũ c h i địa người âu dương hôn hỏi không sai gặp ta cặn bã nam chính là kiểu rũ c h i địa địa sát hắn cứ gọi lâm nhất liễu niệm nguyên bản định nói phong lâm cái tên này bất quá âu dương hôn đã nhận biết phong lâm nếu như nói tên của hắn có thể sẽ để hắn hoài nghi dù sao phong lâm cùng liễu niệm gặp qua ở nơi nào hai người trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nói chuyện như thế nói đến phong lâm cũng không phù hợp cặn bã nam cái này hình tượng Ta không chê ngươi. âu dương h sơ mấy năm như nói. Ta. Liêu âu dương sơ mấy năm này vội vàng đột phá cảnh giới cũng không tiếp tục tìm nhìn lao ba ý tứ là muốn cho liếu niệm gà cho hắn bất quá liếu niệm xác thực rất mang cảm giác cái này dáng người cùng tướng mạo coi như bị người chơi qua vẫn là có thể tiếp nhận liễu niệm chờ lần này trở về làm ta nữ nhân đi âu dương hôn thản nhiên nói ngươi rất thông minh hẳn là có thể trở thành ta vợ âu dương hôn nghe đến đó kém chút không có bắt lấy tay lái cái này mẹ nó lao ba cho chính hắn tịm cợt mờ n ở liễu niệm cũng không nhịn được bạo cái nói tục sau đó lập tức che miệng thật xin lỗi lao gia chủ nàng muốn trách mang âm thanh đều muốn tiến quan tài lao đầu còn muốn để cho mình gà cho hắn không có việc gì ta vừa rồi nói ta không c h ngươi âu dương hôn thản nhiên nói lao gia chủ ta nói thật đ ờ i ta không nghĩ lại có nam nhân khác liễu niệm nhẹ nhàng lắc đầu ta chịu đủ sẽ không lại yêu ngươi là tại cự tuyệt ta âu dương hôn sắc mặt có chút không vui làm sao chê ta là cái lao đầu tuyệt đối không có cùng tướng mạo tuổi tắc không quan hệ ta chỉ là bị tổn thương quá sâu liễu niệm trong lòng điền cùng nghĩ đến đối sách đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên thật sâu thở dài không dối gạt lao gia chủ ta ta cảm giác chính là tiện kỳ thật trong lòng ta còn vẫn nghĩ nam nhân kia yên tâm điểm ấy ta không quan tâm Ta chỉ để ý thân thể của chỉ h để ý ngươi, k Ô n quan tâm ngươi nhớ cần không phản bội ta, liền g hầu Âu ai, ta, ta, ta, tâm thật tốt làm việc bội chỉ hạ cho đầy đủ.、Âu、dương hôn nhìn rất thoáng hắn đã không còn trẻ nữa chỉ cần có thể hưởng thụ được liễu niệm là được ta sát liễu niệm trong lòng thầm mắng cái này không muốn mặt lao ra hỏa mẹ Âu dương sơ coi như tục ngữ trực tiếp liền mở miệng gọi đại gia ngươi liễu niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động nếu như ở đây cự tuyệt có lẽ hắn liền không mang mình đi gia chủ chuyện này quá đột ngột xin cho ta chở mấy ngày thế nào liêu niệm thăm dò mà hỏi chấm mấy ngày có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi vài ngày sau chuẩn bị cự tuyệt sao âu dương hôn sắc mặt âm c h ầ m xuống không phải không phải vậy tại sao không đáp ứng liêu niệm không muốn được voi đòi tiên âu dương hôn ngữ khí lạnh lùng nếu như thân thể của hắn còn có thể trực tiếp liền đậu thủ làm sao lực bất t ò n g tâm liêu niệm cũng thu liễm lại nụ cười nó mẹ nó đến cùng là ai được một t ứ c lại muốn tiến một thước âu dương hôn nhàn nhạt liếc mắt liêu niệm còn có câu nói kỳ thật ta không muốn nói bởi vì ta bản ý vẫn là thật thích ngươi nói đến đây âu dương hôn mới mở miệng ngươi biết chúng ta âu dương ra bí mật ngươi muốn đi cũng đi không nổi không gả cho ta ngươi cũng chỉ có thể chết rồi liễu niệm trầm giọng nói gia chủ gả cho ngươi có thể nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu nói âu dương hôn thản nhiên nói ta muốn gia chủ cưới hỏi đàng hoàng chờ lần này trở về chúng ta chọn lựa một cái ngày tốt liễu niệm chỉ có thể kéo dài thời gian nhìn phong lâm có thể hay không đem lao đầu này giết bằng không liền cho kim phượng hoàng gọi điện thoại để nàng đem mình mang đi dù sao mục đích của nàng cùng thu sơ cựu khác biệt nàng tiếp xúc âu dương ra chỉ là vì viên thiên cương bí mật nhìn có thể hay không khôi phục thân thể của mình đây là tự nhiên âu dương hôn hài lòng đợt đầu phong lâm bên này đã đến tiêu dưới thành thuộc huyện thành nhỏ hắn đem ngũ lăng hoành quang rừng ở ven đường chỗ đậu xe bên trên mang tốt mặt nạ ra người về sau phong lâm liền cùng sâm la cùng nhau xuống xe hôm nay ngươi hộ thân p h ủ là cái gì phong lâm cười hỏi quýt sâm la từ trong túi móc ra một cái quýt cũng không tệ lắm phong lâm đi vài bước đột nhiên hỏi nói tướng mạo của người âu dương ra người sẽ không nhận biết ta yên tâm ta chỉ có tại ác mộng tổ chức người trước mặt mới có thể tháo mặt nạ xuống sâm la đột nhiên lộ ra trung thực nụ cười nhưng ta không bài trừ đạm đài ra phải chăng đem ta bộ dáng nói cho âu dương hôn hẳn là sẽ không coi như nói cho cũng không có việc gì phong lâm từ trong không gian giới chỉ xuất ra song hướng chuyển di lệnh bài hắn giao cho sâm la một cái chúng ta trước tách ra đi chờ đợi bọn hắn q u o n g lâm được sâm la nhận lấy lệnh bài ta muốn đi trước siêu thị đổi một nhóm hoa quả không gian chiếc nhẫn có hộ thân phủ đều thả thối ha ha vậy ngươi đi trước đi phong lâm cười khoác tay một thân một mình tại huyện thành nhỏ đường đi dạ o bước đột nhiên phong lâm con mắt nhìn về phía nơi xa hắn bước nhanh đi qua phát hiện một người mặc nam sĩ tây trang nữ nhân ngồi tại bên ngoài ngân hàng trên bậc thang quân nàng đại môn rộng mở mang theo một bộ kính dâm một tay cầm giữ ấm chén thỉnh thoảng rót mấy ngụm một cái tay khắc kẹp lấy thuốc lá thân thể nàng lung la lung lay xa xa liền có thể nghe được nồng đậm rượu đế vị đại thanh nhất dài nàng là hàn mai mai phong lâm vừa mới chuẩn bị đi qua con đường một bên khác mấy cái trẻ tuổi tiểu tử cũng nhìn thấy hàn mai mai trong đó một cái đầu đinh nam nhân cười tủm tìm đi qua mỹ nữ thất tình rồi đi ca ca cùng ngươi đi uống rượu nói đầu đinh nam nhân liền đi kéo hàn mai mai cánh tay ta sẽ dẫn nàng rời đi cái này là bằng hữu ta phong lâm đi qua lạnh lùng nói ngươi mẹ nó là ai a đây là ta lão bà đầu đinh nam nhân chỉ vào phong lâm quát lớn d ừ n g tay ca ca ngươi muốn bồi ta uống rượu không hàn mai mai lung la lung lay đứng lên một mặt bệnh trạng nhìn về phía đầu đinh nam nhân phong lâm phát hiện hắn mai mai dưới mương mặt có một kiện tử sắc áo len cái này áo len luôn cảm thấy ở đâu gặp qua t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i sáu hắn mai mai uy hiếp phong lâm sở dĩ có ấn tượng là bởi vì hiện tại là mùa hè ai không có việc gì sẽ xuyên áo len a hắn nhẹ nhàng lắc đầu cũng không để ý ca ca ta chỗ này trang chính là rượu đế ta cho ngươi ăn uống thế nào hắn mai mai uống một ngụm phồng lên miệng nhìn về phía cái này đầu đinh nam nhân, nam nhân tâm tư như điên không khỏi quay đầu lại đối mấy người bên cạnh nháy mắt mấy cái dường như tại tuyên thệ mỹ lực của mình c hắn ậ h nở nụ cười gật đầu khá lắm mỹ nữ chơi rất hoa phúc hắn mai mai đột nhiên phun tại khuôn mặt nam nhân bên trên đàn bà túi h người m u ố n chết đầu đinh nam nhân cảm giác trong mắt c ầ y không được loại kia g â y mũi hương vị nháy mắt xông vào c h á n thân thể của hắn run dày không thôi c u ố i cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất nam nhân bên người mấy người nhìn đến đây tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh đây là tình huống như thế nào nhìn nữ nhân này bệnh trạng bộ dáng chẳng lẽ uống đến là độc dược nghĩ tới đây mấy người kia tất cả đều dọa đến lui về sau phong lâm nhẹ nhàng gật đầu quả là thế nàng uống rượu là dùng một chút thiên tài điệu bảo hữu chế nếu không phổ thông rượu đế nàng thân là cảnh giới lại thành không có khả năng x â y thành dạng này hắn mai mai đem thuốc lá ném trên mặt đất cầm lấy một bên tử sắc áo len đem giày ra bên trên vết rượu lau sạch sẽ t ự a n h ư khăn lau đồng dạng cất vào không gian c h ế c nhẫn ha ha t i ể u g i a hỏa còn muốn giúp tỉ tỉ hắn mai mai nhàn nhạt mắt nhìn phong lâm liền từ bên cạnh hắn đi qua hắn mai mai phong lâm mở miệm nói ra nghe được kêu tên của mình h à n mai mai lập tức dừng bước lại nàng binh thản mà hỏi ngươi là ai ta là phong lâm phong lâm quay đầu kéo lại mặt nạ của mình tới đây làm nhiệm vụ mang mặt nạ ha ha ta nói thế nào ngươi có gan cảm giác quen thuộc thối đệ đệ h à n mai mai c ư ờ i ô m phong lâm bà vai đem mặt dán tại phong lâm mặt bên cạnh tỉ tỉ đều có phản ứng phong lâm không nói gì chỉ là đem tay đặt ở hàn mai mai trên quần h à n mai mai lập tức vùng ra phong lâm nữ nhân các ngươi quả nhiên đều là đại l ư ợ gạn ta mới đụng ngươi một chút ngươi cứ như vậy còn nói có phản ứng phong lâm tay đi lên kéo một phát đem quần đại môn đóng lại là ngươi quá lớn gan nào có người đi lên liền đụng nơi đó hàn mai mai vừa cười ôm phong lâm ngựa khí trầm thấp mà từ tính thối đệ đệ đừng cưới lục dao cưới t ỷ t ỷ đi t ỷ t ỷ rất dễ u ô i thật có l ỗ i ta không thích hút thuốc lá uống rượu nữ nhân nhất là như ngươi loại này có nghiện phong lâm chống đỡ hàn mai mai hướng nơi xa đi đến ngươi làm sao ở chỗ này chẳng có mục đích đi lại bất chi bất giác liền đến, đến nơi này hàn mai mai đem kính dâm lấy xuống con tiêu mị quỷ đặc thù mắt trái lóe ra ánh sáng nhạn ngươi tới đây làm cái gì không biết phía trên nói để ta ở chỗ này chờ đợi phong lâm cũng không có đem tình hình thực tế nói ra hắn đối với nữ nhân này căn bản không hiểu rõ thối đệ đệ cảnh giới là thật lợi hại không tiếp xúc n g ư ờ i ta vậy mà không cách nào từ trên người n g ư ờ i cảm nhận được một tia khí kính hắn mai mai hít sâu một hơi đem giữ âm chén cất vào không gian chiếc nhẫn ta bên này còn có việc đi trước một bước phong lâm vừa rồi chỉ là cảm nhận được cái này cảnh giới đại thành khí tức tưởng rằng âu dương ra người biết được là hắn mai mai hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian loại người này là không thể nào thua thiệt hắn đẩy ra hàn mai mai tay quay người rời đi nhưng hàn mai mai một mực đang đằng sau đi theo phong lâm mà lại là n g h ê n ngang đi theo người có ý tứ gì phong lâm dừng lại hỏi ta dù sao so với ngươi còn mạnh hơn có thể bảo hộ ngươi hàn mai mai cười tủm tìm nói bên cạnh ta có cao thủ không cần đến ngươi bảo hộ phong lâm càng thêm cảm giác nữ nhân này không thích hợp nhớ kỹ lúc trước rời đi liên minh thời điểm tại mị quỷ bên kia liền có một cái nội ứng chính là ngầm quạ tổ chức ngầm quạ tổ chức lại là cho ám ảnh t ổ n phục vụ cho nên nói đến cùng b ị quỷ nơi nào nhất định có không ít người đầu nhập mặc phong nữ nhân trước mắt có lẽ cũng giống như vậy t ỷ t ỷ càng muốn bảo hộ ngươi hàn mai mai c ư ờ i hướng phong lâm đi tới ngươi tự trọng ta và ngươi không quen đừng chọc ta sinh khí phong lâm thanh â m dần dần lạnh lùng đừng nóng giận t ỷ t ỷ cho ngươi chịu nhận lỗi t ỷ t ỷ sẽ rất nhiều nhất định sẽ hầu hạ tốt ngươi hàn mai mai c ư ờ i nói thật có lỗi ta không thích kinh nghiệm phong phú phong lâm cũng tuyệt đối không khách khí với nàng ừ những cái kia cái gì không hiểu tiểu nữ nhân có cái gì tốt h à n mai mai khinh thường hừ nhẹ một tiếng nhân sinh lớn nhất niềm vui thú là mình mở lên xe mới cùng một chỗ vượt qua rèn luyện kỳ phong lâm c h â m trọng nói bị người khác điều giáo rèn luyện qua xe xỉ c ộ t hẹn không chỉ có là ta rất nhiều người đều t r ứ n g mắt thối đệ đệ nói chuyện thật không lưu tình a h à n mai mai cũng không tức giận ngược lại n ở nụ cười thật có l ỗ i kỳ thật ta không thiếu tiền chỉ là không thích tiện nghi xe xỉ c ộ t hẹn mà thôi nhìn xem buồn nôn phong lâm nói xong liền hai tay cắm túi quần đi về phía trước nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cũng nói như vậy hắn mai mai còn đi theo đối phương là cảnh giới đại thành cũng không thể ở đây cùng nàng độc thủ chẳng lẽ muốn sử dụng c h u y ể n di lệnh bài ngay tại phong lâm thời điểm do dự một cỗ lao vụt lớn dê từ trước mặt hắn dừng lại không được phong lâm trong lòng thất kinh cái này khí tức cường đại hẳn là âu dương hôn bọn hắn khẳng định không phát hiện được mình hẳn là phát giác được hàn mai mai cảnh giới hàn mai mai cũng cảm nhận được khí t ứ c quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh lao vụt nàng hơi nếp khỏe môi lên lên liền hướng lao vụt bên kia đi đến phong lâm nguyên bản định đi lên ngăn lại hắn nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là được rồi n hắn ì n h đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì h à n mai mai gõ xuống cửa sổ xe sau đó lấy xuống mình kính dâm nang bên này đúng lúc là liễu niệm một bên trong xe liễu niệm nhìn về phía âu dương hôn âu dương hôn nhìn qua h à n mai mai con mắt từ tôi nói đem cửa sổ mở ra vâng liễu niệm gật gật đầu cửa sổ mở ra sau khi h à n mai mai đem tràn đầy mùi rượu đầu luồn vào tới liên minh mị quỷ tiểu thư có gì muốn làm a âu dương hôn thản nhiên nói hoa nguyên lai、like、là âu dương gia gia chủ hắn mai mai vừa cười vừa nói ta đang hỏi ngươi âu dương hôn cũng không có đem m ị quỷ tộc để vào mắt bọn hắn mạnh nhất lục bất nhiễm cũng liền đại thành tứ giai ta nhìn chúng một cái nam nhân hắn vậy mà ghét bỏ ta m a n g ta là xe xỉ còn hẹn hắn mai mai chỉ vào bên kia phong lâm âu dương hôn vừa rồi liền chú ý tới phong lâm không có bất kỳ cái gì khí k í n h hẳn là một cái người bình thường liễu niệm lại t h ầ n sắc khẽ giật mình vóc người này cùng hình thái không phải phong lâm sao nàng hận nghiến răng cái này hỗn đản mang theo mặt nạ còn khắp nơi thông đồng nữ nhân cùng ta có quan hệ gì âu dương hôn nhàn nhạt mà hỏi đúng a t hắn ậ t ta có lỗi, g mai ơ hổ. Hàn m mai, mai nắm lấy có chút đầu tóc dối bời lung la lung lay hướng phong lâm đi đến chúng ta đi âu dương hôn nhìn về phía âu dương sơ xe lập tức rời đi nơi này hắn mai mai cởi đi hướng phong lâm đối phương là âu dương hôn hiển nhiên không phải quốc gia người mà là ngươi nhiệm vụ đối tượng đúng không phong lâm không trả lời chỉ là nhìn xem hắn mai mai ngươi không phải ghét bỏ tỷ tỷ buồn nôn sao vậy ta để ngươi hôm nay đem trên người ta tất cả đều thân một lần địa phương nào cũng không thể rơi xuống hắn mai mai một mặt bệnh trạm nụ cười nếu không t ỷ tỷ liền nói cho hắn ngươi là phong lâm quốc gia người đã để mắt tới âu dương hôn hắn làm những chuyện như vậy khẳng định sẽ kết thúc chương tám trăm mười bảy đánh trước dừng lại lại nói phong lâm con mắt h i ế p thành một đường bên trong hàn quang trợ hiện ngươi có phải hay không cảm thấy ta không giết được ngươi không thối đệ đệ có thể để cho ám ảnh tộc tộc trường đối ngươi hận t h ấ u xương khẳng định không phải nhân vật đ ơ n giản hàn mai mai cười buông buông tay ta chỉ là cược ngươi không dám ở trước mặt mọi người động thủ với ta phong lâm ánh mắt đạo m ạ n hàn mai mai nói không sai lớn đẳng cấp c h ê lệch hắn không cách nào làm được b i ể u sát h ư ớ n g hồ vẫn là cảnh giới đại thành cho dù trong vòng m ộ ư ơ i giây có thể giải quyết chiến đấu bốn phía kiến trúc cũng sẽ một mảnh hỗn độn ngươi chỉ có m ộ ư ơ i giây đồng hồ thời gian suy xét m ộ ư ơ i giây qua đi ta liền đi tìm âu dương hôn hắn mai mai cởi n é t lên khoe miệng lại sẽ kính dâm đeo lên người nữ nhân này có chút ý tứ phong lâm cũng không nóng nảy hắn mục đích chỉ là tìm tới địa điểm hiện tại âu dương hôn cũng đến khẳng định là đi tìm cái di tích kia phong lâm chỉ cần ngăn chặn hàn mai mai liền có thể là không đáp ứng hắn mai mai hơi n i ế t khỏe môi lên lên chuẩn bị rời đi chờ một chút ai nói ta không đáp ứng bất quá chúng ta có phải là hẳn là đi trước mở phòng ngươi tắm rửa cái gì phong lâm có là biện pháp ngăn chặn nàng không được ta liền không tẩy dạng này khả năng trả thù ngươi đúng nhắc nhở một chút ta chỉ ít hai tháng cũng không t ắ m tắm, tắm. hắn mai mai thản nhiên nói từ ngươi mặc quần áo cách cắn mặc liền có thể chứng minh ngươi không phải một cái yêu người sạch sẽ, sẽ phong lâm cười nói chẳng qua ngươi rất xinh đẹp dỡ giấy bẩn t i ệ u dùng ở trên thân thể ngươi sẽ bị nói thành lộn sụt đẹp mới vừa rồi còn mắng ta buồn nôn đâu hàn mai mai đ ẩ y hạ kính dâm b u ồ n nôn cùng bề ngoài là có phân biệt xe xỉ con hẹn cũng có xinh đẹp mở có thể nhưng ta không mua phong lâm trong lời nói một mực mang theo n i ệ m a i dù sao nữ nhân này không muốn mặt xem ra chúng ta không có gì để nói hàn mai mai lung la lung lay hướng nơi xa đi đến ta biết ngươi là ai phong lâm đuổi theo mấy bước bắt lấy hàn mai mai b ả vai hắn lạnh lung nói ngươi là ám ảnh tộc người ám ảnh tộc ngươi nhìn không đến ta con mắt sao hắn mai mai cười quay đầu lại ta nói là ngươi là mị quỷ phản đồ hiện tại quy thuận ám ảnh tộc phong lâm tay càng ngày càng dùng sức bằng không ngươi đi theo ta làm gì ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt thú vị chỉ thế thôi hắn mai mai vừa cười vừa nói cùng lúc đó phong lâm điện thoại vang hắn lấy ra mắt nhìn là sâm la điện thoại ta đã cảm nhận được bọn hắn chẳng qua không dám tới gần sâm la ở bên kia nói không nóng n ả y ta có biện pháp ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi phong lâm nói xong c ũ n cúp điện thoại khi bọn hắn tiến vào di tích thời điểm Liễu niệm phong lâm bắt lấy hàn mai mai cánh tay đừng bên kia có cái ngõ cụt chúng ta đi qua hàn mai mai cười giữ chặt phong lâm cánh tay phong lâm tay đặt ở thắt lưng của mình bên trên cảnh giới đại thành ít nhất phải phong bế năm nơi về vị khả năng ngăn chặn kinh mạch phong lâm bên này còn có liễu niệm cho trận pháp xiềng xích hẳn là có thể khống chế hàn mai mai hai người tới ngõ cụt cuối cùng hàn mai mai lại đem không gian chức nhận áo len lấy ra nàng trải trên mặt đất sau đó ngồi ở phía trên mỉm cười tháo kính dâm xuống có thể bắt đầu người trước thoát áo ta nghĩ từ ta thích địa phương bắt đầu phong lâm đang khi nói chuyện bắt đầu đ ộ n g thủ vẫn là ta tới giúp n g ư ờ i đi nam nhân quả nhiên đều là giống nhau hàn mai mai cười khanh khách ánh mắt lại ngầm lộ sắc cơ ta rất chờ mong ta cũng thế phong lâm đem nam sĩ âu phục cho cờ ra phía dưới là một bộ màu trắng ngăn tay phong lâm tay tại âu phục phía dưới để xuống đất thời điểm thừa cơ lấy xuống đinh m ũ đây cũng là phong lâm vì cái gì tại có không gian giới chỉ thời điểm còn đem đinh m ũ giao giải phẫu đặt ở dây lưng chỗ bởi vì dạng này cầm không cần khí mở ra không gian c h i ế t nhẫn cần khí thôi động trận pháp hàn mai mai nhất định sẽ có đề phòng đến kế tiếp là ngắn tay phong lâm cười đem tay chụp vào ngắn tay phía dưới hắn chậm rãi đi lên sách làm quần áo che khuất hàn mai mai con mắt lúc phong lâm nháy mắt động xoát xoát xoát đầu tiên là ba cái ngắn n g i khống chế tại hàn mai mai vừa làm ra phản ứng lúc phong lâm lại lấy ra hai viên đâm ở trên người nàng phong lâm n g ư ơ i hàn mai mai b i ế n sắc phát hiện không sử dụng ra được khí nàng lập tức đưa tay chuẩn bị đi nổ trên người đính ngũ nhưng phong lâm đã bắt lấy cổ tay của nàng dùng trận pháp xiềng xích đưa nàng tay cho cổ lấy t ố t kết thúc phong lâm thở ra một hơi từ trên thân rút ra g a o giải phẫu hiện tại giết ngươi dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới ngươi sẽ còn cái này chiêu hàn mai mai dùng sức dây ruộa phát hiện căn bản không còn dùng chỉ có thể bó tay chịu trói Còn cứ thân toàn thân, ngươi nó lượng như để ta thì ta, mẹ mấy vậy ba à n trướng. Phong lâm một bàn h một t Lâm y vậy, này. quất tiêu đều cuồng. trước Từ tình Một thế vào hàn làm hàn ngạo cho loại nhược ảnh tiêu ngạo như vậy, đều không có để cho mình như người. cũng mai mai mai mai, dám cái có để sự phong lâm lại một bàn tay đánh đi ra lần này đổi một bên khác mặc dù không cách nào cùng từ nhược ảnh bọn người so nhưng ít ra cũng siêu việt người bình thường trình độ nhìn xem tại cấp c trái phải n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta hàn mai mai cặp kia dị đồng nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm đánh người làm sao rồi phong lâm trực tiếp bắt đầu hai tay g i á p công người m u ố n chết ta nhổ vào hàn mai mai một miếng nước b ọ t phun ra x o ặ t một m h á y mắt những cái này nước b ọ t tất cả đều bị đông thành băng tạt bã rơi xuống mặt đất ta m u ố n chết ta còn tại suy xét muốn hay không để ngươi chết đâu phong lâm bắt lấy hàn mai mai tóc để nàng nằm dạp trên mặt đất ta nhìn ngươi còn thế nào nhả giang giác giang giác tại hàn mai mai nằm dạp trên mặt đất thời điểm phong lâm dùng hàn băng đông cứng tứ chi của nàng phong lâm nhẹ dọn cảm thán không nghĩ tới lao mụ khí thuận tiện như vậy sau này mắt xích liên đều không dùng đến phong lâm n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì hàn mai mai quát lạnh một tiếng ánh mắt rốt cục có chút bối rối ta muốn làm gì phong lâm chế tắc một thanh ngầm trường kiếm màu đỏ cũng vô dụng mũi kiếm mà là dùng hoành mặt dùng sức đánh tại hàn mai mai trên nông a phong lâm n g ư ơ i m u ố n chết hàn mai mai đau đến quát to một tiếng ta m u ố n chết một loại đối mặt với n g ư ơ i loại nữ nhân này đánh trước dừng lại lại nói phong lâm nhưng không có thủ hạ lưu tỉnh đừng nói là cảnh giới lại thành liền xem như rèn luyện không có khí tình hùng dưới thân thể cũng khác hẳn với thường nhân ba ba phong lâm trọn vẹn đánh ba phút mới dừng lại hắn mai mai đau đến nước mắt đều chảy ra nàng lúc nào nhận qua loại này bị khuất vừa mới bắt đầu còn k h n g phục một mực đang n g ư c mạng nhưng mấy phút đồng hồ sau rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ ta sai thối đệ không phải hảo ca ca ta không dám đừng đ ánh đều x ư ơ n g hắn mai mai thanh âm mang theo cầu khẩn loại này lại đau lại nha còn không phải chính yếu nhất chính yếu nhất chính là nàng tứ chi không cách nào động đậy tay căn bản không đục tới như là ngứa cào không đến đồng dạng đây mới là tâm linh t r à tấn chương tám trăm m ư ơ i tám ngươi cắn ta a phong lâm lấy điện thoại di động ra quyết định cho lục bất nhiễm gọi điện thoại dù sao cũng là nàng người nếu quả thật muốn giết tốt nhất sớm lên tiếng chào hỏi phong lâm rất lâu không gọi điện thoại cho ta lục giao vừa vặn trở về lục bất nhiễm k i a đặc thù mị hoặc thành tuyến để phong lâm không khỏi l ạ n h run a di lần này có chuyện trọng yếu phong lâm ngữ khi có chút nghiêm túc ta hoài nghi hàn mai mai đã đầu nhập ám ảnh tộc mai mai phong lâm ngươi yên tâm nàng mặc dù tính tình âm tình bất định điên điên khùng khùng nhưng tuyệt đối không phải phản đồ lục bất nhiễm ở bên kia cười nói nhưng các người nhất tộc lưu phát chính là vì ám ảnh tộc làm việc phong lâm nhớ kỹ cái kia r i ễ m mép cùng thương trụ nhận biết thương trụ từ chân nhân loại bên kia đạt được tư liệu chính là để hắn tìm người đưa đến ngầm quạ ngầm quạ bồi dưỡng những người kia đều là ám ảnh tộc hôn huyết chuyện này nàng đã sớm biết bị đóng băng trên mặt đất hàn mai mai giải thích nói không sai chúng ta đã sớm biết lục bất nhiễm cười khanh khách nói nguyên lai、like、mai mai cũng tại a phong lâm đáp ứng một tiếng nàng bị ta bắt lại lần này điện thoại cho ngươi là để cho ngươi biết một tiếng chuẩn bị làm t h ị t nàng tuyệt đối không được mai mai là người một nhà phụ thân của nàng cùng cha ngươi là bằng hữu lục bất nhiễm cuốn quýt nhắc nhở nàng thật đúng là sợ hàn mai mai bị giết nàng cũng biết hàn mai Mai tính tình phi thường cổ quái nói không chừng thật t r ọ c tới phong lâm cái gì ngươi nói nàng lao tử cùng ta lão tử là bằng hữu phong lâm nhìn chằm chằm hàn mai mai nếu là như vậy xác thực không thể động thủ hàn mai mai cũng quay đầu lại một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phong lâm không sai không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút phong trần nhìn hắn có biết hay không một cái gọi hàn mai mai người lục bất nhiễm giải thích nói không cần a di chắc chắn sẽ không g ặ p ta phong lâm lắc đầu tiếp tục nói nhưng ta bên này có nhiệm vụ nàng một mực theo sau lưng quay dối làm sao bây giờ thối đệ đệ tỉ tỉ không quay dối hàn mai mai vội vàng mở miệng cái này ngươi đừng hỏi ta ta đối nàng cũng không có cách nào lục bất nhiễm cười khổ một tiếng vậy được rồi ta bên này tự mình giải quyết đi phong lâm có chút bất đắc dĩ cúp điện thoại nếu như là những nữ nhân khác còn có t h ể d ù n g may ộ t chút hèn bọn thủ hèn phó. Nhưng Hàn bọn đoạn đối m i Mai, mai giết giết muốn mặt, giết cũng giết không không những phương pháp này cũng xong, n à cũng được. Hắn là thật không có chiêu. còn không dùng Hắn không không ngươi. Hàn thật Thối theo đệ đệ, đối đi là tỉ tỉ sai, tuyệt sai, mai Mai quay đầu lại cười nói thật chứ phong lâm đi tới hỏi coi là thật ta giữ lời nói h à n mai mai dùng sức gật đầu phong lâm nhẹ nhàng đánh cái búng tay khống chế lại nàng hàn băng biến mất phong lâm lại sẽ xiềng xích mở ra h à n mai mai lắc lư thủ đoạn lập tức che lấy c á n mông rốt cục có thể đụng tới phong lâm lại đem trên người nàng đinh m ũ rút ra đâm vào dây l ư n g bên trên đại chúng ta đôi bên có phụ thân là bằng hữu ta đi mẹ nó h à n mai mai phát hiện khôi phục khí kính sắp mặt nháy mắt một trăm tám mươi độ lớn đảo ngược một chân hướng phong lâm đ ặ t tới x o á t phong lâm cấp tốc né tránh h à n mai mai cũng không phải là thân yên không dễ dàng như vậy đụng phải chính mình phong lâm mới vừa rồi là ngươi đánh lén ngươi thật sự cho rằng lão nương sợ ngươi h à n mai mai chỉ vào phong lâm g ầ m nhẹ hiện tại ta liền đi tìm âu dương hôn nói chuyện không tính toán phong lâm thản nhiên nói không sai lao nương nói chuyện xưa nay không chắc chắn ngươi cắn ta a hàn mai mai chỉ vào phong lâm đánh lao nương cái mông đúng không hôm nay ngươi đi đâu ta liền theo đi quấy dối đúng lúc này phong lâm điện thoại chấn động một chút đây là một cái máy theo dõi tọa độ xem bộ dáng là liếu niệm gửi tới phong lâm ngay lập tức đem cái này địa chỉ phát cho sâm la sau đó phát tin tức nói cho hắn đến nói với mình một tiếng phong lâm không có gọi điện thoại là sợ hàn mai mai nghe được chỉ cần sâm la đến mục đích phong lâm dựa vào lệnh bài có thể trực tiếp đi qua phong lâm nguyên bản ta còn không muốn cùng ngươi so đo nhưng ngươi cùng hàn thư hải nhận biết vậy chúng ta chuyện này liền lật không đi qua hàn mai mai nghiêm nghị nói hàn thư hải ta nhớ tới phong lâm cuối cùng đã rõ vì cảm giác gì món kia áo len nhìn q u a n mắt trước đó tại linh vận tri địa một cái mang theo dây leo mặt nạ trung niên nhân từng xuất hiện hắn lúc trước ngay tại đàn sen áo len gần như nhanh hoàn thành đối phương còn đem đạm đài viễn không gian chiếc nhẫn c ấ p đi sau đó lao cha đem chiếc nhẫn này giao cho mình nói là nhặt nguyên lai、like、hai người thật là bằng hữu nhớ kỹ lúc trước lạc thân yên liền gọi hàn thư hải danh tự ngươi có ý tứ gì hắn không là phụ thân n g ư ờ i sao phong lâm kỳ quái hỏi ta không nghĩ s á c hắn h cảm giác buồn nôn hàn mai mai hử lạnh một tiếng được rồi mọi nhà có nỗi khó xử riêng chuyện của các ngươi không có quan hệ gì với ta ta cùng cha ta quan hệ tốt là được phong lâm b u ô n g b u ô n g tay liền dựa vào vách tưởng ngươi cùng hàn thư hải không quen hàn mai mai cau mày hỏi không quen không có nói một câu chỉ là nghe qua cái tên này phong lâm lắc đầu hàn mai mai sắc mặt có chút thất vọng nguyên bản còn muốn nghe ngóng hàn thư hải đến cùng đang làm gì hàn mai mai ta nói câu ngươi không thích nghe cha ta tam quan phi thường chính ta tin tưởng hắn gặp nhau bằng hữu cũng giống như vậy phong lâm nhìn về phía hàn mai mai ngươi làm hậu nhân tốt nhất biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ ha ha cười đến r ụ n g răng từ vừa mới bắt đầu ta một mực đang bảo trì mỉm cười ai tại vô tình châm chọc hàn mai mai cười n h ạ o một tiếng còn để ta biết lễ nghĩa liêm sỉ vừa cười ta châm chọc là bởi vì ngươi hành vi không ngay thẳng phong lâm n h ũ n mày ai hành vi không ngay thẳng rồi ta trừ cửa không đóng lại Ta làm cái gì rồi? gì hắn mai mai chất vấn phong lâm bình thản nói ra ngươi động tay động c h â n với ta ta nghĩ ngươi đối rất nhiều nam nhân đều từng làm như thế à? vừa nôn b ầ n thỉu lại bắt đầu vũ nhục ta làm sao ngươi biết ta đối rất nhiều nam nhân làm qua nếu như ta một cái cũng không có chứ hắn mai mai đi tới chỉ vào phong lâm thân thể húng chi ta nói qua mấy người bạn trai liên quan gì đến ngươi à? được rồi nữ nhân dù sao đều làm miệng nói không lại ngươi phong lâm không thèm để ý nàng hiện tại liền chờ x â m la chạy tới đó là bởi vì ngươi không để ý tới hàn mai mai lạnh lùng nói mị quỷ nữ nhân đa số đều là miệng tương đối thoải mái mà thôi tốt thật xin lỗi là lỗi của ta phong lâm chắp tay trước ngực cho hàn mai mai xin lỗi một điểm thành ý đều không có hàn mai mai q u a n h tay thản nhiên nói quỷ xuống cho ta đập cái đầu ta liền tha thứ ngươi đúng lúc này phong lâm điện thoại chấn động thấy là xâm la tin tức phong lâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn tay vươn vào túi quần khởi động c h u y ể n di lệnh bài hàn mai mai phát hiện phong lâm khởi động khi kính lập tức lui về sau cho là hắn lại muốn đánh lén nhưng phong lâm thân thể đột nhiên biến mất ở đây đây là c h u y ể n di lệnh bài tốt ngươi cái phong lâm ngươi trốn không thoát hàn mai mai khí thẳng dậm chân phong lâm đi vào x â m la bên người nơi này huyện thành bên ngoài một thôn trang miếu nhỏ bốn phía rách nát không chịu nổi xem ra bình thường căn bản không người đến tế bái cùng quất dọn x â m la chỉ vào trước mặt bia đá cửa vào ở chỗ này đi phong lâm hít sâu một hơi bước vào trong đó chương tám trăm m ư ơ i chín ta muốn một đ ổ i h a i khi tiến vào cái này di tích về sau phong lâm rõ ràng cảm g i á được bốn phía trận pháp so với bình thường di tích trận pháp tinh d i ệ u được nhiều sau đó hắn bước vào một mảnh trên đồng cỏ nơi này di tích cũng không lớn một chút liền có thể nhìn thấy bên cạnh đại khái cùng một cái bình thường làng không sai biệt lắm ở phía xa có một cái bị chém thành hai khúc dốc núi âu dương hôn b ọ n người giờ phút này liền đứng tại dốc núi bổ ra biên giới vị trí sau đó sâm la cũng xuất hiện ở đây làng kích cỡ tương đương địa phương không nói là đại thành ngũ giai liền liễu niệm loại cảnh giới này đều có thể cảm nhận được khí tức xa xa ba người cùng nhau nhìn về phía bên này là n g ư ơ i âu dương hôn nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm phải biết hiện tại phong lâm còn mang theo mặt nạ ra người là ta phong lâm hai tay cắm túi quần quan sát tỉ mỉ b ộ t phía nơi này phi thường t r ố n g trải cái gì cũng không có n g ư ơ i đến cùng là ai âu dương hôn nhìn về phía phong lâm đến bây giờ cũng vô pháp cảm nhận được thực lực của đối phương nhưng phong lâm rất trẻ trung cảnh giới hẳn là không cao cần đề phòng là phong lâm bên người trung nhân nhân đại thanh tứ giai miễn cưỡng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ rất là hiếu kỳ người cao thủ như vậy đến loại địa phương nhỏ này làm gì phong lâm hướng phía trước bước mấy bước liền xuất hiện tại sườn núi nhỏ trước khoảng cách gần quan sát phát hiện ngọn núi nhỏ này sườn núi cũng liền khoảng ba mươi mét cao độ vừa vặn từ giữa đó bổ ra phong lâm đi gần bị đánh mở biên giới quả nhiên thấy phía dưới nham tương chẳng qua nham tương đ ứ t quãng một khối nhỏ một khối nhỏ còn sót lại địa phương tất cả đều hiện lên màu đen đã bị bốn phía thổ nhưỡng cho vùi lấp nhớ kỹ trước đó liêu niệm nói qua âu dương hôn nhiệm vụ chính là tới nơi này thanh lý những cái này thổ nhưỡng để nham tương một lần nữa lộ ra người rốt cuộc là ai nơi này nhưng không có bà bối âu dương hôn không có đem phong lâm để vào mắt mà là nhìn qua theo tới sâm la đại thành tứ giai trong mắt của ta vẫn là quá yếu chỉ là hiếu kỳ mà thôi không biết nơi này là địa phương nào phong lâm cười hỏi ngươi thì tính là cái gì ta tại sao phải nói cho ngươi âu dương hôn trong hai trong mắt đã xuất hiện sắc ý không muốn chết cũng ngay ta cảm thấy chúng ta là người một nhà phong lâm chuẩn bị lại bộ điểm tin tức nếu như âu dương hôn thật cái gì cũng không biết hắn liền chuẩn bị độc thủ người một nhà có ý tứ gì âu dương hôn không hiểu hỏi ta tổ tiên nói qua để ta hàng năm tết xuân tới đây thanh lý để nham tương lộ ra phong lâm cười giải thích hôm nay phát hiện ngươi loại cao thủ này cũng biết địa điểm này liền tới nơi này hỏi thăm chuyện này là thật âu dương hôn thần sắc có chút kỳ quái ta tổ tiên nói bàn giao hắn người họ viên phong lâm cười nói viên thiên cương âu dương hôn hỏi lại không sai phong lâm gật gật đầu ta đã nói ra tin tức ngươi có phải hay không cũng phải lộ ra một chút ta không có, có tin tức gì ta biết rõ giống như ngươi âu dương hôn lắc đầu xem ra ngươi không có ý định nói ta tổ tiên còn nói cho ta muốn ta thanh lý nhìn trộm nơi này người không có phận sự phong lâm đột nhiên buộc phát khí kính trước hướng liễu niệm đánh tới vê anh phong lâm một chân đá vào liễu niệm trên bụng thân thể của nàng hướng lối ra bay ngược phong lâm làm như thế chỉ là nghĩ chiến đấu kế tiếp không muốn lan đến gần nàng người m u ố n chết âu dương hôn hai mắt trừng trừng cấp tốc hướng phong lâm đánh tới、Soạn. phong lâm thân thể phía trước xuất hiện một t ầ n g xanh đầm hạt băng ẩm ẩm như thế tiểu nhân di tích âu dương hôn một cách toàn lực n g á y mắt càn quét nơi này mỗi một tấc đất bốn phía đại địa kịch liệt lay động nhưng thổ địa lại hoàn hảo không chút tổn hại không có bất kỳ cái gì sụp đổ hiện tượng phong lâm trước người hà n băng cũng giống như vậy làm sao có thể âu dương hôn cũng không có chú ý dưới chân thổ địa hắn chỉ là c h ấ n kinh phong lâm trước người hà n băng đại thành ngũ g a i toàn lực lại không có đánh nát phong lâm cũng chấn động vô cùng có điều hắn khiếp sợ là bốn phía thổ đ ị a âu dương hôn nhưng không có thủ hạ lưu tỉnh vừa rồi kia cổ lực lượng cường đại tuyệt đối là toàn lực của hắn nhưng bốn phía thổ đ i ệ chỉ là chấn động một chút không có bất kỳ cái gì dấu vết hư hại nơi này dường như liền thành một khối cái này hàn băng chẳng lẽ người là phong lâm âu dương hôn nhớ tới ban đầu ở linh vận tri địa phong lâm liền thi triển qua chiêu số này cẩn thận hồi tưởng lúc trước phong lâm tiếng nói chính là như vậy phong lâm là ai a phong lâm khu động hàn băng khí kính hướng âu dương hôn thân thể đánh tới chẳng qua âu dương hôn có thể nhẹ nhóm né tránh phong lâm không phải cảnh giới đại thành tự thân khí công kích qua cùng cảnh giới đại thành không chế bốn phía linh khí so sánh chậm quá nhiều người chính là phong lâm âu dương hôn càng đ ế n không nghĩ n chỗ cao, quốc gia g tới ư ờ i tới. thể t Sao có r ù n g hợp nhiên ư vậy? Phong h mang nạ, lâm mặt cố ý ệ n n h i là tại đ ể phòng mình nhận ra hắn. Còn biết hắn thái gia ra b i ế t hắn tra h á i gia qua o cho hắn nhiệm vụ. Như vụ. liễu niệm ộ t là kiểu n có nội ứng. Liên ứng. n viên tới hữu i ê n cương tri con của hắn, l địa người tại quốc gia bí ẩn quân đoàn cơ cấu làm qua nội ứng nàng là cái l a o nội ứng h i ệ n nhiên lần này cũng giống như vậy âu dương hôn kiềm chế l ử a giận trong lòng cái này khốn nạn nữ nhân khó trách lúc trước đạm đài viễn mời nàng gia nhập nàng không có đồng ý nhiệm vụ của nàng có lẽ chính là vì được đến viên thiên cương bí mật âu dương hôn cũng trà trộn nhiều năm như vậy cũng không có đem l ử a giận biểu hiện tại trên mặt hắn ngược lại phi thường bình tĩnh dù sao hắn căn bản giết không được phong lâm trước đó mạnh hơn hắn mặc p h ò n g linh b ạ o đều nổ không chết húng chi là hắn về phần cái này đại thành tứ giai cao thủ cũng giống như vậy nhỏ như vậy di tích đối phương đánh không lại hoàn toàn có thể chạy đi âu dương hôn coi như lại c u ồ n g vọng cũng không dám tại ngoại giới dùng đại thành ngũ giai lực lượng đi chiến đấu bất quá hắn còn có một cái biện pháp phong lâm ta biết là ngươi ta có lẽ không giết được ngươi nhưng ngươi càng không khả năng giết ta âu dương hôn cấp tốc hướng di tích chạy ra ngoài liễu niệm chúng ta đi mau vâng liễu niệm lập tức trở về đầu đi theo ra bên ngoài bỏ chạy âu dương hôn ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau một chảo xuyên thấu liễu niệm sương sống giang dắc liễu niệm chừng trong mắt đau đến gầm nhẹ một tiếng toàn bộ thân hình vô lực gãy xuống dưới toàn thân trên dưới như là điện giật không cách nào động đậy đỏ thắm vết máu từ khoe miệng chậm d ã i tràn ra người tên phản đồ này dẫu ta thật thế thảm âu dương hôn bóp lấy liêu niệm cổ quay đầu nhìn về phía phong lâm xoắt xâm la nháy mắt xuất hiện tại âu dương sơ sau lưng dây leo cuốn lấy cổ của hắn ha ha ha liêu niệm quả nhiên là n g ư ờ i người bên kia âu dương hôn nhàn nhạt cười nói nàng không phải nhưng nàng là mỹ nữ đây chính là ta chuẩn bị cứu nàng lý do phong lâm nguyên bản không có ý định ở đây giết chết hắn trực tiếp điểm một đ ổ i một không ta muốn một đ ổ i hai âu dương hôn ánh mắt lạnh dần phong lâm ngươi trước nhảy vào nham tường bằng không ta hiện tại liền giết liếu niệm ngươi giết liếu niệm con của ngươi liền sẽ chết phong lâm lạnh lùng nói n g ư ơ i thành đại sự không câu nệ tiểu tiết chết một đứa con trai tính là gì đánh không lại tái sinh một cái âu dương hôn tay bắt lấy liêu niệm đầu ta chỉ đếm tới ba ta là cái giữ lời nói người t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mệt mỏi hủy diệt đi gia chủ ta không phải nội ứng ta không phải liêu niệm cầu khẩn nói thanh em n ư c quãng ngâm miệng ngươi cho rằng ta sống như thế lớn số tuổi đều sống ở phía sau nếu như ngươi không phải ta bắt ngươi về sau bọn hắn vì cái gì bắt nhi từ ta âu dương hôn gầm thét nói ta cuộc đời thống hận nhất người khác gặp ta lần này linh vận c h i địa ta không có đạt được bà bối gia tăng không được tuổi thọ ta mẹ nó cùng các ngươi cùng đến chỗ chết ta đều là màu kiếm phong lâm thầm nghĩ trong lòng không ổn âu dương hôn dường như muốn cá chết lưới rách nhớ kỹ l i ế u niệm nói qua tuổi thọ của hắn không sai biệt là muốn hao hết nguyên bản còn có linh vận tri địa tại treo hắn vạn nhất có thể có được bà bối liền có thể để gia tăng tuổi thọ nhưng bây giờ linh vận c h i địa đã kết thúc lần tiếp theo mở ra cần chờ một năm cho dù hắn còn có thể kiên trì một năm nhưng lần sau địa điểm đâu ai biết coi như những người kia biết cũng sẽ không nói cho hắn dù sao đều phải chết hắn tự nhiên mất đi một chút lý tính ngươi đừng kích động liễu niệm loại mỹ nữ này lưu lại chơi không tâm sao phong lâm đưa tay ngăn lại một hai ba âu dương hôn không có chút nào dừng lại cứ như vậy nói ra ba số lượng phong lâm tự nhiên là đứng tại chỗ bất động hắn loại người này không thể là vì liễu niệm đi chết ha ha ha liễu niệm đây chính là nội ứng bi hay kết quả là ngươi cũng chỉ là bị ném bỏ đối tượng mà thôi âu dương hôn tay cũng không có t ử xương sống rút ra cứ việc liễu niệm thân thể một mực đang chữa trị nhưng cái này trọng thương lại không cách nào phục hồi như cũ ta đã sớm biết hắn sẽ không còn ta liễu niệm nhẹ dọn g thở dài ảm đạm phai mở ta có chút hối hận liễu niệm không thể không nói kỹ thuật diễn của ngươi rất tốt ngươi đang giả vờ đáng thương để ta cho rằng ngươi hối hận từ đó thả ngươi âu dương hôn cười lắc đầu phong lâm chỉ ư n g dốc vào xa xa âu dương sơ người giết liếu niệm không chỉ có người đại nhi tử chết người cái khác nhi tử ngươi tất cả hậu đại đều sẽ đi theo chung cùng xem ra ngươi còn không chịu lần này ta đùa thật cho ngươi mười giây thật tốt suy nghĩ một chút âu dương hôn ngừng tạm ngươi sau khi chết ta sẽ cùng vị này đại thành tứ giai trao đổi l i ễ u niệm cái này nội ứng sẽ lần nữa lấy được tự do không cần mười giây l i ễ u niệm chết âu dương ra diệt ngươi hẳn là minh bạch ta có năng lực như thế phong lâm giật xuống mình mặt nạ ra người ha ha cuối cùng l i ễ u niệm cái này đáng buồn nội ứng vẫn là không ai quan tâm âu dương hôn ánh mắt lạnh lẽo bóp nát l i ễ u niệm cổ đưa nàng ném vào nham t ư ờ n g ta mệt mỏi vậy liền hủy diệt đi ngươi phong lâm đại não đột nhiên nóng lên dường như đình chỉ suy nghĩ ánh mắt hắn tròn vo con mắt điên cùng rú dày liếu niệm liều hắn nổi điên một loại g á o thét phóng tới n h a n m tường phát hiện liễu niệm thân thể đã chìm xuống dưới ta nói ta giữ lời nói âu dương hôn nhàn nhạt đ h n nhún vai liễu niệm liễu niệm liễu niệm a phong lâm con mắt đỏ lên ta dết ngươi ẩm ẩm phong lâm thân thể bịt kín màu đen chiến giáp sa đỏ o ạ chi hồn càng ngày càng thực chất sau đầu là đỏ lam hỏa diễm đây là toàn lực của hắn không có chút nào giữ lại hắn nổi điên một loại hướng âu dương hôn đánh tới xa xa xâm la nhìn đến đây dây leo không chút do dự cắt đứt âu dương sơ cổ hắn đồng d ạ n g hướng âu dương hôn đánh tới ha ha ha ta sợ cái gì ta mẹ nó đều phải chết ta quản âu dương già có hay không tại âu dương hôn cười to vài tiếng ánh mắt hiện lên vẻ đ i ê n cuồng chỉ bằng hai người các ngươi đừng nghĩ giết ta hắn thả người hướng di tích chạy ra ngoài phong lâm bọn hắn giết không được chính mình chính hắn cũng giết không được phong lâm căn bản không cần thiết cùng bọn hắn chiến đấu chỉ cần rời đi nơi này phong lâm thân là quốc gia người khẳng định không dám ở bên ngoài cùng với mình chiến đấu cứ việc xâm la một mực dùng dây leo vây công âu dương hôn vẫn là xông ra di tích phong lâm tản mát ra h ắ c khí trong chớp mắt đi theo r a sâm la thấy thế cũng lập tức đuổi theo kịp ngoại giới thôn trang âu dương hôn c ư ờ i mở ra tay phong lâm gặp lại thân là người chính nghĩa tại ngoại giới ngươi dám động thủ với ta phong lâm không do dự không có phát ra bất kỳ thanh âm như là giống như ma quỷ hướng âu dương hôn đánh tới xoắt một sợi dây leo từ phía sau cuốn lấy phần e o của hắn sâm la cùng lên đến nhàn nhạt mà hỏi đây là ngoại giới ngươi xác định sao động thủ xảy ra chuyện t ạ đánh phong lâm thanh âm phi thường tỉnh táo sâm la cảm thụ phong lâm thanh âm không có bất kỳ cái gì run dày chứng minh hắn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Tốt. sâm la trọng trọng gật đầu hắn từng bước một hướng âu dương hôn đi đến từ các vị trí cơ thể chui ra cánh tay tổ dây leo nhìn xem như là bạch tuộc s i ê u sâm la đột nhiên ra tốc hướng âu dương hôn phóng đi ha ha xem ra nữ nhân này đối người rất trọng yếu a âu dương hôn ngửa mặt lên trời cười to c h ậ t cùng sâm la và chạm vào nhau đối phương thân là quốc gia nhân viên cũng dám chủ động bên ngoài công kích hắn đương nhiên cũng dám、Ấm、ẩm Cảnh giới đại thành khí kính, tại h h khí à n kính, t ngoại giới chiến đấu bục quả nhiên thư sướng âu dương hôn càng ngày càng hưng phấn đã từng một mực bị quốc gia lẻ ép không dám ở ngoại giới động thủ hôm nay hán quyết định điên cuồng một lần cùng sâm la giao thủ mấy lần đại thành ngũ giai dần dần áp chế sâm la âu dương hôn đột nhiên một tay đâm xuyên s â m la thân thể s â m la phi thường bình thản mở ra tay âu dương hôn biến sắc cấp tốc đem tay rút ra phát hiện mấy cái màu xanh lá cây đậm nhỏ bé dây leo như là địa tiến vào m u bàn tay của hắn cùng cánh tay chết đi cho ta âu dương hôn nổi giận gầm lên một tiếng một quyền đánh vào s â m la trên mặt vây anh s â m la máu mũi lập tức bao tô ra thân thể bay rớt ra ngoài ngay tại âu dương hôn thanh lý trên tay nhỏ bé dây leo lúc bay ngược xâm la nhẹ dọm thì thầm nở rộ đi xoát xoát xoát màu xanh lá cây đậm nhỏ bé dây l e o đột nhiên tại âu dương hôn mu bàn tay cùng thủ đoạn mọc dễ nảy m ầ m dây leo xuyên thấu ra thịt sinh trưởng ra một đoá đỏ tươi đoá hoa cái này nguyên lai、like、ngươi là đạm đài gia phản đồ minh bạch vô hình là quốc gia tổ chức âu dương hôn không để ý chút nào trên tay thương thế hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn đem tin tức này nói cho đạm đài viễn đột nhiên phát hiện bốn phía xuất hiện một tầng tiếp cận trong suốt tường băng tường băng càng ngày càng dày cuối cùng hóa thành lầm chim đem âu dương hôn triệt để nhốt ở bên trong kết thúc xâm lau máu trên mặt dấu vết không có vừa mới bắt đầu phong lâm từ trong không gian giới trì xuất r a can tương kiếm hướng băng lồng đi đến xuống tới nên ta không cần ngươi ra tay phong lâm ngươi xác định hắn nhưng là đại thành ngũ giai sâm la nhắc nhở một tiếng hôm nay ta tất giết hắn phong lâm thanh âm đạm mạc vô tình thân thể dần dần bị ngọn lửa vây quanh thi triển thân phản hắn bước vào băng trong lồng chứng tám trăm hai mươi mốt trò giỏi hơn thầy phong lâm tiến vào hoàn toàn b ị kín băng lao bên trong nơi này diện tích đại khái năm mươi m bình vương cùng một cái phòng học không sai biệt lắm đối với phong lâm cùng âu dương hôn loại cao thủ này đến nói nơi này chính là một cái tử lao căn bản không thi triển được đã từng ở loại địa phương này chiến đấu là phong lâm yếu hạng nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt phong lâm chỉ cần có thể làm tốt tự thân phòng ngự không gian thu hẹp bên trong hắn ủy vào cả tướng lại càng dễ chém giết đối thủ người trốn không thoát hôm nay ta muốn giết người cho liễu niệm báo thủ phong lâm từng bước một hướng đi âu dương hôn và anh và anh âu dương hôn không ngừng dùng khí công kích tường băng căn bản không phá nổi hắn thở ra một hơi lộ ra điên nụ cười ha ha vậy thì tới đi siu ê hắn kinh khủng khí kính nháy mắt lấp đầy toàn bộ băng lao cho dù hàn băng đem tất cả công kích tất cả đều k h ô n g chế tại khối băng nội bộ chiến đấu sinh ra cường đại chấn động vẫn là truyền lại đến bốn phương tám hướng xâm la tay trái cầm pít liền đứng tại hàn băng bên ngoài chờ đợi đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía nơi xa đi tới nữ nhân hắn may mai nàng nhìn chằm chằm to lớn khối băng loại kia khí tức kinh khủng chính là từ bên trong chuyền tới trong đó một cái khí tức ép tới nàng đều có chút thở không nổi nhưng một cái khác khí tức lại yếu đáng thương như là trong biển một chiếc thuyền đơn độc các ngươi là ai cảnh giới đại thành tại ngoại chiến đấu quốc gia biết tin tức về sau sẽ khai thác tiêu diệt vô luận là ai đều hẳn phải chết không nghi ngờ hắn mai mai mắt nhìn sâm la nói sâm la cũng không nói lời nào nhìn chằm chằm vào trước mắt khối băng cùng lúc đó vô gian tổng bộ cơ quảng lăng thu được một cái điện thoại quảng lăng trung nguyên tiêu thành khu vực nội có kịch liệt trấn cảm hư hư thực, thực cảnh giới đại thành trở lên tại ngoại giới chiến đấu ta trước mắt ngay tại tiến về đối phương là một vị lão giả thanh âm cái gì cơ quảng lăng sầm mặt lại ta lập tức tuyên bố tin tức xưng là địa chấn để lân cận cư dân khẩn cấp tị nạn t ố t ta trước treo quy củ cũ nếu như đều thuộc về quốc gia sổ đen ta liền khai thác quét sạch vất vả cơ quảng lăng đáp ứng một tiếng cúc điện thoại hắn lập tức cho quốc gia báo cáo tin tức cảnh giới đại thành tại ngoại giới chiến đấu là hoa hạ cấm kỵ ai cũng không dùng k i ê u chiến đây là phép tắc ai phá phá hư quy củ quốc gia sẽ dốc toàn lực để nó biến mất băng lao bên trong chiến đấu đã tiếp tục năm phút đồng hồ sâm la lông mày vo thành một nắm dạng này chấn động xuống đi cũng không phải biện pháp hắn giang hai cánh tay trong hai mắt lục sắc quang mang đại thịnh một bên hàn mai mai dọa đến cấp tốc rút lui người trung niên này thực lực cũng không thể khinh thường ẩm ẩm từ khối băng phía dưới chui ra hai đầu to lớn dây leo dần dần đem khối băng c u ầ n lấy c u ố i cùng bị dây leo treo ở không trung khối băng không tiếp xúc đại điện sinh ra chấn động cũng thu nhỏ rất nhiều hàn mai mai khiếp sợ nhìn về phía sâm la người này thật mạnh bất quá hắn càng thêm để ý khối băng bên trong người kia rõ ràng thực lực mới rèn luyện hậu kỳ lại có thể cùng xa xa siêu việt hắn cao thủ đối chiến lâu như vậy đột nhiên sâm la cấp tốc về sau nhìn hắn mai mai phát hiện sâm la động tác mới đi theo quay đầu ở đây xuất hiện một người mặc lớn quần c ộ c cùng bạch sau l ư n g láo giả tóc trọc quang nhưng dưới mũi dâu trắng còn rất tương lạnh các ngươi tên gọi là gì đến từ thế lực nào không nói chết lão giả này xuất ra màu đen điện thoại ngữ k h í đạm mạc nhìn về phía hai người sâm la trong mắt tràn đầy kinh hãi người này hẳn là quốc gia đình cấp cao thủ bị quốc gia phân bố tại hoa hạ các nơi một khi cảm ứng được có cảnh giới đại thành tại ngoại giới chiến đấu liền sẽ tới nếu như ở vào sổ đen có thể tiền trảm hậu tấu đánh không lại liền gọi người những việc này sâm la từ kim phượng hoàng trong miệng nghe nói qua ta gọi hàn mai mai là liên minh mị quỷ người tiền bối ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua hàn mai mai nguyên bản cùng sự kiện lần này liền không có quan hệ lập tức tự giới thiệu nàng đem kính dâm hai xuống lộ ra mắt trái con kia mị quỷ tộc đặc hữu con mắt vị lao giả này dùng di động quay chụp hàn mai mai về sau lên trước chuyển quốc gia tư liệu kho phát hiện người này cũng không phải là sổ đen hắn lại dương mi mắt nhìn qua s â m la n g ư ờ i đây tiền bối đang trả lời trước ngươi ta trước giới thiệu một chút người ở bên trong s â m la chỉ vào to lớn khối băng đại thành ngũ giai là âu dương gia gia chủ âu dương hôn gian luyện hậu kỳ là quốc gia vô gia người gọi phong lâm cái gì phong lâm hắn mai mai khiếp sợ nhìn về phía khối băng bởi vì khối băng quá dày hóa thành màu xanh đậm căn bản không nhìn thấy người ở bên trong không nghĩ tới cảnh giới kia thấp là phong lâm phong lâm vị lao giả này tự nhiên biết cái tên này về phần âu dương hôn hắn đồng dạng biết đại thành ngũ g a i trở lên cao thủ nguyên bản liền không nhiều đến cùng xảy ra chuyện gì vị lao giả này trầm giọng hỏi đây không phải rõ ràng sao âu dương hôn muốn giết phong lâm phong lâm thừa cơ đem hai người đông cứng cùng một chỗ sâm la giơ tay lên tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một sợi dây leo mà ta đem khối băng treo lên đem uy hiếp được bốn phía chấn động tổn thương xuống đến thấp nhất người điên phong lâm tiểu tử này làm sao có thể giết âu dương hôn lao giả đi ra phía trước vừa mới chuẩn bị phá vỡ hàn băng giang rắc lúc này khối băng mình xuất hiện khẽ hở sau đó khối băng vỡ vụn hóa t h à n h khí dần dần biến mất hô hô hô khối băng nội bộ t à n mát ra một cỗ khói trắng nương theo lấy lượng lớn huyết thủy phong lâm bắt lấy âu dương hôn bắp chân kéo lấy thi thể của hắn hướng một bên miếu thờ đi đến âu dương hôn toàn bộ đầu đã vỡ ra máu tươi chạy đầy đất về phần phong lâm trên thân cũng tất cả đều là vết thương hắn ánh mắt bình tĩnh đến chất phác trong hai mắt tất cả đều là màu đỏ tơ máu để ngươi chú ý chính là Phong lâm trên mặt, hết thể trên miếng lâm mặt, có đây i Mi n ngũ. h t m cằm, mắt, đâm cái còn có một viên, đâm vào bên trái dưới viên, bên vào h u ệ t thái dương. Đây là tuyệt mệnh bậy trâm nhìn thấy tình huống trước mắt ở đây ba người đều rung động âu dương hôn thế nhưng là đại thành ngũ g a i còn tại một cái không gian thu hẹp bên trong phong lâm vậy mà có thể giết hắn hắn mai mai đều dọa sợ trước đó còn ngây thơ coi là phong lâm là dựa vào đánh lén mới thắng nàng hiện tại xem ra căn bản không phải đại thành ngũ g a i cao thủ đều có thể làm đến hơi nén nhưng phong lâm lại đem hắn giết vậy đối phó mình còn không đơn giản sâm la cũng giống như vậy không hổ mạnh tiên sinh có thể dạy dỗ như thế đệ tử cái này có lẽ chính là trò giỏi hơn thầy về phần vị lão giả này tự nhiên nhận biết phong lâm hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra cho cơ quảng lăng phát tin tức phong lâm kéo lấy âu dương hôn thi thể lôi ra một đầu huyết hồng t i ế n một mực hướng trong di tích đi đến đi vào nham tương trước hắn tiện tay đem âu dương hôn thi thể ném sang một bên người chết rồi ta rõ ràng hẳn là cao hứng phong lâm ngồi dưới đất nhìn qua phía dưới nham tương thấp giọng thì thầm nhưng vì cái gì trong lòng ta rất khó chịu hắn giơ tay lên một viên một viên đem thân thể đinh ngũ rút ra mỗi rút ra một viên căng cứng cơ bắp liền trầm tính lại sau đó máu tươi liền bắt đầu tuân ra cùng lúc đó ngoại giới mấy người tất cả đều cùng đi theo t i ề n đến xa xa láo giả nhìn thấy nơi này trên mặt một trận cuồng hỉ kích động lập tức lấy điện thoại di động ra chương tám trăm hai mươi hai nham tương đều đốt không chết n g ư ờ i đinh ngũ tất cả đều rút ra phong lâm nguyên bản sắc bén khí tức trong chớp mắt vẻ p h i hắn ăn chữa thương đan dược cứ như vậy ngồi ở chỗ này nhìn qua nham tương lần người lần đầu cùng liễu niệm quen biết hình tượng tại trong đầu từng cái hiện hiện bất chi bất giác phong lâm con mắt có chút t h ư ờ n g đỏ ha ha ha không nghĩ tới tìm tới nơi này cách đó không xa lao đầu cúp điện thoại hưng ơ phấn cười vài tiếng tiền bối phiền phức nhìn bốn phía một cái không khí sâm la nhàn nhạt liếc mắt lao đầu này tình huống như thế nào tống điều kỳ quái hỏi vì được đến địa điểm này phong lâm bằng hữu nội ứng tại âu dương hôn bên người nàng bị chết sâm la giải thích nói nghe đến đó tống điều mới thu liễm nụ cười hãn tử cơ quảng lăng bên kia biết phong lâm là người nhớ kỹ tính cách rất hiền hòa nhưng hôm nay nhìn thấy xác thực cùng thường ngày không giống nguyên lai là bằng hữu của mình chết rồi tiền bối nơi này đến cùng là địa phương nào hàn mai mai ở một bên hỏi ta không thể nói cho ngươi đúng sau này cũng đừng nghe ngóng nơi này tống điệu mắt nhìn hàn mai mai hướng phong lâm bên kia đi đến tiểu tử người chết không thể phục sinh đừng khổ sở đây đều là nhân sinh trên đường tất nhiên sẽ chuyện phát sinh tống điệu đi vào phong lâm sau lưng thấp giọng an ủi cho dù là người bình thường sớm tối cũng sẽ trải qua sinh ly từ biệt phong lâm vào hạ con mắt nằm trên đồng cỏ dùng m u bàn tay che mắt tiền bối ta nghĩ lẳng lặng ân tống điều nhẹ nhàng gật đầu hắn túi đầu mắt nhìn phía dưới nham tương quả nhiên là nơi này không sai sâm la cũng không biết ta nổi ra sao dứt khoát ngồi dưới đất yên tĩnh chờ đợi hắn mai mai phát hiện nơi xa còn có một cỗ thi thể chính là âu dương hôn đại nhi tử âu dương sơ nàng vừa đi vừa về ở đây đi dạo trong lòng càng chấn kinh thân làm b quỷ đối với trận pháp lý giải muốn xa xa siêu việt thường nhân nàng phát hiện bốn phía có rất nhiều trận pháp cao thâm đến nàng căn bản xem không hiểu tại cái này nhỏ di tích cứ như vậy tiến vào ngắn ngủi yên tĩnh đại khái sau một tiếng một tiếng tởi mở nụ cười truyền tới ha ha ha lao tống vận khí của ngươi thật tốt ta người tới chính là cơ q u ả n g lăng hắn mặc lỗ rách q u ầ n jean cùng áo sơ mi hoa còn mang theo kính râm lớn cười đi tới hắn mai mai nhìn về phía lao đầu này trong lòng có chút kinh ngạc đều bao lớn người còn ăn mặc như thế thời thượng theo lý thuyết những lao gia hòa này không đều là phi thường cổ hủ sao sâm la nhìn qua lao đầu này quá sợ hãi cho dù đối mặt tống điệu hắn vẫn là có thể cảm nhận được một tia lực c á c bách nhưng đối mặt lao đầu này cái gì đều không cảm ứng được hắn cho người cảm giác như là không tồn tại nơi này đồng dạng quảng lăng lần này cần đa tạ tạ phong lâm địa điểm là hắn phát hiện tống điệu chỉ vào nằm trên đồng c ỏ phong lâm nói quảng lăng sâm la cùng hắn m a i mai con mắt nháy mắt chừng tròn xoe chẳng lẽ vị này chính là quốc gia đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết cơ quảng lăng khó trách sâm la nhẹ nhàng lắc đầu không nghĩ tới nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết hàn mai mai càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới loại nhân vật này mặc như thế thời thượng phá vỡ trong lòng nàng nhận biết tiểu tử ngươi là thật lợi hại lần này thế nhưng là một cái công lớn cơ quảng lăng cười đi vào phong lâm bên người phát hiện phong lâm ngồi ở trên đồng cỏ tất cả đều là vết máu tại phong lâm bên cạnh là âu dương hôn thi thể còn có thể nhìn thấy phong lâm nước mắt trên mặt tiểu tử làm sao rồi cơ quảng lăng trầm thấp mà hỏi liễu niệm chết rồi vì giúp ta tìm tới địa điểm này bị âu dương hôn giết phong lâm không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là thấp giọng thì thầm thật sao cơ quảng lăng than nhẹ một tiếng có thể tìm tới loại địa phương này cũng coi là lấy công chủ tội lần chiến đấu này ảnh hưởng không lớn a tống đ i ề u mắt nhìn cơ quảng lăng không lớn nơi này nguyên bản là làng bốn phía đa số đều là đất này đánh rách tả tơi không ít phòng ở trước mắt còn tại thống kê sẽ không có người tử vong cơ quảng lăng trả lời như vậy cũng tốt tống đ i ề u gật gật đầu tiểu tử chúng ta ra ngoài đi người chết không thể phục sinh cơ quảng lăng nhẹ nói lao thái ra ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi phong lâm thì thầm một tiếng vậy ta liền mặc kệ ngươi nơi này trận pháp hẳn là sẽ tiếp tục đến dạng sáng giờ tí đến lúc đó ngươi sẽ bị trận pháp đẩy đi ra tựa như linh vận c h i địa đồng dạng cơ quảng lăng bình thản nói thi thể cũng sẽ sao phong lâm hỏi hắn đang nghĩ liễu niệm thi cốt có thể hay không đẩy ra đi đến lúc đó chí ít có ít đ ồ mai táng thi thể sẽ không chỉ có vật s ố n g hội cơ quảng lăng đối nham tương vung tay lên nham tương phía trên bao trùm thổ nhưỡng tiêu tán cái này đạo nham tương tất cả đều bại lộ trong không khí chúng ta đi trước gần đây cần tại lân cận thành lập một cái trụ sở mới Cơ q u ả nơi g Lăng nói xong, liền cùng Tống cùng cũng trường Phong dạng nàng không Phong Nàng liền Lâm là, Lâm là nói nhau Hàn hiện này, nhiên chuyện. Nhất là, phong lâm bên này, còn vẫn định n có Điều rời đi. Mai Mai biết tại cái đi kiếm rời đi. cao do chút, tự một thủ. một quyết hợp, dám dự này mấy cái kỳ l ạ trận pháp sắp xếp đã ghi lại nàng chuẩn bị đi trở về hướng lục bất n h i ệ m thỉnh giáo một chút phong lâm xuất ra chìa khóa xe ném cho sâm la nơi này không có việc gì ngươi trước lái xe trở về đi ngươi đây sâm la hỏi qua xong rạng sáng phong lâm nói nhỏ xâm la gật gật đầu quay người rời đi s ắ c thực cần để cho hắn tỉnh táo một chút hiện tại cái này di tích chỉ còn lại phong lâm một cái hắn ôm lấy cái hót nằm trên đ ư n g cỏ một câu không nói một mực nhìn lên bầu trời n g ầ n người từ ban ngày đến ban đêm cảm thụ không khí b ố n phía bắt đầu đè ép đem hắn hướng lối ra đời đi phong lâm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn hiện tại vừa vặn d ạ n g sáng hắn đứng lên hít sâu một hơi đem chỗ nếu như mà có hội tụ thành hai chữ yêu phong lâm nhìn xem một bên âu dương hôn chuẩn bị lấy xuống hắn không gian c h ế c nhẫn sau đó rời đi Đúng lúc này hắn phát hiện nham tương đột nhiên lan lộn liễu niệm cũng bị không khí từ bên trong đời ra cái này phong lâm tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ siêu siêu không khí bốn phía đột nhiên tăng cường hai người thân thể cùng nhau rời đi di tích liễu niệm phong lâm lập tức nhìn về phía bên cạnh liễu niệm phát hiện nàng vết thương trên người đã khép lại nhớ kỹ vừa rồi lao thái ra nói qua chỉ có vật sống mới ra đến chẳng lẽ trên mặt hắn một trận c u n g hỉ ngay lập tức đem liễu niệm ôm đem tay dán tại trái tim của nàng chỗ phốc phốc liễu niệm đột nhiên mở mắt cười phun ra ngoài lão đại yêu cái gì người mẹ nó ta đi mẹ nó nham tương đều đốt không chết ngươi phong lâm trực tiếp đem liếu niệm ném ra bên ngoài yêu ai lão đại quả nhiên là cặn bã nam cũng liền nói hiện tại không yêu có mới nối cũ hôn đản g liếu niệm trên mặt đất lười biếng r ố i người một cái bò lên ngươi nghe lầm ta nói chính là ái quốc không phải yêu phong lâm cố gắng áp chế vui sướng trong lòng sắc mặt đạm mặt nói minh bạch vậy ta đi được rồi dù sao lão đại chán ghét ta liếu niệm giả bộ muốn đi dừng lại phong lâm sao có thể để liễu niệm rời đi hắn hiện tại còn không hiểu ra sao ít nhất phải biết nguyên nhân t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba sẽ chỉ đau lòng ca ca liễu niệm thu liễm nụ cười quay đầu lại nói ra ngươi phiền quá à quân lấy người ta làm gì ngươi không có vợ sao ngươi mẹ nó phong lâm chỉ vào liễu niệm khi nói không ra lời quân lấy cái từ này hiện tại lại từ trong miệng của nàng nói ra đáng ghét để nàng bắt đến tay cầm y gì theo hắn đối liễu niệm lý giải tin tức hẳn là không dễ dàng như vậy là được liễu niệm đều là bởi vì ngươi để ta không có lấy đi âu dương hôn không gian chiếc nhẫn phong lâm lạnh lùng nói nói ngươi nên như thế nào bồi thường ta liên quan ta cái rắm liễu niệm b u ô n g tay quay đầu rời đi đừng phiên ta ta tâm tình thật không tốt hống không tốt loại kia n g ư ơ i phong lâm tiến lên bắt lấy liễu niệm cánh tay đến cùng xảy ra chuyện gì n g ư ơ i thân thể chuyện gì xảy ra đừng đụng ta ta chán ghét ngươi có mới nối cũ hôn đản liễu niệm quanh tay hướng nơi xa đi đến liễu niệm nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì phong lâm ngăn tại liễu niệm trước mặt nghiêm nghị hỏi Ta l i ề người k h ô n nói, đây là cầu ngữ khí của ta sao? Liêu Niệm quanh nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn Phong、lâm. Hiện ở trên Liêu đây Lâm. tay, là cầu của khí ta sao. mắt ở hắn, nhiều còn có rất nhiều vết máu không khốc. Vừa rồi à n bị vây vẫn â ở trong trận thể ra nào ngoài, Phong không nhưng nghe pháp, cách có được là l muốn tiếng nói. Nàng là đánh đáy lòng là đáy v i Liêu Niệm. Ngươi vẻ. u không m cho thể diện mà không cần phong lâm ngữ khí băng lãnh n g ư ơ i hù dọa ai đây liễu niệm biết phong lâm nội tâm có nàng cũng thách lối mấy phần n g ư ơ i nói hay không phong lâm bắt lấy liễu niệm thủ đoạn xảy ra chuyện gì ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện liếu niệm lộ ra rảo hoạt nụ cười ngươi nói trước đi chuyện gì phong lâm lúc này mới bung ô ra liếu niệm hiện tại cho từ nhược ảnh gọi điện thoại nói cho nàng ta so với nàng lớn ngươi càng thích ta cái này một cái liếu niệm cười buông buông tay chỉ cần ngươi nói ta liền đáp ứng liếu niệm đ ừ n g đua loại này n h ả m chán cho xiếc lần này linh vận chi địa ta được đến rất nhiều bà bối phong lâm xuất ra non nửa dương thiên tài địa bảo những cái này ta đều có thể tặng cho ngươi hắn không có cái gì tổn thất dù sao nguyên bản liền định đưa cho liếu niệm、Và nhiều như vậy lão đại người đối ta thật tốt liễu niệm kích động ôm lấy cái dương lần này thấp nhất đều là năm mươi năm thiên tài địa bảo không nói cái khác liền xem như âu dương gia loại này cấp bậc thiên tài địa bảo một cái tay liền có thể đếm đi qua phong lâm bên này c h ọ n vẹn cho non nửa dương ta liền biết lão đại trong lòng vẫn là có ta ta thật tao hứng liễu niệm đem cái dương cất vào không gian chiếc nhẫn vừa cười vừa nói lão đại cho từ nhược ảnh gọi điện thoại đi người người đổ vật đều thu phong lâm chỉ vào chiếc nhẫn của nàng nói đúng vậy a ta thu Cùng phong lâm con mắt hiếp lại hắn là thật rất yếu kỳ lớn không được liễu niệm nói với mình về sau lại cho từ nhược ảnh xin lỗi nghĩ tới đây phong lâm gật gật đầu liễu niệm nếu như ngươi sau đó còn nói không tính toán ta nhất định phải rào hơn ngươi nói xong Hắn liền lấy điện lấy phong lâm l ừ n h ư g túng gãi gãi đầu cái này mẹ nó tình huống như thế nào nhưng hắn vẫn là dựa theo liếu niệm ý tứ lao bảo kỳ thật liếu niệm nàng lớn hơn ngươi ta càng thích nàng kia một cái nghe đến đó liệu niệm nhét lên khoe miệng lại muốn xem đến từ nhược ảnh vô năng cùng nộ nhưng tiếp xuống từ nhược ảnh để nàng nháy mắt một b ư ớ c không chỉ có là nàng phong lâm cũng cho cả được từ nhược ảnh ôn n u nói ừ m ta đều biết nàng xác thực lớn hơn ta ta sát cái này mẹ nó tình huống như thế nào phong lâm tỉnh táo xong liền trở lại đi người chết không thể phục sinh cái này hồ ly tinh không đúng cái này liễu niệm quả thật làm cho ta xem trọng mấy phần từ nhược ảnh ôn hòa nói ngay vậy phong lâm cùng liễu niệm l i ế c nhau lộ ra bỗng nhiên tỉnh n ộ biểu lộ nguyên lai、like、từ nhược ảnh là từ sâm la bên kia biết được liễu niệm đã chết đi t i tức thanh em ô n nhu như vậy hiển nhiên cũng biết phong lâm tâm tình không tốt đang an ủi hắn liễu niệm lập tức đối điện thoại nói ra ca ca chúng ta như thế lừa ngươi l ã o bà nàng biết sẽ không tức giận à. nha điện thoại di động của ngươi làm sao không có treo a c ợ mờ n ở phong lâm dọa đến lập tức c ú t điện thoại hắn một chân đá vào liễu niệm trên nông ngươi mẹ nó nói n h ă n g gì đấy quả nhiên không có qua mấy giây từ nhược ảnh điện thoại liền đánh tới phong lâm lập tức kết nối l ã o bà người nghe ta giải thích ngâm miệm liễu niệm hồ ly tinh kia tính là thứ gì nàng có thể có ta lớn phong lâm ta cho ngươi biết ngươi xong từ nhược ảnh khí kịch liệt thở dốc cùng nàng hợp thành nhóm lửa gạt ta đúng không ngươi mẹ nó đừng trở về ca ca lão bà ngươi thật hung a không giống ta sẽ chỉ đau lòng ca ca liễu niệm vừa cười vừa nói cợt mờ n ở người cái này hồ ly tinh liễu niệm lời còn chưa nói hết phong lâm liền cúc điện thoại trực tiếp tắt máy hiện tại hắn càng muốn biết trước mắt sự tình nói đi phong lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía liễu niệm phía dưới cũng không phải là nham tương nham tương chỉ là một loại cao thâm hết trận liễu nụ cười nói nghiêm túc phía dưới kia là cái gì phong lâm hỏi ta không biết nhưng bên trong linh khí phi thường sung túc sung túc đến đầu ta choáng hoa mắt liễu niệm nhìn lấy hai tay của mình ta bị ngâm ở bên trong động đều không động đậy khó trách thân thể của ngươi thân thể của ta làm sao rồi liễu niệm vừa rồi liền nghĩ hỏi từ hai mươi tuổi về sau thân thể liền bắt đầu dần dần trượt ta từng chạm qua ngươi ngươi thường xuyên tiêu hao thân thể trượt nghiêm trọng hơn phong lâm nói đến đây ngừng tạm nhưng vừa mới đụng tay ngươi cổ tay ngươi tinh lực phi thường dồi dào nói là m ư ơ i tám tuổi đều không quá đáng thật sao liễu niệm khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía bên kia bia đá lao thái gia hẳn phải biết thứ gì một hồi ta gọi điện thoại hỏi một chút phong lâm mắt nhìn liễu niệm âu dương gia không cần trở về mấy ngày nay ta liền định đem bọn hắn hủy diện vậy ta có thể đi cái k i a à? ta loại này không nhà để về cô nhi liễu niệm cười hỏi tùy ngươi phong lâm nhàn nhạt liếc mắt liễu niệm lần trước đạm đài gia người mời ta ta muốn đi đạm đài gia liễu niệm đột nhiên nói h i ê n n không được phong lâm lúc này cự tuyển lão đại ngươi tại quan tâm ta liễu niệm cười hít mắt hỏi tùy ngươi nghĩ ra sao dù sao không thể đi đạm đài gia cũng không phải âu dương gia ngươi hơi không cẩn thận hẳn phải chết không nghi ngờ phong lâm lạnh g i ọ n g nói không nói cái này gần đây lao đại dọn nhà ta cũng không biết ngươi ở đâu mang ta trở về nhìn xem liễu niệm cười kéo lại phong lâm cánh tay cái này không tốt lắm đâu từ nhược ảnh ở bên kia đâu phong lâm có chút xấu hổ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bốn à n g chỉ vì phong rừng không được nhất định phải mang ta đi bằng không ta liền tự mình đi liễu niệm thản nhiên nói ta muốn cùng nhị gia nói chút chuyện là liên quan tới hắn nghe đến đó phong lâm mới gật gật đầu có lẽ liễu niệm biết cái gì vậy chúng ta bây giờ trở về đi phong lâm mắt nhìn liễu niệm nói đi lân cận khách sạn thanh tẩy một chút liễu niệm chỉ vào phong lâm quần áo mặt trên còn có một cỗ mùi máu tươi liễu niệm quần áo đằng sau cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng phong lâm gật gật đầu hiện tại đã dạng sáng coi như trở về nhị ra cũng đã ngủ ngày mai lại đi cũng không muộn ta đi trước đi ta lần này không có lưu nhiều máu như vậy thuận tiện một chút liễu niệm lần này vết thương trí mạng chỉ có trên lưng xương sống cùng cổ nàng từ trong không gian giới chỉ, xuất ra một kiện màu đen áo khoác trước một khắc rời đi phong lâm đi bộ nhàn nhã cùng ở sau lưng nàng đưa điện thoại di động khởi động máy từ nhược ảnh điện thoại chưa nhận liên tiếp bắn ra tới bất quá ở giữa có một cái cơ quảng lăng điện thoại phong lâm trước cho cơ quảng lăng gọi lại c h ẳ n g được bao lâu đối diện liền kết nối tiểu tử đã bị di tích đẩy đi ra rồi hả ân cùng ta đi ra đến còn có liêu n i ệ m nàng không chế t phong lâm giải thích nói nàng bị âu dương hôn ném tới phía dưới nham tương cuối cùng bị cùng nhau đẩy ra cái gì ngươi nói là nàng rơi vào phía dưới nham tương rồi cơ quảng lăng đột nhiên trịnh trọng hỏi nói nàng đều nói cho ngươi cái gì rồi nàng nói phía dưới căn bản cũng không phải là nham tương mà là một cái huyết trận có được phi thường linh khí nồng nặc phong lâm trả lời ân cái này đúng rồi cơ quảng lăng gật gật đầu cũng coi như tiện nghi nàng lao thái ra phía dưới đến cùng là cái gì phong lâm hỏi cùng linh vận c h i địa không sai biệt lắm đây là viên tiên cương tiên sinh trách trời thương dân vì chúng ta những hậu nhân này làm chuẩn bị cơ quảng lăng ngừng tạm chuyện cụ thể ngươi cũng đừng hỏi dừng a nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết suy nghĩ kỹ một chút đến cùng là ai tìm tới loại địa phương này phong lâm nữ ngôi ngươi yên tâm tương lai ngươi nhất định sẽ dùng đến đến lúc đó ngươi tự nhiên minh bạch cơ quảng lăng vừa cười vừa nói đã l i ế u niệm không có việc gì ta cũng không lo lắng tâm cảnh của ngươi treo phong lâm nhìn xem điện thoại nhẹ nhàng lắc đầu hiện tại chính diện cùng đại thành ngũ giai chiến đấu vẫn là trên lệnh quá lớn lần này cùng âu dương hôn t ử chiến hắn dùng miếng băng mỏng dao phó thân thể bột p í a áp sát đến bên cạnh thể còn có cho tàn thánh cổ bảo hộ dù vậy đối mặt âu dương hôn toàn phương vị công kích vẫn là chấn động đến thân thể của hắn kém chút vỡ ra cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng tuyệt mệnh bảy trăm một mực sử dụng đến bốn trăm miễn cưỡng có thể cùng âu dương hôn đường đối nhưng âu dương hôn đại thành ngũ gia khí muốn xa xa vượt qua hắn tiếp tục tiêu hao căn bản hao tổn bất quá đối phương phong lâm chỉ có thể sử dụng thứ năm trăm dù sao chỉ cần dùng c à n tướng công kích đến hắn một lần mình liền tháng ai lần này thật mệt mỏi quá phong lâm che lấy chán có lẽ là tuyệt mệnh bảy trăm tác dụng p ụ điện thoại di động của hắn chấn động lấy ra mắt nhìn là liễu niệm gửi đi vị trí cùng hưởng phong lâm bước nhanh chạy tới cuối cùng tiến về huyện thành một cái quán trọ đằng sau hắn nhẹ nhàng n h y lên liền nhảy đến lầu bốn cửa sổ tại ánh đèn chiếu xuống có thể thấy rõ ràng phong lâm vết máu trên người lão đại nhanh đi xông một lần đi liễu niệm đem cửa sổ đóng lại được phong lâm nhẹ nhàng gật đầu đi tới phòng vệ sinh đem đấm máu quần áo ném sang một bên phong lâm dùng cho tàn thánh cổ đem nó thốt vệ túi đầu nhìn xem thân thể hắn nhẹ nhàng lấp đầu lần này nhưng lưu không ít máu dùng nước trôi tẩy thân thể nước đều bị nhuộm thành màu đỏ tùy tiện s n g một chút phong lâm liền hất lên tháng tám lung la lung lay đi ra ngoài tăng thêm nước nóng đúng l ỏ n g phong lâm hiện tại con mắt đều không mở ra được liếu niệm hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai trở về phong lâm mơ mơ màng màng đi vào trước giường trực tiếp ghé vào phía trên được liếu niệm cũng đi vào phòng vệ sinh nàng phát hiện nơi này nước còn không có hoàn toàn sắp xếp đi nhìn qua bị nhuộm đỏ sàn nhà liếu niệm giật mình tại nguyên chỗ trọn vẹn sững sờ hồi lâu liếu niệm mới cười khổ một tiếng chết nảo kiều nàng cũng không đóng cửa cũng đem thân mặc quần áo ném sang một bên thật tốt rửa sạch một chút nàng liền từ trong không gian giới chỉ, đổi tiếp thân quần áo hất lên khăn tắm đi ra ngoài lão đại muốn biết quần lót của ta làm màu gì sao liễu niệm mỉm cười đi tới nàng phát hiện phong lâm cứ như vậy ghé vào trên đ ệ m c h ă n đã mê man đi liễu niệm thu liễm nụ cười chuyển đến cái ghế chống đỡ cái cằm ngồi tại bên giường cứ như vậy nhìn qua phong lâm bốn phía thời gian dường như đ ứ n g im hai người một mực duy trì động tác này thàng đến nửa giờ sau phong lâm trở mình áo choàng tắm mở ra tất cả đều bày ra liễu niệm con mắt lập tức trừng tròn xoe sau đó n ở nụ cười ngươi còn thật sự coi ta là người một nhà nàng đem phong lâm bên này chăn mền kéo lên chuẩn bị cho phong lâm đắp lên nhưng nàng còn không tự chủ được đ ặ n dưới liễu niệm nghe được phong lâm gọi mình danh tự liễu niệm một cái giật mình cái này hôn đản nguyên lai đang vợ ngủ nhưng nàng phát hiện phong lâm cũng không có mở to mắt mơ mơ màng màng như là nói mê thanh âm có chút không rõ rệt ngươi không có việc gì liền tốt phong lâm thì thầm một tiếng nghe đến đó liễu niệm thân thể không tự chủ được run rẩy trước mắt hiện ra hơi nước nội tâm của nàng có chút phá p h ỏ n g lão đại ta vẫn là thích ngươi đánh ta thích ngươi mang ta dạng này ta mới dám xuất hiện trước mặt ngươi nếu như ngươi tha thứ ta giống như trước đồng dạng đối ta tốt như vậy ta ngược lại cảm thấy ta không xứng liễu niệm lau nước mắt nằm tại phong lâm bên người nàng nhìn qua phong lâm bên mặt đã thầm hạ quyết tâm đ ạ m đài ra mời nàng nhất định phải đi nếu như nói nội ứng âu dương gia còn có nàng mục đích của mình đó chính là viên thiên cương nhưng lần này đ ặ n đài ra nàng chỉ vì phong lâm hử người cái này xú nam nhân cho ta hạ cái gì thuốc mê để ta loại này vì tư lợi nữ nhân cũng dự định không để ý an nguy vì ngươi làm việc liễu niệm nằm xuống cứ như vậy nghiêng người nhìn qua phong lâm lão bà phong lâm trong giấc mộng cảm nhận được lớn k h í tức đột nhiên đem mặt g á n tại liễu niệm trước người liễu niệm hơi đỏ mặt trong nội tâm nàng cũng biết phong lâm là xem nàng như thành t ử n h ư ợ ảnh mặc dù có chút lấy ẩm nhưng nàng cũng không hề tức giận đột nhiên liễu niệm ánh mắt sáng lên lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra khá lắm phong lâm đối với mình làm loại sự tình này hắn nhưng không v u n g được mình không đồng ý liền đem video đưa cho từ n h ư ợ cảnh nhìn sáng sớm hôm sau phong lâm ngủ một giấc đến buổi sáng mười điểm hắn dùng sức dối người một cái nhẹ nhàng l ắ c hạ thân tử hắn lập tức nhắc lên chăn mền cợt mờ nờ phong lâm vỗ xuống c h á n hôm qua quá mệt mỏi quên xuyên cái quần cộc ra tới chăn mền đắp lên tốt như vậy hiển nhiên là liễu niệm làm hắn lập tức từ không gian chiếc nhẫn xuất ra quần áo mới đổi đi lên lão đại thỉnh a một thân rộng rãi màu trắng quần áo thoải mái phía dưới mặc màu đen bút chỉ q u ầ n l i ễ u niệm dẫn theo bữa sáng tiến đến ân phong lâm ra vẻ chấn định nói t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm đẹp mắt hí ăn cái gì đi ăn xong chúng ta trở về l i ễ u niệm đem bữa sáng để lên bàn ngươi thích nhất bánh bao lớn cũng không biết mấy năm này khẩu vị của ngươi biến không có chúng ta loại người này có thể có cái gì khẩu vị có thể ăn là được phong lâm đi tới tiện tay cầm một cái cắn một cái hương vị vẫn được lão đại hôm qua ngươi có nằm mơ sao liếu niệm đứng ở bên cạnh hai tay cắm túi láo trên nằm mơ giống như làm liền là nghĩ không ra phong lâm hồi tưởng một chút tiếp tục can lấy đồ vật qua hồi lâu liếu niệm cũng không có hỏi t h ă m hạ một vấn đề cái này không khỏi để phong lâm quay đầu lại hỏi cái này để làm gì không có việc gì ta dù sao cũng là nữ nhân loại khuất mục này mình nuốt xuống đi là được rồi liếu niệm cúi đầu g ạ t ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta không sao ngươi nhanh ăn đi ngươi làm sao rồi phong lâm tóc mày liếu niệm ngươi thiếu mẹ nó ở ta nơi này nhi diễn kịch ta còn không hiểu rõ ngươi ân ta là đang diễn trọ lão đại ngươi đừng so đo a thật xin lỗi liễu niệm ngồi tại cái ghế một bên bên trên cắn khỏe miệng xin lỗi phong lâm càng ngày càng hiếu kỳ thanh âm lạnh mấy phần đến cùng chuyện gì không có gì chính là ngươi hôm qua coi ta là thành lão bà ngươi không có chuyện gì ta không quan tâm liễu niệm cười khoát khoát tay ngươi cho rằng ta tin tưởng sao phong lâm nhàn nhạt liếc mắt liễu niệm ít dùng loại chuyện này hù dọa ta ta mới không mắc như ta làm sao dám hù dọa ngươi đây chẳng qua ta nguyên bản tại tử dạng là thuộc về nhân viên quản lý làm chuyện gì đều sẽ lưu lại chứng cứ liêu niệm lấy điện thoại di động ra cho phong lâm h ẹ chặt phát cái video phong lâm vừa ăn bánh bao một bên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn sau đó ấn mở video hình tượng bên trong mình vậy mà tại làm đối t ư n h ư ợ c ảnh làm nhiều nhất loại chuyện đó l a o đại ta cầu ngươi thả ta ra ô ô hình tượng bên trong còn truyền đến liêu niệm giọng nghẹn nào nàng còn đưa tay giả ý đẩy mấy lần phong lâm phong lâm trực tiếp được ban đêm ngủ được quá chết hắn căn bản cũng không có ấn tượng ngươi ngươi cố ý thiết lập văn cục đúng hay không phong lâm đột nhiên chỉ vào l i ễ u niệm quát cái này ta có thể phát hiện ta tuyệt đối không có l i ễ u niệm gương mặt xinh đẹp tràn đầy quan tâm lao đại video nhanh xóa đi cẩn thận bị từ nhược ảnh nhìn thấy người mẹ nó phong lâm nhìn chằm chằm l i ễ u niệm cái này cũng bắt đầu điên cuồng ám chỉ l i ê n kém không nói cẩn thận lao nương đem video thả cho từ nhược ảnh nhìn nếu như là bình thường tình huống còn có thể giải thích cùng rào biện nhưng l i ễ u niệm mười phần thông minh thêm thanh âm còn có xô đầy động tác đừng nói từ nhược ảnh cầm loại này video đi báo cảnh phong lâm là xác định vững chắc bị bắt vào đi liễu niệm n g ư ơ i đang uy hiế ta phong lâm nhau mắt lại dịu dít liễu niệm đột nhiên nghẹn ngào ủy khuất túi đầu xuống đúng đúng đúng đều là lỗi của ta ta không nên nhìn ngươi cái gì đều lộ ra cho ngươi cái nắp bằng không ngươi cũng sẽ không đem ta kéo ta không nên đau lòng ngươi thụ thương ta hẳn là kịch liệt phản kháng dùng khí đem ngươi c h ấ n khai nếu không ngươi cũng sẽ không đối ta làm loại chuyện đó liễu niệm lau nước mắt đi ra phía ngoài phong lâm lập tức bắt lấy bờ vai của nàng thật giả dù sao trong mắt ngươi ta chưa từng sẽ nói nói thật liễu niệm nước nở gỡ ra phong lâm tay ta sai là ta không đúng phong lâm đối liêu niệm túi đ ầ u xuống ân ta tha thứ ngươi dù sao đời ta cũng không có ý định gả người khác liêu niệm trong mắt dưng dưng mỉm cười loại vẻ mặt này muốn bao nhiêu đ á n g thương có bao nhiêu đ á n g thương phong lâm đương nhiên biết bên trong có vấn đề nếu quả thật như nàng như thế nàng làm sao lại đọc video hiển nhiên có tâm tư khác nhưng phong lâm cũng lười vật trần dù sao chuyện lần này là hắn động trước miệng đừng giả bộ chúng ta bây giờ trở về đi phong lâm bất đắc dĩ thở dài biết rất rõ ràng ta là giả vờ lão đại vì cái gì không b v ậ h trần liếu niệm lau nước mắt đi theo phong lâm sau lưng phong lâm cũng không trả lời một mực đi ở phía trước ta biết nước mắt của nữ nhân là đối phó nam nhân trí mạng nhất vũ khí liếu niệm cắm túi láo trên âm thầm gật đầu video nhớ ký xóa phong lâm nhàn nhạt mắt nhìn liếu niệm cái này muốn nhìn n g ư y i biểu hiện liếu niệm nữ môi phượng sơn phong lâm cùng liếu niệm về tới đây đã là buổi chiều một điểm tiến vào di tích sau nơi này giống như ngày thường mạnh trường sinh cùng suy lệnh ở bên ngoài đánh cờ sâm la cùng miêu linh linh ngồi ở phía xa trên sườn núi trò chuyện mấy người đều hướng nơi này nhìn tới mạnh trường sinh sắp mặt không có thay đổi gì hiển nhiên đã từ từ nhược ảnh bên kia biết được liễu niệm không chết tin tức tiểu tử nhanh đi cho tiểu ảnh nói lời xin lỗi ngươi thật là đem nàng chọc tức lấy ngủ đến bây giờ còn không có lên điểm tâm cũng chưa ăn mạnh trường sinh vừa cười vừa nói Tốt! phong lâm lập tức hướng biệt thự đi đến liễu niệm mang theo nụ ư ờ i đi hướng mạnh trường sinh nàng trước mắt nhìn suy lệnh mỉm cười chào hỏi phong lâm đến cùng lớn bao nhiêu ma lực nhớ kỹ lúc trước suy lệnh tiểu thư còn hướng ta nghe ngóng như thế nào giết phong lâm liễu niệm tiểu thư không phải cũng giống nhau sao vui vẻ như vậy đem tin tức nói cho ta suy lệnh nhàn nhạt cười nói không giống ta cho ngươi biết tin tức phong lâm đều có thể vượt qua ta biết ngươi tuyệt đối không giết được hắn liễu niệm thản nhiên nói chúng ta có bản chất khác nhau ngươi n g h ĩ phong lâm chết ta không nghĩ để hắn chết mạnh trường sinh biểu l ộ ngưng kết thật là lớn mùi thuốc súng a hắn cầm lấy tàu hút thuốc hút một hơi lập tức hiểu ra liễu niệm cùng suy lệnh hẳn là đều cảm nhận được uy hiếp chính như từ nhược ảnh nguyên bản ý vào lớn thẳng tiến không lùi ai cũng không phụ nhưng về sau liễu niệm xuất hiện nàng cảm giác được nguy cơ dù sao liễu niệm dáng người không thua kém một chút nào nàng hiện tại liễu niệm cùng suy lệnh hẳn là cũng đồng dạng tâm tư của hai người đều phi thường kín đáo nguyên bản tại phong lâm nơi này là độc nhất vô nhị thế nhưng là đối phương xuất hiện mạnh trường sinh cười tùng tìm hút thuốc túi cái này hí hẳn là nhìn rất đẹp phong lâm từ cửa sổ nhảy đến từ nhược ảnh gian phòng phát hiện từ nhược ảnh còn tại nằm nhìn xem điện thoại lão bà phong lâm cười nằm tại từ nhược ảnh bên người Cút. không nghĩ nói chuyện cùng ngươi từ nhược ảnh tắt điện thoại di động nhắm mắt lại lần này có chút ít hiểu lầm liễu niệm rơi vào nham t ư ờ n g chúng ta cho là nàng chết rồi sâm la có thể làm chứng phong lâm từ phía sau ô m từ nhược ảnh về sau nàng lại sống ta rất muốn biết vì cái gì để nàng nói cho ta nàng để ta điện thoại cho ngươi nói nàng lớn hơn ngươi, chuyện về sau ngươi liền biết thật từ nhược ảnh mở to mắt hỏi ân phong lâm gật gật đầu vậy các ngươi ban đêm đều làm cái gì rồi ngươi có hay không làm có lỗi với ta sự tình từ nhược ảnh cảnh rất nói cái kia hồ ly tinh khẳng định thông đồng ngươi cợt mờ n ở phong lâm lúng túng gãi gãi đầu n g u y ê n la i yêu đương bên trong nữ nhân đều là thám tử những lời này là là thật đoan cũng quá chuẩn đi ta đúng liễu niệm nàng đến ngươi có thể trực tiếp hỏi nàng phong lâm cũng không nghĩ giấu giếm từ nhược ảnh dứt khoát để liễu niệm trả lời nàng cái gì cái kia hồ ly tinh dám đến nơi này từ nhược ảnh vẹo một cái lên từ cửa sổ nhảy đi xuống chương tám cựu lê tộc sẽ không biến mất phong lâm cười khổ một tiếng liền để các nàng đi n h a u n h a u đi nói n h a u n h a u khỏe mạnh hơn hắn đi theo nhảy xuống hướng mạnh trường sinh bên kia đi đến phát hiện xa xa ba nữ nhân lẫn nhau nhìn đối phương bầu không khí có chút không đúng ngươi tới nơi này làm gì ta không chào đón ngươi từ nhược ảnh hai tay cắm túi quần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua l i ễ u niệm ta cũng không phải tới tìm ngươi ngươi kích động cái gì a l i ễ u niệm q u a n h tay lộ ra nụ cười ấm áp ta là tới tìm nhị ra nói chuyện trời đất nhị ra cái này cờ còn xuống không được rồi suy lệnh vòng quanh mái tóc màu bạc nhắc nhở một tiếng mạnh trường sinh cười ha hạ cầm tẩu thuốc đương nhiên muốn dưới thật vất vả có thắng dấu hiệu nhị ra lần này ta thăm dò được một chút liên quan tới chuyện của ngươi vô cùng trọng yếu liễu niệm mỉm cười nhìn về phía mạnh trường sinh chuyện này coi như phong lâm đều không thể biết ngươi đi theo ta một chút ngươi không thấy được nhị ra đang đánh cờ có chuyện gì chờ xuống xong cờ lại nói suy lệnh thản nhiên nói một bên từ nhược ảnh nhìn thấy tình huống này đột nhiên ngơ ngẩn không nghĩ tới hai nữ nhân này lối lên loại sự tình này đối với nàng mà nói cầu còn không được nàng ước gì hai người đánh lên trong lòng còn muốn lấy như thế nào thêm một mùi lửa nhị ra ngươi cần phải nghĩ kỹ ta còn có việc gấp ta hiện tại đi ngươi nhưng cũng không biết liễu niệm mỉm cười nhìn qua mạnh trường sinh chuyện này cũng không phải là liên quan tới nhị ra mà là liên quan tới mạnh trường sinh mạnh trường sinh biểu lộ có chút n g ư n g kết không phải liên quan tới nhị ra nói cách khác chuyện này không phải phát sinh ở tử dạ thời kỳ mà là liên quan tới hắn đã từng sự t ì n h ha ha suy lệnh a ta cảm thấy nhị ra đi thôi ta biết ngươi cùng ta đánh cờ không có ý nghĩa sau này ta không còn cùng nhị ra đánh cờ suy lệnh cười gật gật đầu cợt mờ n ở mạnh trường sinh một mặt mẫu bức cái này mẹ nó không đúng những người này rõ ràng là phong lâm nàng dâu loại này xoắn suýt lựa chọn hẳn là để phong lâm đến a làm sao đến phiên trên đầu mình rồi như vậy nếu như mình lựa chọn đứng ở bên nào không liền để một nữ nhân khác ghi hận sao khu khu tiểu tử ngươi nói ta hiện tại nên nghe liếu niệm tin tức vẫn là t r ư ớ c cùng suy lệnh hạ xuống cờ mạnh trường sinh phi thường thông minh đem sự tình vức cho phong lâm vẫn là để hắn đắc tội đi dù sao là nàng lóc ả suy lệnh cùng liễu niệm cùng nhau nhìn về phía phong lâm phong lâm ba khí ôm từ nhược ảnh bà vai cho là mình không biết ta l ã o bà ta nghe ngươi phong lâm đối từ nhược ảnh cười nói từ nhược ảnh híp lại con mắt không khỏi giơ lên mặt nhị ra trước tiên đem cờ hạ xong nàng nhưng không phải người ngu nàng cần bảo trì cân bằng trong nội tâm nàng rõ ràng tại phong lâm trong mắt suy lệnh còn xa không thể cùng liễu niệm so sánh mình đương nhiên muốn đứng tại suy lệnh bên này ai vậy coi như ca ca ta đi trước ta lần này tới chính là muốn nói cho nhị ra một kiện chuyện trọng yếu người ta không lĩnh t ỉ n h liễu niệm kéo lại phong lâm tay ta đi trước ngươi có thể đem sự tình nói cho ta sau đó ta nói cho hắn phong lâm thản nhiên nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi trước đó âu dương hôn coi ta là thành người một nhà ta từng nghe qua đạm đài gia biết rất nhiều bí mật liễu niệm cười bông u ra phong lâm tay tỷ như một cái tên là sẩm thải lên nữ nhân nghe đến đó mạnh trường sinh bỗng nhiên đứng lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m liễu niệm âu dương hôn biết chuyện này biết một chút dù sao âu dương gia quy thuận đạm đài gia nhiều năm thân là đại thành ngũ gia âu dương hôn tự nhiên vì đạm đài viễn làm rất nhiều sự tình l i ê u niệm cười nhốn nhú vai đi mạnh trường sinh bắt lấy l i ê u niệm cánh tay trong chớp mắt biến mất ở đây phong lâm nhìn qua di tích gan mặt nghĩ chẳng lẽ nữ nhân này chính là nhị gia lão bà sao từ nhược ảnh cùng suy lệnh cũng hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới l i ê u niệm tin tức này đối nhị gia trọng yếu như vậy khu khu suy lệnh vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên kia sau này gọi ta là tỉ tỉ ta miễn cưỡng có thể để ngươi gia nhập ta trận doanh từ nhược ảnh khoanh tay thứ trên cao nhìn xuống mắt nhìn suy lệnh ha ha ngươi sau này gọi ta là tỷ tỷ không sai biệt lắm ngươi đứng tại ta chỗ này chỉ là sợ liễu niệm mà thôi suy lệnh cười nhún n u ô i vai ngươi không gọi tỷ tỷ ta liền định cùng liễu niệm liên hợp ngươi từ nhược ảnh khí chỉ vào suy lệnh cho thể diện mà không cần hai người các ngươi liên thủ ta cũng không sợ nói mỏ gì đâu ta còn ở lại chỗ này nhì đứng đâu phong lâm bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái nào có như thế trắng trận kéo bẹ kết phái hừ không thèm để ý ngươi ta đi ăn cơm từ nhược ảnh hướng xa xa biệt thự đi đến không đầy một lát mạnh trường sinh cùng l i ễ u niệm cùng nhau trở về mạnh trường sinh ngồi tại trên xe lăn sắc mặt bình thản hút thuốc túi lão đại ta đi l i ễ u niệm cười đi tới đi đâu phong lâm hỏi ngươi qua mấy ngày dự định đem âu dương ra cho diện ta cần tìm xong nhà dưới dù sao ngươi cũng không thu ta l i ễ u niệm v ô hoán mắt nhìn phong lâm ngươi nếu như muốn ở lại chỗ này quên đi thôi ta cần tìm một chỗ đưa ngươi đưa cho ta thiên tài địa bảo hấp thu l i ễ u niệm đánh gãy phong lâm quay người rời đi phong lâm nhìn qua liếu niệm lưng ảnh há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống ai các ngươi những người tuổi trẻ này a mạnh trường sinh ở phía xa cảm thán một tiếng nhị ra ta chuẩn bị đem âu dương ra cho diện phong lâm hai tay cắm túi quần quay đầu lại nói nghe sâm la nói âu dương hôn đã chết rồi kia âu dương già không đủ gây sợ mạnh trường sinh nhẹ nhàng gật đầu t ố t lần này không cần nhị ra hỗ trợ ta một người là được rồi phong lâm nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến biệt thự nóc nhà hai tay của hắn ôm lấy cái óc cẩn thận nghĩ đến trong tay sự tình trừ âu dương ra bên ngoài suy kinh h ồ n hẳn là tại gần đây cũng dự định đối lê hận thiên độc thủ. Đương nhiên, còn có ám ảnh tộc cùng chức trách trước định hận thiên Đương nhiên, ảnh nhìn chăm chăm. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người dự đối đạm đài thủ. thế tại lê là vậy, trăm trăm. ám ra phong ả i khổ nó tâm trí, l a ó â n nó, gân cốt, đói nó thể ra. Phong cốt, thể đói ra. lâm nhẹ g i ọ n g thì thầm cái này có lẽ chính là viêm hoàng nội tình mỗi lần gặp được cái gì bực mình sự tình luôn có thể tại danh luôn của cổ nhân lời g i a n bên trong tìm tới đây chính là luân hồi chúng ta đều là tiền bối máu cùng thị tạo thành nói một cách khác chúng ta chính là bọn hán suy lệnh cũng nhẹ tới ngồi tại phong lâm bên người nói có lẽ vậy phong lâm mắt nhìn suy lệnh không có gì bất ngờ xảy ra suy kinh hồng muốn cùng lê hận thiên chiến đấu ngươi thấy thế nào không biết ta thực lực bây giờ kém xa bọn hắn ngăn cản không được suy lệnh nhẹ nhàng lắc đầu bọn hắn thật muốn quyết chiến nhất định lưỡng bại câu thương cựu lê tộc khoảng cách biến mất hẳn là không xa phong lâm nhìn qua suy lệnh ngươi làm suy vưu trực hệ hậu nhân không có gì muốn nói sao cựu lê tộc sẽ không biến mất suy lệnh lộ ra nụ cười xán l ạ đó là một loại cực mạnh tự tin thật sao phong lâm đang nói điện thoại chấn động phát hiện là cơ quảng lăng điện thoại hắn kết nối điện thoại cười hỏi làm sao lào thái gia chương tám trăm hai mươi bảy l i ễ u niệm có c h ú t hoảng âu dương gia ngươi định làm như thế nào cơ quảng lăng ở bên kia hỏi ta dự định diệt chấm dứt cùng đạm đài gia tương quan gia tộc ta biết chun chút trừ bỏ phong lâm bình thản nhìn về phía nơi xa âu dương gia tương đối đặc thù lại cùng viên thiên cương tiên sinh có quan hệ chúng ta tốt nhất không cần độc t h ủ cơ quảng lăng ở bên kia nói phong lâm nhữ mày kia muốn ta làm thế nào đem bọn hắn kéo vào quốc gia không phải âu dương gia thuộc về tứ đại p h ụ tộc khẳng định còn có cái gì bí mật ngươi lại đi điều tra một chút cơ quảng lăng ngừng tạm nói nói thật muốn đ ộ n thủ để đạm đài ra đi chúng ta cần cho viên thiên cương tiên sinh cùng âu dương ra tiền bối lưu cái mặt mũi thì ra là thế ta minh bạch phong lâm đối điện thoại nói nhớ kỹ lúc trước cơ quảng lăng trước khi đi là một m động tác chính là để phía dưới nham tương lộ ra Hiện nhiên, nhiều năm như vậy, âu dương ra gia chủ, cũng đều tại thực hiện nhiệm khi thoại, lệnh tại cái tiếng. điện cười nói, tứ đại tộc, năm Dương cũng này Quảng Lăng ứng bên đều Âu Sau suy một một Được. vậy, vụ. Cơ ra ra cúp đáp tứ âu dương hôn đã tiến vào đại thành ngũ giai phong lâm than nhẹ một tiếng có thể đi vào loại tình trạng này cao thủ đều xem như đỉnh điểm cái đám k i a người ngươi còn hiểu hơn tứ đại phục tộc phong lâm đột nhiên nhìn về phía suy lệnh từng theo lấy lê hận t i ê n thời điểm hắn xâm nhập điều tra qua tứ đại gia tộc này ta cũng trùng hợp biết một chút suy lệnh giải thích nói trước mắt hiên viên gia không biết tung tích về phần độc cô gia bị đạm đài gia hủy diệt âu dương gia đầu hàng gia nhập đạm đài gia xem ra xác thực muốn đi qua một chuyến phong lâm sờ lên cầm trầm tư như thế nói đến âu dương gia đã từng cùng đạm đài gia ngang vai ngang vế hẳn là còn có nó bí mật của hắn dùng ta đi theo sau suy lệnh nhìn về phía phong lâm người phong lâm nhìn qua suy lệnh nhẹ nhàng gật đầu cũng được suy lệnh có lẽ còn biết cái gì chi tiết húng chi lần này đi âu dương ra lại không phải đi d i ệ p môn ta lần trước tại trên mạng vừa mua tóc giả suy lệnh xuất ra màu đen nghỉ dài hạt phát đội ở trên đầu đem mái tóc màu bạc che đậy dạng này liền không cần nhuộn tóc ân chúng ta bây giờ liền xuất phát phong lâm từ nóc nhà nhảy xuống hắn nhớ kỹ lúc trước còn đáp ứng âu dương thải một sự kiện lần này đi qua vừa vặn hỏi thăm một chút phong lâm mở ra ngũ lăng hoành quang mang lên suy lệnh tiến về âu dương ra cùng lúc đó ở trước một tòa sân phong một chiếc xe taxi đậu ở chỗ này t a ơn sứ phó liễu niệm mỉm cười từ sau sắp xếp xuống xe hắn đứng tại chân núi ngầm đầu nhìn chỗ cao màu trắng kiến trúc lâm vào trầm tư ha ha nguyên bản định đi làm nhiệm vụ tiếp vào điện thoại của ngươi ta cố ý chối tử từ đằng xa sắt thép trước cổng chính chống đạo mủ đồng kim vượng hoàng mỉm cười đi tới tiền bối như thế nâng đỡ ta áp lực rất lớn a l i ê u niệm cười cần đi qua. Không tăng h Phượng Hoàng quay đầu lại, hướng i Kim lại, núi đi đến, đi theo ta. Vâng. Liêu Niệm ế đến, t trên theo ta. t có lực. áp Vâng. quay đầu tốc mấy bước đi theo kim phượng hoàng sau lưng ta vốn cho là người ít nhất phải do dự mấy tháng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến kim phượng hoàng cười hướng trên núi đi đến có thể nói cho ta nguyên nhân sao âu dương hôn chết rồi l i ê u niệm nói cái gì kim phượng hoàng dừng bước lại ai ra tay quốc gia chuẩn xác mà nói là phong lâm l i ê u niệm giải thích nói nàng mới đến nhất định phải giảm nói thật dù là nói không biết cũng không thể nói láo phong lâm ân thật phù hợp cách làm người của hắn kim vượng hoàng cười gật đầu tiếp tục hướng trên núi đi đến hắn thả ngươi l i ê u niệm thần sắc khẽ giật mình lập tức không biết nói cái gì cho phải làm sao không có ý tứ nói kim vượng hoàng cười hỏi không phải c h ỉ ít trong mắt của ta ta là mình chạy trốn l i ê u niệm nhẹ nhàng lắc đầu nhưng thực lực của hắn cao hơn ta ta cũng không biết hắn ý nghĩ hắn khẳng định cố ý thả ngươi phong lâm đối ngươi có tình cảm kim vượng hoàng nhàn nhạt cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không để ý ngươi liền không sợ ta là phong lâm phái tới nội ứng liễu niệm vẫn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản xem ra sau này cùng nàng tại một khối muốn phi thường mệt mỏi một tia chân ngựa cũng không thể lộ nội ứng loại vật này ta cảm thấy bên cạnh ta có không ít ta cũng không để ý kim vượng hoàng n ế t lên khoe miệng chỉ cần có thể hỗ trợ làm việc mặc kệ nó tiền bối ta là thật không rõ ta liền cảnh giới đại thành đều không phải đến cùng có thể giúp đỡ làm cái gì liễu niệm một mặt nghi ngờ hỏi ngươi là người thông minh không cần thiết cùng ta quanh co lòng vòng ta đến cùng là vì cái gì ngươi không biết kim vượng hoàng cười nhìn về phía liễu niệm liễu niệm sầm mặt lại thân hình có chút khẩn trương ha ha ha mù loà lỗ thai đều phi thường linh mẫn ta cũng nghe được ngươi nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ kim vượng hoàng vừa cười vừa nói liễu niệm lập tức lùi lại phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm kim vượng hoàng có lẽ nàng đã đ o á n được mình mục đích thật sự chớ khẩn trương h à i tử liễu niệm cười lắc đầu ta nói bên cạnh ta nội ứng có rất nhiều mọi người không phải đồng dạng thật vui vẻ ở một chỗ sao nguyên bản ta cho rằng ngươi tìm ta mục đích là để ta đối phó phong lâm hiện tại xem ra tuyệt đối không phải cái này nồng cạn lý do liệu niệm vẫn là kéo căng thần kinh tùy thời chuẩn bị chạy trốn ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi nhưng nếu như ngươi ngốc ở bên cạnh ta sớm muộn sẽ biết kim vượng hoàng tiếp tục hướng trên núi đi đến nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng liền trở về đi hỏi một vấn đề tiền bối sẽ giết ta sao liệu niệm nói một cái phi thường ngu ngốc n g h i hoặc nhưng ở cái này thẳng thắn gặp nhau cực diện có lẽ kim vượng hoàng sẽ nói cho nàng ta hẳn là sẽ không trừ phi ngươi làm nghiêm trọng uy hiếp đạo đài ra hoặc là ác ngộng sự tỉnh kim vượng hoàng cười tủm nói mãi mãi lúc này nơi xa đi tới một cái song đuôi ngựa người xuyên m à u làm quần áo thể thao nữ nhân liễu niệm nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân kia cùng âu dương hôn lúc trở về nàng nghe qua người này kim tiểu thọ trí thông minh cơ hồ là số không lúc trước phong lâm bọn hắn tại chiến đấu kim tiểu thọ ôm lấy c ô kia băng phong thi thể cùng liễu niệm n ú t ở phía xa liễu niệm cũng cùng nàng trò chuyện qua cùng cái nhà trẻ tiểu thí hải đồng dạng tương lai nàng hẳn là có thể lợi dụng thọ con muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao kim vượng hoàng cười hít mắt hỏi ân kim tiểu thọ một tay cắm túi quần một cái tay khác vớt vớt một thanh đao hồ điệp bình thản đáp ứng một tiếng đây là chúng ta thành viên mới liễu niệm kim vượng hoàng cười giới thiệu ngươi hẳn là nhận biết mãi mãi kim tiểu thọ vừa dứt lời thân thể liền xuất hiện tại liễu niệm sau lưng nàng đao hồ điệp rơi vào liễu niệm cổ trước tròn vo đang yêu khuôn mặt nhỏ cọ lấy liễu niệm gương mặt ánh mắt đạm mạc vô tình nàng lạnh như băng nói trên người nàng có phong lâm h ư vị hẳn là tiếp xúc không bao lâu cợt mờ liễu niệm có chút hoảng chứng tám trăm hai mươi tám không muốn chết đi vào tâm sự liễu niệm biểu lộ có chút bối rối cái này chẳng lẽ là mình đem thịt đưa đến người ta miệng bên trong không nghĩ tới nàng vậy mà có thể nghe được trên người mình phong lâm hương vị liễu niệm đối với kim tiểu thọ người này đổ không có gì kinh ngạc nàng cảm thấy vị này phải cùng kim tiểu thọ là s o n g bào thai vung nàng ra ngươi đi trước làm nhiệm vụ đi nàng trước đó cùng phong lâm tiếp xúc sự t ì n h ta đã biết kim vượng hoàng m ỉ m cười nói thì ra là thế kim tiểu thọ thu hồi đao hồ điệp một tay cắm túi quần rời đi nơi này liễu niệm nhẹ nhàng vo hạ cổ ta còn tưởng rằng nàng là kim tiểu t h ỏ nguyên lai là song bảo thai a không nàng chính là kim tiểu t h ỏ kim vượng hoàng vừa cười vừa nói tiếp tục đề tài mới vừa rồi người nghĩ thế nào rồi tiền bối cần nghĩ kỹ ta người này tự mang vận rủi ta tại k i ự u hữu chi địa sau đó k i ự u hữu chi địa không có ta đi âu dưng ơ ra âu dưng ơ ra lại không có lần này ta đi vào đạm đài gia liễu niệm mỉm cười nói dạng này vừa vặn chúng ta ác mộng liền cần loại người như người mới kim vượng hoàng cười gật đầu ta gia nhập liễu niệm đáp ứng một tiếng đây là nàng có thể đến gần đạm đài ra cơ hội duy nhất nghe kim vượng hoàng ngữ khí sẽ còn hỗ trợ tăng lên cảnh giới của nàng lợi dụng đạm đài gia loại này tổ chức nàng cũng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý h o à n g n ê n h gia nhập ác ngộng đi ta mang đến ngươi xem một chút thành viên khác kim vượng hoàng cười hướng đỉnh núi đi đến phong lâm đã cùng suy lệnh đi vào âu dương gia lần này phong lâm cũng không có mang mặt nạ ra người trực tiếp hướng trên núi đi đến âu dương gia cao thủ tất cả đều chết rồi trước mắt chỉ còn lại âu dương tam loại này đại thành nhất giai người hắn nuôi phong lâm đến nói cấu bất thành uy hiếp đỉnh núi từ đường âu dương ra thủ vệ giống như ngày thường ở đây trước mắt biết âu dương hôn đã chết tin tức liền phong lâm bên này mấy cái người trong cuộc các ngươi là ai trong đó một người ngăn tại phong lâm trước mặt hai người an ninh này nhìn qua suy lệnh con mắt đều rời không ra loại này dáng người quả thực chính là yêu tinh bất quá trong đó một cái người cao vẫn là vô cùng chấn định hán tâm vẫn luôn l i ễ u niệm trưởng lão ngoan ngoan đứng ở chỗ này nếu không các ngươi sẽ chết suy lệnh mỉm cười nhìn về phía hai người rèn luyện cảnh giới lực lượng nháy mắt ép trên người bọn hắn hai người căn bản là không có cách tiếp nhận cứ như vậy nằm g ạ p trên mặt đất đi thôi phong lâm mắt nhìn suy lệnh dù sao lần này không phải đến giết người cũng không cần thiết đ ộ n g thủ suy lệnh gật gật đầu đi theo phong lâm cùng nhau đi vào từ đường hai người an ninh này đến bây giờ còn khiếp sợ không thôi cợt mờ n ở thật mạnh à được rồi loại cao thủ cấp bậc này không phải chúng ta có thể tham dự cho bên trong báo cáo một chút liền tốt thân cao thấp chút thanh niên lấy điện thoại di động ra cho bên trong phát cái tin tức nói cho bọn hắn có người x ô n vào lão vương vừa rồi nữ nhân kia tốt muốn à cho người cảm giác lại cao quý lại mị hoặc quả thực là yêu tinh nữ vương đừng ta không thích loại này lòng ta vĩnh viễn là liễu niệm trưởng lão nói cũng đúng liễu niệm trưởng lão so với nàng còn lớn hơn hơn nữa nhìn tựa như là có thể sinh hoạt nữ nhân này không chừng cưới sau ở bên ngoài thông đồng nam nhân người mẹ nó đều nghĩ đến cưới sau rồi đừng nằm mơ thật tốt đi làm đi phong lâm cùng suy lệnh bước vào di tích về sau phát hiện nơi xa ngày tại chiến đấu hắn trông đi qua vẫn là âu dương sơ hai cái nữ nhi âu dương tiến cùng âu dương thải tại dùng hạ nhân so đấu trong đó Phong l âu m c ò dương thải gặp qua phong lâm chân thực dáng vẻ bất quá vẫn là tiềm thức gọi phong lâm giả danh lâm nhất. âu dương tiến tự nhiên biết cái tên này nàng nhìn chằm chằm xa xa phong lâm phát hiện thân cao xác thực rất giống nguyên lai、like、trước đó tiểu tử kêu mang theo mặt nạ âu dương tiến hử lạnh một tiếng bước nhanh đi vào phong lâm trước mặt rốt cục có lý do đem phong lâm cho bắt đi nàng chỉ vào phong lâm kêu gạo lâm nhất trước ngươi mang theo mặt nạ đến chúng ta âu dương ra làm gì n g ư ơ i tới đem hắn bắt lại cho ta ngươi thì tính là cái gì phong lâm nhìn qua âu dương tiến mà không biểu tình nói ngươi tiểu t ử thúi ngươi muốn chết đúng không làm sao nói chuyện với ta đâu âu dương tiến một bàn tay hướng phong lâm đánh tới nhưng phong lâm bàn tay càng nhanh ba phong lâm một bàn tay quất vào trên mặt nàng âu dương tiến trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngã tại xa xa trên đồng cỏ hôn đản người làm càn âu dương tiến bộ mặt nước mắt đều chảy ra nàng đem thần khiếu cảnh giới lực lượng tất cả đều phóng xuất ra trong c h ố p mắt lại xuất hiện tại phong lâm trước mặt vê anh lần này là suy lệnh ra tay nàng một chân đá vào âu dương tiến trên bụng âu dương tiến thân thể như l à n h ư đạn pháo bay rớt ra ngoài liên tục đụng gãy hai cây đại thụ mới ngã xuống phong lâm thu sơ cửu đi vào phong lâm trước mặt cũng không để ý bên người âu dương thải nói thẳng phía trên bàn ăn dao để ta toàn lực phối hợp ngươi sơ cựu ngươi quả nhiên cùng phong lâm là cùng một bọn âu dương thải nhẹ nói âu dương thải hiện tại đến xem hư thực thời điểm ta cũng không giấu giếm ngươi ta là quốc gia người thu sơ cựu ra vẻ lạnh lùng nói ra lúc trước nàng cứu âu dương thải tất cả đều là quốc gia bên kia thiết kế tốt bất quá cùng âu dương thải trung đụng khoảng thời gian này nàng cũng biết âu dương thải là người có khi s á c thực điêu ngoa tùy hứng nhưng tổng thể đến nói không tính người xấu cùng lúc đó âu dương tam dẫn đầu âu dương ra đông đảo cao thủ từ chỗ sâu chạy đến người nào lớn mật như thế dám đến chúng ta âu dương gia làm cản âu dương tam giận dữ mắng mỏ nói chẳng lẽ không biết ta âu dương gia có đại thành ngũ giai cao thủ là n g ư ơ i âu dương tam nhận biết phong lâm ban đầu ở nhà hắn đại náo một trận nhớ k ỹ hắn còn có được đạm đài ra chuyện di lệnh bài các n g ư ơ i đại thành ngũ giai đã chết rồi về phần ngươi phong lâm hướng phía trước bước ra một bước x o á t hắn thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ âu dương tam con ngươi nhăn co lại hắn lập tức lui ra phía sau nhìn một phía trọn vẹn bảy tám cái màu đen cái bóng hướng hắn bay tới hắn cấp tốc lui hướng phía cạnh ba một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên phong lâm tay đã từ phía sau dựng trên vai của hắn ngươi nói nếu như ta không có thủ hạ lưu tình ngươi có thể hay không chết phong lâm thấp giọng thì thầm âu dương tam dọa đến thân thể run dậy không có nghĩ đến người trẻ tuổi này thực lực cường đại như thế âu dương thải còn có xa xa âu dương thiến đều mắt t r ợ n tròn cái này lâm nhất vậy mà có thể chiến thắng cảnh giới đại thành không muốn chết đi vào tâm sự phong lâm thản nhiên nói thật、Tốt. âu dương tam dùng sức gật đầu hiện tại cha và đại ca đều không ở nhà trêu chọc người này hẳn phải chết không nghi ngờ di tích bên ngoài hai bảo vệ còn đang bàn luận liếu niệm cùng suy lệ lúc này bọn hắn phát hiện trước mắt lại xuất hiện một cái song đôi ngựa đáng yêu nữ nhân t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín trọng yếu tin tức người này mặc quần áo thể thao một tay cắm túi quần một cái tay khác chơi lấy đao hồ điệp người này chính là kim tiểu thọ trước đó cái kia người cao thanh niên nhìn thấy cái này đáng yêu bánh bao mặt đ ề u n ố c người này thật đáng yêu loại này đần độn khẳng định so liếu niệm trưởng lão cảng có thể sinh hoạt dừng lại n g ư ơ i là ai một cái khác hơi thấp nam nhân ngăn tại kim tiểu thọ trước mặt p h ụ n đạm đài gia chủ mệnh lệnh ta tìm âu dương hôn có việc kim tiểu thọ thản nhiên nói đạm đài gia tiểu muội muội n g ư ơ i chứng minh như thế nào ngươi là đạm đài gia người cái này nam nhân lộ ra nụ cười bị h ổi ta nhìn ngươi là đến tìm hiểu gia chủ của chúng ta tin tức đi x o á t kim tiểu thọ đao hồ điệp l ó e lên cái này hơi thấp thanh niên liền trừng tóm ắ t hắn hai chân đột nhiên phun ra máu tươi nháy mắt mất đi trí giác bịnh hắn vô lực quỳ trên mặt đất đau đến lăn lộn trên mặt đất không biết dạng này có thể hay không chứng minh ta là đạm đài ra người kim tiểu thọ sắc mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một cái khác người cao đều do sợ hắn gấp vội vàng quỳ xuống đất chúng ta láo ra chủ ra ngoài ba nhà chủ tại bên trong di tích biết kim tiểu thọ sắc mặt lạnh lùng cắm túi quần hướng di tích đi đến người cao nhẹ nhàng thở ra quả nhiên lòng ta vẫn luôn là liễu niệm trưởng lão phong lâm suy lệnh còn có thu sơ cựu đi theo âu dương tam đi vào chỗ sâu dương lâu nhìn thấy thu sơ cựu đi qua âu dương thải cũng nắm chặt nằm đấm đi theo âu dương tiến do dự một chút đồng dạng theo sát bọn hắn bước chân trong phòng khách phong lâm ngồi ở trên ghế salon suy lệnh ngồi tại phong lâm bên người thu sơ cựu thì là đứng tại phong lâm sau lưng n g ư ơ i đến cùng muốn nói gì âu dương tam sắc mặt ngưng trọng mà hỏi âu dương thải cùng âu dương tiến h cũng đều nhìn chằm chằm phong lâm chờ đợi đ o ạ n dưới đầu tiên chúng ta nhận được tin tức âu dương hôn cùng âu dương sơ đã chết rồi phong lâm hai chân chéo n g o y thản nhiên nói cái gì người đánh rắm cha ta đường đường đại thành ngũ giai cho dù tại di tích đánh không lại cũng có thể chạy trốn tới bên ngoài tại ngoại giới ai dám giết hắn âu dương tam tức giận quát lớn đúng rồi người thiếu nói hiệu nói vượn g âu dương tiến nghe được tin tức này cũng cảm thấy thân thể run lên nếu như đây là sự thực âu dương gia hạ tràng có thể nghĩ bọn hắn âu dương gia bình thường ỷ vào mình có được đại thành ngũ giai cao thủ một mực khi dễ cái khác đại gia tộc hiện tại thủ hộ thần chết rồi những cái kia đã từng bị bọn hắn khi dễ qua gia tộc tất nhiên sẽ đối phó bọn hắn bọn hắn đi trung nguyên tiêu dưới thành mặt một cái nông thôn phong lâm chống đỡ gương mặt cho dù là cao thủ không có việc gì cũng phải nhìn nhìn tin tức âu dương tam nguyên bản sẽ không để ý nhưng phong lâm nói tới địa chỉ là đúng liên quan tới viên thiên cương tiên sinh lưu lại hạ địa chỉ trước mắt chỉ có chính bọn h ắ n người cộng thêm một cái liêu niệm biết nghĩ tới đây âu dương tam lập tức lấy điện thoại di động ra lục soát liên quan tới tiêu thành tin tức không chỉ có là hắn âu dương thải cùng âu dương tiến h cũng đều đi theo lục soát cái gì tiêu thành h ô m qua có địa chấn phát sinh âu dương tam con người đột nhiên co lại liên quan tới loại sự tình này hắn đương nhiên biết bình thường cảnh giới đại thành tại ngoại giới chiến đấu quốc gia đều sẽ dùng địa chấn che giấu chẳng lẽ phong lâm nói là thật không có khả năng phụ thân ta đại thành ngũ giai thật muốn tại ngoại giới chiến đấu tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn thương vong lần này địa chấn căn bản liền không ai chết chỉ là đánh rách tả tơi một chút phòng ốc kiến trúc âu dương tam xem xét tin tức dùng sức lắc đầu cũng không tin tưởng cùng là đại thành ngũ giai tự nhiên sẽ nguy hiểm một phía nhưng nếu như đối thủ là đại thành lục giai đâu thất giai đâu suy lệnh ở một bên mỉm cười nói lục g a i thất g a i ngươi cho rằng loại cao thủ này khắp nơi có thể thấy được sao âu dương tam chỉ vào phong lâm Ta mặc kệ tin tức của ngươi là thật là giả, trước của ra của gia mặc mục đích chiến quốc kệ ngươi giả, nói ngươi. Ngoại giới là là đấu, phong ụ cận c a thủ, tự h chạy i tới, ê n n sẽ h phát hiện đạm đài gia thân ảnh. Phong e nói, đài gia đạm lâm chuẩn bị hoa nước ném cho đạm đài viễn ha ha nguyên lai、like、là châm ngòi lì rắn a âu dương tam nhịn không được cười lên chúng ta xem như đạm đài gia thuộc hạ bọn hắn tại sao phải giết chúng ta có lẽ các ngươi có cái gì bí mật giấu giếm bọn hắn phong lâm vừa dứt lời đột nhiên đứng dậy quay đầu hắn cảm nhận được một cái khí tức cường đại chính hướng nơi này tới gần thông qua cửa sổ sát đất phát hiện kim tiểu thọ một tay cắm túi quần đi tới là nàng âu dương tam từng gặp kim tiểu thọ lúc trước nàng đi theo kim phượng hoàng bên người đều là đạm đài ra ác ngộng bên trong người ha ha ha ác ngộng cao thủ đến ngươi còn dám phách lối sao âu dương tam lộ ra nụ cười suy lệnh cùng thu sơ c ử u cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm kim tiểu thọ nữ nhân này khí tức s á c thực phi thường c h ổ lồ phong lâm làm sao bây giờ suy lệnh thấp giọng hỏi t h ă m ha ha ha ba câu nói ta liền để nàng chắp tay mà hàng phong lâm cười tủm tỉm đứng lên một cái nha đầu ngốc mà thôi lần trước tại linh vận c h i địa cái này nha đầu chết tiệt kia trọn vẹn bắt nửa giờ lần này vừa v ậ n cho nàng một bài học kim tiểu thọ đi vào phòng khách đại môn phong lâm nên đón lập tức xuất ra một bao lật điệu thọ con kết giao bằng hữu giao mẹ nó kim tiểu thọ mắng một tiếng cợt mờ n ở người dám mắng ta nha có phải hay không là ngươi mãi mãi để ngươi nói như vậy ngươi thật đúng là cái nghe lời hảo hải tử phong lâm đến một cái rất nhỏ châm ngòi ly dán ta là mẹ ngươi nghe mẹ nó lời nói kim tiểu thọ đột nhiên chuyển động đao hồ điệp hướng phong lâm đánh tới tại linh vận c h i địa sự tỉnh đã bối rối nàng vài ngày nàng chỉ cần thấy được mình tay liền nhớ lại treo phong lâm cản vượt nôn không được ăn cơm đều không thấy ngon miệng v â n h kim tiểu thọ khí kính để dưới chân sàn nhà vỡ vụn sụp đổ phong lâm lập tức tránh ra hắn càng phát giác không thích hợp đột nhiên hắn nhớ tới đến kim tiểu thọ tiếng nói vẫn luôn làn mãi thanh m ạ i khí người này thanh tuyến mặc dù cũng có chút đáng yêu nhưng rõ ràng không giống người không phải kim tiểu thọ phong、lâm、lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng phong lâm ngươi vì cái gì ở chỗ này kim tiểu thọ lạnh lùng hỏi sau đó nàng nhìn về phía âu dương tam chẳng lẽ các ngươi cùng quốc gia hợp tác rồi không có tuyệt đối không có âu dương tam vội vàng k h o á t tay kim tiểu thọ đang chuẩn bị nói chuyện điện thoại di động của nàng vang nàng lấy ra mắt nhìn ấn xuống kết nối khóa mãi mãi thọ con vừa rồi ta mới phát hiện ngươi tiếp âu dương ra nhiệm vụ trước đó quên đem liếu niệm tin tức nói cho ngươi âu dương hôn đã chết rồi kim phượng hoàng thanh âm từ bên kia chuyển đến nơi này là di tích chỗ sâu phi thường yên tĩnh lại thêm tất cả mọi người ở đây đều là thần khiếu cảnh giới phía trên bọn hắn tự nhiên nghe trong điện thoại thanh âm tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ b à o quát phong lâm phong lâm đạt được một tin tức đó chính là liễu niệm cùng đạm đài ra tiếp xúc âu dương tam những người này đạt được hai cái trọng yếu tin tức thứ nhất liễu niệm là đạm đài ra người thứ hai âu dương hôn chết rồi âu dương tam đôi mắt điên cùng run rẩy nguyên lai liễu niệm là đạm đài ra người như thế nói đến mục đích của nàng chính là vì được đến viên thiên cương bí mật như vậy bí mật đạt được có lẽ Thật là đạm đài gia ra tay. Trưng cốt càng càng là đài đạm mềm. ra ra xương âu dương tam khí thân thể phát run nhưng hắn lại có một loại cảm giác bất lực trước mắt gia tộc cao thủ cơ hồ chết hết đừng nói là đạm đại gia bọn hắn thường xuyên khi dễ cái khác mấy cái đại gia tộc đều có thể đem bọn hắn d i ệ t biết mãi mãi kim tiểu t h ỏ cúp điện thoại nàng lạnh lùng mắt nhìn phong lâm liền quay người rời đi dừng lại phong lâm đi qua ngăn tại kim tiểu t h ỏ trước mặt ngươi cùng kim tiểu t h ỏ là s o n g b à o thai ngươi thì tính là cái gì ta tại sao phải nói cho ngươi kim tiểu t h ỏ lạnh lùng nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối phó không được ngươi phong lâm ánh mắt dần dần lạnh lùng siêu kim tiểu thọ thân thể hóa thành một đạo quan mang cũng không có đi đại môn mà là ở trên vách tường đụng cái lỗ thủng cấp tốc hướng di tích bên ngoài p h ó n g đi phong lâm lập tức đuổi theo bên này suy lệnh cùng thu sơ cựu cũng đ ộ i vàng cùng ra ngoài hai người bọn họ đối mặt âu dương tam cái này cảnh giới đ ạ i thành cũng không có phản kháng chỗ trống một mình lưu tại nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng bây giờ âu dương tam nào có động thủ dũng khí tại hoa hạ c h ỉ ít tại trong sự nhận thức của hắn trừ quốc gia ai dám đối phó đạm đại gia cha mình chết rồi ám ảnh tộc những người kia khẳng định cũng trở mặt không quen biết cựu lê tộc lê hà thiên càng không nguyện ý trêu chọc đạm đài gia hy vọng duy nhất là quốc gia cũng không biết quốc gia sẽ hay không tha thứ bọn hắn trước đó hành động phong lâm đi theo kim tiểu thọ đi vào di tích bên ngoài hắn lần nữa ngăn tại kim tiểu thọ trước mặt l i ễ u niệm gia nhập các ngươi rồi không sai l i ễ u niệm đã gia nhập chúng ta ác ngộng làm sao rồi kim tiểu thọ nhìn chằm chằm phong lâm chuyển động trong tay đa hồ điệp phong lâm trong mắt có chút phẫn nộ đều nói cho nàng đừng để nàng tiếp xúc đạm đài gia nàng l ệ n không nghe con lừa gạt mình đi nói hấp thu thiên tài địa bảo đạm đài gia quá mạnh có thể sẽ dẫn đến nàng mất mạng lần này để nàng chạy lần sau ta tất sát nàng phong lâm không có cách nào chỉ có thể tại kim tiểu thọ trước mặt cùng liễu niệm bỏ qua một bên quan hệ chỉ bằng ngươi còn làm không được kim tiểu thọ b i ế n môi hướng nơi xa đi đến nếu như không phải mãi mãi bằng hàn dao không để ta giết ngươi ta không phải khiến ngươi không thể ta không quản ngươi có đúng hay không kim tiểu thọ phiền phức trở về nói cho nàng lần sau ta sẽ nói kia là kẻo que phong lâm cắm túi quần cười tủm tìm nói cợt mờ ngươi mẹ nó muốn chết kim tiểu thọ mặt mũi tràn đầy nổi giận khi song đuôi ngựa đều m u ố n n ế t lên tới nàng đột nhiên q u a n người đa o h ồ điệp hướng phong lâm cổ đánh tới phong lâm cũng không có động thủ thân thể của hắn phi tốc lui lại xuất hiện tại đại thụ trên nhánh cây người suy nghĩ kỹ một chút phải t r ă n g xác định phải ở bên ngoài động thủ với ta h ừ ta hiện tại liền trở về hướng mãi mãi thỉnh cầu giết ngươi kim tiểu thọ khí thẳng dập chân trong chớp mắt biến mất ở đây nhìn qua nàng biến mất phương hướng phong lâm từ trên cây nhảy xuống xem ra không phải song bào thai chẳng lẽ kim tiểu thọ có một nhân cách khác phong lâm nhớ ký nhị ra không biết kim tiểu thọ chờ lần này trở về hỏi thăm một chút x â m la có lẽ hắn biết kim tiểu thọ bí mật phong lâm người kia đi rồi sao suy lệnh dẫn đầu ra tới quan tâm mà hỏi sau đó thu sơ c ử u cũng theo sau đi chúng ta trở về phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu kim tiểu thọ nhìn thấy âu dương già cùng với mình chắc hẳn không lâu đ ạ m đài gia liền sẽ biết âu dương già thai nạn hẳn là muốn tới một lần nữa trở lại dương lâu p h ò n g khách trong phòng lại thêm một người chính là âu dương sơ đại nhi tử âu dương kiệt phong lâm ngồi ở trên ghế salon nhìn qua âu dương tam hiện tại ngươi có tin tưởng hay không âu dương hôn cùng âu dương sơ đã chết tin, tức. tin tưởng ứ c Tin t tối hôm qua ta liền gọi điện thoại cho bọn hắn nhưng không có đánh thông âu dương tam nắm lấy tóc liễu niệm tên hôn đạn kia vậy mà là đạm đài gia người đáng ghét phong lâm khẽ giật mình chật liền minh bạch hắn cho rằng là liễu niệm tiết lộ tin tức dẫn đến đạm đài gia giết âu dương hôn bọn hắn không nghĩ tới liễu niệm nữ nhân này vừa tới đạm đài gia liền trong vô hình giúp mình biết được âu dương hôn cùng âu dương sơ chết rồi ở đây mấy người tất cả đều thần sắc cảm đạo nhất là âu dương kiệt âu dương tiến còn có âu dương thải phải biết trừ r a ra chết rồi ba người bọn họ cũng đều chết phụ thân âu dương thải ta là cái giữ lời nói người ta thiếu người một cái ân tình phong lâm dựa vào ở trên ghế salon hai chân chéo ngoái vừa rồi đạm đài ra người nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ tin tưởng qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ g i ế t tới n g h e đến đó âu dương tam ánh mắt sáng lên nhỏ hái chúng ta bây giờ duy nhất sinh lộ chính là cùng quốc gia hợp tác ta trước nhắc nhở một chút trước đó chúng ta nói rất rõ ràng là cá nhân ta thiếu âu dương thải nhân tình phong lâm buông tay các người muốn cùng quốc gia hợp tác mặt mũi của ta còn không có lớn như vậy nghe đến đó âu dương tam ánh mắt lần nữa ưu ám đối phong lâm ta nghe nói âu dương gia từng là tứ đại phụ tộc tổ tiên cùng đạm đài gia tương xứng suy lệnh đột nhiên nhìn về phía phong lâm bắt đầu diễn kịch không phải tương xứng đã từng đạm đài gia chính là chúng ta tiểu đệ âu dương tam bốn n ă n xong liền cười khổ lắc đầu được rồi hảo hán không đ ể cập tới năm đó dũng đã âu dương gia tổ tiên như thế rộng hẳn là có không ít bí m ậ ta suy lệnh mỉm cười nhìn qua âu dương tam chỉ cần có thể giao ra bí mật có lẽ quốc gia sẽ đối các ngươi mở một mặt lưới nói không sai phong lâm đi theo gật đầu các ngươi âu dương ra cái này mấy đ ờ i không được giúp đạo đài ra làm nhiều như vậy chuyện ác nhưng tiền bối cũng coi như hiểu rõ đại nghĩa có lẽ quốc gia sẽ cho các ngươi mấy phần chút tình mọn ai âu dương tam thật sâu thở dài phụ thân đã từng vì chuyện này tự trách qua có đôi khi giàu chẳng qua đ ờ i thứ ba câu nói này là đúng các ngươi thế nhưng là giàu thực rất nhiều thu sơ cựu l ầ m b ầ m một tiếng tiểu tỉ tỉ giàu không đơn giản chỉ tiền tài suy lệnh cười quay đầu mắt nhìn thu sơ cựu Không khí. hàm tất cả đẹp đồ tốt, thì như sai. bao Dầu, tất tốt, cả quốc đẹp đồ âu dương tam hai a đó t nhìn qua thu sơ cửu khẳng định có dám vì quốc gia chịu chết anh hùng nhưng tuyệt đối không có lúc trước nhiều như vậy phong lâm sờ lên cằm chầm tư hắn không có việc gì xem tin tức xác thực nhìn qua cùng loại bình luận đều nói nếu như bọn hắn tại chiến tranh niên đại tuyệt đối là phe đầu hàng bởi vì sợ đau sợ địch nhân dùng hình người muốn nói cái gì phong lâm nhàn nhạt mà hỏi chúng ta âu dương gia từng xuất hiện đại thành c ử u giai cao thủ lúc ấy gia tộc bọn ta đi hướng đ ỉ n h phong về sau mấy đời chỉ lo hưởng lạc hưởng thụ người ngoài a dua đinh hót không có làm sơ chơi liều xương có mềm âu dương tam lắc đầu coi ta cha phát hiện độc cô gia bị diện dọa đến lập tức đầu hàng đẹp nói kỳ danh vì âu dương già giữ lại hương hỏa 831, bà cũng không tìm tới a. phong lâm nghe vậy chỉ là than nhẹ một tiếng cũng không nói thêm gì ta rất lý giải cha ta chúng ta không có lực lượng chống lại nếu như ta là gia chủ cũng giống như vậy dự định âu dương tam cười mở ra tay không có cách xương c ố t mềm sợ chết sâu kiến còn ham sống mỗi người đều có riêng phần mình cách sống phong lâm nhìn về phía âu dương tam hiện tại các ngươi lại đến sinh tử tồn vong giai đoạn ngươi có biết hay không âu dương gia bí mật ta chỉ biết liên quan tới viên tiên h cương tin tức chắc hẳn quốc gia các ngươi đã phát hiện âu dương tam lắc đầu trừ cái đó ra ta là thật không biết ân chúng ta cũng không bắt buộc phong lâm từ trên ghế xạ lỏn đứng lên lại nhìn về phía âu dương thải chuyện của ngươi còn chưa nghĩ ra sao tam thúc rất sớm đã rời nhà biết đến tin tức không phải rất nhiều ta ngược lại là nghe nói một số bí mật âu dương kiệt nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt nhìn qua phong lâm cười nói ồ cái gì phong lâm hỏi thật có l ỗ i ta sẽ không nói cho ngươi ta sẽ chủ động cùng quốc gia tiếp xúc nếu như có thể mà nói làm phiền ngươi liên lạc một chút âu dương kiệt thản nhiên nói có thể ta sẽ giúp ngươi liên hệ phong lâm cũng không để ý hắn quay người rời đi để lại một câu nói các quốc gia bên kia triệu kiến thu sơ cựu sẽ thông báo cho n g ư ơ i phong lâm âu dương t h ả i đột nhiên hướng phía trước đi vài bước sự kiện kia ta nghĩ kỹ ta hy vọng n g ư ơ i dẫn ta đi cái địa phương nơi nào phong lâm dừng bước lại dù sao không phải đầm rồng h a n hổ chỉ là một cái rất chỗ bình thường âu dương t h ả i gạt ra nụ cười tốt lúc nào đi phong lâm hỏi l i ê n hiện tại âu dương t h ả i ngầm đầu nhìn phong lâm phong lâm đáp ứng một tiếng liền dẫn âu dương t h ả i cùng nhau rời đi thu sơ cựu nhìn xem mấy người lên xe nàng thêm chút suy tư liền cùng nhau ngồi ở hàng sau người không quay về phụ mệnh Phong l âu dương thải hậu, n lắc đầu điều lúc này ta cũng không cần thiết giấu giếm nhiệm vụ ta chỉ là muốn thông qua các ngươi nghe ngóng đạm đài gia gần đây muốn làm cái gì gom góp nhiều như vậy thiên tài đ ị u bảo thu sơ cựu cũng cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu đối âu dương thải có loại day dứt nguyên lai、like、là vì đạm đài gia nói như vậy liễu niệm cũng là đi đạm đài ra nội ứng âu dương t h ả i đột nhiên cười nói nghe đến đó đang lái xe phong lâm hơi hiếm mắt suy lệnh cũng đã sớm đón được liễu niệm tại buổi sáng hôm nay còn đi qua phượng sơn di tích sau đó liền gia nhập đạm đài ra ở giữa khẳng định có vấn đề thu sơ c ử u lại lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều liễu niệm cũng không phải là quốc gia người nàng biết được liễu niệm là người nhà họ đạm đài về sau vẫn là vô cùng khổ sở nàng khoảng thời gian này là thật đem liễu niệm xem như bằng hữu không phải quốc gia người ta nhìn các ngươi rất thân cận còn các cùng nghĩ đến đám các người là cùng một bọn. đám một là â ô dương t h ả i ở phía sau sắp xem nói xa như vậy được rồi dù sao cũng là đáp ứng ngươi sự tình phong lâm cố ý đi lân cận trạm xăng dầu đem dầu thêm đầy hắn mang theo mấy người bên trên lân cận cao tốc một đường chạy tới ba thục trong lúc đó phong lâm do hỏi thuận tiện hỏi thăm một chút đến cùng là chuyện gì sao cha ta trước đó nói qua da da của ta tuổi thọ sắp hao hết hắn nói chỉ cần da da chết rồi chính là âu dương da nguy cơ âu dương thải cúi đầu ngón tay đang không ngừng đ o q u anh hắn nói vạn nhất xuất hiện loại sự tình này để ta đi ba thục tìm người người kia sẽ nói cho ta tiếp xuống sẽ làm thế nào phụ thân của ngươi đối ngươi rất tốt có lẽ đây chính là tình thương của cha đi suy lệnh cười quay đầu lại nhìn qua âu dương thải nói có điện thoại sao tốt nhất sớm gọi một chút chúng ta đến thời điểm cũng không lãng phí thời gian phong lâm phát hiện nơi xa là một chiếc xe vận tải lập tức biến nói nhưng đúng lúc này phía sau của hắn có một cố bảo mã đột nhiên r a tốc nghĩ vượt qua phong lâm xe phong lâm cũng không có để hắn nói đạp lút cần ga vượt qua chiếc này xe hàng mãi mãi không muốn sống phong lâm thầm mắng một tiếng tại loại tình huống kia vượt qua còn tốt hắn kỹ thuật quá cứng nếu như là bình thường người khả năng liền đụng vào xuất đúng lúc này phía sau chiếc kia bảo mã cũng vượt qua xe hàng đội kịp phong lâm ngũ lăng huỳnh quang sắp xếp lượng t r a n lệch quá lớn cho dù phong lâm đạp cần ga tận cùng cũng không có khả năng tại thẳng tắp vượt qua chiếc xe này đúng lúc này chiếc này bảo mã bắt đầu biến nói chạy đến phong lâm phía trước sau đó đột nhiên phanh xe phong lâm nhìn đến đây lập tức biến nói nhưng chiếc này bảo mã cũng đi theo biến nói lần nữa đi vào phong lâm phía trước lại đạp mạnh phanh lại cỡ m mơ nở mẹ nó cố ý phong lâm tại trong video nhìn qua rất nhiều loại người này nhưng vẫn là lần đầu thấy tận mắt thật không sợ mình ngũ lăng hoành quang đem hắn đ ụ n bay làm sao bây giờ dùng ta hỗ trợ sao suy lệnh mỉm cười mà hỏi không cần quá tam ba bận lại cho hắn một cơ hội phong lâm lại một lần biến nói nhưng chiếc này bảo mã cũng không có cho phong lâm mặt mũi vẫn là ngăn tại phong lâm trước mặt vẫn là để ta tới đi cho hắn bánh xe thả c á i khí suy lệnh giơ tay lên tại đầu ngón tay của nàng bên trên hiện ra một con bướm không cần loại tốc độ này lật nghiêng dễ dàng mất mạng thích hợp dạy cho hắn huấn liền có thể phong lâm hai mắt lóe ra lam sắc quan mang tại ngũ lăng hoành quang phía trước xuất hiện một tầng tiếp cận trong suốt hàn băng ngồi vững vàng phong lâm đột nhiên ra tốc quả nhiên phía trước bảo mã lần nữa phanh lại vâng anh phong lâm ngũ lăng hoành quang đụng vào loại tốc độ này phía trước bảo mã dương phía sau đều lon g đi vào bảo mã liên tục ở đây chuyển vài vòng đâm vào ven đường trên hàng rào phong lâm xe cũng đi theo chấn động kịch liệt nhưng hắn vẫn lạc ĩ vào quá cứng kỹ thuật vững vàng dừng lại cỏ cỏ từ đằng xa bảo mã hàng phía trước leo ra hai người trong đó là một cái máy bay đầu thanh niên mang theo màu đen bông hai một cái khác là cái người xuyên quần sóc ngắn tóc vàng nữ tử trẻ tuổi tịch lệ vẽ lấy n ù trang nữ nhân trên đùi chỉ là cọ rách da nam nhân muốn nghiêm trọng hơn trên chán đều lưu máu tiểu tư thúi người mẹ nó mở to mắt sao máy bay đầu thanh niên che lấy cái chán đi tới khi hắn phát hiện phong lâm xe một điểm ma bệnh đều không có trực tiếp được loại kia va chạm coi như xe tải cũng phải xảy ra chuyện a xuống tới bạn trai ta xe thế nhưng là bảo mã n ă m hệ các ngươi mẹ nó bồi thường n ổ i sao hoàng m a u nữ nhân theo tới gõ phong lâm cửa sổ phong lâm mở cửa xe đi xuống mẹ nó người cái này kéo hàng tiểu tử nghèo dám đụng lão tử ta nghĩ ngươi liền lão bà cũng không tìm tới a máy bay đầu r ê u ớ c c n nói đúng lúc này suy lệnh thu sơ cựu còn có âu dương thải phân biệt bước xuống xe chương tám trăm ba mươi hai ta thuộc về hắn máy bay đầu nhìn đến đây trực tiếp được ba người nữ nhân này từng cái đều so hắn mới bạn gái xinh đẹp hắn bắt đầu mẹ hoặc có lầm hay không huynh đệ ta nhìn cái này sự tình quên đi thôi ngươi vừa rồi cố ý dừng ngay ta đều quay xuống cho dù ta chạm đôi vẫn là ngươi t o à n trách phong lâm hai tay cắm túi quần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía cái này nam nhân quay xuống làm sao rồi ngươi cho rằng ta không hiểu quy tắc giao thông c h ạ m đuôi nhất định phải t o ó n trách một bên hoàng mau nữ nhân dường như chú ý tới mình bạn trai ánh mắt không khỏi kéo lại hắn cánh tay một đám hồ ly tinh xem xét cũng không phải là người tốt ta nhìn các ngươi là bạn a thu sơ cựu cùng âu dương thải sắc mặt đồng thời lạnh xuống thu sơ cựu nói thế nào cũng là rèn luyện cấp bậc cao thủ về phần âu dương thải coi như âu dương ra thật hủy diệt nàng thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại cũng đầy đủ trở thành một phương phú hảo lại bị nữ nhân này như thế vũ n h hai người bọn họ vừa mới chuẩn bị tiến lên suy lệnh lại mỉm cười ngăn lại hai người nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt máy bay đầu khẽ cắn môi một bộ sinh khí bộ dáng máy bay đầu nhìn đến đây cảm giác thân thể như là điện giật đột nhiên nổi m ụ n cái này mẹ nó ai nhịn được a cũng thật xinh đẹp quá có cảm giác đệ đệ nữ nhân này phiền quá à chúng ta đi suy lệnh tức giận bắt lấy phong lâm tay chuẩn bị lên xe máy bay đầu ánh mắt sáng lên cả kinh nói ngươi ngươi là tỉ tỉ của hắn đúng vậy à làm sao rồi suy lệnh quay đầu lại ha ha ha mỹ nữ không phải liền là một cỗ bảo mã sao không có việc gì lần này xác thực là lỗi của ta máy bay đầu đối suy lệnh cười nói nhà ta còn có lao vụt cùng nóc kỳ ta không quan tâm chứng nhất vĩ ngươi có ý tứ gì một bên nữ nhân phát hiện tình huống không đúng chỉ vào máy bay đầu quát cái gì có ý tứ gì lần này vốn chính là lỗi của chúng ta a chứng nhất vĩ đại khí nói hoa vẫn là soái ca có tố chất thật sự là quá đáng tiếc suy lệnh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đáng tiếc cái gì chứng nhất vĩ hỏi đáng tiếc ngươi có bạn gái a nếu như không có bạn gái liền tốt suy lệnh đối trương nhất v i nháy mắt mấy cái cợt mờ nở trương nhất v i cảm giác thân thể cũng bắt đầu như nhũ ra cái này mẹ nó ai nhịn được ca mỹ nữ nàng không phải bạn gái của ta chúng ta mới quen không bao lâu còn không có xác định quan hệ trương nhất v i cười đẩy ra nữ nhân bên cạnh kỳ thật ta cũng cảm thấy nàng không có tố chất cùng nhà của ta thất không hợp trương nhất v i ngươi dám đối với ta như vậy hoàng mao nữ nhân khí kịch liệt thở dốc ngươi thì tính là cái gì ta có cái gì không dám trương nhất vĩ chỉ vào hoàng mao nữ nhân quát l ệ n h một tiếng cút xoáy ca chúng ta có thể thêm cái hệ trả sao suy lệnh mỉm cười lấy điện thoại di động ra được trương nhất vĩ lập tức lấy điện thoại di động ra nữ nhân này dáng người lại thêm loại này dung mạo chơi năm năm cũng sẽ không trả dính chúng ta còn có việc đi trước một bước sau này thường liên hệ suy lệnh thêm qua hệ t r ạ n liền đối với trương nhất vĩ lắc xuống tay cơ、Tốt. trương ố t t nhất vĩ hưng phấn liền kém nhảy dựng lên một mực nhìn lấy bọn hắn rời đi mới thu hồi ánh mắt trương nhất vĩ lan mẹ nó nhìn dung mạo ngươi điếu dạng ở trước mặt ta c u ồ n g cái gì c u ồ n g ngươi thật đúng là cho là ta sẽ cùng ngươi kết hôn chứng nhất vĩ hử lạnh một tiếng nữ nhân kia là hồ ly tinh hồ ly tinh làm sao rồi ngươi mẹ nó không phải cũng là mấy tay hàng nói không chừng người ta so ngươi sạch sẽ nhiều chứng nhất vĩ ấn mở suy lệnh vẹn c h ạ n tiếp tục lầm bầm nói thật đem mình làm nhân vật rồi ta mua cho ngươi bao mua điện thoại di động ngươi để ta chơi chúng ta chỉ là sinh ý mà thôi phong lâm lái xe tiếp tục lên đường trong lúc đó hắn mắt nhìn tay lái phụ suy lệnh ngươi thật thuần thục a ha ha không phải là gân chứ suy lệnh cười nói v ằ n g không ta hiện tại đem người này kéo đen không cần nói không chừng người ta là người chân mệnh thiên t ừ đâu phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu ngươi cho rằng ta mắt n ù ủ a suy lệnh cười quay đầu lại hai vị mội mội đừng để ý phong lâm chỉ là ăn giấm hừ cặn bã nam thu sơ cựu hừ lạnh một tiếng không phải đâu mội mội chẳng lẽ ngươi cùng phong lâm cũng có một chân suy lệnh mỉm cười nhìn về phía thu sơ cựu n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta hôm nay liền phải vạch trần phong lâm cặn bã nam mặt nạ kỳ thật hắn có lao bà gọi từ n h ư ảnh lần trước ta gặp qua thu sơ cựu lạnh lùng nói đáng ghét phong lâm người phản bội ta suy lệnh lạnh lùng nói thiếu nói hiệu nói vượng phong lâm trợn mắt chừng một cái tiếp tục nói từ nhược ảnh đúng là ta l ã o bà nhưng suy lệnh không phải hả thu sơ cựu sắc mặt có chút mất tự nhiên nguyên lai là hiểu lầm sơ cựu cái này có cái gì những cái kia gia tộc siêu lớn nếu như ra phong lâm loại thiên tài này hiện tại l ã o bà khả năng đều bảy tám mươi đến cái âu dương thải vừa cười vừa nói tất cả đều là gia tộc khác đưa tới hòa thân thật giả nếu như là như vậy ta cũng gả cho phong lâm suy lệnh cười quay đầu lại xem ra phong lâm thật nhiều có mị lực ca âu dương thải nhìn qua phong lâm thản nhiên nói cậu trần thuật đừng nói phong lâm mắt nhìn hướng dẫn địa đồ lập tức đến ba thục cảnh nội đi thành thị nào tuần thành phố âu dương thải trả lời được phong lâm gật gật đầu lại đuổi một cái giờ lộ trình phong lâm bọn người rốt cục đi vào mục đích mấy người phân biệt xuống xe phát hiện nơi này phong cảnh rất đẹp trước mắt đã thành võng hồng đánh thẻ đ i ệ đi trên đường phố khắp nơi có thể thấy được nam nam nữ, nữ. cầm tự án. phương nào? Phong、Lâm、nhìn Địa phía Lâm Âu về dương thải Ta cũng lấy à lần l đầu tiên đến, ta gọi điện thoại. Âu Dương Âu ta thoại. Thải gọi điện thoại di động ra gọi tồn trên điện thoại di động d â y số qua hồi lâu đều không ai nghe thế là Âu dương thải cúp máy đánh lần thứ hai lần này đối diện lập tức liền kết nối người tìm ai một người trung niên thanh n â m chuyển đến người tốt ta là Âu dương thải Âu dương sơ nữ nhi đã từng cha ta nói qua ô dương ra xảy ra chuyện để cho ta tới tìm ngươi ô dương thải đối điện thoại nói ô dương thải người ở đâu đối diện trung niên thanh â m của người trịnh trọng mấy phần ta đã đến tuần thành phố âu dương thải nhìn một phía tại một cái tên là nam huyện khách sạn trước t ố t chờ ta năm phút đồng hồ đối diện nói xong liền cúc điện thoại hắn nói năm phút đồng hồ âu dương thải nhìn về phía phong lâm vậy các ngươi chờ ta hai phút đồng hồ phong lâm lại mở lên ngũ lăng hoành quang tiến về khách sạn đằng sau hắn đem tay đẻ đi lên thử một chút có thể hay không đem chiếc xe này nhét vào trong không gian giới chỉ dù sao đạm đài viễn không gian c h i ế nhẫn phi thường lớn Siêu. chiếc xe này biến mất ở trước mắt cợt m ơ n ở thật đúng là có thể bỏ vào xem ra sau này xuất hành dễ dàng hơn phong lâm nhẹ nhàng lắc hạ chiếc nhẫn lại đi suy lệnh bên kia đi đến xa xa phát hiện mấy người trẻ tuổi dừng ở bên kia trong đó một cái xấy lấy tóc x o à y ca còn cầm tự chụp cán tiểu t ỷ t ỷ ta kinh lấy tức dễ ảm các v i n h đệ muốn để ta hỏi các ngươi một vấn đề cái này vốn tóc x o à y ca trước hết nhất nhìn về phía suy lệnh ta là cậu xin hỏi ngươi thuộc cái gì ta ta thuộc về hắn suy lệnh chỉ vào nơi xa đi tới phong lâm t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba đến từ càn khôn giáo suy lệnh trên mặt cười hì hì trong lòng đem người này khinh bị không được đều niên đại nào còn nói loại này thổ vị lời tâm tình vốn tóc xoáy c a cũng sửng sốt một chút hắn bình thường tìm rất nhiều nữ nhân đa số đều sẽ nói ra bản thân cầm t ì n h sau đó hắn đến một câu không đúng ngươi thuộc về ta không nghĩ tới hôm nay gặp được đối thủ người còn chưa tới sao phong lâm đi tới hỏi không có âu dương thải nhẹ nhàng l ắ ấ t đầu suy lệnh cùng thu sơ cựu cũng đều cùng đi theo tới bên này mấy người tất cả đều được Ba cái một i vậy mà cùng cái ù n g c này nam nhân, là cùng nhau. ngươi không biết ba vị này là ca, ba thể có Xoái biết vóc ị này Vốn là. t xoái ca, cầm đ ệ người thoại, tới. cười đi mỉm n lão đại, nằm nàn một cái vóc người cường vóc n g i tráng nam nhân đi tới nói không sai vị này gọi trần đêm núi trần thiếu không chỉ có kiếm được nhiều còn ra cảnh hiến hách ba thục nổi danh công t ử ca một người thanh niên khác cũng đi theo chầm rãi mà nói phong lâm dò xét hai người này nhìn xem tố chất thân thể vẫn được một người đối phó hai ba người bình thường hẳn là dễ dàng xem ra là sung làm bảo tiêu chức vị huynh đệ buổi tối hôm nay chúng ta chuẩn bị làm hoạt động gọi là một ngày tình nữ trần đêm núi mỉm cười đi tới ta nhìn chúng mấy vị này mỹ nữ thuận tiện cho mượn đến một đêm sao cho mượn đi một đêm phong lâm nhịn không được cười lên hiện tại những người này đều chơi trực tiếp chơi điên rồi người ta những cái kia đều là sớm thương lượng xong gặp trận diễn kịch đến hắn nơi này trực tiếp tìm tới người xa lạ bất quá nhìn hình dạng của bọn hắn hẳn là thành công qua mấy lần mới dám như thế không kiêng nể gì cả đương nhiên ta chắc chắn sẽ không ngờ không ta sẽ cho ngươi một bút tiền trả nước t r ầ n đêm núi cười dựng thẳng lên ba ngón tay ba vị này mỹ nữ một đêm một người ba vạn cộng lại cũng chính là chín vạn trực tiếp tiền mặt chuyển khoản lan mẹ nó ngươi biết ta là ai không âu dương thả i hiện tại đối mặt phong lâm không dám có trước đó ngang ngược tính tình nhưng những người khác nàng cũng không sợ ba vạn cha hắn đã từng cố ý chuẩn bị một tấm thẻ chi phiếu chỉ cần một ngày không cao hơn một trăm vạn tùy tiện hoa muốn mua vượt qua một trăm vạn đồ vật thông báo một tiếng tốt hơn theo liền mua phải biết âu dương gia trừ thực lực c ư ờ n g đại của cải của bọn họ cũng không thể đo lường trừ trong nước bọn hắn ở nước ngoài có được rất nhiều tài nguyên quan sát dầu hỏa than đá những vật này mới là đồng tiền mạnh ha ha có lẽ hắn lý giải không được phong lâm hai tay cắm túi quần nhàn nhạt nhìn về phía trần đêm núi ca môn ba vị này tất cả đều là đại tiểu thư cùng đi du lịch ta là hộ vệ của các nàng ngươi khiêm tốn một chút tốt nhất chớ chọc đại tiểu thư s i n khí có ý tứ các minh đệ xem ra chúng ta còn gặp được đại nhân vật trần đêm núi đối điện thoại cười nói sau đó hắn cười nói không biết là công ty gì a đang lúc mấy người nói chuyện trời đất phong lâm đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa bên kia xuất hiện một cái khí tức có được cảnh giới đại thành loại này cấp bậc tại bốn phía phi thường dễ thấy cũng không lâu lắm một cỗ màu trắng trường an chạy chạy dừng ở mấy người trước mặt p h o n g điều khiển cửa sổ xe hạ xuống một cái giữ lại dâu quai nón tóc văn trung niên nhân thò đầu ra ai là âu dương hải người trung niên này hỏi đi thôi hắn chính là người ngươi muốn tìm Phong l âu m cười đi q a Phốc p h dương thảy、so、đem tay lái phụ mở ra ngồi lên về phần phong lâm bọn người chỉ có thể chen ở phía sau sắp xếp có phải là chen đến ngươi rồi suy lệnh nhìn qua phong lâm không có ý tứ túi đ ầ u xuống thật xin lỗi cái mông của ta có chút lớn k h u khụ thu sơ k i ể u ho nhẹ vài tiếng nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy không nghĩ tới nói chuyện không che đậy miệng thật có lỗi cái này xe không gian nhỏ ta không nghĩ tới nhiều như vậy người trung nhiên nhân thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn hàng sau mấy người ta gọi sầm an bang không có việc gì ta là hắn vị hôn thê suy lệnh cười ôm phong lâm cánh tay như vậy cũng tốt chúng ta bây giờ liền đi sầm an bang lái xe rời đi đậu ở chỗ này trần đêm núi hơi nết k h ỏ e môi lên lên các h i n h đệ hôm nay cho các ngươi trực tiếp một cái mới sống đuổi theo bọn hắn nói xong mấy người cùng nhau đi hướng ven đường hót trở tại ẻn lái xe đi theo sấm an bang vòng qua mấy con phố đi vào một cái cửa hàng bánh bao nhà này là ta mở cửa hàng vào đi sấm an bang dừng xe ở ven đường mở cửa xe xuống xe phong lâm bọn người xuống xe theo cùng nhau hướng cửa hàng đi vào trong đi không ai a phong lâm cười dò xét phòng ăn diện tích cũng không lớn chỉ có một cái mặt tiền cửa hàng sáu tấm bàn ăn ta chủ yếu bán bữa sáng chỉ có buổi sáng bận rộn ban đêm nhào bờ mì thời gian khác đều vô sự sầm an bang nhóm lửa một điếu thuốc ra hiệu mấy người ngồi xuống g i a g i a của ta cùng ba ba đều chết rồi hiện tại chúng ta âu dương gia cũng đắc tội đạm đài g i a thực sự cùng đường mặt lộ mới nhớ tới ngươi âu dương thải ngồi tại sầm an bang đối diện sắc mặt nói nghiêm túc mấy vị này là sầm an bang chỉ vào phong lâm b ọ n người không hổ chính là đạm đài g i a người a không phải chúng ta là quốc gia người thu sơ k i ể u từ trên thân xuất ra giấy chứng nhận để sầm an bang mắt nhìn nguyên lai là quốc gia khó trách như cánh trẻ tuổi rèn luyện liền giới. vậy, sâm an bang cười lắc đầu dùng sức hít một hơi thuốc lá mấy người này đều có thể tin tưởng làm phiền ngươi nói cho ta cha ta để cho ta tới tìm ngươi là vì cái gì âu dương t h ả i nắm chặt nắm đấm hỏi nếu như dựa theo bối phận ta xem như ngươi cứu cứu sâm an bang thẳng n h i ê nói n cái gì ngươi là mẹ ta huynh đệ vì cái gì ta từ chưa nghe nói qua âu dương t h ả i khiếp sợ trận tròn con mắt bởi vì ta và mẹ ngươi đoạn tuyệt quan hệ lúc trước ta nói cho nàng âu dương sơ cái này nam nhân không được nàng lệnh không nghe lời của ta gả quá khứ sầm an bang chống đỡ gương mặt hút thuốc lá thôn vân thổ vụ về sau nàng quả nhiên hậm hực không vui tăng thêm bệnh cũ tái phát cứ như vậy chết rồi bệnh cũ tái phát âu dương t h ả i chỉ nghe phụ thân nói qua mình ma ma là bởi vì bệnh qua đời mẹ ta đã từng nhận qua tổn thương không sai ta và mẹ ngươi đều đến từ càn côn giáo thuộc về trưởng môn phe phái sầm ra sầm an bang thản nhiên nói cái gì càn côn giáo phong lâm đột nhiên đứng lên đúng lúc này một chiếc xe dừng ở bọn hắn cổng trước đó trần đêm núi cười tủm tìm đi tới đến lão bản bên trên bánh bao thật có l ỗ i bọc của chúng ta tử bắn xong sầm an bang mắt nhìn trần đêm núi ha ha ha nguyên lai、like、mấy người này là đến cửa hàng bánh bao làm công thổi đến như vậy sâu dọa ta một hồi trần đêm núi tiểu đệ cũng cùng theo vào t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố tính tình bên trong người phong lâm hơi không kiên nhẫn nhìn về phía mấy người ngay tại nói chuyện trời đất cao hứng bọn hắn lại tới quấy dối âu dương thải ánh mắt dần dần lộ ra hung tướng phong lâm thấy thế ngựa đứng lên chỉ vào mấy người nói ra ra ngoài ưu a tại ba thuộc địa bàn bên trên ngươi dám ở trần thiếu trước mặt cuồng g i á n g người khôi ngô nam nhân cười đi tới ta t i ế n đến làm sao rồi ải ta lại đi ra ngoài nói hắn lại lui ra ngoài sau đó hắn lần nữa nhảy vào đến ải ta lại t i ế n đến chính là chơi n g ư ơ i đánh ta a vê anh phong lâm một chân đá vào bụng hắn bên trên cái này cường tráng thanh niên nháy mắt bay ra ngoài nện vào bên ngoài trên đường cái tiểu tử người xong ngươi dám đánh chúng ta người cái này tiền thuốc men người chạy không được một người hô vệ khác sau khi hết khiếp sợ mới chỉ vào phong lâm quát nguyên bản hắn đều dự định độc thủ nhưng phong lâm cái này cường độ một chân đem một trăm năm mươi sáu mươi cân người đã bay hắn nhưng không dám tùy tiện nếm thử người thật to gan ta trực tiếp đều tại mở ra đâu ta kinh lấy dễ ảm năm triệu f a n hâm mộ cũng đều nhìn thấy c h â n đêm núi không có chút nào sinh khí ngược lại cười ra tiếng một hồi để hắn bắt đền mười mấy vạn không bỏ ra nổi đến những cái này mọi t ử khẳng định đều là hắn a ta xương cốt và mất ta dậy không nổi phía ngoài nam nhân gọi một tiếng ca môn ngươi nhưng nghe được hiện tại cùng chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi nếu không ta liền báo cảnh trần đêm núi mỉm cười nhìn về phía phong lâm ngươi chờ một chút tại đi bệnh viện trước đó để ta làm chút chuyện phong lâm lấy điện thoại di động ra đối trần đêm núi c h ụ p hình sau đó gửi đi ra ngoài ngươi muốn làm gì trần đêm núi cười h í p mắt hỏi hắn là mạng lưới hồng nhân trên mạng tất cả đều là hình của hắn tự nhiên không sợ phong lâm đem ảnh trụ t u ô n ra đi để ngươi bình đải phong xác ngươi bởi vì ngươi làm phiền chuyện của ta phong lâm đang khi nói chuyện cho bí ẩn quân đoàn phục vụ khách hàng gửi đi tin tức ha ha ngươi có phải hay không muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta t à i khoản cờ cờ để bình đài phong sát ta ngươi biết ta là ai không trấn đêm núi nhịn không được cười lên cái này bức trang so vừa rồi còn có k ỹ xảo phong lâm phát xong tin tức về sau phục vụ khách hàng liền bắt đầu công việc hắn một lần nữa ngồi xuống không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng năm phút đừng ta cho ngươi một cái giờ không cho ngươi thời gian một năm còn phong sát ta trấn đêm núi đùa cợt mà cười cười tiểu tử ngươi có lẽ không hiểu cái gì gọi là kẻ có tiền ta cho ngươi biết cái này bình đài l ã o bản nhìn thấy ta cũng phải xưng hô một tiếng trần thiếu vậy ngươi hảo đ ồ n g đ ồ n g a muốn ta cho ngươi vô tay sao phong lâm nhàn nhạt nhìn xem hắn ha ha ta cho ngươi biết ta hiện tại liền báo cảnh ngươi cái này cố ý đ ả thương người tội danh chạy không được trần đêm núi vừa dứt lời đột nhiên phát hiện kênh l ị c h dễ ảm đen phía trên nhắc nhở nói dẫn chương trình làm trái quốc gia điều lệ cái hình người tượng cùng bình đài không quan hệ đã vĩnh cựu phong cấm nhìn đến đây trần đêm núi không thể tin được vớt mắt hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cái này trực tiếp bình đài tổng giám đốc phát hiện căn bản đánh không thông làm sao h o n g rồi vẫn chưa tới năm phút đồng hồ a phong lâm bắt chéo hai chân cười nhạt một tiếng chấn đêm núi quả thật có chút hoảng hắn cùng cái khác dẫn chương trình không giống rất nhiều dẫn chương trình đều có một cái giả n h â n thiết thì như nói mình là phú nhị đại nhưng hắn là thật hắn có tiền một người luôn có rất nhiều hạn chế muốn tìm mỹ nữ hắn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian nhưng mở trực tiếp liền khác biệt đem mình xa hoa sinh hoạt trực tiếp cho cả nước người nhìn những cái k i m ngộm tưởng gả vào hào môn nữ nhân tất cả đều thêm hắn phương thức liên lạc m ẫ u chốt còn chủ động so sánh số lượng này để hắn như là cổ đại hoàng đế xem ai xinh đẹp liền đi tìm ai hiện tại trực tiếp bị phong những cái này mượn tử hắn đi cái kia tìm a tiểu tử n g ư ơ i cùng đấu đúng không ta cho n g ư ơ i biết ta lập tức để cha ta cho ông chủ này gọi điện thoại trần đêm núi nói xong liền quay người rời đi chuyện của chúng ta không sao ông nhìn thấy mấy người lái xe rời đi phong lâm mới chống đỡ cái cảm cười nói tiếp tục đi mới vừa rồi còn không xác định hiện tại tin tưởng ngươi là quốc gia người sấm an bang nhìn qua phong lâm nói chỉ có quốc gia người có thể nhanh như vậy giải quyết loại sự tình này cái khác đại gia tộc đương nhiên cũng có thể nhưng bọn hắn cần uy hiếp thời gian xa không thể khống chế tại vài phút bên trong năm đó càn khôn giáo bị diệt ta và mẹ ngươi trốn thoát nàng bị trọng thương nhưng trùng hợp sống tiếp được sấm an bang đem tàn thuốc bóc tát nhìn qua âu dương thải về sau nàng liền nhận biết âu dương sơ càn khôn giáo là bị ai hủy diệt phong lâm dò hỏi chuyện này liền cơ quảng lăng cũng không biết sấm an bang khẽ lắc đầu lại thêm mội ta chết rồi có lẽ chỉ có một mình ta biết một chút lớn vợ người đều biết cơ quảng lăng xuất từ c à n k h ô n giáo tiêu chuẩn thiên tài từ vừa mới gia nhập c à n k h ô n giáo liền thể hiện ra thiên phú kinh người sấm an bang cười lắc đầu cho dù thoát ly mấy chục năm c à n k h ô n giáo còn tại t h u y ể n tụng sự tích của hắn phong lâm chống đỡ gương mặt hỏi ngươi vừa rồi nói cơ quảng lăng cũng không biết bí mật là cái gì rất nhiều người đều biết năm đó hủy diệt chúng ta m ô n phái là đạm đài gia nhưng chỉ nói đúng phân nửa sấm an bang lại lấy ra một đ i ề u thuốc tại đạm đài gia đối với chúng ta động thủ trước đó chúng ta từng bị người thần bí tập kích qua người thần bí phong lâm gật đầu c h ầ m tư không sai người thần bí hết thể có hai cái thực lực cường hãn vô cùng năm đó ta còn trẻ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì người thần bí biến mất sau ngày thứ hai đạm đài gia mới đến sấm an bang giải thích nói lại là đạm đài gia phong lâm không khỏi nắm chặt n ắ m đấm ngươi vì cái gì không tìm cơ quản g lăng cơ quản g lăng thoát ly càn khôn giáo ta còn chưa ra đời h ú n g chi hắn lúc trước thoát ly chính là bởi vì chúng ta sầm ra sầm an bang c ư ờ i khổ một tiếng nói trắng ra chính là tranh đoạt trước trưởng môn chúng ta không nghĩ để trưởng môn vị trí từ sầm ra trong tay gây mất liền buông nghịch tiểu thủ đoạn cơ quản g lăng trong cơn tức giận liền đi thì ra là thế lao thái ra cũng là tính tình bên trong người a phong lâm cười lắc đầu nếu như đổi lại chính hắn cũng hẳn là đ ồ n dạng cho nên phụ thân ta để cho ta tới tìm ngươi làm gì Âu truyền Dương Thái hỏi. Còn có thể làm gì? Chúng cản khôn giáo thừa mấy ngàn năm, gì? giáo Thái thể ta thừa thể hỏi. hoa hạ có thể、so、sánh, có làm mấy sầm o sánh trên thể có được đếm đ u ngón tay, hắn đ e ngươi ư đ an tới, g không rõ ràng ư ơ i còn An rõ lắm. Sầm、an、bang cười khổ một tiếng nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều càn khôn giáo phần lớn truyền thừa đã bị đạm đài ra cướp đi bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy chục năm mạnh tới mức này đúng rồi ta nghĩ hỏi thăm người suy lệnh đột nhiên hỏi nói ngươi là có hay không nghe nói qua sầm thải huyên chương tám trăm ba mươi lăm sầm mộ huyên sầm thải huyên phong lâm vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng nhưng một lát liền nhớ lại cái tên này trước đó tại phượng sơn di tích l i ê u niệm chính là nói ra cái tên này mới khiến cho nhị gia đi theo rời đi lúc ấy phong lâm còn hoài nghi nữ nhân này chính là nhị gia lão bà cái tên này ngươi từ chỗ nào nghe nói sấm an bang sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên suy lệnh cười ôm phong lâm bà vai chúng ta cùng đạm đài ra là đối thủ cũ tự nhiên hiểu rõ một chút phong lâm cũng đi theo gật đầu nhớ tới l i ê u niệm tin tức này là từ âu dương hôn trong miệng hỏi tham hắn tiếp tục nói âu dương ra âu dương hôn cũng biết một chút Âu hầu, Dương người Hôn.、Sầm、An Bang nhẹ giọng hắn thì thầm, Sầm đạm ra đài đã là cái ó lẽ là Lâm cũng biết một chút. Càng nữ nhân này là ai? Phong Lâm hỏi. Càng khôn biết ai? hỏi. i một Kìa o trưởng môn tôn t môn nữ, Sầm h á Huyên, trên danh trên n gì h ánh lạnh nhân chính khôn hủy ĩ a của ta.、Sầm、An Bang là là này, đường đến đầu. dần, nữ nhân này, chính là dẫn cản giáo g tỷ mắt cầm Cái Sầm diện kẻ cầm đầu. Cái gì? nàng làm cái gì suy lệnh không h i ể u hỏi lúc trước mạng lưới thông tin các phương diện còn không có như thế phát đạn quốc gia đối với môn phái áp chế không có lớn như vậy dù vậy nàng cũng được xưng là hoa hạ cổ võ thế giới tứ đại tuyệt sắc sấm an bang đem điếu thuốc nhóm lửa h í t một hơi thật sâu liên quan tới chuyện này phong lâm từng nghe nhị ra nói qua năm đó truyền lại tin tức vẫn là dùng viết thư hiểu rõ tin tức thông qua xem báo chí cùng ra d i o cho nên quốc gia đối cổ võ giả q u ả n khống không có nghiêm khắc như vậy tại một chỗ xảy ra chuyện hơi chặn đường một chút tin tức liền có thể triệt để che giấu nhưng bây giờ khác biệt mạng lưới quá phát đạt nếu như xuất hiện cổ võ giả chiến đấu khả năng một giây sau liền bị chuyển đến trên mạng đến lúc đó cả nước thậm chí toàn thế giới đều có thể biết loại tin tức này còn không dễ dàng phong tỏa dù sao mỗi người đều có thể đem video giờ lờ tới điện thoại di động bên trên sau đó lại lần truyền bá cho nên ngoại giới quốc gia mới liên hợp lại triệt để cấm chỉ cảnh giới đại thành trở lên tại ngoại giới chiến đấu ha ha ta đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng suy lệnh mỉm cười hai tay chống nghiêm mặt gò má ta muốn biết cái khác ba cái tuyệt sắc đều có ai các ngươi tuổi không lớn lắm không biết bình thường tứ lại tuyệt sắc theo thứ tự là càn k h ô n giáo sầm thả huyên đ ạ m đài gia kim phượng hoàng sầm an bang hít một hơi thuốc lá tiếp tục nói từ tháng cung trương vũ hà khi tông ấm hoa dung khá lắm kim vượng hoàng cũng vậy sao nhị gia châu bò a phong lâm cảm thán một tiếng nói như vậy tứ đ ạ i tuyệt sắc bên trong trong đó hai cái đều cùng nhị gia có quan hệ hắn là thật không nghĩ tới cái này cả ngày cờ m ở n ở l ã o đầu đã từng có như thế lớn lực hấp dẫn suy nghĩ kỹ một chút kim vượng hoàng cái này l ã o bà s ắ c thực rất xinh đẹp đương nhiên còn có trương vũ hà tiền bối cho người cảm giác chính là ôn tồn lễ độ có chi thức h i ể u lễ nghĩa cho dù trên mặt có chút nếp nhăn vẫn là có loại độc đáo mị lực nguyên lai trương vũ hà tiền bối là từ thăng cung suy lệnh thì thầm một tiếng người biết phong lâm do hỏi đã trương vũ hà làm môn phái này như vậy trịnh văn trương hẳn là cũng đồng dạng ân dù không bằng c à n khôn giáo nhưng cũng truyền thừa gần ngàn năm một mực đối ngoại bảo trì trung lập thái độ nhưng cuối cùng vẫn là biến mất suy lệnh cười giải thích không sai c à n khôn giáo hủy diệt không lâu từ thắng cung liền theo biến mất sầm an bang gật gật đầu chúng ta nói tiếp sầm thải huyên nàng đến cùng làm chuyện gì phong lâm nhìn về phía sầm an bang hỏi sầm an bang giải thích nói nàng dung mạo xinh đẹp bối cảnh còn mạnh hơn thích kết giao bằng hữu trong đó liền bao quát đạm đ à i gia nàng cùng đạm đ à i gia gặp nhau các người càn khôn giáo không ngăn cản phong lâm hỏi phải biết năm đó đạm đ à i gia vẫn là một cái vô hại tiểu gia tộc sấm an bang cười khổ lắc đầu ai có thể nghĩ tới gia tâm của bọn h ắ n lớn như vậy dám đ u ô i càn khôn giáo độc thủ m ẫ u chốt còn thành công phong lâm yên lặng nguyên lai、like、sớm nhất thời điểm đạm đ à i gia còn không có bại lộ gia tâm năm đó chúng ta bị người thần bí tập kích sấm thải huyên ngay lập tức đi vệ binh các người dám tin nàng cái thứ nhất thông báo là đạm đại gia sấm an bang cười bông tay đạm đài gia biết được chúng ta cản khôn giáo nguyên khí đại t h ư ờ n g x u ấ t lĩnh cao thủ liền đến ngươi biết lúc trước s ầ m thải huyền phản ứng sao phong lâm cao mày hỏi không biết ta lúc đầu cùng muội muội chạy từ đó về sau ta liền không còn có nghe qua s ầ m thải huyền danh tự có lẽ nàng cũng chết đi sầm an bang lắc đầu nàng hẳn là không chết phong lâm thản nhiên nói không chết sầm an bang t r ừ n g trong mắt sau đó thở dài những năm này ta thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới chuyện này cũng cảm thấy không thích hợp có lẽ sầm thải huyền cùng đạm đài gia là cùng một bọn cùng một bọn phong lâm cao mày hắn cảm thấy hẳn là không đúng nếu như là loại này âm hiểm người theo lý thuyết nhị ra sẽ không thích nàng a phong lâm lắc đầu trước mắt còn không biết sâm thải huyên có phải là mạnh trường sinh l ã o bà liên quan tới những việc này ở đây cũng liền phong lâm cùng suy lệnh nghe rõ âu dương thải cùng thu sơ cựu căn bản nghe không hiểu ta có thể để cứu cứu ngươi sao âu dương thải đột nhiên nhìn về phía s â m an bang ta đều đáp ứng đem ngươi nhận lấy tự nhiên là nhận ngươi người thân này s â m an bang cười khổ một tiếng đã âu dương ra không an toàn ngươi liền lưu lại đi nhưng ta không nghĩ trơ mắt nhìn âu dương gia hủy diệt âu dương thải thần s ắ c cảm đạm túi lầu xuống âu dương gia sự tình ta quản không được s ầ m an bang chỉ mình liền ta thực lực này liền âu dương gia cũng không bằng chớ nói chi là bảo hộ kia ta vẫn là trở về đi âu dương thải đứng lên nói ngươi hôm nay liền ở lại đi ta muốn nói với ngươi một chút mụ mụ ngươi sự tình s ầ m an bang đột nhiên nói vậy chúng ta sẽ không cái d i y âu dương thải đáp ứng chuyện của ngươi cũng coi như hoàn thành ta đi phong lâm n ó được sấm an bang còn có giữ lại không nghĩ ở ngay trước mặt bọn họ nói liền tùy tiện tìm lý do rời đi ta đưa các ngươi âu dương thải đi theo ra không cần chúng ta còn có việc đi trước phong lâm mang theo hai người rời đi sấm an bang nhìn thấy mấy người bọn họ rời đi liền theo tới nói ra có một ít liên quan tới cản không i á o bí mật tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết bao quát quốc gia người âu dương thải ánh mắt sáng lên cứu cứu ý của ngươi là ngươi có biện pháp trợ giúp âu dương ra không có vừa rồi ta chưa hề nói lời nói dối ta ước gì âu dương ra những người kia chết ta có thể giúp chỉ có ngươi sầm an bang thản n h i ê nói n phong lâm bên này thu sơ k i ự u rời đi trước nàng chuẩn bị tìm một chỗ không người để quốc gia máy bay trực thăng đưa nàng đưa trở về nơi này chỉ còn lại phong lâm cùng suy lệnh sau đó ngươi hẳn là nói bóng nói gió một chút âu dương thải càng không i á o loại này cấp bậc tồn tại khẳng định có đồ tốt suy lệnh nhìn về phía phong lâm nói không cần phong lâm lắc đầu nói cho cùng âu dương thải ba ba cùng ra ra là mình chết không cần thiết lại lừa người ta cơ duyên đại ca chính là nàng hắn đem bụng của ta làm lớn không quan tâm ta đang lúc hai người ép đường cái thời điểm một cái bụng lớn nữ nhân chỉ vào phong lâm khóc lóc kể l ệ tại phía sau của nàng c h ọ n vẹn đi theo mười cái trang hán chương 836 t ạ i sao phải tìm đường chết đâu phong lâm trái phải mắt nhìn phát hiện bên người cũng không có nam nhân khác nữ nhân này ánh mắt chính là nhìn mình chằm chằm sau đó nữ nhân sau lưng mười mấy người liền đem phong lâm vây ngay sau đó hai cái cầm điện thoại đập video người chen vào động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành ha ha đắc tội với người suy lệnh ở một bên che miệng cười nói cùng phong lâm thời gian trung đụng không dài nhưng nàng cũng coi như hiểu rõ phong lâm hắn là cái phi thường có nguyên tắc người mình cái này đại mỹ nữ đứng bên người hắn đều không tâm động làm sao lại coi trọng cái này tướng mạo phổ thông nữ nhân phong lâm không cần nghĩ liền biết là trước đó nam nhân kia nhưng đối phương cũng không phải là cổ võ giả bốn phía tất cả đều là người bình thường khí tức hắn cũng tìm không thấy đối phương tiểu từ thúi người có thể a để mội mội ta có hài tử hiện tại cùng những nữ nhân khác hẹn hò dẫn đầu đại mập mạc nâng các bụng Là ra đến. xa xa một cỗ lao vụt lớn dê xếp sau trần dạ sơn bắt chéo hai chân thông qua cửa sổ quan sát phong lâm hắn hơi nhuyết khỏe môi lên lên cùng lao tử đấu lao tử để ngươi trở thành cả nước trò cười vừa rồi hắn cho hắn lao ba gọi điện thoại cha hắn cũng hỏi thăm trực tiếp công ty tổng giám đốc đối phương nói cho cha hắn là quốc gia bộ công thương ý tứ cha hắn lập tức liền sợ cố ý gọi điện thoại khuyên bảo hắn không nên t r e o chọc người thanh niên này trần dạ sơn mới không sợ tương phản người này đã có quốc gia bối cảnh càng hẳn là làm gương tốt chỉ cần cho hắn làm cá b i ệ trôi trên mạng nhất định có thể đào ra bối cảnh của hắn nếu như sự tình làm lớn chuyện người ở sau lưng hắn cũng sẽ đi theo xuống đài tiểu tư thúi ngươi vứt bỏ m ộ i m ộ i ta hôm nay lão tử muốn phế ngươi dẫn đầu mập mạp chỉ vào phong lâm một bàn tay hướng phong lâm trên mặt hô tới chờ một chút phong lâm lễ phép lui lại một bước né tránh mập mạp công kích ngươi nói ta vứt bỏ mội mội của ngươi chẳng lẽ không đúng sao mập mạp nhìn về phía bên người tóc dài nữ nhân cặn bạn nam ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đối với ngươi thành thật với nhau hai từ đều có ngươi lại vứt bỏ ta cái này tóc dài nữ nhân vớt mắt khóc lóc kể l ệ tốt đã ngươi nói đứa bé này là ta ta trước hết hỏi một cái đơn giản vấn đề ta tên gọi là gì phong lâm cười hỏi ngươi nữ nhân này có chút mập bức nàng mắt nhìn bên cạnh mập mạp mập mạp cũng một mặt mờ mịt không biết ta liền tên của ta cũng không biết còn muốn đến người g i ả bị đụng ta phong lâm cười lắc đầu đệ đệ ngươi có phải hay không t r e o chọc người liền ta là tỷ tỷ cũng không biết còn muốn giả mạo nữ nhân ngươi suy lệnh cũng ở bên cạnh nói nghe đến đó mọi người vây xem con mắt nhao nhao lộ ra tia sáng nguyên lai、like、cái này mỹ nữ là tiểu tử này tỷ tỷ ta tin tưởng ta cậu em vợ không đúng ta tin tưởng vị này huynh đệ liền người ta danh tự cũng không biết đúng đấy nữ nhân này mang thai cũng không thể trên đường tùy tiện tìm người làm hiệp sĩ đổ v à ma ma điệm Các người đây không phải khi dễ người thành thật sao đó là bởi vì bởi vì chúng ta là lưới luyến chạy hiện ngày đầu tiên hắn liền đem ta cái này tóc d à i nữ nhân cũng không muốn lui qua tay một trăm vạn chạy người ta đã giao năm mươi vạn tiền đặt cọc đừng nói diễn kịch để nàng đem hài tử đánh nàng đều nguyện ý dù sao cũng không phải lần đầu lưới luyến cái này càng đơn giản từ cái gì phần mềm bên trên nhận biết để mọi người nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép phong lâm cười lấy điện thoại di động ra ta trước báo cảnh các ngươi đã đôi ta sinh ra phỉ bán、người. đại ca ta giống như nhận lầm người tóc dài nữ nhân kéo lại mập mạp cánh tay nàng thật đúng là sợ báo cảnh bình thường nàng đều không có công việc nhân viên cảnh sát có thể nhẹ nhõm tra được hắn thẻ ngân hàng bên trên đột nhiên c ó kết xù chuyển khoản nhất định có thể t r a ra nguyên nhân đến lúc đó tiền không chiếm được còn muốn b ổ i người ta tiền ngươi nhìn ngươi ngươi đều có thể tìm nhầm mập mạp cũng cảm thấy cái này nam nhân không dễ t r ọ c từ đầu đến cuối đều không có hoảng lại thêm trần thiếu cho nhiều như vậy cũng hẳn là cái nhân vật nơi xa mẹ xe đép bên trên trần dạ sơn sắc mặt khó nhìn lên cỏ trần thiếu đừng nóng giận tiểu tử này chúng ta không thể trêu vào cái k i a rác rời tiệm bánh bao la bản chúng ta còn không thể trêu vào sao hàng trước lái xe cười tủm tỉm quay đầu lại đúng a ta vậy mà quên chuyện này trần dạ sơn vỗ chán một cái một cái bán bánh bao tùy tiện tìm người liền có thể đem hắn cửa hàng cho nện phong lâm chúng ta bây giờ chuẩn bị đi trở về sao suy lệnh mắt nhìn phong lâm hỏi trở về đi âu dương gia còn lại sự t ì n h liền giao cho quốc gia phong lâm than nhẹ một tiếng không nghĩ tới l i u niệm thật đi đạo đài g a những người khác không nói cái kia kim phượng hoàng tuyệt đối không phải đèn đã cả dầu nếu như bại lộ liễu niệm thân thủ căn bản không trốn thoát được đúng lúc này phong lâm điện thoại di động kêu lên hắn xuất ra mắt nhìn là cái xô xa lạ ai phong lâm là ta âu dương t hải ta là từ sơ cựu bên kia muốn điện thoại của ngươi các ngươi còn chưa đi xa à? âu dương t hải ở bên kia hỏi không có làm sao rồi phong lâm hỏi làm phiền ngươi trở lại một chuyến ta bên này có chuyện trọng yếu âu dương hải nói tốt chúng ta lập tức đi qua phong lâm cúp điện thoại bên người suy lệnh tự nhiên nghe được thanh âm nàng cởi mắt nhìn phong lâm không cần ngươi hỏi người ta đem bảo bối mình đưa tới người nữ nhân này làm sao như thế tự tư phong lâm bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái đừng nói nhiều cho dù có b ả o bối nàng không cho chúng ta liền không thể muốn nữ nhân liền thích tính toán chi ly suy lệnh đụng một cái phong lâm bà vai húng chi ta muốn b ả o bối còn không phải là vì ngươi s â m an bang đứng tại cửa hàng bánh bao bên ngoài lại nhóm lửa một điếu thuốc gọi hắn trở về rồi ân âu dương thải gật gật đầu phong lâm thực lực rất mạnh lại thêm là quốc gia người cũng coi là chúng ta an toàn bảo hộ nhưng ngươi có hay không nghĩ tới thêm một người là ngươi đạt được liền sẽ thiếu một phần sấm an bang hít một hơi thuốc lá hỏi ngươi cảm thấy ta cái này thần khiếu cảnh giới coi như đem bảo b ố i tất cả đều chiếm thành của mình có thể bảo trụ âu dương ra sao âu dương thải đang khi nói chuyện con mắt nhìn về phía trước mấy chiếc đại chúng đem tiệm bánh bao vây chật như nêm tối mười mấy người từ trên xe bước xuống mỗi người đều cầm ống thép dẫn đầu chính là vừa rồi người giả bị đụng phong lầm mạ các ngươi là ai sấm an bang nhàn nhạt nhìn về phía mấy người vừa rồi ta huynh đệ tại ngươi nơi này ăn bánh bao ăn ra một con r ồ i không cần nhiều cho cái năm vạn khối cái này sự tỉnh được rồi mập mạp giơ ống thép cười lạnh liên tục bằng không lao tử n ệ ngươi n cửa hàng ha ha sấm an bang cầm điếu thuốc con người khi còn sống rất ngắn vì cái gì còn muốn tìm đường chết đâu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy xem như người một nhà sấm an bang ánh mắt dần dần lạnh lùng cợt m ở ngươi ở n một cái bán bánh bao còn mẹ nó rất cuồng mập mạp giơ lên ống thép chỉ vào sấm an bang quát không trả tiền đúng không đập cho ta sau lưng đám người một mạch tiến lên giam giắc sấm an bang một q u y ề n đánh vào một người trên cánh tay cánh tay của người này chuyển đến một tiếng vang thật lớn đột nhiên uốn lượn xuống tới ẩm theo sát lấy hắn lại một q u y ề n vung ra vừa vặn cùng một cây ống thép đụng vào nhau căn này ống thép bị nện cong thành chín mươi độ nhìn đến đây những người còn lại tất cả đều doa sợ cái này mẹ nó là người máy sao một quyền này l ự c đạo ai cũng không nghĩ tiếp nhận a x o á t sấm an bang một bước phóng ra xuất hiện tại trước mặt m ậ p mạng người muốn đi a đại đại ca ta vơ anh sấm an bang một chân đá vào bụng hắn bên trên thân thể của hắn bay ngược đụng nát sau lưng kiếm xe cái mông ngồi ở bên trong kẹp lấy không cách nào động đậy a cháy mau cháy mau mập mạc đau đến thét lên vài tiếng ra hiệu những người này lái xe rời đi sầm an ba ngậm n g lấy điếu thuốc nhanh chân hướng phía trước cuối cùng xuất hiện tại một cô lao vụt lớn dê trước mặt hắn một tay kéo một phát trực tiếp đem hàng sau cửa xe giật xuống tới bên trong trần giả sơn d o a đến hai chân phát run hắn cùng những tên côn đồ c ắ c ké kia không giống nhà bọn hắn tại ba t h ụ cũng coi là đại gia tộc nhà bọn hắn bên trong liền có cổ võ giả nếu không cũng không dám phách lối như vậy nhưng trước mắt người này thực lực rõ ràng c à n g mạnh đắc tội cổ võ giả chết cũng không biết chết như thế nào ngươi thật giống như rất ngông cống a sấm an bang mắt nhìn trần dạ sơn một bàn tay quất vào trên mặt hắn trần dạ sơn dọa đến thở mạnh cũng không dám đại ca ta không cùng ta là cái bẽ ngoan có tin ta hay không sẽ để cho ngươi thần không biết quỷ không hay biến mất sấm an bang chỉ vào t r ư ớ c xe vật trang sức ẩm vật trang sức đột nhiên nổ tung dọa đến hàng chiếc lái xe cuốn quýt ô n đầu đại thúc trần dạ sơn dọa đến từ trong túi móc ra mềm bao hoa tử nơm nớ nớp lo sợ đưa cho trần dạ sơn ta biết sai ngươi coi như ta là cái giám đem ta thả đi cợt mờ n ở tình huống như thế nào người còn hai không lầm a lúc này phong lâm cũng đi tới nhìn về phía trần dạ sơn nói nói bên kia tìm việc cho ta bên này lại tìm đến chuyện của người ta đại ca ta sai ta cũng không dám lại trần dạ sơn thân thể phát run hiện tại hắn tin tưởng phong lâm bên người mấy người tất cả đều là đại tiểu thư dù sao bọn hắn tìm người lợi hại như vậy cái kia có thể là người bình thường sao lần sau còn dám dạng này ngươi sẽ chết sấm an bang đem cái này gói thuốc thu liền nhảy xuống xe đa tạng trần dạ sơn dọa đến đối mấy người cúi đầu sau đó dụng lực nện xuống ngồi trước cái ghế còn không mau đi v â n v â n v â n lái xe dọa đến một chân dẫm tại chân ga biến mất ở đây mấy người lại cùng nhau hướng tiệm bánh bao đi đến âu dương thải mỉm cười đi tới phong lâm ta cứu cứu biết một cái di tích đã từng là hắn nhất mạch kia chỗ ở nhưng bây giờ bị người đọc chiếm có lẽ muốn ngươi hỗ trợ ngươi cần muốn nói trước cho ta chiếm trước chính là ai đều trải qua nhiều năm như vậy vạn nhất người ta cùng quốc gia hợp tác ta cũng không tốt đ ộ g thủ phong lâm cười nhốn núm vai yên tâm dám chiếm trước chúng ta c ả n không giáo di tích trừ đạm đại gia còn có thể là ai s â m an bang cười khổ một tiếng là đạm đại gia phân ra lôi ra lôi ra có hay không trùng hợp như vậy phong lâm bên này còn dự định đem bọn hắn về sau sắp xếp xem ra thừa thiên để bọn hắn sống không được dài như thế người biết s â m an bang kỳ quái hỏi có thủ t h ư ờ n g khi dễ bằng hữu của ta đúng rồi phong lâm đột nhiên nhớ tới cố trường thanh từng là càn không i á o ngoại môn đệ tử không chỉ có như thế chu thiên lão bà chô gia tộc cũng là càn không i á o người làm sao rồi s ầ m an bang kỳ quái hỏi không có việc gì đến giang bắc ngươi liền biết phong lâm phát hiện bốn phía không ai đụng một cái không gian chiếc nhẫn phanh một cái ngũ lăng hoành quang trống rông xuất hiện đem bốn phía mấy người toàn giật này mình khá lắm phong lâm ngươi không gian chiếc nhẫn có thể chứa một chiếc xe suy lệnh ao ước không được đây cũng quá lớn bình thường phong lâm cười mở ra vị trí lái chúng ta về trước đi tại a của ta, sau này một người hành động cũng An Bang cười đi hướng xa xa lái người tiện. cười đi xe cũng c một thuận Sấm này hành động hướng h y chạy. h Âu Dương t ả đuổi theo an Bang, dù sao cũng là cứu cứu, ngồi theo sao Sấm An Bang, cũng dù là phong lâm xe, có chút không đúng. Mấy người một đường chạy không Thị.、Tại、phong đúng. một Tại người đường Giang Mấy Lâm về dẫn đầu dưới trước hết nhất đi vào cố g i a phong lâm là nơi này người quen biết cũ cố g i a bảo an đều biết huống hồ trước đó còn giúp cố g i a giải quyết nguy cơ người nơi này đối với hắn đều phi thường tôn kính cũng không để ý phong lâm bên người người xa lạ trong trang viên trên bãi cỏ đường thiên tiên củng cố đoá đoá hai người ngay tại tu hành công pháp sầm an bang nhìn qua trên thân hai người chấn động kinh hô một tiếng chính phủ âm dương quyết phong lâm làm sao ngươi tới rồi đường thiên thiên mở to mắt hương phấn đi tới làm nàng nhìn thấy phong lâm bên người lại cùng hai cái mỹ nữ lúc lập tức p h ồ n g lên miệng thu liễm nụ cười phong lâm các nàng là ai vì sao có chúng ta c à n khôn giáo tuyệt học chính phủ âm dương quyết sầm an bang ngạc nhiên mà hỏi c à n khôn giáo xa xa cố t r ư ở n g thanh nghe được có người đến liền đi tới biết được người này là c à n khôn giáo thần sắc có chút kích động không sai vị này chính là c à n khôn giáo người sầm an bang phong lâm vỗ xuống sầm an bang bà vai chỉ vào cố trường thanh nói nói năm đó càn khôn giáo ngoại môn đệ tử cố trường thanh sầm an bang ngài chẳng lẽ là nhị trưởng lao cháu trai cố trường thanh hưng phấn quỷ trên mặt đất n g ư ờ i quả nhiên là càn khôn giáo đệ tử sầm an bang lập tức đem cố trường thanh nâng đỡ hiện tại càn khôn giáo không có thân phận chúng ta bình đẳng hắn cũng không nhận ra cố trường thanh dù sao chỉ là một cái bình thường ngoại môn đệ tử những người này thậm chí liền đệ tử cũng không bằng nhưng lúc này không giống ngày xưa bọn hắn đều thuộc về càn khôn giáo cũng coi là thân nhân tôn nữ của ta chính phủ âm dương quyết là lúc trước môn phái gặp nạn một vị trưởng lao đưa cho ta cố trường thanh giải thích nói thì ra là thế không nghĩ tới phủ đ u ổ i đã lâu chính phủ âm dương quyết lại bị hai nữ hải luyện tập thành công sâm an bang có chút khó tin cái này công pháp cực mạnh nhưng điều kiện quá hà khắc hắn chưa bao giờ thấy có người từng thành công sau này có người chỉ điểm ta nhớ các nàng tiến bộ tốc độ có thể gia tăng mấy lần phong lâm cười đưa điện thoại di động cất vào túi vừa rồi đã thông chi chu thiên để hắn tới những cái này đều xem như càn k h ô n giáo người hiện tại càn khôn giáo không có bọn hắn những cái này tàn đảng đều tính người một nhà cùng lúc đó một chiếc xe đầu hai bên treo tiểu hồng kỳ hồng kỳ l lái vào giang thị ngồi ở hàng sau lan hà ngựa đầu há hốc mồm nang ấ y đột nhiên lan hà mở mắt đệ lại tay vịn ngồi thẳng lên làm sao lan tiên sinh ta xe không có mở ồn sao hàng trước lái xe dần dần thả chậm tốc độ không phải lan hà ngáp một cái vớt mắt nói ra giang thị loại địa phương nhỏ này đến một cái cảnh giới đ ạ i thành về nhà trước đi một hồi ta đi xem một chút t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám n g u y ê muốn chi lăng đứng dậy a ha ha có lẽ là phong lâm tiên sinh mang tới người hàng trước lao giả lái xe vừa cười vừa nói khả năng đi một hồi vẫn là đi xem một chút lan hà bưng lên chén trên kệ cầu ký nước uống một n g ụ m lần trước ta không tại để chân nhân loại cướp đi từ nhược ảnh phụ mẫu nói đến đã thua thiệt hắn một lần lan tiên sinh loại này người bận rộn cũng không thể một mực ốn tại nơi này lái xe cười nói ai nguyên bản đều về hưu quốc gia cho nhiệm vụ của ta chính là canh cổng quả tốt ta phụ trách một mẫu ba phần đất lan hà thật sâu thở dài ai có thể nghĩ tới lan n u nha đầu này không khiến người ta bớt lo lan tiên sinh ngươi muốn chi lăng đứng dậy à ngươi cùng ta không giống ta nhiều nhất còn có bảy tám năm sống đầu ngươi còn rất dài thời gian lái xe vừa cười vừa nói lao vương ngươi cũng đừng chết quá sớm đều giúp ta mở mấy chục năm xe không có ngươi ta cũng không quen thuộc lan hà đem trong c h é n cậu ký nước uống một hơi cạn sạch diễn kịch thật khó a hối hận đi lao vương c ư ờ i hỏi là hối hận lúc trước ta coi là ta là người bình thường lan n u liền sẽ ý lặng trở thành hiệu trưởng tại giang thị sống hết đời không nghĩ tới mục tiêu của nàng một mực là cổ v õ giả lan hà cười khổ một tiếng sớm biết dạng này còn không bằng tại nàng bảy tám tuổi thời điểm cố gắng bồi dưỡng kêu nàng cảnh giới bây giờ hoàn toàn không chỉ như thế ha ha cái này không nhất định ngươi không phải đã nói sao một khi thông suốt cản đều không ngăn không ngừng lão vương cười tủm tỉm nói nói cũng đúng phong lâm tiểu tử này hiện tại tốc độ tiến bộ so hắn đã từng tiểu cảnh giới tăng lên đều muốn nhanh lan hà đột nhiên chống đỡ gương mặt cười nói chu thiên qua bên kia xem ra đúng là phong lâm mang người cố ra chu thiên thu được phong lâm tin tức ngựa không dừng vó chạy tới phong lâm tiên sinh chu thiên nhìn thấy phong lâm xa xa kêu lên giới thiệu một chút vị này là sầm an bang từng là càn khôn giáo người phong lâm chỉ vào sầm an bang giới thiệu càn khôn giáo chu thiên khiếp sợ nhìn về phía người trung niên này hắn là chu thiên lão bà hắn gia tộc cũng là càn khôn giáo phong lâm mắt nhìn sầm an bang nói lão bà ngươi gia tộc quản sự người là ai sầm an bang kỳ q u á i nhìn về phía chu thiên không chỉ có là sầm an bang liền cố trưởng thanh cũng có chút khó tin Cùng、chu ù n g c thiên nhận biết cũng đủ lâu không nghĩ tới hắn cũng cùng c ả n khôn giáo quan hệ họ hàng nhạc phụ của ta gọi vô cùng chu thiên giải thích nói khách khanh trưởng lão vô cùng thì ra là thế sấm an bang nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng không tại c ả n khôn giáo di tích ở lại có phải là con sống đã chết rồi hiện tại có thể xác định là đạm đài ra g i ế t chu thiên hung hắn nói liền khách khanh trưởng lão đều không đông tha đám người này cặn bã sấm an bang nắm chặt n ắ m đấm hung hắn nói t ố t mấy người các ngươi c ả n khôn giáo dư nghiệt hẳn là thật tốt tâm sự phong lâm cười ha hả nói đừng nói khó nghe như vậy cái gì gọi là dương nhiệt g người ta cái này gọi người sống sót suy lệnh ở bên cạnh nói ha ha chúng ta đám người này cũng không dám phản kháng đạo đài ra dùng dương nhiệt g hình dung càng chuẩn xác sầm an bang nhìn về phía bên người mấy người mọi người sau này đều là người một nhà có thể hô bang hỗ trợ câu nói này nói không sai mấy người các ngươi sau này phải thật tốt tỉnh giáo vị này chính là cảnh giới đại thành phong lâm chỉ vào sầm an bang cười nói cái gì cảnh giới đại thành chu thiên cả kinh hít sâu một hơi những người này hắn thấy đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại cảnh giới đại thành lại như thế nào còn không phải bất ức ức ước trốn tránh đạm đài ra s ầ m an bang cười khổ một tiếng phong lâm một mực nghe các người nói cảnh giới đại thành cảnh giới này rốt cục mạnh đến mức nào à cố đoá đoá ở một bên hỏi đường thiên thiên cũng nhìn qua nàng cũng phi thường tò mò để vị tiền bối này cùng các ngươi phơi bày một ít đi phong lâm vỗ xuống s ầ m an bang b ả vai cảnh giới đại thành có thể khống chế bốn phía linh khí căn cứ mệnh cách của mình rút ra linh khí bên trong nguyên tố lực lượng sấm an bang cười g ơ tay lên thì như ta là thổ m ệ n h đang khi nói chuyện dưới chân hắn đại địa thổ nhưỡng bắt đầu l a n lộn dần dần phiêu lên bám vào tại hắn mặt ngoài thân thể c u ố i cùng hóa thành cứng rắn đất đá k h ô i r á c hoa cái này chiêu rất đẹp trai a c ô đoá đoá hưng phấn vô tay áo giáp biến thân sao đường thiên thiên cũng một mặt ngạc nhiên không nghĩ tới cổ võ giả có thể làm đến loại tình trạng này nàng trước đó đơn thuần cảm thấy cổ võ giả chỉ là lực lượng càng mạnh tốc độ càng nhanh người mà thôi s â m an bang cũng không biết vì sao nhìn qua hai cái tiểu khả hay sùng bái bộ dáng đột nhiên nghĩ lắp đặt ép một cái tùy theo hắn một chân g i ẫ m trên mặt đất x o á t x o á t x o á t tại bọn hắn bốn phía trên đồng cỏ đột nhiên chui ra liên miên đất đá gai nhọn nhìn đến đây cố đ ó a đoá cùng đường thiên thiên tất cả đều cả kinh che miệng đây cũng quá mạnh đi không chỉ có là các nàng cố trường thanh cùng chu thiên còn có cách đó không xa bảo an nhân viên tất cả đều d i ò mộng loại này chiêu số theo bọn hắn nghĩ đều thành thần tiên sấm an bang cởi tán đi lực lượng bốn phía hết thệ đều khôi phục bình thường ta mặc dù không cách nào tu hành chính phủ âm dương quyết nhưng bên trong kỹ xảo cùng phát n ô n biết đến khẳng định so với các ngươi nhiều sầm an bang nhìn qua cô đoá đoá cùng đường thiên thiên sau này ta sẽ chỉ điểm các ngươi đa tạ tiền bối đường thiên thiên tôn kính chắc tay cô đoá đoá thấy thế cũng học đường thiên thiên chắc tay chu thiên ngươi không có việc gì cũng có thể tới ta sẽ dạy ngươi một chút cản khôn giáo phương pháp chiến đấu sầm an bang lại mắt nhìn chu thiên nói đa tạ tiền bối chu thiên mừng rỡ như điên cố trường thanh lập tức để hạ nhân b à y yến hội mấy người ở đây nói chuyện phi thường vui vẻ trong lúc đó phong lâm biết được sầm an bang cũng không biết lôi ra trước mắt cụ thể chiến lực phong lâm liền để s ầ m an bang cùng âu dương thải hai người ở tại cố gia mấy ngày nay hắn sẽ đích thân đi lôi ra điều tra một chút đột nhiên phong lâm điện thoại chuyển đến mạnh trường sinh tin nhắn hắn lấy ra mắt nhìn nhị ra nói cho hắn suy kinh hồng đến phượng sơn tìm hắn lại cùng từ nhược ảnh đánh lên c ẳ n đều ngăn không được cợt mờ nờ phong lâm đưa di động cất vào túi đứng lên cười nói dù sao cũng không có việc gì ta trước hết rút lôi ra sự tình ta sẽ điều tra Tốt. s ầ m an bang gật gật đầu không cần đưa phong lâm cuốn quít giữ trạt suy lệnh rời đi lái xe tiến về phượng sơn trở lại di tích phong lâm phát hiện từ nhược ảnh mặt xương phồng lên nhìn xem như là sóc con rất là đáng yêu bất quá nàng ánh mắt lại như là muốn giết người suy kinh hồng đứng c h ắ p tay mái tóc dài màu bạc có chút đ ô n g đưa l ã o bà ngươi làm sao rồi phong lâm nhìn thấy từ nhược ảnh thành cái dạng này vội vàng chạy tới cái này hôn đản đánh ta hai bàn tay từ nhược ảnh chỉ vào suy kinh hồng hung hắn nói không có việc gì ta giúp ngươi giáo hơn nàng phong lâm trong tay ngưng tụ hai khối hàn băng dán từ nhược ảnh quái hàm hắn có chút không vui t r ừ n g mắt suy kinh hồng chưa từng nghe qua đánh người không đánh mặt chương 839, c h ị u đục nữ nhân suy kinh hồng đứng chắc tay bình thản liếc mắt phong lâm ta không giết nàng đã rất cho nàng mặt mũi hử chúng ta đi từ nhược ảnh giữ chặt phong lâm cánh tay hướng biệt thự đi đến suy kinh hồng nhàn nhạt mắt nhìn theo tới suy lệnh liền đổi u theo phong lâm suy lệnh cười nhún núi vai đem tóc giả hai xuống hướng mạnh trường sinh bên kia đi đến nhị ra, ra chuyện gì rồi ai cái này sự tình trách ta mạnh trường sinh nhẹ nhàng lắc đầu mạnh i nàng trường n sinh hút ô n g ra k thuốc túi dù sao bạn thai điều kiện tiên quyết là không thể dùng khí kính cũng sẽ không xảy ra đại phiền thoái biệt tử phóng khách triệu thanh thanh ngồi ở trên ghế salon nhìn xem máy tính nàng phát hiện mấy người cùng nhau tiến đến phi thường tự giác ôm lấy máy tính chạy lên lầu nàng hướng nhị ra nghe qua suy kinh hồng vị này chính là cựu l ê tộc nữ đế đối với nàng mà nói khi chẳng quá mức cường đại suy kinh hồng sau này không cho phép lại đánh mặt nếu không ta coi như sinh khí phong lâm ôm lấy từ nhược ảnh ngồi ở trên ghế salon nhẹ dọn g ă n u ổ i nàng cũng đánh ta suy kinh hồng ngồi tại ghế salon một bên khác hai chân chéo nghe nói cái gì phong lâm có chút mập b ớ c dựa theo từ nhược ảnh cảnh giới bây giờ tại suy kinh hồng trước mặt nhiều nhất là nước mà chạy trốn sao có thể đánh tới nàng đâu ừ ra mặt tường thành dày đánh đều không đánh nổi từ nhược ảnh đĩu n ô i các ngươi đến cùng làm sao rồi phong lâm kỳ quái hỏi thạch đầu cái kéo vải bạt h a i từ nhược ảnh giải thích nói cợt mờ nở ta còn tưởng rằng suy kinh hồng chỉ đánh ngươi không nghĩ tới ngươi cũng đánh người ta phong lâm lập tức bông ra từ nhược ảnh x ư ơ n g đáng đ ờ i gian luyện cảnh giới cũng chưa tới còn cùng người ta so phòng ngự ngươi có ý tứ gì ngươi có còn hay không là nam nhân ta rồi từ nhược ảnh bụ mặt quất lạnh phong lâm là ta đồ vật tại ngươi nói chuyện trước hy vọng ngươi làm rõ ràng chuyện này suy kinh hồng mặt không biểu tình nói người đánh giám phong lâm mới không phải thứ gì không phải phong lâm là đồ vật cũng không đúng phong lâm là ta đồ vật ngươi còn dám đối ta nói năng lô mãng ta liền đ ộ n g thủ tốt tốt phong lâm hơi không kiên nhận đứng lên hắn trước nhìn về phía suy kinh hồng ngươi lớn ngươi nói trước đi ngươi tới đây làm cái gì rồi ta trước mắt xuất lĩnh c ử u lê tộc người vẫn còn giai đoạn phát triển cao thủ không nhiều ta đến tìm suy lệnh hỏi thăm nàng lê hận tiên ở đâu cái di tích ở lại suy kinh hồng đang khi nói chuyện suy lệnh mặt mỉm cười đi tới tới suy kinh hồng ngươi khẳng định muốn động thủ suy lệnh đi vào suy kinh hồng trước mặt hỏi đương nhiên lê hận thiên bên kia tất cả đều là đám hỗ hợp ta chỉ cần giết hắn liền kết thúc suy kinh hồng mặt không biểu tình nói nhưng lê hận thiên ngươi thật đúng là giết không được suy lệnh vừa cười vừa nói ngươi có ý tứ gì ngươi dự định đứng tại hắn bên kia suy kinh hồng ánh mắt nhắm lại bên trong hàn quang t r t hiện suy nghĩ nhiều hắn muốn giết ta ta làm sao lại đứng tại hắn bên kia suy lệnh nhẹ nhàng lắc đầu hắn một mực là cái chú ý cẩn thận người hắn chưa từng ở tại di tích cái gì suy kinh hồng một mặt kinh ngạc liền phong lâm cũng ngạc nhiên không thôi người này thật đúng là thông minh ở tại ngoại giới trừ phi là gặp được cơ quản g l ă n g loại này có được tuyệt đối áp chế thực lực nếu không không ai có thể trong khoảng thời gian ngắn giết hắn như thế nói đến cùng hắn chiến đấu ngoại giới liền gặp nạn vậy ai còn dám nói t r ắ n g ra hắn bắt lấy quốc gia quy tắc này lỗ thủng người xác định suy kinh hồng trầm giọng hỏi nếu như đối phương thật tại ngoại giới nàng xác định vững chắc không dám chiến đấu nàng vừa mới đến đại thành lục g a i luận cảnh giới còn không bằng lê hạ thiên hai người chiến đấu khẳng định là đấu hôn thiên địa ám cuối cùng t h ắ n g hiểm như vậy quốc gia phương diện nhất định sẽ can thiệp đương nhiên ta cũng coi như đi theo hắn thật nhiều năm suy lệnh gật gật đầu đáng ghét suy kinh hồng một quyền nện vào trên ghế salon chẳng lẽ muốn đợi đến có được nghiền ép thực lực một k í c h đem hắn m i ể u sát nhưng cái này muốn chờ bao nhiêu năm phong lâm sợ suy kinh hồng bạo tính tình đi lên trực tiếp đi qua thế là an ủi kinh hồng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là một cái chịu nhục nữ nhân cái nào nhục suy lệnh cơ hỏi suy lệnh ngươi làm cho người ta quái không có ý tứ phong lâm dây hiểu ngượng ngùng cười vài tiếng hôn đản từ nhược ảnh lập tức đứng dậy ôm lấy phong lâm đầu để hắn không thể thở nổi suy kinh hồng vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng nhìn thấy phong lâm nụ cười bị ổi mới hiểu được nàng chỉ vào suy lệnh l ạ n h lùng nói ngươi càng ngày càng làm càn ta là vì tốt cho ngươi để phong lâm thời khắc chú ý ưu điểm của ngươi dù sao phong lâm liền thích ngươi d ạ n g này suy lệnh quanh tay vừa cười vừa nói ngươi biết liền tốt suy kinh hồng đứng dậy lệnh lùng nói ra đã tạm thời không có cách ta liền đi về trước phong lâm lập tức tránh thoát từ nhược ảnh ố m ấp kịch liệt hô hấp mấy lần kinh hồng sau này có việc trực tiếp gọi điện thoại là được làm sao sợ ta giao hơn các nàng suy kinh hồng nhàn nhạt mà hỏi không phải ta không phải sợ làm phiền ngươi sao ngươi một cái điện thoại ta liền đi qua phong lâm cười lắc đầu đứng dậy đưa suy kinh hồng rời đi hai người cùng nhau đi vào di tích bên ngoài phong lâm ta hỏi ngươi một vấn đề suy kinh hồng trước khi đi đột nhiên quay đầu lại nếu như ta cùng từ nhược ảnh bị người bắt lại ngươi chỉ có thể cứu một cái ngươi chọn ai phong lâm xạ mặt lại nữ nhân này khả năng gần đây học được trên điện thoại di động lưới nhìn đều là loại kia đồ vật lung tung ngột ngang ta đang hỏi ngươi vấn đề ta không thích người khác gặp ta suy kinh hồng nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng Tốt, vậy ta liền nghiêm túc trả lời ngươi ta cứu từ nhược ảnh phong lâm thu hồi đủ cười vì cái gì suy kinh hồng hỏi bởi vì nàng phong lâm biểu lộ trịnh trọng ta ăn qua thịt người nhà chỗ mềm không đối nàng tốt ngượng ngùng ngươi lại không có để ta nên qua ngươi、Cút. suy kinh hồng sắc mặt đỏ lên cương đại khí kính nháy mắt đem phong lâm đánh bay ra ngoài nang hư lạnh một tiếng xoay người rời đi phong lâm tại không trung điều chỉnh vị trí vững vàng rơi vào xa xa trên sườn núi hắn nhẹ nhàng lắc đầu có đôi khi kết thúc chủ đề cũng cần kỹ thuật hàm lượng trở lại di tích phong lâm ngồi tại mạnh trường sinh bên người đưa t i ễ n rồi mạnh trường sinh cười hỏi ân phong lâm gật gật đầu nữ nhân này không sai cưới đi tuyệt đối đói không được hải tử mạnh trường sinh cười xuất ra tàu hút thuốc hắn phát hiện phong lâm không có phản ứng liền thu hồi đủ cười làm sao rồi lần này â u dương ra chuyến đi tiếp xúc một môn phái càn k h ô n giáo phong lâm nhìn về phía mạnh trường sinh ta còn hướng một người nghe nóng g liêu niệm nói cái tia tên sầm thái huyên nghe đến đó mạnh trường sinh giữ im lặng đem tàu hút thuốc n ó n g lửa n h ĩ ra nàng là lao bà n g ư ờ i sao phong lâm hỏi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi đối tượng hẹn h ọ không tính ta chỉ là tương tư đơn phương mà thôi mạnh trường sinh cười lắc đầu theo thời gian trôi qua hiện tại cũng nghi thoáng ha ha ngươi cho rằng ta còn là tiểu h ả i tử phong lâm chống đỡ gương mặt đã nghi thoáng làm sao không đem kim phượng hoàng cưới về nhà ta nhìn vị tia đối ngươi có ý tứ nàng đối ta có ý tứ nhưng ta đối nàng không có ý nghĩa mạnh trường sinh đem khói bùi g õ ra ngoài ta loại này người già sự t ì n h ngươi cũng đừng nghe nóng vậy tương lai đối phó đ ạ m đài gia vạn nhất ta phát hiện sầm thải huyên ta có nên hay không động thủ giết nàng phong lâm giải thích nói càn không i á o người sống sót suy đoán nàng khả năng cùng đ ạ m đài ra là cùng một bọn hôn vốn đánh lén càn k h ô n giáo ngươi đều biết cái gì mạnh trường sinh dò hỏi phong lâm cũng không có dầu diếm đem sầm an bang nói sự tình nói cho mạnh trường sinh mạnh trường sinh âm thầm g ậ t đầu không nghĩ tới lúc trước còn có người thần bí tập kích càn khôn giáo người cảm thấy là ai phong lâm hỏi không biết lúc trước càn khôn giáo thế nhưng là có được đại thành cựu giai cường giả mạnh trường sinh nhìn qua nơi xa có thể đối phó càn khôn giáo người có thể đếm được trên đầu ngón tay không nghĩ tới càn khôn giáo có thứ đại nhân vật này phong lâm trong lòng sợ hãi thán phục chỉ tiếc vị tiền bối kia tuổi tác đã cao nếu như vẫn còn đình phóng càn khôn giáo sẽ không như thế hủy diệt mạnh trường sinh vừa cười vừa nói gặp được nữ n h â n kia ngươi có thể động thủ giết nàng không cần quan tâm ta ngươi xác định phong lâm s ắ c mặt nghiêm túc nhị ra ngươi cần phải hiểu rõ vô luận đối phương là ai cảnh giới như thế nào ta đều có biện pháp giết ta xác định mạnh trường sinh cười gật đầu Tốt. có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm phong lâm đứng dậy hướng từ nhược ảnh biệt thự nóc nhà nhảy xuống hai tay của hắn ôm lấy cái hót nằm tại nóc nhà trầm tư đại thành k i u g i a đều bị đánh thành trọng thương xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay đầu tiên là quốc gia bên này khẳng định có đầy đủ cao thủ đối phó bọn hắn trừ quốc gia âm dương thập tự quân cũng là một loại khả năng bọn này thần bí g i á hỏa thực lực khẳng định hoàn toàn không chỉ như thế bất chi bất giác s á t trời dần tối phía dưới triệu thanh thanh hô phong lâm ăn cơm phong lâm từ nóc nhà nhảy xuống phát hiện ba cái kia tiểu nha đầu đã đồng loạt ngồi tại trước bàn ăn mấy người các ngươi là triệt để phế cả ngày trừ ăn ra chính là chơi phong lâm ngồi tại các nàng đối diện chỉ đầu của các nàng có trách quên đi thôi người ta còn nhỏ triệu thanh thanh bưng đồ ăn đi tới đúng đấy ta mới bao nhiêu lần a Ta hiện tại tuổi t hiện á ca c h i ca h ta i đối cổ võ giả không có hứng thú mấy ngày nay đều theo thanh thanh tỷ học tập tân diện diện ngẩng đầu lên nói đúng diện diện đáng ra khích lệ triệu thanh thanh cười gật đầu h t h tân tỷ diện diện lập tức cười nợ hoa phong lâm đ ư n g đối tiểu hài tử như vậy nghiêm khắc người ta hiện tại chính là đang tuổi lớn từ nhược ảnh đi tới ngồi tại phong lâm bên người nói đúng đấy ta còn tại lớn thân thể đâu suy x ả o x ả o con mắt không khỏi mắt nhìn từ nhược ảnh trước người l ã o b à ngươi thật là âm h i ể m a phong lâm đột nhiên đụng một cái từ nhược ảnh bà vai ta làm sao rồi từ nhược ảnh không hiểu hỏi ngươi cố ý để mấy cái này tiểu nha đầu hết ăn lại nằm tương lai trở thành phế vật liền không có nam nhân muốn phong lâm chỉ mình t h như ta liền thích sinh ra giá trị người nữ nhân của ta hoặc là mạnh phi thường có thể giúp ta làm việc hoặc là tựa như thanh thanh dạng này là cái hiền nội trợ suy xảo xảo ngập nước mắt to lập tức meo lại phong lâm nói có đạo lý à? nam nhân tìm lao bà không đều là như vậy sao coi như lại xinh đẹp là cái bình hoa cũng không phải kế lâu dài đến lúc đó thực lực mình lại yếu còn lười nhác muốn chết phong lâm khẳng định không thích chính mình khá lắm cái này từ nhược ảnh dũng tâm hiểm á ca người nói mỏ gì đâu ta cũng không có nghĩ như vậy từ nhược ảnh trừng mắt nhìn phong lâm túi đầu ăn đồ vật ta không chơi đùa suy xảo xảo vỗ xuống bàn tức giận nói ngày mai bắt đầu cố gắng mạnh lên phong lâm cười lắc đầu quả nhiên là tiểu thí hải buổi tối hôm nay phong lâm đi vào từ nhược ảnh gian phòng ngủ một giấc sáng sớm hôm sau phong lâm chuẩn bị đi giang bắc mưa thành phố đi dò thám lôi ra tình huống ăn xong điểm tâm phong lâm liền chuẩn bị tiến về suy xảo xảo lại dậy thật sớm bắt lấy phong lâm góc áo ngươi đi đâu ta cùng ngươi đi phong lâm do dự một chút liền gật gật đầu dù sao lần này đi qua cũng không phải chiến đấu phong lâm mở ra ngũ lăng hoành quang mang theo suy xảo xảo đi vào mưa thành phố nội thành bên ngoài cảm thụ b u n phía không có những người khác khí t ứ c phong lâm liền đem xe cất vào không gian chiếc nhẫn suy xảo xảo cũng biết không gian chiếc nhẫn bất quá bây giờ tay nàng chỉ quá nhỏ không thích hợp mang nàng coi là không gian chiếc nhẫn đều có thể giả bộ như vậy cũng không để ý phong lâm ôm lấy suy xảo xảo đi vào mưa thành phố nội thành hắn đã từ sấm an bang bên kia đạt được di tích chuẩn xác địa chỉ thế là mang theo một cái mũ lơi c h a i liền hướng nơi đó tiến đến cái này di tích vị trí có chút đặc thù tại mưa thành phố dựa vào đông khu giải trí lân cận tất cả đều là cờ tờ vờ, quán bar còn có hội sở theo s ầ m an ban g nói nơi này đã từng là một mảnh chỗ dựa thôn nhỏ nhưng từ khi lôi ra tiếp nhận nơi này một mực đang lân cận kiến tạo chỗ ăn chơi mưa thành phố cửa hàng ăn uống chờ ngành nghề cũng bắt đầu hướng nơi này dựa s á t vào cuối cùng nơi này trực tiếp thành mưa thành phố ban đêm khu vực phồn h o a nhất chính là chỗ này phong lâm ôm lấy suy x ả o x ả o đứng tại một nhà tên là sấm mùa xuân quán cà phê trước quán cà phê đối diện là cái tên là lôi đ ỉ n h quán ba nơi này là chỗ nào a suy xào xào kỳ quái hỏi chính là mục tiêu lần này phong lâm ôm lấy suy xào xào đi vào quán cà phê hiện tại là buổi sáng lại thêm không phải cuối tuần nhân số cũng không nhiều người tốt tiên sinh các người đến chút gì phục vụ viên mỉm cười đi tới tiểu mỹ nữ này thật đáng yêu a chúng ta xem trước một chút phong lâm đem vành nón đẻ thấp ôm lấy suy x ả o x ả o hướng vị trí gần cửa sổ đi đến lúc này bên cửa sổ một nữ nhân mỉm cười đánh cái búng tay phục vụ viên cho hai vị đến hai chén cạp t ủ xì nổ ta mời nữ nhân này mặc hiện thân tài sâu váy dài màu lam rắng người nở nang mặt trái xoan niên kỷ tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trái phải ngồi nữ nhân này đối phong lâm với gọi phong lâm có chút k ỳ quái chẳng lẽ là nhận ra mình rồi nhưng nữ nhân này trên thân cũng không có khí chấn động nhưng người ta đều mời khách phong lâm cũng không nói gì cứ như vậy ngồi tại nàng đối diện ngươi tốt phong lâm cũng không có buông xuống suy x ả o x ả o mà là để nàng ngồi tại trên đùi ở nơi này vẫn là muốn chú ý cẩn thận thời khắc đem suy x ả o x ả o đặt ở bên người ngươi chính là ta đối tượng hẹn họ a trước đó liền nghe nói ngươi có nữ nhi không nghĩ tới xinh đẹp như vậy nữ nhân bưng lên cà phê thản nhiên nói hai tử ma ma cũng rất xinh đẹp a vì cái gì ly hôn chương tám trăm bốn mươi mốt tự ti nam nhân đều là nam nhân tốt phong lâm nghe đến đó lập tức minh bạch trước đó còn một mặt mẫu bức không biết nữ nhân này vì cái gì mời mình nguyên lai nhận lầm coi hắn là thành đối tượng hẹn họ nhìn đối phương y tứ nàng đối tượng hẹn họ là cái đã ly hôn còn có một đứa con gái cho nên đem phong lâm xem như nam nhân kia ha ha tiểu thư ngươi hiểu lầm phong lâm cười k h o á t tay ta hiểu lầm cái gì chẳng lẽ có xinh đẹp như vậy nữ nhi l a bà ngươi không xinh đẹp ngàn beo chân mày cau lại đ ừ n g tìm ta quanh c o lòng vòng thời gian của ta phi thường quý giá chúng ta vẫn là thẳng vào chủ đề đi nàng bưng lên cà phê nhẹ khẽ nhấp một miếng có phòng sao có trong thôn phòng ở có tính không phong lâm cũng lời giải thích một hồi nàng mời cà phê mình bỏ tiền liền có thể nguyên lai、like、là nông dân a công việc bây giờ là cái gì chồng cho sao ngàn beo nhàn nhạt mà hỏi không có dân thất nghiệp ta người này tương đối lười bác sĩ nói ta dạ dày không tốt chỉ có thể ăn bám phong lâm lúc nói chuyện phục vụ viên đem cà phê bưng lên tới suy xảo xảo lập tức túi người bưng lên một chén nếm thử một miếng khó trách ngươi lão bà sẽ cùng ngươi ly hôn n g a n meo chống đỡ gương mặt nhẹ nhàng lắc đầu ha ha mỹ nữ ngươi đụa g i n với ngươi đâu ta không phải ngươi đối tượng hẹn hò ngươi nhận lời người phong lâm cười khoát tay yên tâm cái này hai chén cà phê tiền không cần ngươi mời bây giờ liền bắt đầu tự ti rồi cũng bình thường cùng nữ nhân so sánh nam nhân càng quan tâm mặt mũi n g a n meo quấy cà phê trước mặt vẫn được tự ti nam nhân đều là nam nhân tốt chí ít sẽ xem xét thời thế biết thân phận của mình sẽ không m ủ quáng tự đại ngàn đeo hít sâu một hơi nhẹ nhàng gật đầu có lẽ đây là ngươi duy nhất ưu điểm ngươi đối ta có yêu cầu gì phong lâm lúng túng gãi gãi đầu không phải nói cho nàng mình không phải đối tượng hẹn hò rồi nói a ngàn đeo nhữ mày k h ẽ quát một tiếng n g ư ơ i ta có phòng tất cả đều là biệt thự mình danh nghĩa hai chiếc xe đều là tám trăm ngàn trở lên tiền tiết kiệm tám chữ số đây đều là ta tài sản cá nhân tính đến gia đình càng nhiều ngàn đeo không đợi phong lâm nói chuyện trước tiên đem điều kiện của mình nói ra ai muốn hỏi ngươi những cái này dù sao nàng không tin mình là giả phong lâm cũng bắt đầu hỏi thăm ngươi có mấy cái chồng trước chồng trước một cái đều không có ngàn đ e o lắc đầu ha ha ngươi cho rằng tăng lốc ngươi điều kiện tốt như vậy nếu như không có đã kết hôn ngươi sẽ tìm hai cưới phong lâm thần sắc đột nhiên khẽ giật mình sau đó lắc đầu thật có lỗi vậy ta thay cái vấn đề ngươi cùng mấy nam nhân ở c h u n g q u a ngươi rất quan tâm chuyện này ngàn đ e o nhàn nhạt mà hỏi đương nhiên quan tâm ta cũng không thích bị người đội nón xanh vạn nhất ngươi tìm ta chỉ là ứng phó cưới sau cả ngày cùng nam nhân khác lêu lỏng ta khẳng định trước mắt ngươi. phong lâm n ta, ta bưng ơ i h lên â mình cà phê ôm lấy suy xào xào xoay người ngồi tại một cái khác trước bàn hắn lần này tới mục đích cũng không phải ra mắt mà là tìm tới thông hướng di tích lối vào vào xem bên trong cao thủ mạnh nhất là ai thuận tiện về sau hành động phong lâm khẳng định không sợ trong tay hắn có chuyện di lệnh bài có thể nhẹ nhõm chạy trốn ngàn đeo nhìn xem phong lâm chuyển qua lưng ảnh sắc mặt có chút b ă n g lãnh nàng vừa đứng lên phát hiện ngoài cửa chạy vào một cái hơn ba mươi tuổi hâu phục nam nhân hắn loại đến tuổi này đã có địa trung hải tiểu tóc là ngàn tiểu thư sao thật có l ỗ i trên đường kẹt xe ta tới chậm cái này nam nhân cười ngồi tại ngàn đeo đối diện ngàn đeo có chút mậm bức chẳng lẽ cái này nhân tài là mình đối tượng hẹn hò con gái của ngươi đâu ngàn đeo hỏi a nữ nhi của ta ở nhà lần này dù sao đến ra mắt mang theo nữ nhi không tiện nam nhân cười ha hả nói lộ ra miệng đầy răng vàng n g a n đeo sắc mặt có chút t ứ c giận cái này mẹ nó cùng trước đó cái k i a kém đến qua xa những thứ không nói khác vẹn vẹn là nhan giá trị đều kém mấy cấp bậc sau này kết hôn mặc dù không để hắn đụng mình nhưng nói thế nào cũng sinh hoạt chung một chỗ ngầm đầu không gặp túi đầu gặp tìm nhan giá trị cao chỉ ít nhìn xem t h u n t mắt thật có l ỗ i ta không thích đến c h ê n a m nhân ngươi có thể đi trở về ngàn đeo thản nhiên nói ngàn đeo tiểu thư ta là thật tâm thích người à vàng hữu của ngươi vòng mỗi một đầu ta đều điểm tán giấc mộng đẹp của người đàn ông này nháy mắt bị kim đâm phá hắn còn cố ý điều tra quá ngàn đ e o đây là tiêu chuẩn phú bà ta nói ngươi có thể đi trở về ngàn đ e o thanh âm lạnh lùng mấy phần ai cái này nam nhân thật sâu thở dài hắn cũng biết ngàn đ e o không dễ t r ọ c cũng không thể bức b ắ t nàng đành phải quay người rời đi ngàn đ e o thì là bưng lên cà phê lại ngồi tại phong lâm bên người hiện tại ngươi là ta đối tượng hẹn hò chỉ sợ có chút khó bởi vì ta không có ly hôn phong lâm cười bưng lên cà phê xem ra giữa chúng ta là có duyên mà không p ậ n ngàn đeo cười lắc đầu không có việc gì ngươi cũng có thể gả cho hắn dù sao hắn có rất nhiều nữ nhân suy x ả o x ả o mắt nhìn ngàn đeo nói ngươi lại nói nhảm ta liền đánh ngươi phong lâm méo một cái suy x ả o x ả o lỗ thai thôi đi còn không cho người nói suy x ả o x ả o đĩu môi đem cà phê trong tay để lên bàn lúc này phong lâm cười đem cà phê uống một hơi cạn sạch phục vụ viên trả tiền hắn đã cảm nhận được một cái cộng minh cảnh giới cao thủ đột nhiên từ quán cà phê đằng sau xuất hiện hiển nhiên cửa vào ngay tại cái này quán cà phê phía sau nếu biết phong lâm liền định vào xem mỹ nữ gặp lại phong lâm đ ố i ngàn đeo cười khoát tay ôm lấy suy x ả o x ả o rời đi ngàn đeo nhìn qua phong lâm rời đi bóng lưng cười lắc đầu có lẽ bọn hắn phi thường yêu nhau chúng ta đi như thế nào rồi suy x ả o x ả o kỳ q u á i nhìn về phía phong lâm m ù i vị cà phê là lạ nhưng ta còn muốn lại nếm thử lần sau lại nếm ta đã tìm được di tích vị trí chuẩn bị trước vào xem phong lâm từ trên thân xuất ra chuyển di lệnh bài nhét vào suy x ả o x ả o trong tay cái lệnh bài này ngươi cầm chờ ta xác định rõ về sau liền sẽ chuyển di tới trong a quay sao ở đâu được. định Lâm Suy xảo xảo kỳ quái hỏi. Tuy chờ cái cái cũng chỉ cần xác định cao thủ cảnh có hỏi. hẻm nhỏ Phong thuê phòng, phút tình, thủ hắn thể lời ngươi? tiện liền giới gì, vài sự xảo xảo kỳ một là dù lúc đó phong lâm cố ý tại trà sữa cửa hàng cho suy xảo xảo mua hai chén trà sữa cuối cùng đưa nàng đặt ở trong một cái hẻm nhỏ năm phút đồng hồ ta liền có thể ra tới chờ lấy ta phong lâm nói xong liền biến mất ở nơi này suy xảo xảo đem sau lưng sách nhỏ bao lấy xuống đặt ở mặt đất nàng ngồi tại túi sách bên trên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chơi biết trò chơi đúng lúc này một cô ốc hốt chở rừng ở đầu ngó vị trí lai pha lê rơi xuống trước đó ngàn đ e o thò đầu ra ba ba n g ư ờ i đâu chương tám trăm bốn mươi hai không gì hơn cái này suy x ả o x ả o bên này vừa mở ra trò chơi nàng ngẩng đầu nhìn một chút không nhịn được nói ta không có ba ba ngàn đ e o nghe vậy lập tức đi xuống xe bình thường tiểu hài t ử nói câu nói này khẳng định là cùng người nhà náo mâu thuẫn ba ba n g ư ờ i đâu ngàn đ e o đi vào suy x ả o x ả o trước mặt cười hỏi nói có phải là hắn hay không chọc giận ngươi sinh khí vừa rồi nam nhân kia không phải c h à ta suy xảo xảo uống vào trà sữa mắt nhìn n g à n đeo ha ha ha đừng nóng giận tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon n g à n đeo phát hiện suy xảo xảo điện thoại di động lượng điện còn có rất nhiều bên trong khẳng định có ba ba của nàng điện thoại dứt khoát cũng không nóng nảy đại thiếu tìm được đúng lúc này nơi xa đi tới hai người dẫn đầu là cái thanh niên giữ lại bẩn biện t i ể u tóc mang theo hai con màu đen bông thai khuôn mặt có chút tấm lãnh nhìn xem cũng không phải là người dễ trêu chọc bên cạnh hắn là cái cao gầy đầu đinh láo giả chính là nàng lao giả này chỉ vào ngồi dưới đất suy xào xào đây không phải ngàn đeo sao chúng ta ở loại địa phương này gặp mặt có phải là duyên phận a lôi bằng cười đi qua là ngươi ngươi muốn làm gì ngàn đeo cảnh giác nhìn về phía cái này nam nhân nếu như không phải hắn mình cũng sẽ không vội vã ra mắt yên tâm mặc dù ngươi là ta vị hôn thê nhưng lần này ta không phải tìm ngươi lôi bằng mới từ n g o à i thành tới đi ngang qua nơi này thời điểm bên người bảo tiêu nói có một cái cộng minh cảnh giới cao thủ ở đây n g ừ n g rất lâu hắn liền đến nhìn một chút không nghĩ tới là một tiểu nhà đầu ngươi muốn làm gì n g a n đeo phát hiện lôi bằng ánh mắt một mực đang suy x ả o x ả o trên thân cấp tốc ngăn tại suy x ả o x ả o trước mặt suy x ả o x ả o cũng cảm nhận được trước mắt hai người đều mạnh hơn nàng lập tức đứng dậy đưa điện thoại di động cất vào túi sách vắt tại sau lưng tiểu m u ộ i muội n g ư ơ i là ai a c à ca dẫn ngươi đi chơi lôi bằng cười tủm tỉm dò xét cái đầu tới ngươi cút lôi bằng đã ngươi đều nhìn thấy ta cũng không trang đây chính là ta nói với ngươi nữ nhi của ta ngàn tì dạ lên suy x ả o x ả o tay ta cùng nam nhân ta chỉ là không có kết hôn hải từ sớm đã có suy xảo xảo còn ở bên cạnh uống vào trà sữa một bộ ngốc cô nương bộ dáng nhưng nàng tâm như gương sáng đại khái đ o á n được ngàn đ e o ra mắt dụ ý xem ra ngươi dính vào đại nhân vật lôi bằng vừa mới bắt đầu còn chưa tin hắn điều tra qua ngàn đ e o chủ yếu hoạt động quy tích ngay tại vũ thị hắn tự nhận là tại vũ thị không ai có thể để cho ngàn đ e o trả giá nhiều như vậy cho nên cảm thấy ngàn đ e o nhất định đang gạt chính mình nhưng hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy cái này tiểu thí hài mới bao nhiêu lớn thực lực liền tiến vào cộng minh cảnh giới tuyệt đối đến từ một cái thế lực lớn như vậy ngàn đeo thật là có khả năng đã bị người kia trời nát cỏ nghĩ tới đây lôi bằng một chân đem lộ diện đá ra một cái dấu chân láo tử mặc kệ nam nhân của ngươi là ai nhưng tuyệt đối mạnh bất quá chúng ta lôi ra phải biết lôi ra lưng về sau là đạm đài ra ai dám trêu chọc lôi bằng ta khuyên ngươi đừng làm loạn ta hô cứu mạng ngàn đeo đem suy xảo xảo dấu ở phía sau nghiêm nghị quát ngươi cảm thấy ngươi hô cứu mạng hữu dụng không ngươi có phải hay không quên rồi ta một câu cha ngươi đều muốn đối ta quỳ xuống lôi bằng đột nhiên xuất hiện tại ngàn beo trước mặt một quyền đánh vào ngàn beo trên bụng lực lượng cũng không phải là rất nặng nhưng đối với một người bình thường đến nói cũng là không thể thừa nhận tổn thương ngàn beo thân thể như là như giật điện vô lực ngã xuống、Soát. suy x ả o x ả o cầm trong tay trà sữa dùng sức ném về phía lôi bằng nàng còn không có tiến hành công kích đã chuẩn bị cách đó không xa đầu đ ì n h láo giả đã xuất hiện ở trước mặt nàng bắt lấy cổ của nàng đưa nàng cố định ở sau lưng trên tường vê anh lao giả này ám kỉnh càn quét suy xào xào thân thể suy xào xào thân thể r u lên k h lôi, lôi bằng ngồi xổm ở ngàn đeo trước mặt sắc mặt đạm mạc nói nói nhưng bất kể nói thế nào ta cũng thích qua ngươi ta sẽ đem ngươi bắt đi chơi thêm mấy ngày liền để ngươi biến mất ngàn đeo nghe vậy con mắt điên cuồng chất động nước mắt tràn mi mà ra đại thiếu cô gái này làm sao bây giờ một bên láo giả hỏi còn có thể làm sao tuổi tắc cũng đã ký sự cùng nhau chơi đùa đi về sau để nàng cùng nàng ma ma một khối thơ t i ê n trên đường cũng coi như có người bạn lôi bằng lạnh lùng mắt nhìn suy s ả o s ả o ô ô ô ô ngàn đeo muốn nói chuyện nói cho bọn hắn suy xào xào không phải mình nữ nhi nhưng căn bản không phát ra được thanh â m nào cứ như vậy bị mang đi suy xào xào gương mặt xinh đẹp chỉ có phẫn nộ nhưng nàng cũng không có bối rối phong lâm hẳn là lập tức liền trở lại mang về biệt thự lôi bằng lạnh lùng nói vâng lao giả đáp ứng một tiếng phong lâm lần này không có ăn mặc quá dễ thấy chỉ là mang cái hoàng mau tóc giả tăng thêm khẩu trang cùng kính dâm người bình thường căn bản không nhận ra chính mình hắn đi vào quán cà phê phía sau phát hiện nơi này là cái nhà máy người là ai nơi x a một người mặc đồng phục an ninh trung niên nhân đi tới người an ninh này có hóa hình cảnh giới phong lâm nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn trong tay hắn ngưng kết ra bằng thứ người hẳn là minh bạch có thể làm đến loại chuyện này đại biểu cảnh giới gì a đại thành bảo an dọa đến thanh âm đều đang phát run không muốn chết nói cho ta lôi ra người mạnh nhất là cảnh giới gì phong lâm tay khoác lên bờ vai của người này bên trên ta không biết ta thật không biết ta trong mắt của ta cảnh giới đại thành đã đỉnh điểm bảo an thân thể run dậy không ngừng lắc đầu cửa vào di tích ở đâu phong lâm tiếp tục hỏi cùng đi theo ta người an ninh này đi vào một bên trong kho hàng nơi này có một cái đi xuống dưới thang lầu chính là ở đây bảo an chỉ vào phía dưới nói phong lâm bông ra người này thân ảnh trong chớp mắt biến mất ở đây tiến vào di tích sau phong lâm thân ở tại một mảnh trên sườn núi hắn nhắm mắt lại cảm thụ bốn phía khí tức cấp tốc chạy tới chỗ sâu nơi này phạm vi vẫn còn lớn phong lâm cảm thụ nơi xa có được một cái cảnh giới đại thành liền lập tức chạy tới ngươi là cái gì là người bên này cảnh giới đại thành cấp tốc ngăn lại phong lâm phong lâm không có nói chuyện cùng hắn vòng qua hắn tiếp tục tiến về chỗ sâu tiểu từ thúi đứng lại cho ta vị lao giả này phát hiện phong lâm kẻ đến k ô n g thiện lập tức buộc phát khí kính ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả kinh bên trong di tích cao thủ tất cả đều xuất động một cái hai cái ba cái phong lâm nhìn phía xa là một cái d â u ria bên trên buộc lên dây đỏ l á o giả bốn cái ti tiện đồ vật dám xông vào chúng ta lôi ra chán sống rồi hả lao giả này ánh mắt bên trong tràn đầy s xa ý phong lâm nhìn xem chu vi tới cảnh giới đại thành nhẹ dọn g thở dài lôi ra không gì hơn cái này t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba từ châu châu phong lâm hai tay cắm túi quần có lẽ được chứng kiến chân chính sự kiện lớn lôi ra đã không đủ phong lâm nhìn bốn cái cảnh giới đại thành tại thế lực khác xem ra đã là siêu cấp kinh khủng tồn tại hai cái đại thành nhất giai một cái đại thành nhị giai một cái đại thành tam giai những người này phong lâm thật đúng là không để vào mắt đối phó những người này sử dụng c h u y ể n di lệnh bài đều lãng phí hắn hoàn toàn có thể nên ngang rời đi cùng lúc đó ngàn đeo cùng suy x ả o x ả o hai người đã bị lôi bằng bắt đến biệt thự tại biệt thự của hắn phía dưới có một cái phòng tối hoàn toàn cách tâm nơi này bạch quang đem bốn phía chiếu lên rất sáng treo trên vách tường đủ loại kiểu dáng bích họa nơi xa còn có bàn đọc sách phía trên đặt vào giấy trắng bốn phía có mấy cái màu đen ghế s a lon bằng da thật nơi này trang trí chỉ là thủ thuật che mắt dùng để để người ngoài nhìn nơi này chân thực tác dụng chính là dùng để chơi những nữ nhân này ở đây hắn có thể thỏa thích chơi đùa những người này tựa như dãy rùa sâu kiến vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn ha ha ngươi có thể đi lôi bằng đối bên người bảo tiêu nói vâng lao giả này cũng không để ý ngàn đ e o là người bình thường tiểu nữ hải này chỉ có cộng minh cảnh giới nhưng lôi bằng đã thân khiếu hậu kỳ c ă nàng bản không n sợ、nàng. Lôi bằng. Thật xin lỗi, lừa không xin rồi tại ngươi, nàng không phải nữ nhi của ta, cậu ngươi. bằng. nàng nữ Thật ta ta, vừa của cậu đeo ố i phó thể, không? có ta qua được bỏ nàng Ngàn đ lên trước bắt lấy lôi bằng cánh tay khóc kể lệ ngươi cảm thấy đều đến lúc này ta sẽ tin tưởng ngươi lôi bằng cười bắt lấy n g à n đeo váy một tay xé mở một cái lỗ h ồ n g a n g à n đeo ôm lấy thân thể hét lên một tiếng nhưng sau đó nàng vẫn là cầu khẩn nói nàng thật không phải nàng cùng ba của nàng chỉ là ta tìm đến giả mạo ta còn không có đã kết hôn thật sao vậy thì thật là tốt để cho ta tới kiểm nghiệm một chút ngươi còn có hay không lần thứ nhất lôi bằng cười hát hát nói hắn băng lên ngàn đeo cánh tay đưa nàng đẻ xuống ghế salon xoát xoát xoát lúc này suy xảo xảo lòng bàn tay đột nhiên bay ra mấy cái hồ điệp hướng lôi bằng đ á n h tới lôi bằng hai mắt toát ra h ư n g quang lập tức né tránh cổ tu lôi bằng nhìn chằm chằm suy xảo xảo cấp tốc xông lại suy xảo xảo giang hai cánh tay từ trên người nàng bay ra hồ điệp càng ngày càng nhiều những con bướm này cánh tựa như là lôi lao từ bốn phương tám hướng hướng lôi bằng chém tới phóng tối trên vách tường tất cả đều là với cắt một bên trên ghế s a lon ngàn beo nhìn thấy trước mắt tình huống này còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác nàng xoa hai mắt đỏ bừng không thể tin được hết thẻ trước mắt t i ể u nha đầu này rốt cuộc là ai người muốn chết lôi bằng đột nhiên buộc phát khí kính đem bốn phía hồ điệp tất cả đều t r i n khai t r ù y thủ trong tay của hắn nháy mắt hướng suy x ả o xào thắc chán đâm tới đáng ghét năm phút đồng hồ đã sớm qua suy x ả o xào cấp tốc né tránh lan đến một bên nơi hẻo lánh cho l á o tử chết lôi bằng không có dừng lại hắn nghe qua liên quan tới cổ tu sự tình có nữ nhân ở trong cơ thể thả có cổ trùng chỉ cần nam nhân chơi nhất định sẽ bị phản vệ còn tốt hắn đối loại này tiểu nha đầu không có hứng thú đừng n g a n đeo nhìn xem lôi bằng muốn động thủ lúc hét lên một tiếng xuất đúng lúc này một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại suy x ả o x ả o bên người lôi bằng phát hiện đột nhiên xuất hiện người lập tức lùi lại phía sau n g a n đeo cũng chừng trong mắt không thể tin được trước mắt xảy ra chuyện gì người này là chuyện gì xảy ra giống như c h ố n g rông xuất hiện hôn đ à n phong lâm ngươi không phải nói năm phút đồng hồ sao ta kém chút chết suy xảo xảo nhìn thấy phong lâm xuất hiện t h ở phì phì dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm phong lâm đuổi ta mua tới cho ngươi đồ ăn phong lâm xuất ra một cái túi bên trong là hai cái nục giáp mô hừ ngươi sẽ không chước tới mang ta cùng nhau đi mua sao suy xảo xảo cướp đi một cái nục giáp mô hung giữ cắn một cái ngươi còn dám trách ta nếu như ngươi không bỏ bê đối phó loại người này còn không dễ dàng phong lâm cắn miệng mình còn lại nục giáp mô nhàn nhạt, nhạt quay đầu lại ư à ngươi không phải mỹ nữ kia sao ngươi ngươi mò dẫn nàng chạy ngàn đeo kịp phản ứng về sau lập tức đối phong lâm nói n g ư ơ i là ai lôi bằng lạnh lùng nhìn về phía phong lâm ta là lôi bằng lôi ra dòng chính n g ư ơ i hẳn là nghe qua lôi ra đại danh a phong lâm người này là đại phôi đản giết hắn suy x ả o x ả o nắm lấy phong lâm góc áo nói cợt mờ n ở n g ư ơ i bóng nhảy tay đừng đụng ta quần áo phong lâm c ú i đầu đem suy x ả o x ả o tay nhỏ l ạ y ra x o á t lôi bằng thấy thế nháy mắt ra tay ở trước mặt mình còn dám xem thường không phải muốn chết sao cong một thanh n m trường kiếm màu đỏ từ phong lâm trên thân chui ra đi nháy mắt xuyên thấu lôi bằng trái tim lôi bằng chừng trong mắt không thể tin được túi đầu xuống sau một khắc liền ẩm vang ngã xuống đất máu tươi đem mặt đất n h ộ n đỏ ngàn đeo nhìn đến đây hoảng hốt sợ hãi che miệng ngươi ngươi ta làm sao rồi phong lâm tùy tiện từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hát bảo ném tới ngàn đ e o trên đầu thừa dịp che giấu nàng tầm mắt thời điểm phong lâm ngồi sổn người xuống đem hắn không gian chấp nhận lấy đi về sau dùng khí đem hắn thi thể bốc hơi các ngươi hắn ở đâu ngàn đeo đem áo bảo đen mặc trên người phát hiện thi thể trên đất biến mất ngươi hẳn nghe nói qua cổ võ giả phong lâm nhàn nhạt mà hỏi đương nhiên lôi ra chính là cổ võ giả cha ta nói bọn hắn có thể để người tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới bốc hơi ngàn đeo đang nói liền ngơ ngẩn hiện tại lôi bằng không phải cũng là bốc hơi rồi nhìn dáng vẻ của ngươi là minh bạch phong lâm đem suy x ả o x ả o ông thản nhiên nói đi theo ta đi các ngươi thật lợi hại loại tình huống này ăn lục giáp mô còn ăn thơm như vậy ngàn đeo lập tức đi theo phong lâm sau lưng sợ hắn bước xuống chính mình đó là bởi vì ngươi không có quen thuộc như là mổ heo đồng dạo vừa mới bắt đầu đều sợ, chậm dãi liền bắt thuộc. đầu đều quen sợ, phong lâm dâm lên túi h a đầu mắt nhìn phát hiện hắn cũng không có không gian giới trì liền đem hắn bốc hơi tuất bốn phía không ai ngươi có thể đi phong lâm mắt nhìn n g à n đeo n g ư ơ i n g ư ơ i có thể đưa t a trở về s a o ta sợ n g à n đeo rụt rè nói ai phiền phức đi thôi phong lâm cuối cùng mang theo n g à n đeo tìm tới c h i ế c kia bóc trở lái xe đem đưa đến bệ i thự t tiến đến uống chén nước đi n g à n đeo bắt lấy phong lâm cánh tay không dung phong lâm phản đối đem hắn kéo đến bệ i thự t phong lâm cũng không có cự tuyệt vừa ăn xong n ụ t giáp mô tay bóng đấy hắn chuẩn bị đi tẩy cái tay thuận tiện đi nhà vệ sinh đi theo nàng đi vào một mạc phong khách phong、lâm、lơ đãng nhìn về phía trên quầy trụ bánh trung hắn ngạc nhiên đi qua người biết lan nhu phía trên ảnh trụ chính là nàng cùng lan nhu chụp ảnh trùng nhìn xem cũng liền mười tám tuổi trái phải lan nhu còn mang theo kính mắt người cũng nhận biết sao ta cùng lan nhu là đồng học a ngàn neo hưng phấn chừng tóm ắ t vậy ngươi nhận biết từ nhược ảnh sao phong lâm tiếp tục hỏi ngươi nói từ châu châu a cái kia đổ rát rưởi không phải nữ nhân kia ngươi cũng nhận biết ngàn neo ngạc nhiên mà hỏi phong lâm neo h mắt lại luôn cảm giác có việc chương tám trăm bốn mươi b ố yêu yêu phong lâm tay cũng không thể cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào phong lâm bắt chéo hai chân hỏi cao trung thời điểm chúng ta đều tại vân thị đi học vẫn là một lớp thiên b ộ i giải thích nói phong lâm âm thầm gật đầu từ nhược ảnh cùng lan nhu đều là giang thị người vũ thị lại cùng giang thị sát bên hai cái này nội thành khoảng cách tỉnh lỵ vân thị đều không xa tại cùng nhau đến trường cũng bình thường ta muốn biết từ nhược ảnh cùng lan nhu lúc trước đều là ai phong lâm cười hỏi hắn cuối cùng tìm tới một cái bên thứ ba có thể từ người khác thị g i giới nhìn xem hai người bộ mặt thật lan nhu phi thường giảng nghĩa khí là cái đại tỷ đại ta nghe ta chả nói lan nhu còn có quốc gia bối cảnh để ta nhiều cùng nàng tiếp xúc thiên nội cười ngồi tại phong lâm đối diện trên người áo bảo đen đều không đổi thật đúng là đại tỷ đại a phong lâm bất đắc dĩ bộ mặt kỳ thật hắn cũng đại khái đ o á n được từ nhược ảnh mặc dù tí hát khí nóng n ả y nhưng cũng chưa từng thấy qua nàng nói xấu những người khác đã nói như vậy lan nhu tám chín phần mười là thật lan nhu có phải là hút thuốc uống rượu ốn tóc phong lâm tiếp tục hỏi uống rượu ốn tóc là thật nhưng hút thuốc chỉ là vì không khiến người khác khí dễ thiên b ộ i vừa cười vừa nói vừa đi vân thị bên trên lúc học lớp m ộ ư ơ i đồng học đều đến từ từng cái địa phương lan nu cùng ta loại này rất nhiều nam sinh đều thích đến chúng ta nơi này phạm tiện cho nên lan nu mới làm như vậy thì ra là thế phong lâm nhẹ nhàng gật đầu lớp một ư ơ i một thời điểm lan nu liền khôi phục bình thường còn neo lên kính mắt chẳng qua thường xuyên không ở trường học thiên b ộ i mỉm cười giải thích kia từ nhược ảnh đâu phong lâm đ ố i lao b ả của mình càng h i ể u kỳ từ châu châu kia đồ rác rưởi chính là một cái pháo một điểm liền nổ thiên nội hồi ư c đoạn thời gian kia ta nhớ được nàng cao t r u n g ba năm tất cả đều mặc cổng k ề n h quần áo thể thao đều không đổi qua quần áo nàng cũng không có bằng hữu gì không đúng thiên bội đang nói ngừng tạm hồi tưởng nàng giống như có một người bạn hai người cả ngày ở cùng một chỗ danh tự ta quên chu tử dĩnh phong lâm cười lắc đầu hắn cũng từ từ nhược ảnh hành vi bên trong đại khái đoán được xuyên cổng k ề n h quần áo thể thao nói t r ắ n g ra là nghĩ che giấu thân hình của mình nữ nhân đều là dạng này nghiên kỷ lúc nhỏ tổng bởi vì người ngoài ánh mắt cho rằng đây là vương hữu sau khi lớn lên mới hiểu được đây là ưu điểm nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy làm giải phẫu tăng lớn đúng đúng đúng chu tử dĩnh cũng là giang thị từ nhược ảnh trừ nữ nhân này liền không có những bằng hữu khác thiên b ộ i tiếp tục nói nàng chính là cái m u ộ n h ồ lô nữ sinh cùng lớp tìm nàng chơi nàng cũng không để ý gặp được một mực dây dưa nàng n à m sinh nàng liền dám đi tới đánh thật đánh phong lâm cười hỏi đó là đương nhiên cũng không phải những nữ sinh khác như vậy b ó c mấy lần liền xong việc nàng là thật dám dùng cái ghế hướng trên thân người nện cứ việc dung mạo xinh đẹp người theo đuổi nàng lại không mấy cái trong h i bội mím môi cười nói, ê n mím lúc t ư ớ c cảm hóc có còn phục Châu xem thấy tại ta thật hiện vấn nàng nàng. đầu có vấn đề, hiện tại xem ra, ta còn thật bội ra, bò. p Lâm g ậ thôn gật đầu, k g hổ linh à bà lao l Trong của mình. thôn Yêu yêu. Trong thôn linh hồn đạo sư từng nói cho phong lâm bị rất nhiều nam nhân đồng thời theo đuổi nữ nhân cũng không đại biểu các nàng ưu tú đại biểu chỉ là các nàng không hiểu c ự tuyệt loại nữ nhân này muốn rời xa như là một ít nữ nhân luôn yêu thích khoe khoang có rất nhiều người theo đuổi cả ngày tìm các nàng nói chuyện phiếm có thậm chí còn tại nam trước mặt bằng hưu phàn nàn nói những nam nhân kia rất phiền vấn đề này bản chất là nam nhân khác cho nàng phát tin tức thời điểm nàng kiểu gì cũng sẽ hồi phục nếu như không hồi phục mấy lần về sau nam nhân tự nhiên sẽ không lại phát tin tức gặp được khó chơi người trực tiếp kéo đen liền xong việc nhưng các nàng lại không làm như vậy cuối cùng vẫn là không hiểu cự tuyệt hoặc là đang hưởng thụ chúng tinh phủ nguyệt cảm giác phong lâm cảm thấy t ừ nhược ảnh càng ngày càng phù hợp khẩu vị của hắn không thích nam nhân sớm làm lăn tuyệt không chơi cái gọi là thận trọng đối mặt người ta thổ lộ không cự tuyệt cũng không tiếp thụ cố ý treo nam nhân cho bọn hắn một loại ngươi còn có hy vọng suy nghĩ vì cái gì ngươi gọi nàng từ châu châu a phong lâm cười h í p mắt hỏi bàn sơ là lan nhu một mực gọi nàng như vậy chúng ta những cái này lan nhu hảo bằng hữu liền theo gọi về sau mới biết được nàng là thật lớn thiên bội đang khi nói chuyện túi đầu mắt nhìn mình mới chú ý nàng còn mặc áo bào đen ngươi nhìn ta chỉ lo nói chuyện chờ ta một chút thiên bội lập tức chạy lên lầu không nghĩ tới từ n h ụ c ảnh đã từng cũng bạo lực như vậy suy xảo xảo tại phong lâm bên cạnh lầm bầm một tiếng đánh rắm người khác ở trước mặt nàng phạm tiện ta lão bà vì cái gì không thể đánh bọn hắn phong lâm c h ừ n g mắt nhìn suy x ả o x ả o sau này ngươi cũng muốn làm như thế nói xong phong lâm liền đi phòng vệ sinh lúc đi ra phát hiện thiên bội đã đổi một kiện màu đen váy ngươi cũng đưa đến không có việc gì ta liền đi phong lâm vừa cười vừa nói đúng ta còn không biết ngươi là ai đâu vì cái gì nhận biết lan nhu cùng từ nhược ảnh a ta nhớ được bạn học cùng lớp không có ngươi nhân vật này thiên bội đi tới hỏi bởi vì từ nhược ảnh là ta lão bà phong lâm vừa cười vừa nói a nguyên lai、like、từ nhược ảnh là ngươi cợt mờ n ở ngươi là từ nhược ảnh lao công thiên nội kém chút nhảy dựng lên đối mặt tân nhân cứu mạng của mình vừa rồi một mực mắng lao bà của người ta không sai sau này không cho phép lại xưng hô ta lao bà đồ r á c rưởi ta sẽ tức giận phong lâm vừa cười vừa nói châu châu xưng hô thế này cũng không có gì dũng cảm châu châu không sợ khó khăn thật phù hợp từ nhược ảnh nhân thiết nhưng từ nhược ảnh khẳng định không thích xưng hô thế này thật xin lỗi chủ yếu là gọi quen thuộc từ nhược ảnh cùng lan n u quan hệ không tốt trong l ớ p đa số nữ sinh đều đứng tại lan nhu bên này đối từ nhược ảnh thái độ tự nhiên là không tốt thiên b ộ i vội vàng đối phong lâm xin lỗi dù sao hiện tại lớn tuổi cũng biết lúc ấy làm không đúng nhất là thiên b ộ i có thể nói là cùng lan nhu có cùng ý tưởng đen tối đối từ nhược ảnh thái độ cũng là trừ lan nhu bên ngoài khó nhất có lần các nàng còn kém chút đánh một trận không có việc gì những cái này đều đi qua hiện tại lan nhu cùng từ nhược ảnh cũng là bà tốt phong lâm không quan tâm k h o á t khoác tay hắn bắt lấy suy xảo xảo cánh tay đem nàng kéo đến trong n g ta đưa các ngươi thiên b ộ i mỉm cười đưa phong lâm rời đi phong lâm lại dừng ở phía ngoài trên đồng cỏ ánh mắt hắn nhìn qua nơi xa mấy hơi thở một cái thần khiếu cảnh giới trung nhân nhân liền xuất hiện ở đây thiên b ộ i lôi đại thiếu ở đâu người trung niên này âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m thiên b ộ i đại thiếu nếu như có không hay xảy ra thiên gia tất diện đúng lúc này thiên b ộ i điện thoại cũng văng lên nàng xuất ra mắt nhìn là mình lao ba điện thoại uy c h à người ở đâu vừa rồi người của lôi ra điều lấy lôi đại thiếu nhà camera phát hiện ngươi cùng một cái nam nhân còn có một đứa bé từ nhà hắn ra tới đối diện truyền đến một người trung niên nơm nớp lo sợ thanh âm phong lâm ánh mắt dần dần nhắm lại không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương liền phát hiện xem ra lần này còn không thể rời đi nhưng đây đối với phong lâm không có ảnh hưởng gì một cái điện thoại liền có thể đem những người kia gọi tới dù sao cũng không xa cha ta tại nhà ta thiên b ộ i đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phong lâm t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm cho cốt cho hán dương người thanh niên kia cùng tiểu hải có hay không tại dẫn bọn hắn một khối tới đối diện trung niên nhân trầm giọng nói bọn hắn thiên bội đưa điện thoại di động cúp máy l ơ ngác nhìn qua phong lâm yên tâm phong lâm khỏe miệng nít lên hắn căn bản không sợ những người này ta sẽ cùng theo các ngươi nếu như các ngươi dám nửa đường chạy trốn ta tất sát các ngươi trong viện trung nhân nhân lạnh lùng liếc nhìn phong lâm b ọ n người liền biến mất ở nơi này phong lâm chúng ta nên làm cái gì a suy x ả o x ả o gió hỏi còn có thể làm sao dù sao cũng là lão bà đồng học phong lâm đối thiên bội cười nói hiện tại chúng ta liền đi qua ngươi thật có thể chứ lôi bằng g a cảnh hiến hách cha ta từng nói qua gia tộc bọn họ tại hoa hạ đều có thể có tên tuổi thiên b ộ i có chút bận tâm nàng đang dự định muốn hay không thông báo lan nu nhưng mấy tháng trước cùng lan nu nói chuyện phiếm biết được nàng đã không ở trường học hiện tại đã được như nguyện trở thành quân nhân không có thời gian cùng mình nói chuyện phiếm thiên b ộ i cũng không muốn bởi vì mình sự tình chậm trễ người ta nhiệm vụ yên tâm ta cũng sẽ gọi người phong lâm cho thiên b ộ i một cái an tâm ánh mắt liền đi hướng phía ngoài hốt chờ xếp sau tốt ta thiên b ộ i gật gật đầu hiện tại nàng không có cách nào chỉ có thể tin tưởng phong lâm nàng ngồi tại điều khiển vị lái xe tiến về ba nàng chỗ trang viên phong lâm cùng suy xảo xảo ngồi tại xe xếp sau cao thủ mạnh nhất là đại thành tam giai theo lý thuyết không cần để sâm la ra tay nhưng lần này trừ s â m an bang bên ngoài âu dương t h ả i cũng tới nàng chỉ có chỉ là thần khiếu cảnh giới đơn thuần phong lâm cùng s â m an bang hẳn là không cách nào bảo hộ nàng chớ nói chi là bên người còn có suy xảo xảo cái này vương hữu cho nên phong lâm còn có ý định để sâm la tới coi như là để hắn đến du lịch dù sao nơi này khoảng cách phượng sơn cũng không xa phong lâm trước cho sâm la gọi điện thoại làm sao phong lâm sâm la ở bên k i a hỏi bên này lại có việc chẳng qua người mạnh nhất là tam giai ngươi coi như là đến du lịch phong lâm cười đối thủ cơ nói tam giai vậy ta có thể mang theo linh linh đi sao nàng vẫn nghĩ theo giúp ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sâm la ở bên k i a hỏi sâm ca ngươi thật ca phong lâm lộ ra nụ cười đương nhiên có thể t ố t ngươi yên tâm nàng cùng ở bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện sâm la thật thả tiếng cười truyền tới phong lâm cúp điện thoại nhẹ nhàng lắc đầu người thành thật cũng có mùa xuân a ta nhớ được linh linh tỷ vẫn chưa tới hai mươi tuổi cái kia xâm la đều hơn bốn mươi tuổi bọn hắn đều vô sự chớ nói chi là chúng ta suy xảo xảo cười ôm phong lâm cánh tay dù sao giữa hai người tuổi tác còn không có xâm la bọn hắn t r ê n h lệch lớn cợt m ơ nở lái xe phía trước thiên bội nghe đến đó kém chút không có bắt lấy tay lái để xe bay ra ngoài cái này mẹ nó tình huống như thế nào chẳng lẽ bọn hắn thật không phải là cha con nói hiệu nói v ừ a nữa cẩn thận lao tử đánh ngươi phong lâm méo một cái suy xảo xảo thịt, thịt gương mặt thiên bội thông qua kính chiếu hậu quan sát bọn hắn sau đó mới thở phào nhẹ nhõm xem ra là tiểu nha đầu này tại nói hiệu nói vượng phong lâm lại lấy điện thoại di động ra cho âu dương thải phát gọi điện thoại nói cho nàng có thể cùng sầm a n băng tới phía trước chính là ta nhà thiên bội chỉ vào xa xa trang viên ân phong lâm nhìn ra xa xa phát hiện nơi này trang viên thiết kế cùng giang thị chu thiên nhà không sai bịt lắm d ừ n g ở trang viên trước cổng chính đường nhựa bên trên thiên bội nóng nảy xuống xe phong lâm cùng suy xào xảo không nhanh không chầm đi xuống hắn lấy điện thoại di động ra đem địa điểm này phân biệt phát cho sâm la cùng âu dương thải liền hướng trong trang viên đi đến suy xảo xảo bắt lấy phong lâm gốc áo cùng ở sau lưng nàng mấy người cùng nhau đi vào trang viên phát hiện xa xa trên đồng cỏ có một đoàn người trong đó một người mặc tây trang màu đen tóc hối của trung nhân nhân nhìn thấy thiên bội bước nhanh đi tới hắn một bàn tay quất vào thiên bội trên mặt ngươi cái này bất hiếu nữ lôi đại thiếu đến cùng đi đâu rồi ta làm sao biết thiên bội b n g mặt lạnh lùng quát ngươi không biết đại thiếu cùng ngươi một khối về biệt thự hiện tại biệt thự phía dưới phòng tối có chiến đấu vết tích cuối cùng ngươi cùng cái nha đầu k i ệ an toàn rời đi đại thiếu lại biến mất ngươi dám nói ngươi không biết một người có mái tóc hơi bạc trung n h ê n nhân từ trên ghế đứng lên quắt lớn một tiếng nàng chỉ là không dám nói mà thôi phong lâm một tay cắm túi quần một cái tay khác đệ lại suy xào xào đầu bọn hắn đã chết rồi cái gì tóc hơi bạc trung n h ê n nhân nghiêm nghị hỏi nói là ngươi ra tay không sai phong lâm mặt không biểu tình các ngươi bắt thiên nội ta đổ không có ý kiến đến gì nhưng bắt đi ta tiểu khả ái đây không phải là muốn chết sao ngươi cũng đã biết ta lôi ra là gia tộc gì tóc hơi bạc trung nhân, nhân ánh mắt hung ác nham hiểm một chân g dẫm tại bãi cỏ、Ấm、ẩm ẩm g e n luyện trung kỳ lực lượng nháy mắt để bãi cỏ chia năm xẻ bảy cách đó không xa con đường còn có tới gần nơi này phòng ốc pha lê trong khoảnh khắc tan rã nhìn thấy trước mắt tình huống này thiên bội đều dọa sợ đã sớm nghe ba ba nói lôi ra bọn hắn t r ề o trọc không nổi hôm nay xem ra quả thực rung động thần kinh cái này còn là người sao một cước này uy lực đều tương đương với một cái cỡ nhỏ bom thiên bội ba ba ngàn vận càng l à dọa đến quỷ trên mặt đất lôi thạch tiên sinh ngươi cũng nhìn thấy chuyện này cùng chúng ta thiên ra không quan hệ à lôi thạch hơi vung tay ngàn vận liền bị khí kính tung h bay ra ngoài trung điệp nện vào xa xa trên đồng cỏ làm một người bình thường bị như thế quẳng đau hắn ngã trên mặt đất không đứng dậy được cha thiên b ộ i vội vàng chạy tới ngồi s ổ m ở ngàn vận bên người ngươi không sao chứ ta không sao ngàn v ậ n lắc đầu nhìn về phía phong lâm bên này trêu chọc ta lôi ra ngươi biết hậu quả sao lôi thạch bước ra một bước xuất hiện tại phong lâm trước mặt trên người khí kính trong chớp mắt hướng phong lâm đẻ xuống hắn cũng không có phớt lờ phải biết lôi bằng bảo tiêu có được quán thông cảnh giới đỉnh cao đối phương biến mất chứng minh cũng bị g i ế t phong lâm cẩn thận thiên bội nhìn về phía bên này gọi một tiếng vê anh phong lâm một chân đá vào lôi thạch lồng ngực h i u lôi thạch thân thể bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra ngoài lôi thạch bên người mấy người cao thủ nhìn đến đây d ọ a đến tất cả đều tàn ra bọn hắn liếc nhìn nhau đối phương lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn lôi thạch là trong bọn họ người mạnh nhất bọn hắn những cái này tùy tùng khẳng định không phải là đối thủ trở về nói cho các ngươi biết lão đại chỉ là người của lôi già dám bắt nhà ta tiểu khả ái cho cốt cho hắn dương phong lâm cũng không có đậu thủ thuần túy dùng khí đem lôi thạch đánh bay ra ngoài cút lôi thạch che lấy lồng ngực âm lánh mắt nhìn phong lâm cấp tốc chạy trốn xa xa ngàn vận cùng thiên bội con mắt đều muốn trừng ra ngoài vừa mới theo bọn hắn nghĩ đã là thần tiên lôi thạch lại bị phong lâm dễ dàng như vậy đánh bại thiên bội nhanh cho tiên sinh dâng trả ngàn vận run rẩy nhìn mình nữ nhi luôn cảm giác người này giống như so lôi ra còn cuồng được thiên bội khẩn trương đồng thời trong lòng cũng không ngừng áo ước không nghĩ tới từ nhược ảnh vậy mà gả cho loại người này ở chỗ này chờ hơn một giờ phong lâm con mắt nhìn về phía ngoài trang viên sâm la đã đến ta sát làm sao ba cái khí tức phong lâm đột nhiên đứng lên quan thông cảnh giới từ nhược ảnh cũng tới t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu dám cùng ta đánh đồng phong lâm trợn mắt chừng một cái tuy nói lần này có sâm la bảo hộ từ nhược ảnh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nhưng hắn cũng không muốn để từ nhược ảnh tới nguyên nhân tự nhiên là bên này thiên b ộ i phong lâm tiên sinh làm sao rồi một bên thiên b ộ i phát hiện phong lâm đột nhiên đứng lên kỳ quái hỏi bằng hữu của ta đến phong lâm cười hướng ngoài cửa lớn đi đến thiên b ộ i nhanh đi bồi tiên sinh nên đón ngàn vận vội và nói hắn hiện tại là phi thường bất đắc dĩ vô luận là lôi ra vẫn là phong lâm bên này hắn đều không muốn đắc tội là một phổ thông thương nghiệp gia tộc những cái này cổ võ giả hắn bình thường đều là có bao x a cách bao xa nhưng bây giờ đã lên thuyền hắn cũng chỉ có thể đứng tại phong lâm bên này chí ít phong lâm sẽ không giết bọn hắn thiên b ộ i gật gật đầu lập tức đi theo phong lâm bên người suy xảo, xảo ngồi ở chỗ này ăn bánh ngọn cũng không có đi theo da lớn chỗ cửa sâm la cùng miêu linh linh cùng đi tiến đến từ nhược ảnh đi theo phía sau bọn họ làm phát hiện đi tới phong lâm về sau nàng lập tức tăng tốc mấy bước các ngươi tốt các ngươi đều là phong lâm tiên sinh bằng hữu cái kia cũng là ta thiên bội đang nói đột nhiên nhìn qua đi đến trước mặt từ nhược ảnh trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi từ nhược ảnh nhớ tới lúc trước cao trung thời điểm lan nhu thủ tịch tùy tùng chán ghét không được khắp nơi đứng tại lan nhu bên kia cùng mình đối nghịch lão bà các ngươi nhận biết ta phong lâm ra vẻ kinh ngạc hỏi n g ư ơ i qua đây từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm cánh tay đem hắn kéo đến bên cạnh mình ngươi làm sao cùng nàng tại một khối vừa rồi xảo xảo bị bắt đi nàng cũng ở bên kia ta liền thuận đường cứu đến phong lâm cười giải thích các ngươi nhận biết ta đương nhiên nhận biết nàng là lan nhu tiểu tùy tùng ngươi sau này cách xa nàng điểm từ nhược ảnh ôm lấy phong lâm cánh tay lạnh lùng giải thích n g ư ơ i vũ nhục ta có thể đối ngươi như vậy lão công nói chuyện ngươi có ý tốt sao thiên bội chỉ vào từ nhược ảnh quát ta làm sao đ ố i lao công ta nói chuyện liên quan gì đến n g ư ơ i từ nhược ảnh đột nhiên khẽ giật mình khá lắm n g ư ơ i mẹ nó a i vậy lao công ta cần phải n g ư ơ i quan tâm phong lâm tiên sinh là ta ân nhân cứu mạng ta liền quan tâm làm sao rồi thiên b ộ i không khỏi nhìn qua phong lâm tiên sinh n g ư ơ i cưới loại này lao bà thật sự là hủy u o n n g ư ơ i n g ư ơ i mẹ nó từ nhược ảnh đem phong lâm ngăn ở phía sau ta biết n g ư ơ i coi trọng lao công ta đi đúng vậy à phong lâm tiên sinh là ta ân nhân cứu mạng thực lực cường đại loại này nam nhân ưu tú ta đương nhiên có hào cảm thiên đội cười buông, buông tay ta cũng không để ý hắn đã ly hôn ly hôn n g ư ơ i mẹ nó là ám chỉ ai đây từ nhược ảnh chỉ vào tiên bộ i chót mũi ta cho ngươi biết đi học lúc đó ta liền nhịn ngươi thật lâu Tốt. phong lâm từ phía sau ô m lấy từ nhược ảnh đừng làm rộn chính sự quan trọng hừ từ nhược ảnh phồng lên miệng nơi nào đều là hồ ly tinh ngâm miệng phong lâm tại từ nhược ảnh bên thai nói nhỏ chú ý thân phận của ngươi ngươi thế nhưng là cổ võ giả nói cũng đúng từ nhược ảnh gật gật đầu làm gì đối loại nữ nhân này s i n khí đâu hiện tại nàng cấp độ đã không giống sâm ca các ngươi chờ đứng a đi bên trong ngồi phong lâm cười nhìn về phía sâm la ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi dù sao ngươi là lão đại của ta sâm la cười n h ạ t nói coi như hai ta đều là nhị gia đồ đệ ngươi so ta trước nhập môn tiếng kêu ca không quá phận phong lâm hướng trang viên bên trong đi đến từ nhược ảnh trừng mắt nhìn thiên bội lập tức kéo lại phong lâm tay thiên bội mặc dù trong lòng không tam l ò n g nhưng cũng biết trước mắt từ nhược ảnh vẫn là phong lâm lão bà n à n g cũng không thể làm quá mức đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống chỉ cần quốc vùng t h t ố t không có góc tường đào không n ã mấy vị đều là phong lâm tiên sinh bằng hữu đi mời ngồi n g a n v ậ n nhìn thấy phong lâm mang theo mấy người tới cười ha h n g n ê n đón đều ngồi đi còn có người không có đến phong lâm đối mấy người k h o á t k h o á t tay mặc dù vũ thị cùng giang thị khoảng cách thêm gần nhưng lại cách một đạo dây núi lái máy bay trực thăng khẳng định rất nhanh nhưng nếu như lái xe cần q u ấ n rất xa đường cho nên thẳng tắp khoảng cách càng xa phượng sơn ngược lại trước tới linh linh thị nếm thử cái này bánh ngọn an thật ngon suy xảo xảo cầm lấy trên mặt bàn bánh ngọn cười đưa cho miêu linh, linh. hai người đã từng đều là phục thị suy lệnh hoàng tuyển p h nữ suy xảo xảo tuổi con nhỏ thường xuyên nhận miêu linh linh chiếu cố được miêu linh linh cười t i ế p được cái kia mấy vị trước trò chuyện ta lại đi để hạ nhân chuẩn bị ăn chút gì n g a n vận nhìn xem mấy người cũng không tiện ở lại đây không khỏi cho thiên bội một ánh mắt nhưng thiên bội liền ngồi ở chỗ này không nhúc n í c h không có chút nào rời đi bộ dáng cái này lôi ra chỗ địa điểm đã từng thuộc về c à n công giáo có lẽ có một chút không biết bà bối phong lâm chống đỡ gương mặt ở đây lẳng lặng chờ đợi phong lâm tiên sinh ngươi ăn những cái này bánh ngọt khát nước sao ta đi chuẩn bị cho n g ư ơ i điểm uống a thiên bội đột nhiên mỉm cười đứng lên không cần làm phiên ngươi chúng ta có uống đến đồ vật từ nhược ảnh nhàn nhạt mắt nhìn thiên bội ta lại không hỏi ngươi ta đang hỏi phong lâm tiên sinh thiên bội có chút không vui nói hắn là lão công ta ta vì cái gì không thể trả lời từ nhược ảnh nhàn nhạt trả lời không có việc gì ta không khác phong lâm cũng đối với thiên bội mỉm cười ai ta là thật không rõ phong lâm tiên sinh loại này ưu tú thổ nhưỡng theo lý thuyết hẳn là sinh trưởng hoa tươi làm sao lại mọc ra cỏ dại đầu thiên b ộ i là thật rất đố kỵ cái này từ nhược ảnh có cái gì tốt tuyệt không ôn lu muốn nói duy nhất ưu điểm chính là lớn hơn một chút thiên b ộ i ta biết ngươi rất ao ước nhưng không có cách phong lâm là ngươi không chiếm được nam nhân từ nhược ảnh ôm phong lâm bà vai còn có ta liền xem như cỏ dại cũng so với ngươi còn mạnh hơn hơn nhiều chỉ bằng ngươi thiên b ộ i k h ô n g phục nàng đối với mình bề ngoài vẫn là rất tự tin đúng chỉ bằng ta ngươi cái gì chèn a dám cùng ta đánh đồng từ nhược ảnh nhạt, nhạt liếc mắt thiên bội trước người ngươi thiên bội lập tức che trước người nàng vậy mà không phản b á t được từ nhược ảnh thần khí giơ lên mặt nàng cảm thấy mình nên tự tin lúc trước cái này dáng người không ít nhận lan nhu cùng thiên bội trào phúng đến phong lâm con mắt nhìn ra phía ngoài chẳng được bao lâu s â m an bang cùng âu dương thải liền đi tới thật có l ỗ i xem ra là tới chậm s â m an bang cười đi tới không muộn thời gian vừa vặn chúng ta đi qua đi vừa đi vừa nói phong lâm mỉm cười đứng dậy Tốt. s â m an bang gật gật đầu xào xào bằng không ngươi ở lại đây a phong lâm nhìn qua ăn cái gì suy xào, xào mà hỏi không muốn ta cũng muốn đi chiến đấu suy xảo xảo đem vật trong tay tất cả đều nhét vào miệng bên trong lau lau miệng nói xem ra ngươi nhiệm vụ lần này rất gian khổ phong lâm chỉ vào bốn phía mấy cái m g ụ y tử mấy người các nàng an toàn coi như giao cho ngươi yên tâm sâm la cười gãi gãi đầu phong lâm cáo biệt thiên b ộ i liền cùng mấy người cùng nhau hướng trước đó quán cà phê hiện tại có thể nói đi nơi nào có cái gì đồ tốt phong lâm cười tủm tỉm nhìn về phía s â m an bang chương tám trăm bốn mươi bảy phải mà chu diện cái này di tích là phụ thân ta chỗ ở ngày lễ ngày tết gia gia của ta cũng sẽ tới sấm an bang ven đường bên trong túi đầu giải thích phụ thân ta ở bên trong có g i ấ u một cái tiểu k i m n cố thì ra là thế phong lâm cười gật đầu ngươi yên tâm lôi gia thuộc về đạm đại gia cũng cùng ta có thủ lần này tay chân nhiệm vụ không thu phí tổn cái này làm sao có ý tứ nếu như không có các ngươi ta cũng không dám bước vào nơi này sấm an bang trợt lắc đầu bây giờ nói b ả o bối còn quá sớm lôi gia đã ở lại nhiều năm như vậy nói không chừng bảo bối đã sớm tiêu hao có lẽ đưa cho đạm đại gia không sai bây giờ nói bà bối xác thực làm thời thượng sớm phong lâm gật gật đầu đám người đi theo phong lâm đi vào quán cà phê đằng sau cùng buổi sáng một cái bảo an so sánh nơi này khoảng chừng bảy tám cái cao thủ thủ vệ trong đó người mạnh nhất đã là rèn luyện cảnh giới hiển nhiên là trước đó phong lâm xâm nhập tăng thêm lôi bằng cái chết để lôi ra kéo căng thần kinh các ngươi là ai tới đây làm gì một cái lao giả đầu hói phát hiện phong lâm bọn người quắt lớn một tiếng ngươi nói chúng ta cái này cả một nhà tới có thể làm gì phong lâm mặt không biểu tình hướng nhà kho đi đến lão giả đầu hói luôn cảm giác phong lâm có chút quen thuộc đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi lớn người là phong lâm trước đó lôi ra ra chủ cố ý nói qua sau này gặp được cái này nam nhân muốn lập tức báo cáo đây là đạm đài gia gia chủ ý tứ từ tư liệu bên trong hắn cũng biết người này có được vượt cấp giết người năng lực thực lực phi thường cường hãn là quốc gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ số một số hai xem ra danh tiếng của ta tại các ngươi đạm đài gia là càng lúc càng lớn phong lâm lộ ra vẻ mỉm cười rút mau bỏ đi lão giả đầu hói cấp tốc xông vào nhà kho thông đạo dưới lòng đất tiến vào di tích bên cạnh hắn mấy người cũng đều đi theo hướng bên trong bỏ chạy sấm an bang kinh ngạc nhìn về phía phong lâm không có nghĩ đến người này danh khí như thế lớn có thể đem người của lôi ra dọa thành bộ dáng như vậy từ nhược ảnh ánh mắt bên trong cũng có chút nóng bỏng lúc nào mình có thể có loại uy lực này hướng nơi này một trạm người khác liền dọa đến run dày suy kinh hồng dìn trụ di chi lưu cũng đều ô m chính mình chân khóc hô tỉ, tỉ cầu che đậy thất thần làm gì đi phong lâm vỗ xuống từ nhược ảnh bà vai nha từ nhược ảnh tỉnh táo lại đi theo phong lâm sau lưng tiến vào trong di tích sầm an bang nhìn qua bốn phía quen thuộc phong cảnh tinh thần có chút hoảng hốt một cái trước mắt đều đi qua nhiều năm như vậy mình không còn là lúc trước tuổi trẻ tiểu tử hiện tại cũng xem như trung láo n i ê người n nhưng cảnh tượng chung quanh vẫn là một điểm không thay đổi bao quát nơi xa đặc thù cản khôn giáo thạch đầu cung điện xào x à o linh linh, âu dương thải phong lâm phân biệt nhìn về phía ba cái mụ tử mấy người các ngươi đi theo sầm ca bên n g tuyệt đối có thể bảo hộ các ngươi an toàn phong lâm ta cảm thấy ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi, ngươi gọi ta ca luôn cảm giác là lạ sâm la không có ý tứ cười cười ai ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc ta bảo ngươi ca ngươi còn không biết dụng ý sao phong lâm trợn mắt chừng một cái ta không hiểu nhiều lắm sâm la gãi gãi đầu trong mắt hắn phong lâm cùng mạnh trường sinh chính là lão đại ta bảo ngươi ca ngươi không rồi cùng ta ngang hàng rồi ngươi cùng ta ngang hàng ngươi chẳng phải biến tướng trẻ tuổi rồi ngươi trẻ tuổi tương lai cưới cái trẻ tuổi mượn tử chẳng phải không ai nói phong lâm cho sâm la đến liên tiếp hỏi lại sâm la không khỏi mắt nhìn miêu linh linh phát hiện miêu linh linh vừa vặn cũng đang nhìn hắn đại thúc ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói v ư ợ n g miêu linh linh không có ý tứ túi đ ầ u xuống phong lâm đúng là nói hiệu nói v ư ợ nhưng g n ta miễn cưỡng coi như hắn sư ca hắn gọi ta ca cũng bình thường sâm la bị phong lâm đ i ể m tình hắn nói tốt có đạo lý phong lâm một tiếng ca hắn chí ít trẻ tuổi hơn mười tuổi chán ghét đại thúc cũng học cái xấu miêu linh linh s ắ c mặt có chút từng đỏ đừng chán ghét những người kia tới đón tiếp chúng ta phong lâm nhìn ra xa xa lôi ra cao thủ chờ xuất phát đứng ở đằng xa trên sườn núi tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào trực tiếp động thủ sao sầm an bang vẫn còn có c h ú t hoảng hắn chỉ có đại thành nhất giai nơi xa đại thành nhất giai đều có hai người còn có hai người mạnh hơn hắn hơn nhiều không nóng n ả y phong lâm q u a y đầu lại nhìn xem thông hướng ngoại giới lối ra hai tay đặt tại mặt đất ẩm ẩm màu xanh đầm băng từ mặt đất dâng lên đem cái này cửa hang chặt lại lần này có thể phong lâm cười vỗ vỗ tay trừ phi đối phương có cùng loại với thần phản c i ề u số nếu không đại thành tam g a i không có khả năng phá vỡ hắn băng phong lâm ta và ngươi không oán không cừu các ngươi đến chúng ta lôi ra làm gì nơi xa đứng tại ở giữa nhất lao giả hướng phía trước đi vài bước hắn màu trắng râu dài bên trên buộc lên dây đỏ chính là lôi ra trước mắt gia chủ lôi trận đại thành tam giai cao thủ ngươi đang nói đùa sao ngươi cùng ta không oán không cừu nếu như ta giờ phút này chỉ có một người ngươi khả năng lập tức liền đến giết ta phong lâm cười nhìn về phía lôi trận lại nói ta cũng không phải đến các ngươi lôi ra ta đến địa phương là cản khôn giáo di tích lôi trận nghe đến đó con mắt dần dần híp thành một đường ngươi đến cùng muốn làm gì đạm đài gia phân ra không biết các ngươi đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu người người có thể chu diện ngươi nói chúng ta tới làm gì rồi phong lâm từ dây lưng phía trước móc ra dao giải phẫu nhẹ nhàng chuyển động các ngươi không cần thiết còn sống ha ha ha phong lâm ngươi là đang nằm mơ sao chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn diệt ta lôi ra lôi trận cười lạnh liên tục đạm đài gia chủ mệnh lệnh ai có thể đem đầu của ngươi đưa cho hắn hắn sẽ dùng thiên tài địa bảo đem người này cưỡng chế tăng lên một cái giai đoạn lôi trận vừa dứt lời liền cười lớn một tiếng hướng phong lâm đánh tới xì、si, xì、si、thử thân thể của hắn bốn phía quấn quanh lấy từng vòng từng vòng hồ quang điện phong lâm đổ không có cảm giác cái gì đạm đài ra những người này cùng chân nhân loại khác biệt chân nhân loại dựa vào là phẫu thuật bọn hắn dựa vào là hôn huyết di c h u y ể n loại công k í c h này có lẽ là chủng tộc gì năng lực cần ta động thủ sao sâm la nhìn về phía phong lâm hỏi không cần nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt mọi từ an toàn lao bà ngươi phải cẩn thận phong lâm nhắc nhở một tiếng yên tâm từ nhược ảnh không phải người ngu thật gặp được nguy hiểm nhất định sẽ thối lui đến sâm la bên người nói đến ta rất lâu không có nhổ cỏ nhổ tận gốc nhị ra dậy ta lấy một trọi ngàn chiêu số đều có chút lạnh n h ạ t phong lâm nhìn qua hướng mình đánh tới lôi trận nhẹ nhõm chuyển động giao giải phẫu từ khi t ử dạ giải tán phong lâm không còn có một mình tiếp quốc gia nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức lớn cũng đều có người cùng đi tỷ như lúc trước diệt long điện chỉ cần có lao tư tại phong lâm không cần thu thập tạm ngư chỉ cần ứng đôi tinh nhuệ là được nhưng lần này khác biệt mất đi lao tư cái này công nhân vệ sinh mình cũng hẳn là hoạt động một chút phong lâm một kích hướng lôi trận chém tới hai người khi kính va chạm vào nhau t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám trốn không thoát không biết tự lượng sức mình lôi trận trước đó không cách nào cảm nhận được phong lâm cảnh giới tại hắn phong thích lực lượng thời điểm mới chú ý tới phong lâm chỉ là rèn luyện loại này cấp bậc dám ở mình đại thành tam giai trước mặt làm càn không phải muốn chết sao hắn đem lực lượng tăng lên tới cực hạn vê anh kinh khủng khí đối phong lâm đổ xuống mà ra phong lâm đồng dạng xử suất toàn lực nhưng khí kính t r a n lệch quá lớn phong lâm nháy mắt bị khí kính đánh bay ra ngoài nhưng phong lâm bay ra ngoài quy tích cũng không phải là thắng tắp như là tia chớp màu đen không cách nào bắt được quy tích xuất phong lâm đột nhiên xuất hiện tại lôi ra đám người trung tâm thân ảnh của hắn trợt lóe lên lần nữa hướng lôi trận phóng đi nháy mắt bốn phía lôi ra cao thủ toàn thân cao thấp bao tố ra mấy đạo vết thương trí mạng miệng ẩm ẩm khẽ đảo một mảng lớn lúc này phong lâm lại cùng lôi trận giao thủ mấy lần hắn lần nữa bị lực lượng cường đại đánh bay cùng vừa rồi đồng dạng bay ngược phong lâm liền hướng sấm xét lại một lần rơi vào trong đám người mấy hơi thở hắn lần nữa lôi trận tiến công k i a chớp màu đen chỗ sẹt qua quy tích lại một bọn người đổ xuống đây hết thệ đều phát sinh ở trong trước mắt người bình thường nhìn qua trước mắt hình tượng chính là phong lâm cùng lôi trận giao thủ lần lượt bị đối phương đánh bay sau đó phong lâm ổn định thân hình lần nữa hướng lôi trận đánh tới khác biệt duy nhất chính là phong lâm bay ngược đường đi bên trên tất cả định nhân tất cả đều sẽ đổ xuống thật sự là quen thuộc thân pháp sâm la nhìn qua nơi xa mảng lớn ngã xuống đất người nhẹ dọn cảm thán một tiếng chính là đơn giản như vậy không cần thiết loại loẹt càng không cần phải đánh hôn thiên địa ám mục đích chiến đấu chính là dùng đơn giản nhất mau lẹ nhất phương thức để cho địch nhân chết phong lâm đã rất được mạnh trường sinh chân truyền thậm chí trò giỏi hơn thấy s ầ m an bang đã bị phong lâm kỹ xảo chiến đấu kinh ngạc đến n gây người loại tốc độ này cùng không thể p h ò n g đoán quy tích ánh mắt của hắn đều theo không kịp quả nhiên như âu dương thải nói phong lâm mặc dù vẫn còn rèn luyện nhưng có thể hoàn toàn cùng cảnh giới đại thành đường đ ố i vê anh s ầ m an bang một chân giẫm tại mặt đất dâng lên thổ nhượng bám và ở trên người hắn hắn hướng phía xa xa một vị đại thành nhất dài tiến lên phong lâm đều đánh hắn người trong cuộc này đại thúc ngươi không cần hộ thân phụ sao miêu linh linh nhìn qua xa xa chiến trường hỏi mạnh tiên sinh nói đối mặt cảnh giới so ta thấp nếu như lại dùng hộ thân phủ sợ ngươi chê cười ta sâm la vừa cười vừa nói ta cảm thấy rất có đạo lý liền đem hôm nay quả táo bỏ vào trong không gian giới chỉ ta không biết cười lời nói ngươi chẳng qua mạnh trường sinh nói cũng đúng miêu linh linh nhớ tới trước đó mạnh trường sinh đi tìm nàng nói chuyện nói cho nàng sâm la có một cái khuyết điểm trí mạng thời điểm chiến đấu chỉ cần hộ thân phù bị hủy tâm cảnh liền bất ổn đây là trên tâm lý thói quen xấu mạnh trường sinh để miêu linh linh hỗ trợ tận khả năng để sâm la ít cầm hộ thân phù siêu đột nhiên một cái rèn luyện trung kỳ lão giả hướng sâm la bên này đánh tới nơi này có hai nữ nhân cùng một cái tiểu nữ h à i khẳng định dễ dàng giết cẩn thận sâm la bước ra một bước ngăn tại mấy người trước mặt xoát xoát từ hắn ống tay h á o xuất hiện hai cây dây leo như là hai đầu r ắ n độc một đầu cuốn lấy cổ của đối phương một cái khác đầu hóa thành trường m â u nháy mắt đâm xuyên trái tim của người này đại thúc người thật lợi hại a m i ê u linh linh hưng ơ phần nói không có nghĩ tới những thứ này nhu nhược hoa đẳng cường đại như vậy ta còn kém rất xa sâm la cười gãi gãi đầu hắn nhớ tới trước đó tại linh vận c h i địa gặp phải cái kia dạy tháo len t r u n g nhân nhân đối phương mới là thật cường đại có thể để cho dây leo lẫn nhau x e lẫn tổ hợp thành các loại hình thái nhất là đối mặt đạm đại viễn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự mạnh nhất đại á hoa cường, đều thúc chất đừng khiêm n đường trong mắt ta ngươi chính là mạnh nhất miêu linh linh vừa cười vừa nói không sai chỉ ít ngươi bây giờ so phong lâm mạnh hơn nhiều suy xảo xảo từ phía sau sách nhỏ trong bọc xuất ra một bao mì tôm sống mở ra cắn một cái cái kia các ngươi có thể đừng như thế buông lòng sao chúng ta bên này giống như không được âu dương thải lúng túng nói nơi xa phong lâm một người bị lôi trận kiềm chế Còn đột nhiên mấy đạo màu đen cải bóng từ phong lâm trên thân bay ra ngoài mỗi một hình bóng đều cầm một thanh ngầm trường kiếm màu đỏ những cái này màu đen c á i bóng trải rộng tại chiến trường một phía những người kia cũng không biết màu đen cái bóng là cái gì có ít người bất chấp tất cả một quyền nện vào cái bóng bên trên thay vào đó là là đấm máu cánh tay không ít nhân thủ chỉ đều gây mất mọi người không nên công kích cái bóng một cái cảnh giới đại thành cao thủ la lên lôi trận sắc mặt càng ngày càng khó coi phong lâm thân pháp quá mức quỷ dị căn bản công kích không đến hắn tiếp tục như vậy không phải biện pháp tới đi hiện ra một chút ta phát minh mới chiêu số danh tự còn không có lấy phong lâm nắm chặt trường kiếm không ngừng tại cái bóng bên trên c h u y ể n đuổi xoát xoát xoát bởi vì tốc độ quá nhanh tựa như là những cái này màu đen cái bóng tại công kích trong khoảnh khắc bốn phía đại địa tràn đầy khe rãnh sắt chết khắp nơi lôi ra cao thủ nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa bao quát hai tên đại thành nhất dài cao thủ hoa、wow. cái này chiêu rất đẹp t r a i suy x ả o x ả o nhìn phía xa vừa ăn mì tôm sống một bên gieo họ không chỉ có là người lôi ra liền phong lâm bên này mấy người cũng đều mắt trợt tròn cái này chiêu quá bá đạo chỉ có thể nhìn thấy mấy cái màu đen cái bóng trong đám người xuyên qua căn bản tìm không thấy phong lâm chân thân lôi trận nhìn đến đây sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra cái này mẹ nó chơi cái lông a phong lâm thật là rèn luyện cảnh giới sao hắn cấp tốc ra bên ngoài giới bỏ chạy ẩm ẩm lực lượng kinh khủng đụng vào trên tường băng chỉ là đụng rơi một điểm vụ băng không có khả năng lôi trận hoảng sợ chừng trong mắt hắn sở dĩ không có sợ hãi nói trắng ra chính là có thể chạy đi phong lâm thân là quốc gia người khẳng định không dám ở ngoại giới cùng mình chiến đấu không nghĩ tới hắn thành lập tường băng đường đ ư ờ n g đại thành tam giai càng không có cách nào đánh nát đột nhiên lôi trận đem ánh mắt rơi vào suy xảo xảo bọn người trên thân đã không cách nào ra ngoài vậy liền bắt người chất phong lâm loại này người chính nghĩa thường thường quan tâm rất nhiều g i a n g giác. trên người hắn quấn quanh dòng điện trong chớp mắt xuất hiện tại âu dương thải trước mặt x o á t xâm la một bước liên tiếp ngăn tại âu dương thải trước người chết lôi trận một chảo xuyên thấu xâm la lồng ngực đầu ngón tay từ xâm la phía sau h âu phục bên trong chui ra ngoài đại thúc tần lý lý nhìn đến đây con ngươi đột nhiên c o lại con mắt đều muốn trừng ra ngoài âu dương thải cũng động đây là tình huống như thế nào rõ ràng có thể thắng song thua chương tám trăm bốn mươi chín thử ra di tích lôi trận cũng không tiếp tục quản xâm la hắn thấy cùng là con tin tình hữu giới nữ nhân lại càng dễ khống chế nơi xa ngay tại chiến đấu sầm an bang cũng chú ý tới một màn này đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ phong lâm mang đến một cái giá áo túi cơm trang có một tay nhưng lại sơ ý chủ quan bị người ta cho làm thịt lôi trận cười lạnh một tiếng đưa bàn tay rút ra nguyên bản hắn dự định trước bắt lấy suy s ả o s ả o người càng nhỏ càng tốt khống chế nhưng nhiều năm chiến đấu để hắn phát hiện lần này tập kích c ũ n g thường ngày có chút khác nhau nhìn lấy tay mình lôi trận đột nhiên con ngươi co lại thành tây kim hắn nghĩ tới trên tay mình không có máu lại nhìn lấy sâm la hắn cũng giống như vậy rõ ràng thân thể đều bị sỏ xuyên lại không có một chút máu tươi an tâm đi đi trước khi chết ngươi sẽ có được nghệ thuật thăng hoa sâm la mở ra bàn tay nở rộ đi đoá hoa xinh đẹp lôi trận vạn phần hoảng sợ hắn cảm giác trong cơ thể có đồ vật gì tại xuyên tới xuyên lui trong khoảnh khắc phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn ngươi ngươi chẳng lẽ là lôi đau từng cơn khổ hét lên một tiếng dây leo t ừ t h â n thể của hắn chui ra ngoài cuối cùng tại miệng chỗ mọc ra một đoá đỏ tươi đoá hoa lôi trận chính l ạ như thế mất đi sinh mệnh âu dương thải cứ việc gặp qua rất nhiều người chết thì như vừa rồi phong lâm chiến đấu không biết chết bao nhiêu người nàng một chút cũng không có cảm giác nhưng nhìn đến sâm la phương thức không khỏi lông mau dựng đứng đại thúc ngươi không sao chứ miêu linh linh vội vàng bắt lấy sâm la tay quan tâm mà hỏi không có việc gì mới vừa rồi là ta cố ý để hắn như thế đánh ta đối phương cùng ta phụ khoảng cách tiếp xúc ta cái này chiêu s á t suất thành công gần như trăm phần trăm sâm la mỉm cười mà hỏi suy xảo xảo nhìn thấy tình huống này đột nhiên cảm giác mì tôm sống đều không thơm nơi xa s ầ m an bang nhìn thấy màn này hít sâu một hơi vừa rồi tại trong lòng còn trào phúng người ta quả thực đánh mặt đại thành tam g a i bị hắn một chiêu giải quyết lôi ra mọi người thấy lao đại đều như thế chết rồi lập tức không có chiến đấu ý nghĩ phong lâm thừa cơ đánh lén chém giết còn lại vị kia đại thành nhị g a i còn sót lại đám ô hợp càng là quân lính tan giã nhao nhao vứt bỏ vũ khí quý trên mặt đất cầu xin tha thứ phong lâm túi người đem bên này ba cái cảnh giới đại thành không gian chức nhận cho lấy đi liền đi hướng xa xa lôi trận đem hắn c h i ế nhẫn lấy đi về sau phong lâm liền đem thi thể bốc hơi phong lâm những người này làm sao bây giờ từ nhược ảnh tới hỏi chiến đấu mới vừa rồi nàng cũng đánh nhiều thần khoái hiện tại những người này tất cả đều đầu hàng nàng cũng không tốt động thủ trước mặt kệ bọn hắn phong lâm nhìn qua đi tới sầm an bang cười xuất ra lôi trận không gian chiếc nhẫn cho ngươi sầm an bang tiếp nhận chiếc nhẫn cũng không có lập tức mở ra chúng ta đi trước nhìn xem bảo bối có hay không tại nếu như vẫn còn chiếc nhẫn này chính là chiến lợi phẩm của ngươi đang khi nói chuyện sầm an bang lại đem chiếc nhẫn giao cho phong lâm trong lòng của hắn đối phong lâm lại xem trọng mấy phần trước đó cảm thấy phong lâm là nói lời k h á c h khí chỉ cần không phải e cờ c ự c thấp đều sẽ nói cùng loại lời xa giao chờ bảo bồi đến tay liền nghĩ biện pháp chiếm thành của mình nhưng phong lâm khác biệt lôi trận trong giới chỉ nhất định có đồ tốt hắn lại trực tiếp giao cho mình ngươi cầm đến lúc đó bảo b ố i vẫn còn trả lại cho ta phong lâm cũng không có đưa tay đón được s ầ m an ban gật g gật đầu mang theo phong lâm b ọ n người hướng di tích chỗ sâu đi đến về phần nơi này đầu hàng đám người doa đến tất cả đều nhường ra một lối đi tại di tích chỗ sâu còn có không ít khí t ứ c thông qua quan sát bọn hắn đều là những người kia gia quyến đa số đều là nữ nhân cùng hải tử phong lâm bình thản nhìn qua những người này ánh mắt bên trong không có gợn sóng từ nhược á n h mắt nhìn phía trước tận lực không nhìn sâu trong nội tâm của nàng đối với những người này vẫn là đáp lại đồng tình chỗ sâu nhất thạch đầu cung điện là phụ thân ta đã từng chỗ ở s ầ m an bang chỉ vào xa xa thạch đầu kiến trúc diện tích trọn vẹn cùng ngoại giới phổ thông trang viên một loại lớn đi vào bên trong về sau không ít nữ nhân đều dọa đến sắc mặt chẳng bệnh những người này tới đây chiến đấu tiếp tục lâu như vậy lôi trận không có trở về trước mắt mấy người tìm đến ai thắng ai bại mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ nơi này nữ nhân phát hiện những người này mục tiêu không phải c á c nàng nhao n h a u hướng mặt ngoài bỏ chạy ngay ở chỗ này sấm an bang đi vào một chỗ trên vách tường trên tường có một bức bích họa rộng hai m dài không sai biệt lắm năm m bích họa bên trong một cái người đàn ông tóc dài chân đạp đại địa tay nâng tiên h không bình thường nhìn qua sách đều có thể đại khái đoán được người này hắn chính là trong truyền thuyết bản cổ sấm an bang hai tay đặt tại bích họa bên trên nhắm mắt lại nhẹ nhàng phong thích khí tính bức họa này dần dần lóe ra ánh sáng nhạt cuối cùng bích họa dường như x n g lại hình tượng t r u n g bàn cổ tóc dài đều tại nhẹ nhàng phiêu đ ộ n g và o đi sấm an bang cười đi vào bên trong đi thân ảnh biến mất ở đây không nghĩ tới bức họa này là cái trận pháp ẩn tàng không tệ phong lâm dẫn đầu đi vào sau lưng mấy người cũng đều cùng theo vào bọn hắn đi vào một cái đen nhánh mặt thất sấm an bang xuất ra cái bật lửa nhóm lửa trên mặt bàn n g ọ n đến nơi này dần dần có u ám tia sáng sấm an bang mở ra một cái dương nhìn qua rực rỡ luôn màu thiên tài địa bảo vừa cười vừa nói quả nhiên bảo bối vẫn còn ở đó phong lâm đi qua mắt nhìn số lượng tuy nhiều nhưng đa số đều là ba bốn m ư ơ i năm khoảng t r ư ờ n g có bởi vì thời gian quá lâu đã sớm phong hóa dược hiệu cũng giảm bớt đi nhiều ngay lúc đó cảnh giới đại thành còn có thể ngoại chiến đấu bình thường chúng ta có di tích trận pháp đều sẽ đem bảo bối đặt ở hàng hộ sầm an bang tiếp tục lật cái khác cái dương tìm được một chút đan dược phong lâm cũng bắt đầu tìm kiếm phát hiện một cái cục gạch lớn nhỏ chiếc hộp màu đen phía trên có thiên h ó a trận gian giác phong lâm thi triền phá trận thuật đem trận pháp phá hư đem hộp mở ra phát hiện bên trong cũng không phải là bà bối chỉ có một cái giấy d a trâu hắn lấy ra mắt nhìn đây là một tấm bản đồ thứ gì sầm an bang cũng đi tới nhìn qua trên bản đồ đánh dấu c hắn ậ h cả kinh hít vào khí lạnh đây là từ r a di tích từ r a di tích cái nào từ r a từ nhược ảnh lập tức đi tới nếu như ta nhớ không lầm hẳn là từ q u y ề n chô di tích sầm an bang nhìn về phía từ nhược ảnh nói đến địa điểm này vẫn là sầm thải huyền tìm tới nguyên bản thương lượng xong cùng đi xem nhìn lại không nghĩ rằng chúng ta c à n con t ô o tại đoạn thời gian kia xảy ra chuyện cái gì từ quyền ta thái ra ra từ nhược ảnh ánh mắt ngốc trệ trước mắt liên quan tới từ da sự tình nàng đã hiểu rõ không ít da da mình từ quốc thọ ba ba chính là từ quyền người thái ra ra người là người từ da sâm an bang chấn kinh mà hỏi không sai ta gọi từ nhược ảnh từ quốc thọ là da da của ta từ quyền là da da của ta phụ thân từ nhược ảnh giải thích nói đây cũng quá đúng dịp không nghĩ tới biến mất người từ da lại xuất hiện sâm an bang đem miếng bản đồ này giao cho từ n h ư ợ n h người nói biến mất từ da nói cách khác cái này di tích không có người từ ra sao phong lâm chỉ vào địa đồ hỏi t r ư ơ n g tám trăm năm ư ơ i ta muốn đi xem s ầ m an bang gật gật đầu không sai lúc ấy t ử quyền đã biến mất nhiều năm từ nhược ảnh nhìn kỹ địa đồ phát hiện ngay tại giang nam đã sầm thải huyên tìm tới di tích vì cái gì không trực tiếp đi qua ngược lại vẽ địa đồ phong lâm không hiểu hỏi từ phúc là truyền thuyết cấp bậc phương sĩ từ gia hậu nhân từng cái tinh thông t r ậ n pháp s ầ m an bang hồi ước nói nhớ kỹ năm đó phụ thân ta nói qua hắn nói sầm thải huyền cùng các bằng hữu của nàng đi và qua nhưng bên trong trận pháp cực mạnh cuối cùng tất cả đều bản thân bị trọng t h ư ơ n g cho nên nàng mới trở về chuẩn bị để cản khôn giáo cao thủ đi qua thì ra là thế phong lâm túi đầu c h ầ m tư hắn nghĩ tới lần trước tại khương gia khương vũ cùng khương trụ hai huynh đệ đối chiến hắn là chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy trận pháp cường đại đúng thời điểm đó đạm đài gia phải chăng có chuyện di lệnh bài phong lâm đột nhiên hỏi thăm thật có l ỗ i ta đây cũng không biết nói thật lúc trước đạm đài gia tại chúng ta c à n khôn giáo xem ra chỉ là một cái thực lực vẫn được gia tộc cũng không có để vào mắt sâm an bang cười khổ một tiếng nếu như dựa theo suy đoán của ngươi sâm thải huyên cùng đạm đài ra là cùng một bọn như vậy sau đó bọn hắn khả năng lợi dụng chuyển di lệnh bài sớm đã đem từ ra di tích chuyển toàn bộ phong lâm cười khổ lắc đầu không thể không nói đạm đài ra chuyển di lệnh bài là thật dùng tốt quả thực là trận pháp khắc tinh có thể có được cực cao tỷ lệ sai số tại trong trận pháp gặp được nguy cơ liền chuyển di ra tới lần sau lại đi vào đổi một loại phương thức tiếp tục thử chỉ cần có thời gian tuyệt thể đối có sấm an bang nhẹ nhàng lắc đầu đứng chiếc n h ậ n cho người những thứ kia đầy đủ tăng lên chúng ta đồ đạc của các người ta không m u ố n phong lâm cười đem chiếc n h ậ n thu lại an tâm tăng lên chính các người đi về phần cái này địa đồ chúng ta liền lấy đi tuất ta liền không khách khí với ngươi sấm an bang cười dưới hắn chuẩn bị tại tăng lên âu dương thải đồng thời lại đề thăng đường thiên thiên cố đoá đoá còn có chu thiên bọn hắn nói đến bọn hắn cũng coi là phong lâm bằng hữu coi như là trả nhân tình mấy người đem những thứ kia truyền không liền cùng nhau rời đi. cùng nhau trong lúc đó sâm la nhìn qua bốn phía đám người bình thản mà hỏi những người còn lại làm sao bây giờ nếu như là đã từng các ngươi đâu phong lâm cười hỏi đó còn cần phải nói khẳng định là toàn diện một cái cũng không thể chạy sâm la cười gãi gãi đầu chẳng qua ta tại đại cắt đại lợi đồng thời mỗi ngày giết người đều có cái đo đến cho nên loại nhiệm vụ này không tới phiên ta vẫn là cho quốc gia gọi điện thoại đi phong lâm cười lắc đầu hắn cũng không biết vì cái gì từ khi bên người có nữ nhân về sau trở nên hơi có chút nhân tử không nghĩ ở trước mặt các nàng lộ ra mình giết một mặt còn nhớ rõ vừa nhận nhiệm vụ thời điểm ngay lúc đó chém giết đối tượng đều là một chút thấp cảnh giới người phải biết thấp cảnh giới người bên người nhất định có rất nhiều không phải cổ võ giả nhưng vì nhiệm vụ phong lâm đều là toàn giết nhìn thấy phải chết đây cũng là ban phát cho phong lâm màu đỏ hạng a nhiệm vụ giấy thông hành nguyên nhân rất nhiều chuyện không thể để cho ngoại nhân biết liên lụy quá lớn phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu lao thái ra nói rất đúng a nữ nhân quả nhiên sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành cùng tâm cảnh cái này lao con côn nhìn rất thoáng nếu không y theo l á o thái gia loại thiên tài này trẻ tuổi lúc ấy khẳng định có một nhóm mê mội muốn c ư ớ i cái lao bà tuyệt đối vô cùng đơn giản đi vào bên ngoài về sau phong lâm cho cơ quảng lang gọi điện thoại đem lôi ra chuyện bên này nói cho hắn về sau liền ở chỗ này chờ đợi hắn muốn giữ cửa không để người ở bên trong đến bên ngoài hậu tả s â m an bang cùng âu dương thải chuẩn bị về trước giang thị liên quan tới t ử gia di tích sự t ì n h bọn hắn không có hứng thú gì cũng không dám có hứng thú vạn nhất chết tại trong trận pháp tìm ai nói rõ lý lẽ đi phong lâm để xâm la cùng miêu linh, linh. trước tiên đem từ nhược ảnh lái xe trở về các quốc gia người đến phong lâm lại mở ra ngũ lăng hoành quang mang từ nhược ảnh cùng suy x ả o x ả o rời đi phong lâm tại nhà máy tìm tới một cái nát ghế s o f a ngồi lên suy x ả o x ả o ngồi tại phong lâm trên đùi lại từ trong túi sách xuất ra một bao mì tôm sống cho ngươi điều cái vị phong lâm từ không gian chiếc nhẫn xuất ra một bao là điều đưa cho suy x ả o x ả o phong lâm từ nhược ảnh ở một bên do dự hồi lâu đi tới nói ra ta vẫn là muốn đi xem ân ta biết phong lâm hiểu rõ từ nhược ảnh nhưng nơi đó gặp nguy hiểm thân ừ n h t là phương sĩ tuyệt đối nghĩ mở mang kiến thức một chút từ gia lưu lại trận pháp không bao lâu bốn phía chuyển đến tiếng còi cảnh sát nhân viên cảnh sát hẳn là bắt đầu phong đường đón lấy thiên không liền t h u y ể n đến máy bay trực thăng thanh nhâm chẳng được bao lâu một cái cảnh giới đại thành cao thủ đi tới phong lâm di tích liền tại bên trong sao vị lao giả này hỏi thăm phong lâm cũng không phải là biết hắn bất quá bây giờ bên trong đã không có cảnh giới đại thành vị này quả thật có thể c h ấ n trụ trang tử tiền bối liền tại bên trong phong lâm cười đi xuống thang lầu để hàn băng hòa tan đem người đưa vào về phía sau phong lâm liền cùng từ nhược ảnh suy xào xào rời đi vũ thị làm sao không đi cùng thiên bội nói lời tạm biệt xem người ta u tứ là ưa thích ngươi ven đường bên trong từ nhược ảnh có chút tế ẩm nói n g ư ơ i không nói ta đều quên ta lập tức đi tới phong lâm đạp xuống phanh lại ngươi dám từ nhược ảnh phồng lên miệng trứng mắt nhìn phong lâm ha ha hoàng đi phong lâm cười lắc đầu sau này đừng đùa loại này ngạo kiều chó xiếc ta liền không có từ trong miệng ngươi nghe qua lời hữu ích u phong lâm tiên sinh bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ ta rồi từ nhược ảnh em dương quay khí nói chuyện tranh chua nói nếu như không phải lái xe ta không phải nệ ngươi dừng lại phong、lâm、lạnh lùng mắt nhìn từ nhược ảnh dừng a dù sao những nữ nhân kia cả ngày nói với ngươi lời hữu ích nhiều ta một cái thiếu ta một cái cũng không có gì từ nhược ảnh chống đỡ gương mặt nhìn qua ngoài cửa sổ cho nên ngươi là cố ý chính là nghĩ biểu hiện ra ngươi không giống bình thường đang hấp dẫn ta chú ý phong lâm cười hỏi、Cút. ai hấp dẫn ngươi không muốn mặt từ nhược ảnh gắt một cái trở lại phượng sơn phong lâm trước cho khương bán hạ gọi điện thoại hỏi tham cha hắn có ở nhà không biết được k hương vũ ở công ty phong lâm liền chuẩn bị lập tức đi qua hắn cảm thấy từ ra di tích sự tình vẫn là ở trước mặt nói tương đối tốt thái văn ngọc mấy ngày nay rất hoảng cả ngày mất hồn mất vía ba ngày trước nàng nhận được gia tộc tin tức cầm tới một phần tư liệu phía trên là đ ạ m đài gia ban bố lệnh truy nã chính là phong lâm thái văn ngọc nhìn thấy tấm hình này đều do sợ nguyên lai、like、hắn là quốc gia người mãi mãi cái này không biết xấu hổ l ừ a gạt mình đơn thuần tâm linh nhỏ yếu giả mạo đ ạ m đài ra người đem mình đến khương ra mục đích cho mọi gia đến nàng đang suy đoán khương vũ có phải là đã từ phong lâm bên kia biết mình tới gần mục đích mấy ngày nay đều đang nghĩ đến cùng muốn hay không chạy trốn thái thư ký Khương thái ổ n g c o người đi qua một chuyến. Một người mặc tây trang thanh niên, cười đi đi tới. qua Ta một Một mặc tây s t thật Sẽ không b ế t Thái đi. văn ngọc đứng tại cao lầu trước cửa sổ, thân thể run một cái. Trường hắn Văn Ngọc tại trước thể một thích ta. Thái cái. cao cửa lầu sổ, do dự hồi lâu vẫn là quyết định đi qua cùng lắm là bị nhìn thấu về sau nàng liền chuẩn bị chạy trốn dẫm lên giày cao gót nàng phi thường có tiết đ ấ u đi vào khương vũ văn phòng phát hiện nơi này cửa cũng không có đóng nàng lộ ra vẻ mỉm cười đi vào khương tổng khương vũ ngồi tại lão bản trên ghế sắc mặt có chút không tốt nhỏ thái n g ư ơ i nói ta đối với ngươi như vậy k h ư ơ n g tổng đối ta rất tốt thái văn ngọc túi đầu xuống nói trong lòng nàng càng ngày càng xác định khương vũ đã biết mình là nội ứng sự tình ta đối với ngươi rất tốt ngươi chính là đối với ta như vậy khương vũ vô xuống bàn q u á t lớn một tiếng ngươi nói một chút từ khi ngươi tới công ty ta nơi nào làm qua có lỗi với ngươi sự tình ta thái văn ngọc cá khẩu không trả lời được khương vũ mặc dù cho người thái độ có chút trang tất còn rất cao lãnh nhưng tiếp xúc nhiều cách làm người của hắn p h ư n g diện xác thực không có điểm đen thái văn ngọc hít sâu một hơi dù sao khương vũ đã biết nàng cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đây dứt khoát đem sự tình nói ra thật xin lỗi khương tổng đều là gia tộc để cho ta tới ta cũng không dám chống lại gia tộc mệnh lệnh thứ đ ộ gì khương vũ kỳ quái hỏi gia tộc gì ta nói là ngươi cho ta sửa sang lại tư liệu tất cả đều là sai chẳng lẽ có gia tộc gì uy hiếp ngươi rồi đang khi nói chuyện khương vũ cầm lấy trước mặt văn kiện thật giấy a thái văn ngọc được một chút nguyên lai là đang t u y ế t văn kiện sự tình nàng mấy ngày nay tâm thần không yên xác thực không có nghiêm túc chỉnh lý nguyên lai、like、khương vũ còn không biết mình sự t ì n h ha ha khương tổng thật xin lỗi là ta sơ sẩy chủ yếu gần đây mấy ngày nay ta ta đ ạ i di m ụ đến vô cùng đau đớn thái văn ngọc che lấy b ụ n g dưới cho nên công việc mới sơ sẩy vô cùng đau đớn muốn suy nghĩ loại sự tình này ta có thể tìm người khác hỗ trợ ta đều cùng hộ khách hẹn sóng ngươi lại cho ta cả những thứ đ ồ nổn ngang này khương vũ tiếp tục giả bộ hồ đồ nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc thái văn ngọc nói như vậy rõ ràng là đón được tự mình biết thân phận nàng vâng ta hôm nay tốt một chút thái a lập tức c đi ỉ n h h lý. t văn ngọc đi ra phía trước, đem văn kiện ra trước, trên phía văn biên à n lên. n cầm g ư ơ vừa Vũ ra rồi nói i Khương n có tộc, đột là ý gì? h hỏi. chết h ngoại rồi, lại Là là, ông ngoại của ta t ê một đại di công, để di giác tinh Thái biên mụ mấy m song trọng công, ngày nay tinh thần không phân chấn.、Thái、văn Ngọc ta cái lý do biết nếu quả thật không kiên trì nổi muốn xin nghỉ nghỉ ngơi mấy ngày khương vũ cũng biết thái văn ngọc đang nói láo hắn chỉ cần tin tưởng là được chỉ cần có nàng tại sau l ư n g đạm đài phân ra hẳn tạm thời không biết gây chuyện cũng có thể để cho hắn thanh tịnh một chút thái văn ngọc trở lại phòng làm việc của mình lập tức đóng cửa phòng lại nàng đem văn kiện thả ở trên bàn làm việc ở đây đi tới đi lui xem ra khương vũ ánh mắt rõ ràng không biết có lẽ phong lâm còn không có đem mình sự t ì n h nói cho hắn không phải đâu chẳng lẽ phong lâm thích ta thái văn ngọc đột nhiên đạt được một cái kết luận cho nên hắn mới không có mật báo nghĩ tới đây thái văn ngọc con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần nhắm lại lên gia tộc nhiệm vụ đã nói chỉ cần có thể giết phong lâm đ ặ n đài gia chủ tướng sẽ dành cho không cách nào tưởng tượng bà bối nếu như phong lâm thật thích mình Chẳng có phải là thái ể đến c văn ngọc chừng i n ư m u trong mắt muốn hay không trùng hợp như vậy phong lâm đứng tại lầu một đại sảnh đi tới đi lui nơi này tiếp tân nhân viên phục vụ cũng không phải là lần trước vị kia cũng không biết phong lâm về phần khương bán hạ trước mắt tại di tích phong lâm cũng không có quá khứ ha ha phong lâm tiên sinh đã lâu không gặp thái văn ngọc từ thang máy đi tới mỉm cười lên tiếng chào hỏi phong lâm nhìn thấy nữ nhân này lúc hơi run lên hiện tại hắn tại đạm đài ra nổi danh như vậy cũng không biết cái này thái văn ngọc có biết hay không thân phận của mình thái tiểu thư lại xinh đẹp phong lâm vừa cười vừa nói ta lần này lại tìm đến thương thúc mời đi theo ta thái văn ngọc mỉm cười xoay người mở ra thang máy đại môn hai người cùng nhau đi vào phong lâm đứng tại thái văn ngọc bên người nhìn qua cái này người xuyên văn phòng chế phục nữ nhân nếu như nàng biết thân phận của mình có lẽ sẽ độc thủ phong lâm tiên sinh nói đến rất lâu không gặp thuận tiện một hồi ăn một bữa cơm sao thái văn ngọc vừa cười vừa nói người nhà của ta cố ý b ằ n giao để ta cùng đạm đài ra người giữ gìn mối quan hệ nàng cố ý giả vờ như còn không rõ ràng lắm phong lâm bộ g á n g t ố t mỹ nữ mời khách ta đương nhiên nguyện ý cống hiến sức lực phong lâm gật đầu hắn vừa vặn muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm thế nào nếu như đối tượng mình độc thủ chứng minh nàng đã biết như vậy phương pháp tốt nhất vẫn là đưa nàng giải quyết hết đi ra thang máy phong lâm gõ mở khương vũ văn phòng thúc lại tới q u ấ y dày ngươi phong lâm cười đi tới vừa rồi b á n hạ đã đã gọi điện thoại cho ta ngươi nói có chuyện trọng yếu là cái gì khương vũ bình thản mà hỏi phong lâm chỉ xuống vách tường sắt vách chính là thái văn ngọc văn phòng vẫn là chuyện quan trọng sao khương vũ cầm lấy con chuột ở phía trên điểm mấy lần trong văn phòng truyền đến cao nhạc g i a hưởng dùng để che giấu thanh âm phong lâm đi vào khương vũ bên cạnh vừa cười vừa nói ta khả năng cần ngươi theo giúp ta đi một nơi gặp điểm phiền phức địa phương nào nếu như quá xa ta liền không đi thân phận của ngươi bây giờ tùy tiện liền có thể để quốc gia hiệp trợ ngươi hương vũ thản nhiên nói gần đây ta cũng tương đối bận rộn thúc ngươi trước đừng cự tuyển sớm như vậy phong lâm cười tủm tỉm nói nói chúng ta muốn đi một cái di tích từ ra di tích cái nào từ ra hương vũ vừa mới hỏi thăm xong đột nhiên mở to hai mắt ngươi nói là từ nhược ảnh chỗ từ ra không sai từ ra trong di tích có rất nhiều trận pháp tương đại bên cạnh ta trận pháp trên cũng liền ngươi là người một nhà. là một phong lâm cười nhún nhún vai đương nhiên nếu như ngươi đối những cái k i a trận pháp không có hứng thú ta liền đổi người khác phải biết trừ khương vũ bên ngoài phong lâm còn có thể thông báo lục bất nhiễm a di kia đối với trận pháp cũng có nghiên cứu lúc nào lên đường khương vũ kích động mà hỏi ha ha ngươi bận rộn như vậy ta tự nhiên là nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian phong lâm cười n h ạ t nói ta hiện tại liền khu khu phong lâm à gần đây quả thật có chút bận đ i ệ ta tận lực hôm nay đem bận chuyện xong ngày mai liền có thể đi qua chương n a bao ta biết, thoại cho ta là được. Phong giờ từng Không giả. gọi hiểu điện liền thấy. Tốt, đến kỳ là lúc là Lâm đó được. ư Vũ khẳng định sẽ đi qua. Đúng, hiện đúng, đi sẽ qua, tám ạ i đ trăm năm mươi hai duyên phận không cần thiết con tôm nhỏ không nổi lên được sóng gió còn có thể để cho ta thanh tĩnh cớ sao mà không làm khương vũ khoát khoát tay ân phong lâm gật gật đầu không có việc gì ta liền đi Thúc, chờ ngươi điện thoại Khương g Vũ ậ gật gật thái, thái, thái văn ngọc cầm tài liệu trong tay đi vào khương vũ văn phòng khương tổng đồ vật đã chỉnh lý tốt khương vũ đại khái lật một chút nhẹ nhàng gật đầu khương tổng bằng không ta liền mời vài ngày nghỉ đi quả thật có chút không thoải mái thái văn ngọc che lấy bụng dưới nói ân chuẩn khương vũ mắt nhìn thái văn ngọc đáp ứng một tiếng đà tạ khương tổng thái văn ngọc nói xong liền rời đi nơi này đem cửa phòng làm việc đóng lại đi vào bên ngoài về sau nàng đối phong lâm nháy mắt mấy cái đi phong lâm cũng không có cự tuyệt chính như khương vũ nói một cái con tôm nhỏ mà thôi liền hoa hơn nửa canh giờ cùng nàng chơi đổi đi phong lâm tiên sinh làm sao ngươi tới thái văn ngọc đi xuống thang lầu hỏi ta ngồi xe buýt xe phong lâm ngũ lăng hoành q u a n g còn tại trong không gian giới chỉ không thể không nói động lực vẫn là quá yếu nhưng lại có thể chứa đồ vật nếu như phong lâm lúc nào lại là một cái không gian lớn như vậy c h ấ p nhẫn hắn liền chuẩn bị để từ nhược ảnh cho hắn mua chiếc xe thể thao một người đi đường cũng thuận tiện vậy thì thật là tốt ngươi ngồi xe của ta thái văn ngọc cười xuất ra chìa khóa xe xa xa một cỗ bảo mã vào dưới ân hôm nay ngươi mời khách ta cái gì tất cả nghe theo ngươi phong lâm cười hướng bên kia đi đến tuất ta vừa vặn biết một nhà hàng tuyệt đối ăn ngon thái văn ngọc đi qua, chú ý tới điều phong lâm ánh mắt gắt một cái không có cách nam nhân kiểu gì cũng sẽ bị mỹ lệ sự vật hấp dẫn phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói năng ngọt sớt người thân là đạm đài gia công tử ca khẳng định có thật nhiều lao bà đi thái văn ngọc liếc mắt phong lâm ra vẻ sinh khí mà hỏi không sai xác thực có mấy cái lao bà phong lâm gật gật đầu chẳng qua các nàng đều thuộc về hòa thân không có một cái thích thái văn ngọc trong lòng đã kết luận cái này phong lâm khẳng định thích chính mình cho nên mới d â u diếm không nói đến thái văn ngọc dừng ở một nhà cấp cao phòng an trước dừng xe ở chỗ đ ầ u liền cùng phong lâm cùng nhau xuống xe thái tiểu thư đối diện phục vụ viên h i ệ n nhiên nhận biết thái văn ngọc vẫn quy củ cú sao ân thái văn ngọc gật gật đầu liền dẫn phong lâm tiến về lầu hải phòng Không có một lát sau, phong lâm ta là cái thẳng lời nói nói thẳng người lần trước cha mẹ ta nói nếu như ngươi thật sự là đạm đài gia công tử nguyện ý để ta gả đi thái văn ngọc chậm rãi đứng dậy nện bước bước liên tục một chút xíu tới gần phong lâm cuối cùng ngồi tại phong lâm bên cạnh trên ghế ngồi ánh mắt mê ly nhìn qua phong lâm phong lâm ra vẻ khẩn trương hỏi đương nhiên ngươi so với ta còn mạnh hơn dáng dấp cũng không tệ thái văn ngọc tay sờ lấy phong lâm phía sau lưng nhưng là ta vẫn là sợ sợ ngươi sẽ phụ lòng ta ta sẽ không phong lâm nói nghiêm túc thật sao ta không tin thái văn ngọc như là một con mèo nhỏ c h ậ m rãi di động đến phong lâm trên đ u ổ i đến hôn một chút để ta nhìn ngươi thực tình nói thái văn ngọc nhắm mắt lại vậy ta đến a phong lâm vừa cười vừa nói gian giắc đột nhiên thái văn ngọc tại phong lâm phía sau tay thành trào tử cấp tốc hướng phong lâm phía sau lưng ngóc đi vị trí kia chính là trái tim ngay tại thái văn ngọc coi là đắc thủ thời điểm phát hiện phong lâm phía sau lưng xuất hiện khói đen đây là cho tàn thanh cổ thái văn ngọc cấp tốc từ phong lâm trên t â n nhảy ra ngoài ngồi sổm trên bàn nàng lần trước đã cùng phong lâm giao thủ qua biết đánh không lại hắn liền đụng nát phía sau pha lê chạy trốn phong lâm cũng không có lập tức truy mà là ăn vài miếng đồ ăn mới không nhanh không chậm đội theo thái văn ngọc không có lái xe thuận đường nhỏ hướng nơi xa bỏ chạy nàng vừa mới nhảy ra một cái cái hẻm nhỏ phát hiện phong lâm liền ở chỗ này chờ lấy nàng tốc độ của ngươi quá chậm phong lâm nhẹ nhàng lắc hạ b ả vai xem ra ngươi biết thân phận chân thật của ta không sai ngươi là quốc gia người vì cái gì gà ta cặn bạn nam ta rõ ràng đều dự định gà cho ngươi thái văn ngọc linh cơ k h ẽ động ôm lấy đầu gối ngồi s ổ m trên mặt đất lừa đảo đại lừa gạt nàng một màn này t hí đem phong lâm đều cả được bất quá thương vũ nói giữ lại mệnh của nàng phong lâm cũng đúng lúc thuận suy nghĩ của nàng nhưng ngươi cũng không thể giết t a nếu không phải ta đối với ngươi có cảm giác người đối khương vũ sự tỉnh ta đã sớm nói cho hắn phong lâm bộ mặt bi phân nói được rồi xem ra chúng ta chú định không có duyên phận nói xong phong lâm liền xoay người đi vài bước hắn lại dừng lại yên tâm bí mật của người ta sẽ không nói cho khương vũ dù sao yêu xoắt phong lâm thân ảnh biến mất ở đây thái văn ngọc nhìn qua phong lâm bóng lưng biến mất suy nghĩ xuất thần phong lâm trở lại phượng sơn nghỉ ngơi một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức ngày thứ hai hắn liền lái xe mang từ nhược ảnh tiến về giang nam hai người bọn họ chuẩn bị trước đi qua chờ khương vũ gọi điện thoại trực tiếp nói cho hắn địa chỉ lần này có khương vũ dẫn đường phong lâm cũng không có đ ể n h ị ra bọn hắn theo tới giang nam cô thị thuộc hạ một cái hương c h ấ n phong lâm thuận địa đồ lại tới đây nơi này tên là hiến nước mặc dù thuộc về nông thôn nhưng ỉ vào vùng sông nước xa gần nghe tiếng hàng năm đều sẽ có rất nhiều lữ khách so một ít huyện thành còn muốn náo nhiệt phong lâm cùng từ nhược ảnh như là tàn bộ thuận địa đồ tìm kiếm đột nhiên phong lâm sắc mặt chìm xuống dưới làm sao rồi từ nhược ảnh chú ý tới phong lâm biểu lộ có cao thủ tại lân cận không biết cảnh giới nhưng tuyệt đối là cường giả phong lâm có chút bận tâm có thể hay không những người khác cũng tìm đến nơi này văng không đi xem một chút từ nhược ảnh hỏi Tốt. phong lâm gật gật đầu lôi kéo từ nhược ảnh quấn mấy con phố đi vào một cái nhà hàng nhỏ trước khí tức liền tại bên trong phong lâm một cái thanh âm quen thuộc từ một bên chuyển đến phong lâm tìm theo tiếng nhìn lại kinh ngạc nhấn mày ôn n g ư n g giữa chúng ta duyên phận thật là không t ạ n a chương tám trăm năm mươi ba vớt nông ngựa kỹ xảo ôn ngưng là phong lâm tại cô thị gặp phải mụi tử cùng triệu thanh thanh đồng dạng thuộc về phi thường cố gắng nhà bên nữ hải nhưng vận khí phước diện muốn so triệu thanh thanh tốt hơn nhiều nhớ kỹ nàng trước mắt còn tại lên đại học đã có mình hoàn g muộn gà cửa hàng mỗi lần tan học hoặc là cuối tuần đều sẽ mở ra ngũ lăng hoành quang mini giúp mình cửa hàng đưa thức ăn ngoài cũng coi như tích lũy không ít tiền ôn ngưng cắt tóc lưu loắt tóc ngắn chỉ tới chỗ cổ tăng thêm thanh tú khuôn mặt nói là học sinh cấp ba đều có người tin tưởng từ nhược ảnh nhìn về phía ôn ngưng khi tại phong lâm bên hông bấm một cái, cái này hỗn đản làm sao đi cái kia đều có thể đụng phải xinh đẹp nội tử ôn ngưng ngươi làm sao lại ở chỗ này a phong lâm ôm từ nhược ảnh bà vai một bộ hai anh em tốt bộ dáng ta cùng ta lão bà đến du lịch đều có thể đụng phải ngươi nghe được phong lâm như thế giới thiệu mình từ nhược ảnh mới hài lòng gật đầu đây không phải được nghỉ hay sao l i ê n đến quê quán bên này giúp mãi mãi làm chút sống ôn ngưng mỉm cười nói đây là bà ngươi nhà phong lâm cười hỏi nhưng nội tâm của hắn lại ngưng trọng lên bởi vì cái kia khí tức cường đại tại nhà hàng đằng sau nhìn cái này kiến trúc nhà hàng về sau rõ ràng là chỗ ở ân nơi này chính là ta nhà bà nội ôn ngưng mỉm cười đứng dậy bưng cái chậu đi vào bên trong đi vào xem một chút đi phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh từ nhược ảnh gật gật đầu dắt phong lâm tay theo sau lưng đi vào trong nhà hàng nhỏ phong lâm phát hiện nơi này ngồi tất cả đều là lao đại gia không có một người trẻ tuổi đơn thuần nhìn xem những lao nhân này gần như trải rộng bất kỳ một cái nào vòng tròn từ phổ thông ngắn tay đầu chọc lao đại gia đến tay mang đồng hồ nổi tiếng âu phục giày ra đầu bóng đại gia cái gì cần có đều có ôn ngưng a bà ngươi tại sao vẫn chưa ra a một cái lao đại già vừa cười vừa nói đúng vậy a chúng ta sớm như vậy ở chỗ này xếp hàng cần còn chưa làm tốt lại một cái đại gia chống đỡ cái cảm dứt khoát cùng đối bà người ở đây chơi cờ tướng giết thời gian phong lâm có chút mộng nhà này đồ ăn có ăn ngon như vậy sao còn cần buổi sáng xếp hàng mù kêu cái gì đúng lúc này từ phía sau đi tới một người mặc quần áo thể thao lao bà nữ nhân này tóc hơi bạc giữ lại sóng vai tóc ngắn cặp mắt kia phi thường sắp bén trừ nơi khỏe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt địa phương khác vẫn còn trạng thái căng thẳng từ nhược ảnh nhìn qua cái này lao bà cũng nhìn không được kinh ngạc nếu như người này trẻ mấy tuổi tuyệt đối là mỹ nhân đương nhiên cho dù là hiện tại cũng cho người một loại đặc thù mỹ lực không giống với trương vũ hà tài trí người này muốn hung hãn rất nhiều mãi mãi đồ ăn đều rửa sạch ôn ngưng vừa cười vừa nói mãi mãi phong lâm khiếp sợ không thôi nếu như không nói niên kỷ đối phương loại này bộ dáng nói năm mươi đều có người tin nàng còn tưởng rằng là ôn ngưng ma ma các người những lao già đáng chết này đều ăn cái gì cái này lao bà mẹ nó tình huống như thế nào từ nhược ảnh cũng có chút một b ớ c chẳng qua nhìn xem rồi lần giờ sờ chìa khóa xe còn có lao đầu này trên cổ tay rộ lẹn nói hẳn không phải là lời nói dối đều mẹ nó câm miệng cho ta ai mà thèm đồ đạc của các ngươi ấm hoa rung quát lớn một tiếng sau đó nhìn về phía phong lâm các ngươi ăn cái gì ách chúng ta phong lâm còn không có kịp phản ứng cũng không biết nói cái gì n ã i n ã i hai vị này là bằng hưu ta ban đầu ở cô thị bọn hắn còn g i ú p qua ta ôn ngưng cười giải thích vị này chính là ta lúc trước cho ngươi nói phong lâm thật sao ấm hoa rung mắt nhìn phong lâm bưng cái trâu hướng phòng bếp đi đến cợt mờ phong lâm đột nhiên thầm mắng một tiếng hãn tại ôn ngưng bên thai nói nhỏ bà ngươi có phải là gọi ấm hoa dung đúng vậy à ôn ngưng gật gật đầu ngươi không thấy được phía ngoài tên tiệm sao l i ê n gọi hoa dung tiệm cơm ta đi phong lâm vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng đây không phải sầm an bang nói tứ đại tuyệt sắc một trong sao trương vũ hà kim vượng hoàng sầm thái huyên còn có một vị chính là ấm hoa dung nhớ kỹ sầm an bang nói qua nữ nhân này đã từng là khí tôm người khá lắm phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh ngồi ở một bên còn sót lại trên mặt bàn sầm thái huyên không biết nhưng trương vũ hà cùng kim vượng hoàng phong lâm đều biết hai người đều là đại thành ngũ giai thật muốn so r a mạnh hơn là kim vượng hoàng nhưng nữ nhân này muốn so hai người bọn họ mạnh hơn nhiều có lẽ đã đại thành lục giai thậm chí so nhị gia còn mạnh hơn đã đi tới đại thành lục giai đình phong phong lâm ta đi hỗ trợ thái thịt các ngươi ngồi trước ôn ngưng nói xong liền đi theo đi phòng bếp làm sao phong lâm từ nhược ảnh nhỏ giọng hỏi phong lâm hạ giọng bà nội nàng chính là ta nói cao thủ cái gì từ nhược ảnh một cái giật mình bị phong lâm trở thành cao thủ nữ nhân tuyệt đối không đơn giản ở chỗ này chờ trong chốc lát phong lâm điện thoại vang hắn lấy ra mắt nhìn là khương vũ điện thoại phong lâm kết nối điện thoại thúc hôm nay có dành a hôm qua đem sự tình đều làm xong hiện tại ta đi đâu khương vũ ở bên k i a hỏi ta đem địa chỉ phát cho ngươi chúng ta đã tới trước ở chỗ này chờ ngươi phong lâm nói xong liền cúp điện thoại đồ ăn đến ôn ngưng bưng cơm đĩa trước cho những cái này lão đại gia bưng lên cuối cùng đem một bàn thịt băm hương cá cơm đĩa đặt ở phong lâm trước mặt trước cho nàng đi phong lâm đem cơm đẩy lên từ nhược ảnh trước mặt từ nhược ảnh cầm lấy thỉa ăn một miếng trực tiếp phun ra ngoài tốt mặt một m ấ y mắt bốn phía lao đại gia ánh mắt liền chứng tới từ nhược ảnh loại này cường thế nữ nhân gặp được loại tình huống này cũng chỉ có thể sợ sợ túi đầu xuống tiểu cô nương ngươi còn trẻ không có trải qua thời gian khổ cực chúng ta năm đó liền muối đều ăn không nổi cho nên khẩu vị tương đối nặng không sai nhỏ ấm cơm đĩa đang cùng ta khẩu vị ngươi nói mặn chứng minh ngươi không thích hợp ở đây ăn cơm nơi này mấy cái đại gia nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua từ nhược ảnh từ nhược ảnh có chút p h ồ n g lên miệng nhưng xác thực rất mặn a thật có lỗi a vừa rồi ta một ba muối không cẩn thận toàn v u n g bên trong ấm hoa dung đột nhiên từ sau c h ù đi tới từ nhược ảnh lầm bầm một tiếng ta liền nói rất mặn đi không hổ là hoa dung rõ ràng toàn vung đi vào vì cái gì còn ăn ngon như vậy hẳn là cái khác gia vị phối hợp quá mức h o à n mỹ cho dù vị mặn có chút nặng vẫn là bị che giấu nhỏ ấm cũng quá mạnh mỗi ngày một loại khẩu vị so nhà ta đầu bếp tốt quá nhiều nếu như sau này đều có thể ăn vào nhỏ ấm đồ ăn đợi này là đủ phong lâm mặt mũi tràn đầy xấu hổ đây cũng quá có thể vớt mồng ngựa đi hắn cũng nhịn không được muốn cùng những cái này lão đại gia học một ít kỹ xảo chương tám trăm năm mươi b ố lão niên bản đồng nguyện ngươi ăn cái này một phần đi cái mùi này hẳn là vừa vặn ôn ngưng lại bưng một bàn cơm đĩa đ ặ t ở từ nhược ảnh trước mặt sau đó đem nguyên bản kia một bàn đẩy lên phong lâm bên này ngươi còn thật không ngại phong lâm cười lắc đầu ha ha chỉ đùa một chút ta cho ngươi thêm hâm lại một chút ôn ngưng bưng lên cơm đĩa hướng phòng bếp đi đến không có một lát sau ôn ngưng lại bưng nóng hội thịt b ă n hương cá đặt ở phong lâm trước mặt. p h o nếm g lâm n thử một miếng nhẹ nhàng gật đầu mùi vị không tệ hhh ta đối tài nấu nướng của ta vẫn là rất tự tin ôn ngưng ngồi tại từ nhược ảnh bên cạnh chống đỡ gương mặt nói nói ta đối với chúng ta nơi này rất quen thuộc ta có thể miễn phí khi các ngươi hướng dẫn du lịch tạ ơn lần này ta còn có một vị bằng hữu ngươi đi theo không thích hợp phong lâm vừa cười vừa nói nha đầu người ta hai cái tới đây du lịch ngươi đi làm bóng đèn sao ấm hoa rung từ phòng bếp đi tới thản nhiên nói nói cũng đúng ta vậy mà quên chuyện này ôn ngưng lập tức che miệng cười lên người chính là phong lâm ấm hoa dung nhìn qua phong lâm hỏi đúng vậy tiền bối phong lâm nhẹ nhàng gật đầu ấm hoa dung ánh mắt nhắm lại không thể a vậy mà có thể cảm giác được chỉ là đại khái cảm giác được tiền bối lực các bách phong lâm vừa cười vừa nói